Chương 264, Tây Măng. Tiểu thế giới Phương Viên hơn trăm trạm. Đối người bình thường tới nói, đây không tính là nhỏ, nhưng đối với đang muốn độ kiếp Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ tới nói, cái phạm vi này quả thực quá nhỏ. Thế là, cấp nàng đi vào ngoại giới. Đây là hoàn toàn lạnh lẽo cô tịch biển lớn. Phương Viên trăm trạm, trống không một người. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ phân biệt cách mấy trăm trạm độ kiếp, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Lâm Phù đứng tại hai người ở giữa, lấy tốc độ của hắn, mặc kệ là một bên nào xảy ra bất trắc, đều có thể trong nháy mắt trở rút. Đột đột Nóng bỏng lôi đỉnh không ngừng giãy đập, đánh cho hư không vặn méo nước ra, nhưng căn bản không làm gì được có được chân long kiếm trận bạch hồ nhi cùng Âu Dương Phỉ. Lâm Phù đứng tại chỗ, ăn tiên linh quả. Luyện hóa tiên linh quả rất dễ dàng. Ăn hết, liền sẽ hóa thành thuần túy tu vi chỉ lực tản vào toàn thân, trải qua kinh lạc lưu chuyển, hoàn thành một cái đại chu thiên tuần hoàn, pháp lực liền có thể rót vào bên trong đan điền chân nguyên ẩm, hóa thành tự thân tu vi. Quá trình này rất nhanh. Lâm Phù một bên ăn, tu vi một bên tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không dự vào lấy ăn tiên linh quả đột phá đến luyện hư hậu kỳ, càng là hấp thu vạn độc tiềm thử chân linh huyết mạch cường hóa thể phách, khiến cho chính mình tu được một loại bách độc bất xâm thần thể. Nửa ngày sau, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi vượt qua đại kiếp, thuận lợi tấn thăng luyện hư sơ kỳ, trở thành đạo quân cấp nhân vật. Lâm phủ mỗi ngày đều sẽ giúp một chút. Một ngày này, bọn hắn đi tới Tây Hoang. Vậy mà vòng qua toàn bộ Trung Hoang, đi tới xa xôi Tây Hoang, thật đúng là thần kỳ. Lâm phủ ngạc nhiên. Hắn cải trang cách ăn mặc về sau, tiến vào Tây Hoang. Mạnh này thổ địa so Đông Hoang lớn gấp 2, nhưng cùng Trung Hoang so ra, còn kém rất nhiều, toàn bộ Tây Hoang lại bị chia cắt thành hơn vạn quốc gia, trong đó có 3 đại thánh triều đều có một tôn hợp thể hậu kỳ đạo tôn tỏa trấn, so với Đông Hoang, Tây Hoang mạnh hơn nhiều lắm, ba đại thánh triều một trong số thủ đều có thể trấn áp toàn bộ Đông Hoang. Đương nhiên, đây là mặt giấy thực lực. Thật đánh nhau, Lâm Vũ sẽ ra tay. Hắn không có khả năng ngồi nhìn những người khác tại Đông Hoang hoành hành không có kỵ, mà lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể trở thành toàn bộ Đông Hoang cường ngành hậu trưởng. Giết a. Nơi xa, chính bộ phát chiến tranh. Đến hàng vạn mã tính tướng sĩ đang chém giết lẫn nhau, trong chiến trường thơ nằm mấy ngàn, máu chảy thành sông. Quá tàn khốc. Lâm Vũ thở dài. Đây cũng là chiến trận. Sư phụ, bọn hắn vì cái gì đánh trận? Nana đứng tại Lâm phủ bên người, nắm góc áo của hắn, đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy thương cảm cũng cũng hiểu. Lâm phủ thần thức quét qua. Hắn biết rõ, đây là một cái cường đại hoàng triều tại tiến công một cái khác nhỏ yếu vương triều. Đây là xâm lấn chiến tranh. Hắn nói, bọn hắn tại sao muốn xâm lấn? Nana cảm giác rất không thể tưởng tượng. Tưởng nổi, đều đã chết nhiều người như vậy. Lâm phủ nói ra, rất khó nói, nhưng bất kể như thế nào, người xâm nhập, được không chính, tên không hợp, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ thưởng thức được quả đắng. Lâm phủ không có suất thủ ngăn cản chiến tranh. Hắn vẫy tang tất cả người chết. Trên chiến trường, đám người tất cả đều thấy choáng. Liên tại bọn hắn ra sức lúc đang chiến liệt, lại có một thanh niên bước vào chiến trường, đem những người chết kia thi hài chuyển ra chiến trường, chôn ở phụ cận trên sườn núi. Cái này thao tác, sợ ngây người rất nhiều người. Ngươi làm cái gì? Có người vung vậy đao kiếm, liền muốn đem chết Lâm phủ, nhưng chỉ nghe bang một tiếng, cây đao kia kiếm vậy mà trực tiếp biến mất, người xuất thủ miệng hộ bị chấn động đến mở lập. A, thị tu người đi đường. Có người cảnh giác, rống lên. Đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Rất nhanh, có một cái luyện khí tu sĩ bay tới. Nhìn xem đã mai táng rất nhiều tướng sĩ Thi Hải Lâm phủ, phát hiện chính mình căn bản nhìn không tấu hắn, thái độ rất tốt. Mai táng những này đáng cho người. Lâm phủ không có quay đầu, tiếp tục tiến vào chiến trường, dọn đi thi hài. Người tu hành kia một mặt không hiểu, nhưng là, bởi vì Lâm phủ cũng không có ngăn cản chiến tranh, liền không có người lại đi ngăn cản hắn. Bằng bạc minh khí xuất hiện. Đây chính là Lâm phủ mục đích một trong. Bởi vì Lâm phủ tham gia, chiến tranh tạm dừng. Hai bên tướng sĩ mặc cũ nát chiến giáp, ngồi tại trên sườn núi, nhìn qua không ngừng mai táng thi thể Lâm phủ, nhiều đến mấy ngàn, cốt Thi Hải, hắn một đêm liền chôn xong. Sau nửa đêm, Hắn rằng là tại Niệm Kinh, Siêu độ Vong Hồn. Đây là Lâm phủ vừa mới lấy được kinh văn Vãng Sinh Kinh. Theo hắn không tuyệt vọng trải qua, một cỗ kỳ lạ gió quét sạch cả tòa chiến trường, mọi mệt mỏi người cảm giác nhẹ nhõm, giống như là thổi gió mát, cũng không tiếp tục muốn chiến tranh giành. Vong hồn thì là tiến vào minh giới. Cái này khiến Lâm phủ thu được không ít minh khí. Về sau một đoạn thời gian, Lâm phủ trở về tại Tây mang các đại chiến trường, siêu độ vô số vong hồn, niệm tụng kinh văn cũng lay nhiệm vô số tướng sĩ, khiến cho bọn hắn nhao nhao đánh tay bẩy, không muốn tái chiến. Việc này đã dẫn phát to lớn tiếng vọng kia là cứu khổ cứu nạn tiên tôn hạ phàm sao? Có lẽ vậy. Đừng lại đánh, để các huynh đệ về nhà. Không ít người phát ra tiếng, nhưng là, cũng có người phẫn nộ, lập tức điều động người tu hành tiến đến ám sát Lâm phủ. Chúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, mặc kệ điều động cỡ nào tu vi, chỉ cần dám ra tay với Lâm phủ, cuối cùng đều bị lực phản chân giết chết. Cái này làm cho người kinh hãi. Đây là một tôn ẩn tàng đại lão. Dựa vào lực phản chân, liền có thể đem một cái Nguyên Anh trung kỳ chân quân đánh chết, người này, tối thiểu là cao giai hóa thần thần quân, không nên trêu chọc. Đám người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là cũng có người kinh ngạc, vì sao Đường Đường hóa thần kỳ tu sĩ, lại muốn nhúng tay đê giai chiến trận, là nhiều như vậy chết đi tướng sĩ đạo hô mai tháng đâu? Không có người đoán được chân tướng. Lâm Phù tiếp tục là người chết xử lý hậu sự. Hắn dần dần tại Tây Hoang có tiếng, có người gọi đùa hắn là độ linh tôn giả, nhà sát chí tôn. Lâm Phù biết được việc này, cười trừ. Bọn hắn không hiểu, chính mình là tại Tích Luy âm đức. 1 tháng sau, Lâm Phù sự Tích đã truyền khắp phương viên mười mấy vạn giạng khu vực, bị hắn mai táng thi hài, tổng số đã vượt qua trên trăm vạn, đều là các đại chiến trường người chết. Trước mắt minh khí, 1348127 sợ. Nhìn thấy chính mình lại có trên trăm vạn sợi minh khí, Lâm phủ thật dài ra một hơi. Bây giờ, dù là bỏ mình đến minh giới, hắn ban đầu tu vi đều có kim đan sơ kỳ. Đây đã là rất không tệ tu vi. Ha ha. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không huống công hắn không ngừng vì người chết siêu độ, đây là tại góc nhạn tộc nước, cũng là tại mài luyện tâm cảnh. Hắn đã là luyện hư đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, liền phải tôi luyện tâm cảnh cho đến đạt tới đột phá hợp thể tiêu chuẩn. Nhan mỹ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, chính trong tiểu thế giới tu hành, có tiên linh quả tại, trừ phi là gặp được bình cảnh, nếu không, tu vi đều là một ngày ngắn nhàn nhạo. Pháp tắc khí tức. Ngay tại cái này một ngày, Lâm Phù ngay tại một tòa cổ lão bên trong chiến trường truyền thi thể, bỗng nhiên từ một cô thi thể trên thân, thu được một sợi âm minh pháp tắc. Cái này khiến hắn ngạc nhiên, lại còn có loại này ẩn tàng phúc lợi. Lâm Phù hỏa tốc dung hợp cái này một sợi pháp tắc, khiến cho vô tận pháp tắc tổng số đạt đến 23 sợi. Thay mang, một tòa to lớn trong hoàng cung. Nhạc sát chi tôn. Thứ đồ gì, qué nhiều chúng ta tịch diện hoàng triều tiến lên một bước chân, rít. Hoàng vị bên trên, tiên thiên người mặc long bào uy nghiêm hoàng đế lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh. Một tôn hóa thần kỳ đại tướng quân lĩnh mệnh, mang theo chính mình rối trướng Lao tới Lâm phủ nơi ở. Chương 265: Đại chiến tần uy, một tòa bãi tha ma. Lâm phủ quanh chân tại đất, niệm tụng vãng sinh kinh siêu độ chết đi tướng sĩ, khiến cho trong hư không lại có không ít minh khí xuất hiện, tuôn hướng mi tâm của hắn. Không ít người sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, có cảm kích, có nghi hoặc, có phẫn nộ. Lâm phủ không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục làm lấy chính mình cho rằng chính xác sự tình. Đông, một chi đại quân hướng hắn đánh tới, chấn động đến cả tòa bãi tha ma đều tại rung động. Một tôn hóa thần hậu kỳ hắn tướng, dẫn theo dưới trướng người tu hành đại quân vây quanh Lâm phủ, kém cỏi nhất đều là chúc cơ kỳ đủ để quét ngang rất nhiều quốc gia. Là Tịch Diệt Hoàng triều đại tướng quân Triệu Cuồng, đây chính là một tôn sắt thân a, nghe nói năm đó hắn suất quân di ngô quốc thời điểm, chém giết trăm va người. T, lại là hắn. Nhẫn sát chi tôn muốn thảm a. Đại tướng quân Triệu Cuồng tu luyện ra chiến chiến danh sát khí, mặc dù bản thân chỉ là Hóa Thần Định Phong, nhưng lại có thể thôi động chiến tranh sát khí ra chỉ lực lượng của mình, không thua gì luyện hư. Đám người nghị luận ầm ồ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Lâm phủ nghe thấy được thanh âm của mọi người, không hề bị lay động, vẫn tại liếc kinh. Ngươi chính là Nhẫn sát chi tôn? Đại tướng quân Triệu Cuồng trầm giọng nói, uy nghiêm ánh mắt quét mắt Lâm Phù, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn không thấu người trước mắt. Nhạc sát chí tôn. Lâm Phù mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xem đối phương, có việc. Chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ phương nào thế lực, đều không cần lại cùng chúng ta tịch diệt hoàng triều đối nghịch, nếu không, bản tướng quân hôm nay liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là bá đạo, cái gì gọi là lực lượng. Triệu Cuồng một mặt âm trầm nói. Lâm Phù cười, nói, ta siêu độ vãng hồn, cho chết đi các tướng sĩ chốn sương, cái này gọi cùng các ngươi tịch diệt hoàng triều đối nghịch. Cái chuyện cười này, thật buồn cười. Triệu Cuồng nắm chặt trong tay lại đao. Nói: "Xem ra, ngươi lựa chọn tử vong." Keng! Sắc bén nặng nghề đại đao bị giơ lên cao cao, quanh mình hư không, có u xâm chiến tranh sát khí vọt tới, hiện lên xoắn ốc chuyển dốc vào đại đao, gia tăng hắn khí trạng. Lâm phủ chỉ tay một cái. Soạt soạt. Nặng nghề đại đao bị điểm phá, Triệu Cung Lồng Ngực theo sát lấy bị tức kình xuyên thủng, vừa mới ngưng tụ chiến tranh sát khí đã bị đánh tan, cả người hắn thì là bay rất ra ngoài. Hoa! Triệu Cung phun máu phè phè, hai mắt trợ trừng, căn bản không dám tin tưởng, đối phương sẽ là Luyện Hư lĩnh phong. Vừa mới, Lâm phủ bại lộ khí tức. Đây là hắn cố ý. Lại đến, ta giết ngươi." Lâm Phù nói xong, tiếp tục niệm kinh, căn bản không sợ trả thù. Từ khi luyện hóa xong vạn độc tiềm thừa huyết mạch, cùng những cái kia cự thú thi hài, hắn nhục thân cường độ đồng dạng đạt đến luyện hư đỉnh phong, nhờ vào bất diệt kim thân kinh người phòng ngự, hắn có thể dựa vào nhục thân đấu hệ. Loại này tình huống dưới, dù là không động thủ, chỉ dựa vào nhục thân lực phản chấn, cũng có thể làm cho người đối vọng. Tạ tiền bồi ơn không giết. Triệu Quân quỳ xuống đất cảm tạ, sau đó, sám hận ly khai nơi này, đem sự tình quá trình báo cho tịch diện hoàng triều hoàng đế, dẫn tới triều đình chấn kinh. Bệ hạ, không nên trêu chọc nhặt sát chí tôn. Triệu Cung trầm giọng đề nghị, Tịch Diệt Hoàng đế một mặt trầm chậm, nói: "Ngươi cảm thấy bản đệ sẽ sợ một cái luyện hư đỉnh phong?" Triệu Cung dự kiến đến không ổn, lập tức liên hệ Tây Chu Thánh Triều, mời ta nhạc phụ giúp ta một tay, ta không tin diện không song chỉ là một cái luyện hư đỉnh phong nhà sát chi tôn." Tịch Diệt Hoàng đế cười lạnh. Triệu Cung hít một hơi, xem ra, Tịch Diệt Hoàng đế ỷ vào nhạc phụ của mình là một cái thánh triều thánh chủ, liền bành trướng. Hoàn toàn chính xác, tại Tây Hoang tính rất mạnh. Đây chính là số một số 2 cường giả. Vâng. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Triệu Cung vẫn là lựa chọn liên hệ Tây Chu Thánh Triều người, dù sao Tuân mệnh không thể trái. Hoàng đế để hắn liên hệ, hắn sao dám không làm? Tịch Diệt Hoàng đế nhìn xem tụ trẻ, nhưng trên thực tế niên kỷ cũng không nhỏ, sớm đã là luyện hư hậu kỳ, chính là toàn bộ Tịch Diệt Hoàng triều nhất cường đại tồn tại. Mệnh lệnh của hắn, không dám không theo. Lâm Phủ tiến về khác một tòa chiến trường, đem nơi đó trên trăm vạn thi hài chôn xuống, bởi vì đều biết rõ hắn là trong truyền thuyết nhạn sát chi tôn, tất cả mọi người không dám ngăn cản. Mấy ngày sau, Lâm Phủ lại đạt được trên trăm vạn sợi minh khí, tổng số đã tiếp cận 300 vạn. Làm sao còn chưa tới? Lâm Phủ ngẩng đầu, nhìn quanh chu vi, hắn đem triệu cường thả đi chính là cảm thấy đối phương khẳng định sẽ mời Tử Bình, sau đó tới một đợt lớn. Trờ hắn chân áp hợp thể cấp độ cơ giả, liền có thể triệt để an tĩnh. Đông, trầm muộn tiếng bước chân, rốt cục đến. Lâm Vũ Long mày nhướng lên, hướng Thanh Em đến nguyên điệu nhìn sang, chính nhìn thấy một người mặc màu vàng sẫm Long Bảo uy vũ trung niên nam tử đi tới. Hắn dáng vẻ uy nghiêm, sắc mặt lạnh lùng. Khí thế trên người vô cùng tương đại, có thể để cho hư không đi theo chấn động mãnh liệt, nhấc lên to lớn thủy triều. Hợp thể sơ kỳ, không đáng chú ý. Lâm Vũ bình tĩnh nói. Long Bảo nam tử nói ra, không đáng chú ý, chỉ là luyện hư đỉnh phong. Giáng cậu suất cùng luôn, muốn chết. Lâm Vũ nói ra, vừa đến đã hỏi ta có phải hay không muốn chết, đầu góc ngươi bị chó ăn. Long Bảo Nam tử đột nhiên giậm chân, chấn động đến Bai Tha Ma bỗng nhiên run rẩy, nếu không phải bị Lâm Vũ bảo vệ, liền sẽ triệt để sụp đổ mà ra, liên đối Mai Táng ở chỗ này thì hay, cũng đều sẽ bị chôn vùi thành bụi mịn. Lâm Vũ đứng người lên, nói, ta Mai Táng thì hay, để bọn hắn có thể có cái kết cục, các ngươi lại ngay cả cái này đều muốn cản trở, quả nhiên là muốn chết ta. Long Bảo Nam tử nói, cùng cái này không quan hệ, ta con rể chính là tịch diện hoàng triều chi chủ, hắn để ngươi chết, ta tự nhiên là sẽ ra tay, không cần nhiều lời chết đi, Tịch Diệt Hoàng đế. Đã hiểu, sau ngày hôm nay, đem sẽ không còn có cái này hoàng triều." Lâm phủ nói, cuồng vọng. Long bảo nam tử quát lớn. Phốc. Lâm phủ nhưng lại không nói nhảm, khoe tay, chùm sáng màu bạc dâng lên mà ra, xuyên thủng Long bảo nam tử mi tâm. "Sao? Làm sao có thể?" Người này ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, căn bản không nghĩ ra tại sao mình lại bị một chỉ diệt sát. Tịch Diệt Hoàng triều. "Xong." Long bảo nam tử gầm thét. Ngày đó, một thị kình báo tin tức truyền ra, Tịch Diệt Hoàng triều hoàng đế bị treo cổ ở trên thành lầu. Bên người đắc lực can tương tất cả đều bị tàn sát, thi hài xếp thành một nhóm vất tự, làm cho người chấn kinh. Ngày thứ 2, Tịch Diệt Hoàng triều tuyên bố diệt vong, toàn bộ quốc gia bị chia ra thành mấy chục cái tiểu quốc, nhưng rất nhanh, có một cường giả đứng dậy, thống nhất phiên đại địa này, Tịch Diệt Hoàng triều đổi tên là Tinh Huy Hoàng triều, Bách Tính như thường ăn, cư là nghiệp. Một tòa bài tham a. Lâm phủ bình tĩnh ngồi tại cái nải uống trà. Ta nói qua, từ nay về sau sẽ không còn có Tịch Diệt Hoàng triều quốc gia này. Hắn tiếp tục niệm kinh, siêu độ vong hồn. Lại qua mấy ngày, một thị càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra. Tây Chu Hoàng Triều một vị hợp thể kỳ đạo tôn, vậy mà Ly Kỳ mất tích, trong truyền thuyết lại là bị diệt mất tích diệt Hoàng Triều Nhạc Sát Chí Tôn Đinh giết. Việc này dẫn phát toàn bộ Tây Hoang chấn động. Đây chính là hợp thể kỳ a. Bây giờ, vậy mà chết rồi. Từ nay về sau, mặc kệ Lâm phủ xuất hiện ở đâu cái địa phương, nơi đó lập tức nương chiến, không còn dám đánh. Tây Hoang lại bắt đầu trở nên bình tĩnh. Mà Lâm phủ trấn áp bá đạo tịch diệt Hoàng Triều, cũng dần dần lưu truyền thành một đoạn giai thoại. Chương 266, Thiên đạo giáo thế, truyện tốt làm tận ta đáng chết thành tiên. Hỗn độn đồng quá tình. 1 3 4 2671 chữ. 2023 năm tháng 12 năm 16 ngày 1508. Lâm phủ tiếp tục làm chứng minh ưa thích sự tình. Đem Tây Hoang đi một lượt về sau, hắn tiếp tục hướng cái khác địa phương tiến đến, không ngừng mai táng các loại người chết. Hắn minh khí cũng bởi vậy phóng đại. Một mảnh biển sâu. Lục Dực Dương công vừa mới chém giết một cái hợp thể trung kỳ chân linh hậu duệ, đem huyết mạch cùng trên người pháp tắc toàn bộ thôn phệ, tu vi khôi phục được hợp thể sơ kỳ. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ trả giá đắt. Lục Dực Dương công cười lạnh hắn tiếp tục cần nút, chuyến đánh rơi đơn chân linh hậu duyệt hoặc là cường đại cự thú thoát vệ, chưa từng đi nhân tộc căn cứ rất chó, không phải nhân tử, mà là không dám, một khi đi, rất dễ dàng bại lộ hành tung. Đông Hoang, nô cũ kiếm, Lý Mỹ Hạ, Vương Quân Ngưng, tiểu kim viên Kim Linh, từ thu thủy bọn người tại tu hành, thân là kim đang cấp độ trở lên người tu hành, bọn hắn thường thường một lần bế quan chính là mấy năm trở lên, ngày bình thường, chỉ là ngẫu nhiên dùng đưa tin ngọc lệnh câu thông, cũng không ra mặt. Thiên Linh Tông. Theo thời gian đẩy về phía trước tiến, càng ngày càng nhiều đệ tử mới nhập môn, mà nên có người chúc cơ trở thành thứ 25 đời chân truyền đệ tử về sau, đều sẽ tới đến chân truyền đường chiêm ngưỡng các tiền bối phong thái. Nhìn, đây chính là Lâm phủ, chúng ta Tiên Linh Tông chân chính kiêu ngạo, là hắn, dẫn đầu tông môn mạnh lên. Chân truyền trưởng lão tự hào giới thiệu, một đám tân tấn chân truyền đệ tử, đứng bình tĩnh tại Lâm phủ dưới bức họa, nhìn xem phía trên sự tích, biết được hắn đã là hóa thần phía trên tồn tại, không khỏi chưng nghiệm rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Trời ơi, Luyến Hư đạt quân, lợi hại, quá lợi hại. Đây quả thực là chúng ta tấm gương. Tân tấn chân truyền nhóm rất kích động, đem Lâm phủ coi là thần tượng của mình, ngày đêm đu theo. 1 năm 2 năm, thời gian lưu truyện, thời gian 3 năm qua liền mất. Đêm nay, Lâm Vũ thu hoạch được một chương 2 tinh cấp thẻ người tốt, đem Tiêu Hao leo lên Thức Hải Thiên Thế thứ 9890 tầng, thu được 10 năm trận pháp kinh nghiệm. Hồi, trong nháy mắt, đều 3 năm qua đi a." Lâm Vũ trừng mắt nhìn. 3 năm trước đây, Thức Hải Thiên Thế vẫn là hơn 6000 tầng, bây giờ cũng đã gần đột phá 1 vạn tầng. Hắn tu vi cũng tăng lên một cái đại cảnh, Hấp Thể trung kỳ. 3 năm trước đây, hắn không ngừng mai táng thiên hải, không ngừng thông qua thanh tâm quyết tôi luyện tâm cảnh rốt cục tại 2 năm sau thỏa mãn đột phá hợp thể kỳ điều kiện, cũng thuận lợi đột phá. Về sau 1 năm, hắn dựa vào không ngừng hấp thu tiên linh quả tu vi, đột phá đến hợp thể trung kỳ. Giờ phút này, Lâm Vũ đang đứng tại một tòa trên đáng ẩm, mặc trên người trường bào màu bạc, chính là bản mệnh pháp bảo vô tận biến thành, trải qua mấy năm, hắn thiên địa chi lực đã đạt đến mấy chục vạn sợi, lực lượng pháp tắc thì là đi tới 80 sợi, tăng gấp mấy lần. Trước mắt minh khí, 1837, 2340, hơn 1800 vạn. Lại nhiều một chút, đột phá 2000 vạn sợi về sau, một khi vốn lạc, hồn phách đi minh giới, liền có thể thu hoạch được nguyên anh sơ kỳ ban đầu tu vi. Nhan Mỹ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ ba nữ, bây giờ tất cả đều là luyện hư đỉnh phong. Có tiên linh quả, các nàng đột phá rất nhanh. Chỉ tiếc, tâm cảnh của các nàng còn chưa đủ, trước mắt đều đang tôi luyện chính mình, chỉ có chờ tâm cảnh đầy đủ mới có thể đột phá hợp thể, trở thành đạo tôn. Nana thì là đột phá đến hóa thân kỳ. Bây giờ, nàng mới 10 tuổi. Nếu là truyền đi, đủ để văng động tu tiên giới. Tiên khôi thì là tại mấy năm này bên trong thôn vệ không ít cường giả thi hải, thành công lộ sắc thành thượng phẩm bản cấp lên thi, cũng chính là có thể so với hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, tiên khôi rất mạnh. Thật đánh nhau, hắn có thể trấn áp tuyệt đại bộ phận hợp thể linh phong, dù là đối mặt đại thừa sơ kỳ, đều có thể cứng đối cứng, cho dù đánh không lại, cũng có thể kiềm chế. Tiểu sư đệ có chuyện lớn. Đưa tin ngọc lệnh điên cuồng lập loé. Lâm Vũ xem xét, là đại sư huynh nô cũ kiếm tin tức truyền đến, nghe về sau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Trải qua mấy năm, Lâm Vũ Thỉnh Phượng sẽ thông qua đưa tin ngọc lệnh cùng tiểu kim viên, nô cũ kiếm bọn hắn tâm sự, biết được tiểu kim viên đã là hóa thần kỳ, nô cũ kiếm thì là cấm ở nguyên anh đỉnh phong, Lý Bích Hà thì là nguyên anh hậu kỳ. Lão Cự Kiếm Hoàng sợ nói, "Ta nói cho ngươi, thiên đạo gia thế, bắt đầu chiếu cố Đông Hoàng." Lâm phủ đầu tiên là sửng sợ. Chợt, con mắt trừng rất lớn. "Thiên đạo gia thế? Nếu như là thật, liền cực kỳ khủng khiếp, thiên đạo chiếu cố trung hoàng đã vô số năm, bây giờ, đột nhiên bắt đầu chiếu cố Đông Hoàng, tất nhiên cải biến toàn bộ tu tiên giới cách cục, thậm chí cho Đông Hoàng mang đến hạ kiếp." Không sai, hạ kiếp. Bây giờ Đông Hoàng thật sự là quá yếu, không tính Lâm phủ cùng người đứng bên cạnh hắn, cũng không tính Đông Hải Trỗ Sâu thần viên đạo đạo chủ, Mạnh Cẩm đạo đạo chủ, Đông Hoàng đại lục ở bên trên, liền một cái hợp thể kỳ đều không có. Mà một khi Đông Hoang bị Thiên Đạo chiếu cố, liền mang ý nghĩa mảnh này thổ địa trở thành vùng giao tranh. Trung hoang những cường giả kia sẽ không xuất thủ sao? Đại sư huynh, sắp định sao?" Lâm Vũ truy vấn. "Sắp định. Mấy ngày trước, Đông Hoang nồng độ linh khí bắt đầu tăng vọt, đàn sinh tân sinh mà bên trong xuất hiện không ít tiên tử siêu phàm hạng. Người, chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão Kim Hằng chân quân tiền bối, hắn bấm ngón tay tính toán, liền nói là tu tiên giới Thiên Đạo bắt đầu chiếu cố Đông Hoang." Lô Cửu Kiếm nói như vậy. "Ta hỏi một chút Kim Hằng tiền quân." "A, là Kim Hằng chân quân." Lâm Vũ nói. "Được." Lô Cửu Kiếm đáp lại, Lâm Vũ dùng đưa tin Ngọc Lệnh liên hệ Kim Hằng Tỉnh Quân, một phen hỏi thăm, biết được Thiên Đạo Thật là muốn bắt đầu chiếu cố Đông Hoang, cái này dẫn đến Đông Hoang càng phát ra thích hợp tu hành, rất nhiều phổ thông sơn mạch cũng bắt đầu chuyển hóa thành linh mạch. Nguyên bản linh mạch đều trở nên càng mạnh. Toàn bộ Đông Hoang đại địa đều giống như tại khôi phục. Tiên bối, Thiên Đạo có phải hay không chỉ có thể đồng thời chiếu cố một cái địa phương? Trước đó, ta đi qua Trung Hoang, Thiên Đạo từ đầu đến cuối chiếu cố nơi đó, bây giờ cải thành chiếu cố Đông Hoang, Trung Hoang tu hành hoàn cảnh có phải hay không sẽ trở nên kém? Lâm Vũ truy vấn. Một lát sau, Kim Hằng Tỉnh Quân đáp lại: Đúng, Thiên đạo đã bắt đầu chiếu cố Đông Hoang, bởi vì chỉ có thể đồng thời chiếu cố một cái địa phương, cái này tất nhiên đạo chí Trung Hoang tu hành hoàn cảnh trở nên kém, đương nhiên, sẽ không kém quá nhiều, Trung Hoang vẫn như cũ có thể tồn thịnh, mà Đông Hoang thì là sẽ trở thành hoàn toàn mới trung tâm. Ta có thể cảm giác được, Thiên đạo đối Đông Hoang gia chỉ rất lớn, sợ rằng sẽ tạo nên một cái so Trung Hoang còn tốt tu hành hoàn cảnh ra. Nghe vậy, Lâm phủ rất là rung động. Hắn đi qua Trung Hoang trung ương khu vực, nơi đó tu hành hoàn cảnh tốt tới cực điểm, nói là nhân gian tiên cảnh đều không đủ, đồng dạng từ trước, tại Đông Hoang tử luyện khí kỳ tu luyện tới kim đan kỳ, nếu như muốn 100 năm đặt ở trung hoàng trung ương khu vực, chỉ sợ chỉ cần mấy năm. Đây là mấy chục hơn trăm lần trên lệnh. Tại trung hoàng trung ương khu vực du lịch thời điểm, Lâm phủ gặp qua không thiếu niên kỷ tại 15 tuổi phía dưới Kim Đan, gặp qua rất nhiều không đến 20 tuổi Nguyên Anh. Lợi hại nhất một nhóm kia là 20 tuổi ra mặt hóa thần đỉnh phong, có được tuyệt phẩm tư chất. Mà đông dạng là tuyệt phẩm tư chất, đông hoàng Nhan Mị lại là mấy chục tuổi mới hóa thần đỉnh phong, so trung hoàng những cái kia cùng tư chất thiên kiêu kém rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ Nhan Mị đã luyện hư đỉnh phong, nhờ vào Lâm phủ đề bạt. Nếu không, nàng bây giờ sẽ còn là hóa thần đỉnh phong. Lâm phủ tiếp tục cùng Kim Hằng Tỉnh Quân trò chuyện. "Lâm phủ, ngươi chạy đi đâu rồi? Sớm ngày về Đông Hoàng đi." Bên này rất nhanh liền trở thành toàn bộ tu tiên giới vùng giao tranh, theo ta thấy, không chỉ có Trung Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng thế lực sẽ tranh, chính là những cái kia dấu ở tu tiên giới các nơi chân linh tộc cũng sẽ tranh." Kim Hằng Tỉnh Quân bổ sung nói. "Lâm phủ đáp lại, ta biết, mấy năm trước phân biệt đi Trung Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, trước mắt tại một mảnh rất xa địa phương chờ ta hấp thu xong mảnh này khu vực pháp tắc, liền lập tức trở về Đông Hoàng. Tốt, ta chờ ngươi trở lại, bây giờ ta mới khôi phục đến luyện hư kỳ." Sợ là chân không được trấn tự, còn phải dựa vào ngươi đến trấn tự, ha ha." Kim Hằng Tỉnh Quân cười nói. Lâm phủ cười mà không nói. Hoàn toàn chính xác, hắn hôm nay hoàn toàn có tư cách trấn trụ Đông Hoàng trấn tự. Một lát sau, Lâm phủ thu hồi đợt tin ngọc lệnh, nhìn qua xa xa mặt biển, nói, "Tu tiên giới muốn loạn đi lên." Chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ Nhi không hiểu, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ, Nana cũng đều hiếu kỳ. Lâm phủ đem sự tình nói ra. Các nàng lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Dựa theo Ngô Cửu Kiếm Tuyệt Pháp, Thiên đạo thật đã bắt đầu chiếu cố Đông Hoàng, mà lại, chuyện này thế tất là toàn bộ Đông Hoàng đều biết rõ. Cái khác địa phương người cũng sẽ có điều nghe thấy. Không được bao lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào Đông Hoang, chiếm lấy thích hợp nhất tu hành địa phương. Mà cái này, tất nhiên sinh ra xung đột. Các đại thế lực tranh chấp, bản địa tu sĩ cùng ngoại lai tu sĩ tranh chấp, nhân tộc cùng tộc khác tranh chấp. Khi đó, tu tiên giới tất loạn. Chúng ta muốn hay không về Đông Hoang? Nhan Mị đưa tay khoác lên Lâm Phủ trên vai, "Hà Hơ Như Lan, ngươi là Đông Hoang mạnh nhất bản địa tu sĩ, nếu như Đông Hoang buộc phải phát đại quy mô xung đột, thật rất cần ngươi." "Ta sẽ trở về." Lâm Phủ gật đầu. Hắn đến cùng vẫn là Tiên Linh Tông đệ tử. Thự nhiên là phải đi về. Bất quá, chính như trước đó cùng Kim Hằng Tỉnh Quân nói chuyện như thế, hắn đến hấp thu xong mảnh này khu vực pháp tắc. Nói, Lâm Phù nhìn về phía phía trước. Chương 267: Trên đời chấn động. Phía trước là một mảnh mênh mông hải vực. Tại trung tâm vùng biển, có một mảnh dung nham hải đảo, giống như là núi lửa nham tương chồng chất mà thành, không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy băng tinh. Có địa phương lạnh, có địa phương khô nhiệt. Đây là Lâm Phù hôm nay vừa mới đến một mảnh thế ngoại chi địa, tựa hồ còn không người tới qua, phương viên không đủ 300 dặm, nhưng phía trên lại ẩn chứa không ít trạng thái phân ly pháp tắc. Thiên địa chi lực cũng rất nồng đậm. Ha ha, tự hồ là gần nhất mới đạn sinh một mảnh bảo địa, không tệ không tệ, ta muốn." Một đạo phách lối tiếng cười vang lên. Lâm Vũ sửng sở, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cách đó không xa đang có mười mấy đầu cự thú đột kích, ngoại hình của bọn hắn cực giống sư tử, nhưng lại mọc ra đầu rồng, toàn thân mọc đầy ánh vàng rực rỡ lân giáp, cao tới trăm mét, anh dũng thần võ. Chân linh tộc, Hoàng Kim Toan Nê. Lâm Vũ nhận ra bọn hắn. Trong truyền thuyết, rồng sinh chính con, Toan Nê chính là thứ tám tử, thực lực cường đại. Hoàng Kim Toan Nê nguyên bản cũng là một cái phổ thông Toan Nê, nhưng hắn thôn phệ hoàng kim huyết mạch, tiến hóa cuối cùng thành dị thú mạnh mẽ, sáng tạo ra nhất tộc. Cái chủng tộc này thực lực không kém. Mặc dù không bằng chân Long tộc, nhưng cũng coi là bên trong cao tầng thứ chân linh, nghe nói có được không ít đại thừa kỳ hoàng kim toan nghe lao tổ, thực lực rất không tầm thường. Thực lực tổng hợp tương đương với ngũ tinh cấp thánh địa. Bây giờ, cái này mười mấy đầu hoàng kim toan nghe tựa hổ là tổ đội đi ra ngoài lịch luyện, cầm đầu tu vi đặt đến hợp thể đỉnh phong, còn sót lại đều là luyện hư cấp bậc. Cái này đội hình, cho dù là đối mặt nhân tộc đại thừa kỳ thiên tôn đều không giả. Biết hay không tới trước tới sau. Lâm phủ nhìn chằm chằm cầm đầu hoàng kim toan nghe, chỉ vào mảnh này thần bí khu vực, ta nhìn thấy trước, các ngươi tức thời liền đi nhanh lên. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Cuồng vọng. Kia một đám hoàng kim toan nghe lúc này mới chú ý tới đứng tại trên đá ngầm Lâm Vũ, gặp hắn mới hấp thể trung kỳ, liền đều lộ ra vẻ khinh thường. Cảm thấy ta mới hấp thể trung kỳ, liền cho rằng ta dễ khi dễ, phải không?" Lâm Vũ cười nói. "Hấp thể trung kỳ thôi, nhìn ta đến xử lý ngươi." Một tôn luyện hư đỉnh phong hoàng kim toan nghe cười to, hướng lên trời hét lớn một tiếng, thân thể thiêu đốt lên lực diễm, một chưởng hướng Lâm Vũ đập xuống, dẫn động quanh mình thiên địa chi lực đè xuống. "Ba!" Lâm Vũ chỉ làm một quyền, liền đem đầu kia luyện hư đỉnh phong hoàng kim toan nghênh tay trước đánh xuyên qua cùng đem hắn đánh bay hơn 10 dặm, như chó chết ngã tại trong biển. Làm sao có thể? Cái khắc hoàng kim toan nghệ vừa sợ vừa giận. Các ngươi không được, chỉ dựa vào nhục thân, ta đều có thể quét ngang các ngươi đại bộ phận." Lâm Vũ cười nói. Thể phách của hắn mạnh phi thường, tăng thêm có các loại thể phách loại bí pháp, cả người quả thực là một tôn manh thú hình người. Rít. Lâm Vũ chủ động xuất kích, vành trướng đến cao và trượng, toàn thân hất lên lớp vải màu bạc, một quyền đập bay một cái thực lực cường đại hoàng kim toan nghệ, phi thường mạnh. Người muốn chết. Dẫn đầu cái kia hợp thể đỉnh phong hoàng kim toan nghệ hét lớn một tiếng. Tinh hoạt trong huyết mạch vận chứa 5 sợi hỏa diễm pháp tắc cùng 5 sợi hoàng kim pháp tắc, một bàn tay hướng Lâm phủ vồ tới, bộc phát ra không thua gì đại thừa lực lượng. Không chịu nổi một kích, Lâm phủ đưa tay, ngăn trở một kích này, cả kinh hoàng kim toan nghê trọn mắt hốt hoồm. Ầm. Lâm phủ một cước quét ngang, đem hoàng kim toan nghê bắn bay hơn 10 dặm, chật vật ngã tại trong biển. "Còn dám xuất thủ, ta liền hạ sát thủ." Lâm phủ cảnh cáo. "Tiền bối tha mạng, chúng ta lập tức đi." Cầm đầu hoàng kim toan nghê rất tức thời, cầu xin tha thứ về sau, lập tức mang theo còn sót lại mười mấy con hoàng kim toan nghê tối lui. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể giết bọn này Hoàng Kim Toan Nghê, nhưng là, Hoàng Kim Toan Nghê nhất tộc cùng Long Đạo quan hệ rất tốt, chính mình lại nhận biết Long Đạo Man Long Nạo lượng, lần này trước hết không giết đối phương. Đương nhiên, lần sau tái phạm, liền không nương tay. Lâm Phủ quay người nhìn về phía kia phiến núi Lựa Thải Đạo. Trên đó Phương Nội lơ lửng không ít thiên địa chi lực cùng trạng thái phân ly tích viêm pháp tắc, hàn băng pháp tắc, Lâm Phủ lập tức thôi động vô tận, tham lam thôn phệ pháp tắc cùng thiên địa chi lực. Nửa ngày sau, vô tận pháp tắc tổng số đạt tới 88 sợ, thiên địa chi lực tổng số thì là 93 vạn sợ, cư linh cấp thế giới huyền tiên chi bảo hạ cuối, đã không xa 100 sợi pháp tắc, cộng thêm 100 vạn sợi tiên điệu chi lực. Ân, trong vài năm hẳn là có thể tới a." Lâm Vũ thầm nghĩ. Nhìn chung toàn bộ tu tiên giới, tựa hồ còn chưa có xuất hiện qua thế giới cấp Huyền Tiên chi bảo, dù sao, một cái giao diện chỉ có thể thai nghén một kiện. Đương nhiên, nơi này chỉ là thiên nhiên dự dục dụng, người vì sáng tạo liền không chỉ. Chỉ là, muốn người ở vị trí tạo ra cấp thế giới Huyền Tiên chi bảo, kia tối thiểu phải là một kiếp tán tiên. Tu tiên giới có phi thăng giả. Trong bọn họ khẳng định có chân chính tán tiên, nhưng bọn hắn sau khi phi thăng cơ bản đều không trở lại, dù là ngẫu nhiên nhìn chút thời gian trở về cũng không bỏ được đem cấp thế giới thậm chí đẳng cấp cao hơn huyền thiên chỉ bảo lưu lại. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực lãng phí. Điều này sẽ đưa đến tu tiên giới xuất hiện huyền thiên chỉ bảo cơ bản đều là đại lục cấp. Chờ ta đột phá đại thừa kỳ, thân là bản mệnh pháp bảo vô tận, liền có thể tiến thêm một bước, khi đó, dù là ta còn không có gom góp pháp tắc cùng thiên địa chí lực, vô tận hắn là cũng có thể tự động hấp thu cái khác trạng thái phân ly pháp tắc, trực tiếp lộ sắc thành cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Lâm Vũ âm thầm phán đoán, nên trở về nhà. Hắn nhìn về phía phương đông, nhưng nghĩ lại, vẫn là lựa chọn hướng phía Tây Bay, nghĩ biết rõ tu tiên giới có phải hay không một viên cực lớn tình cẩu. Nếu như là hướng Tây Bay, cuối cùng khẳng định có thể đến Đông Hoang, trở lại Tiên Linh Tông. Nếu là không thể, coi như lủng túng. Đông Hoang. Theo thiên đạo chiếu cố nơi đây, toàn bộ Đông Hoang đại địa nồng độ linh khí bắt đầu phun trào, mỗi ngày đều có linh khí bạo mưa rơi xuống, đổ vào đại địa. Không ít sơn mạch bị điểm hóa thành linh mạch. Nguyên bản linh mạch thì là bị điểm hóa thành đẳng cấp cao hơn linh mạch, phun ra càng nồng đậm linh khí, một chút thiên tài địa bảo điền cuồn sinh trưởng, năng bạo tăng. Người tu hành đột phá bình cảnh cũng biến thành lại càng dễ ngắn ngủi trong nửa tháng. Đông Hoang vậy mà ra đời một vị luyện hư kỳ, hơn 10 vị hóa thần kỳ, mấy trăm vị nguyên anh, mấy vạn tên kim đan tu sĩ, số trăm vạn người thành công trúc cơ. Cái này đã dẫn phát sóng to gió lớn. Có người truyền ra tin tức, công bố là thiên đạo chiếu cố Đông Hoang, nơi này đem trở thành vùng giao tranh. Không được, Đông Hoang muốn bị các phương cường giả tranh đoạt. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chỉ hy vọng những cái tiếng gọi lai thế lực cường giả có thể cho chúng ta hút chút nước, dù sao Đông Hoang tu hành hoàn cảnh chỉnh thể biết tốt, chúng ta dù là chỉ là uống một chút canh cũng có thể quật khởi. Các đại thế lực người nghị luận lên, bọn hắn cũng không xem trọng chính mình, mặc dù rất nhớ một mực trở thành Đông Hoang chủ nhân, nhưng so với Trung Hoàng, bây giờ Đông Hoang tu tiên rời quá yếu, một cái hợp thể tới, liền có thể quát ngang. Thiên Linh Tông, nơi này linh mạch cũng đều tăng lên không ít, chỉ nói Lâm phủ tiểu thạch phong bên trong linh tuyển chỉ nhãn, đều bởi vì tiên đạo chiếu cố, mà trực tiếp lộ sắc thành linh mạch. Cái này khiến trong động phủ tràn ngập linh khí, hoàn toàn có thể thỏa mãn hóa thần tu sĩ thường ngày sử dụng. Theo thời gian trôi qua, tiên đạo đối Đông Hoang chiếu cố càng ngày càng mạnh, linh mạch đẳng cấp sẽ còn tăng lên. Toàn bộ đại địa tràn đầy sinh cơ, Trung Hoàng, nơi này lại là đã dẫn phát trước này chưa từng có khủng hoảng. Chỉ vì nguyên bản chiếu cố Trung Hoàng vô số năm thiên đạo, vậy mà không còn chiếu cố nơi đây, bắt đầu chiếu cố các địa phương, khiến cho vô số tu sĩ phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhanh đi cha, ta phải biết bây giờ thiên đạo tại chiếu cố cái nào địa phương, xác định rõ về sau, ngay lập tức đi cái kia địa phương chiếm cứ một khối nhất phỉ nhiêu tổ ngưỡng, khai tông lập phái. Vô số cao tầng phát xuống tin tức, cũng có người xuất ra đặc thú linh bảo, kiểm trắc đến thiên đạo chiếu cố phương vị tại phương đông. Chẳng lẽ là Đông Hoàng? Cái nào đó áo trắng lão giả cầm trong tay la bàn phát hiện Môi Chuy chỉ hướng Đông Hoang, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chương 268, vùng giao tranh. Nói không chừng, thật là Đông Hoang, thân là nhân tộc ngũ đại căn cứ, Trung Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang đều bị Thiên Đạo chiếu cố qua, duy chỉ có Đông Hoang chưa hề bị Thiên Đạo chiếu cố. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, bây giờ, rất có thể thật là Đông Hoang bị Thiên Đạo chiếu cố. Áo trắng lão giả nghĩ như vậy. Trung Hoang những cường giả khác cũng đều tính tới Thiên Đạo ngay tại chiếu cố Đông Hoang, lập tức phái người tiến đến. Mấy ngày sau, tin tức truyền về, Đám người biết được Thiên đạo bây giờ chiếu cố chính là từ không bị chiếu cố qua Đông Hoàng, đều sợ ngây người. Bởi vì, lần này tình huống rất khác biệt. Thiên đạo chiếu cố cái khác địa phương thời điểm, cường độ căn bản không có cao như vậy, tỉ như Tây Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng bị Thiên đạo chiếu cố thời điểm, tu hành hoàn cảnh hoàn toàn chính xác thay đổi tốt hơn rất nhiều, nhưng so hắn Trung Hoàng, vẫn là kém một hai cái cấp bậc, căn bản không cách nào so sánh được. Mà bây giờ, Thiên đạo đối Đông Hoàng chiếu cố, cường độ cực cao, đã vượt qua Di Vàng đối Tây Hoàng, Bắc Hoàng, Nam Hoàng gấp hai, ngoa cùng được Trung Hoàng. Mà lại, Thiên đạo chiếu cố chi thế còn tại lên nhanh. Cứ theo đà này, Đông Hoang tu hành hoàn cảnh thế tất siêu việt trung hoang, trở thành trước nay chưa từng có trung tâm, khai sáng ra một cái chưa bao giờ có vi hoàng thị thế. Cái này khiến các đại thánh địa trị chủ phân trấn. "Nhanh, phái người đi Đông Hoang. Nhất định phải chiếm lấy những cái kia thích hợp nhất tu hành phong thủy bảo địa, sau đó chế tạo thành chúng ta phân đà." "Không, là hoàn toàn mới tổng đà." Các đại thánh chủ truyền ra mệnh lệnh, toàn bộ trung hoang cũng bắt đầu hành động. Tin tức không ngừng liên truyền. Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang tu sĩ cũng đều biết được tiên đạo bắt đầu chiếu cố Đông Hoang, rất nhiều người ôm nhặt nhanh chỗ tốt tâm thái, đạp tiến lên hướng Đông Hoang con đường. Lâm Phủ đang không ngừng hướng tây phi hành. Thông qua đối thiên địa khúc độ phán đoán, hắn ý thức được chính mình sở tại tu tiên giới, rất có thể thật là một viên siêu cỡ lớn tinh cầu. Nhưng lạ, bay trên ứng rặm, hắn vẫn là không có trở lại Đông Hoàng, đành phải tiếp tục bay. "Tiểu sư đệ, ta đột phá hóa thần." Lô Cửu Kiếm bỗng nhiên truyền đến tin tức. Cái này khiến Lâm Phủ khẽ giật mình, tiếp lấy vui vẻ, sau đó lại kinh ngạc hỏi, "Đại sư huynh, trước ngươi không phải nói mình bị nguyên anh định phong tâm cảnh bình cảnh lại, tạm thời không có cách nào đột phá sao?" Lô Cửu Kiếm đáp lại nói, "Là bởi vì Đông Hoàng bị tiên đạo chiếu cố, tu hành hoàn cảnh biến mất." Ta chỉ là hít thở một sợi màu tím khí tức, tâm cảnh tung đấu, lại trong nháy mắt đột phá bình cảnh, nương tụ ra nguyên thần. Lâm Vũ âm trầm nặng nhiên. Khó trách trung hoàng trung ương khu vực mạnh như vậy, tình cảm đều dựa vào thiên đạo chiếu cố a. Lý Bích Hà cũng truyền tới tin tức, nói: "Tiểu sư đệ, ta bây giờ cũng nguyên anh đỉnh phong, trước mắt ngay tại tôi luyện tâm cảnh, cũng không biết khi nào đột phá hóa thần." Lâm Vũ nói ra, "Sẽ rất nhanh, ta không phải cho các ngươi lưu lại vạn năm thanh thần sao? Lại thêm các bảo vật, đột phá hóa thần xác suất thành công sẽ không thấp." Hoàn toàn chính xác. Lý Bích Hà gật gật đầu. Không cần đã lâu, Đưa tin Ngọc lệnh truyền đến tiểu kim viên phân chấn thanh âm, biểu thị cha hắn kim phá thiên đột phá hệ thể. Cái này khiến Lâm phủ gọi thẳng khó có thể tin. Đâu chó, ngươi còn đừng không tin, Thiên đạo chiếu cố là Đông Hoang, mặt ngoài nhìn, cùng Đông Hải chỗ sâu tứ đại hải đảo không có quan hệ, nhưng trên thực tế, Thiên đạo chiếu cố khu vực phương viên trăm vạn giặm, Đông Hoang là khu hồi tâm, xung quanh hải vực cũng bị bao trùm. Tiểu kim viên giải thích, Lâm phủ hô hấp trì trệ. Thì ra là thế, Thiên đạo chiếu cố phạm vi rất lớn, thậm chí ngay cả thần viên đạo, mãnh cầm đạo, vạn yêu thánh thành đều bao gồm. Đâu chó Chúng ta nhanh cầm đạo cùng thần viên đạo chuẩn bị tiến vào động hang, phân chia một khối khu vực tu hành, ngươi cảm thấy ở nơi đó tương đối phù hợp. Tiểu Kim viên lại hỏi: "Không bằng rằng này, lấy phân đà hình thức gia nhập Tiên Linh Tông, trở thành phụ thuộc." Lâm phủ nói: "Vậy làm sao có thể?" Tiểu Kim viên đứ môi, Tiên Linh Tông liền cái luyện hư đều không có, trở thành thần viên đạo phụ thuộc còn tạm được đây. Lâm phủ nói ra: "Ha ha, cái khác ngoại lai thế lực sợ là cũng là ý ý này, đều nghị cưỡng chế gi giợi bản địa tu hành tông môn, độc chiếm tốt nhất địa phương." Lời nói này, để tiểu Kim viên trầm mặc, xem ra Đông Hoàng bản điệu tu sĩ cùng ngoại Lai tu sĩ nhất định phát sinh xung đột, khó làm. Tiểu Kim Viên ý thức được điểm này. Lâm Vũ nói ra, "Sư tôn, thần viên đạo cùng bánh cầm đạo cũng có thể tại Thanh Châu khu không người tuyển địa phương, không nhất định phải cư cùng tám đại tông môn tranh địa bàn." Cũng đúng, vậy liền đi. Vũ Hoàng Sơn. Tiểu Kim Viên nghĩ đến cái kia địa phương, kia là một mảnh mênh mông sơn bạch. Trước đây, tám đại tông môn cầm nã phát động yêu tộc họa loạn huyện mục điệp, chính là tại Vũ Hoàng Sơn. Cũng không có vấn đề, nhưng là, đến sớm cùng Thanh Châu phủ nói một chút, miễn cho xung đột. Bất quá, lấy thần viên đạo thực lực, chỉ là chiếm cứ một mảnh hoang sơn, chắc hẳn Thanh Châu phủ vẫn là sẽ đồng ý." Lâm phủ nói. "Tốt, ta cái này đi làm." Tiểu Kim viên kết thúc đợt tin, nhanh đi làm chính sự. Mấy ngày sau, Tiểu Kim viên truyền đến tin tức, nói, "Đầu chó, Thanh Châu phủ lão phủ chủ quản nhân đồng ý, hắn nguyện ý cùng chúng ta thần viên đạo kết minh, đem U Hoàng Sơn cùng xung quanh ngàn dặm chia cho thần viên đạo, Mánh Cẩm đạo cũng thu được một mảnh đất." Đương nhiên, nếu là có ngoại địch tiến đánh Thanh Châu, chúng ta thần viên đạo cùng Mánh Cẩm đạo cũng phải xuất thủ. Dạng này cũng không tệ." Lâm phủ nói. "Bây giờ Thần viên đạo cùng Mãnh Cẩm đạo xem như trở thành thành châu bản thủ thế lực, nếu là có ngoại địch tới xâm lấn, tự nhiên cần sức lực. Đầu chó, ngươi bây giờ cái gì tu vi? Sẽ không đã luyện hư đỉnh phong đi." Tiểu Kim Viên hỏi. "Không sai biệt lắm." Lâm phủ nói. "Ngươi tiểu tử, thật sự là lợi hại. Không cùng ngươi nhiều lời a, ta đi trước Cố Hoàng Sơn mở lập vụ." Tiểu Kim Viên tu hồi đưa tin ngọc lệnh. Lúc này, Lâm phủ khẽ miệng có chút dương lên. "Luyện hư đỉnh phong." Hắn đều hợp thể trung kỳ. "Ha ha, hắn chính là muốn vụng trộm phát dục, sau đó kinh diễm toàn bộ thế giới người." Theo Thiên Đạo chiếu Cố Đông Hoàng, Đồng thời lúc có cái khác địa phương người tu hành tiến vào mảnh này hạ thổ, tiện ý biết đến nơi này sẽ trở thành tu tiên giới mới trung tâm. Thế là, chiến đấu vỡ dội. Không ít thế lực tông môn lại bị một chút ngoại lai hóa thần tu sĩ cưỡng ép chiến cứ, có người phản kháng, rất nhanh liền bị đánh giết, phơi thay đầu đường. Cái này đã dẫn phát khủng hoảng. Các ngươi làm cái gì vậy? Không đem chúng ta Đông Hoang tu sĩ để vào mắt sao? Có Đông Hoang bản tổ hóa thần tu sĩ xuất hiện, cùng vị kia đến từ Nam Hoang hóa thần tranh phong. Cái khác địa phương, tương tự sự tình chợt có phát sinh. Thiên Châu, Thiên Châu thánh địa. Lẽ nào lại như vậy? Thiên Châu Thánh chủ Yến Thượng Nguyên giận dữ mắng mỏ, cảm thấy những cái kia ngoại lai thế lực tu sĩ quá bá đạo, Đông Hoang rất lớn, thích hợp tu hành địa phương rất nhiều, vì sao càng muốn đem bản thổ tu sĩ đổi ra giữa vào sinh tồn địa phương đâu? Cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Ngoại lai tu sĩ, đều an phận một chút cho ta. Ngày đó, Thiên Châu Thánh chủ Yến Thượng Nguyên buông lời, lấy Hán luyện hư đỉnh phong tu vi, tự nhiên tạm thời trấn trụ trận tử. Cho dù là một chút ngoại lai luyện hư, đều không muốn cùng Yến Thượng Nguyên tranh phong. Bất quá, không có nghĩa là bọn hắn không muốn tranh. Nhan Thông Chi trong tộc trưởng lão, liền nói Đông Hoang có luyện hư đỉnh phong, chỉ bằng vào chúng ta Còn chân không được chẳng tử, nhất định phải có thánh chủ cấp tổn tại đang trạng, nếu không, chúng ta không cách nào hành hành Đông Hoang. Có người nói chuyện. Vâng. Lập tức có người đi xử lý. Tại mọi người xem ra, Đông Hoang đã trở thành tu tiên giới vùng giao tranh, cho nên, những cái kia thích hợp nhất tu hành địa phương, nhất định phải sớm ngày cẩm xuống, chính trở thành tông môn hoặc gia tộc tông đà. Tú Hoàng Sơn, tiểu kim viên cùng kim phúc bọn người, ngay tại nơi này chế tạo mới tinh phủ đệ, cải tạo sơn xuyên địa thế, trở thành thích hợp thần viên nhất tộc tu hành cùng ở lại địa phương. Dưới mặt đất chỗ sâu, trước đây Tam nhãn thanh niên mở mắt ra. Nhìn thấy ngay tại bận trước bận sau thần viên nhất tộc người, sửng sốt. Cái này địa phương không phải dã ngoại hoang vu a, làm sao đột nhiên tới một đám yêu tộc? Không đúng, mảnh này thiên địa, bị thiên đạo chiếu cố. Đáng chết. Thật vất vả tìm tới một cái chưa hề bị thiên đạo chiếu cố qua địa phương chưa thường, lần này tốt, cái này địa phương sợ là phải biến đổi đến mức náo nhiệt lên. Xem ra, là thời điểm đổi địa phương. Tam nhãn thanh niên đứng dậy, liền muốn rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn vỗ tay một cái, nói, ta một mực trốn ở dưới mặt đất chỗ sâu, bọn hắn hẳn là không phát hiện được ta, dù là bị phát hiện, cái này tu tiên giới lại có bao nhiêu người có thể làm gì được ta. Thôi, không đi." Nói, Tam Nhãn thanh niên tiếp tục trốn ở chính mình cung điện dưới đất bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 269, mâu thuẫn thăng cấp. Tam Nhãn thanh niên nhớ tới Lâm phủ. Ngẫm lại cũng thế, đã từng có một cái kết xuất tiên đạo kim đan tiểu tử ở chỗ này đột tiếp, bây giờ, toàn bộ Đông Hoang đều bị tiên đạo chiếu cố, cũng là chuyện đương nhiên. Tam Nhãn thanh niên tỉnh táo phân tích. Thân là phi thăng qua siêu cấp cường giả, hắn tự nhiên biết rõ tiên đạo kim đan tầm sầu ý nghĩa. Tại một cái thế giới bên trong, có thể ngưng tụ tiên đạo kim đan, mang ý nghĩa tất nhiên là khí vận chí tử. Hắn trốn tu hành chi địa, tự nhiên sẽ bị tiên đạo chiếu cố. Cũng không biết rõ hắn bây giờ thế nào, tu vi đột phá nguyên anh rồi sao? Vẫn là hóa thần? Tam nhãn thanh niên lẩm bẩm. Lâm Vũ còn tại hướng phía tây bay. Phía trước là mênh mông vô bờ đại dương, so vô tận hải vực còn lớn hơn, hắn bay mấy ức dặm, rốt cục tại ngày nào đã tới một mảnh có vô số hòn đảo địa phương. Nơi này có không ít người tu hành. Một fan hỏi thăm, Lâm Vũ biết được nơi đây tên là Loạn Tĩnh Sa, chính là một cái cự ly Đông Hải tứ đại hải đảo trọn vẹn hơn ngàn vạn bên trong địa phương. Ha ha, thật đúng là một viên lớn tinh cầu. Lâm Vũ vui vẻ một đường hướng phía tây bay, cuối cùng vẫn là về tới Đông Hoang phủ cận, nói rõ đại địa là tròn, viên này tinh cầu phi thường lớn, đường kính tối thiểu 500 triệu dặm. Một canh giờ sau, Lâm phủ thuận lợi về tới Đông Hoang, có thể cảm giác được nơi này bị nồng đậm thiên đạo chỉ lực che chở, không thể so với tại Trung Hoang thời điểm yếu, hơn nữa còn tại tăng lên. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Đông Hoang muốn trở thành một cái so Trung Hoang còn muốn phát đạt tu hành thánh địa, mặc dù thiên đạo phạm vi bao phủ chỉ có phương viên trăm vạn dặm, diện tích không bằng Trung Hoang bên kia một phần mấy chục, nhưng nơi này tu hành hoàn cảnh muốn càng tốt hơn. Tương lai sẽ đàn sinh càng nhiều độ kiếp kỳ. Lâm Vũ không ngừng phân tích. Đương nhiên, kia không biết rõ sẽ là bao nhiêu năm sau sự tình, chờ Đông Hoàng phát triển, chính mình sợ là đã sớm phi thẳng tới vũ trụ tinh không bên trong a. Lâm Vũ nhìn về phía phía trước. "Ha ha, Đông Hoàng, ta trở về." Lâm Vũ thả ra Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ cái này ba vị luyện hư đỉnh phong đạo lữ, Nana na cũng ra, lơ lửng tại Lâm Vũ bên người. "Đi, đi trước lão địa phương nhìn xem." Lâm Vũ lựa chọn đi trước Linh Châu Hải Cảnh Thành. Tại Hải Cảnh Thành, hắn vẫn là có người quen, tỉ như nói Thanh Điển Thương Hội lão tổ, Thanh Điển chân quân, đối phương là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, am hiểu làm ăn. Về phần tiên lai đạo, Lâm phủ đi qua. Nơi đó hết thảy bình thường. Ai nha, Hoàng Ninh Lâm phủ đạo hữu, cái này ba vị là ngươi đạo lữ? A, làm sao còn có cái tiểu nữ hải, là ngươi nữ nhi. Thanh Điền chân quân nghe nói Lâm phủ tới, lập tức mang theo trong thành nguyên anh nghênh đón. Theo Thiên Đạo chiếu cố Đông Hoàng, Hải Cảng thành nơi này tu hành hoàn cảnh tự nhiên cũng thay đổi tốt rất nhiều. Không ít uy tín lâu năm kim đan đều đột phá. Hiện nay, toàn bộ Hải Cảng thành, vẹn vẹn nguyên anh đều có 10 cái, so dị vãng tăng lên cấp đôi còn nhiều, kim đan kỳ thì là đạt đến hơn 100 cái. Đặt ở trước kia, đó căn bản không dám nghĩ. Đây là ta nhị đệ tử." Lâm phủ vướt vướt Nana đầu. Thanh điện chân quân bừng tỉnh, nói: "Nguyên lai like là đệ tử a. A, ta thấy thế nào không thấu nàng tu vi." Đám người cũng đều kịp phản ứng. Bọn hắn khỉ hiệp sợ phát hiện, 10 tuổi Nana, vậy mà có thể treo trên bầu trời phi hành, thân có bảo quang, thậm chí ngay cả bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ đều nhìn không đấu. "Các vị các tiền bối tốt." Nana rất lễ phép hướng đám người thi lễ một cái, "Ta gọi Nana là sư phụ nhị đệ tử, năm nay 10 tuổi." Nói chuyện thời điểm, nàng tản mắt ra hóa thần khí tức. Đây không phải là chủ động tán phát, mà là bởi vì Nana niên kỷ còn nhỏ, Khống chế khí tức bạn lĩnh không đủ mạnh, không xem thường tiết lộ một tia. Lập tức, đám người bị ép tới quỳ trên mặt đất. "Hóa, hóa, hóa! Hóa thần! Ta tiểu tổ tông ai? Thanh điền chân quân bọn người khiếp sợ không thôi, phảng phất nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Nana. Hóa thần mà tôi, bây giờ, Đông Hoang đạt được Thiên Đạo Chiếu Cố, sẽ trở nên càng phát ra thích hợp tu hành, về sau, nói không chừng có mấy tuổi hóa thần đây." Lâm phủ cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn không ngừng đánh giá Nana, xác định nàng thật là hóa thần về sau. Cả đám đều lộ ra vẻ số hổ. "Ai, chúng ta tu hành mấy trăm năm, lại cùng không lên một cái 10 tuổi tiểu nữ hải, hổ thẹn a." Thanh Điền Chân Quân cười khổ. "Không nói những thứ này, khó được đến một chuyến, các vị không có ý định mời ta ăn bữa cơm?" Lâm Phủ buông tay. "Tốt, ta mời khách." Thanh Điền Chân Quân lập tức vô vô lòng lực, mang theo Lâm Phủ một đoàn người tiến vào hải cảng thành nhất Hào Hoa quán rượu, thưởng dụng nơi này mỹ thực. Buổi chiều, đám người vừa ăn no, một cú cường đại uy áp, lập tức từ thương khung chỗ sâu lăn xuống, tựa như thác nước băng kích, lại cho người ta một loại đứng trước thao thiên hải rít gạo tim đập nhanh cảm giác. Luyến Hư tư si. Lâm Vũ kinh ngạc nói: "Cái gì? Luyện Hư?" Thanh điền chân quân bọn người tất cả đều biến sắc, phản phật trời sập xuống tới. "Đi ra xem một chút." Lâm Vũ khoát tay áo, tan mắt trên trời đi áp, chợt mang theo đám người đi ra điều Long Họa Vượng quán rượu, đứng tại trên đất trống. Trên bầu trời, một nhóm người tu hành đứng tại kia. Người cầm đầu chính là cả người mặc áo trắng uy vũ trung niên nam tử, Luyện Hư trung kỳ, đi theo phía sau hai vị Luyện Hư sơ kỳ cùng hơn 10 vị Hóa Thần tu sĩ. Cái này đội hình, đủ để quét ngang Đông Hoang bên trong ngoại trừ Thiên Châu bất kỳ một cái nào đại châu. "Đương nhiên, kia là trước kia. Ai là Hải Cảng thành thành chủ?" Bản tọa chính là Trung Hoàng Thanh Thành Thánh Địa trưởng lão, Tôn Hồng Vũ, từ hôm nay trở đi, hải cảng thành thuộc về chúng ta Thanh Thành Thánh Địa, ngươi không có phận sự, nhanh chóng nhường ra thích hợp nhất tu hành địa phương. Vị kia luyện hư trung kỳ nam tử hô: "Quá bá đạo, dựa vào cái gì nhường lại? Cái này thiên hạ như thế lớn, cấp ngươi tìm cái khác địa phương tu hành không tốt sao? Vì sao chuyên chọn chúng ta ra tay?" Thanh Điền chân quân bọn người xôi chảo. "Bản tọa là đang thống trị các ngươi, mà không phải thương lượng với các ngươi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhớ kỹ, không thể động nơi này linh mạch, nếu không, bản tọa sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là bá đạo." Tôn Hùng Vũ ôm cánh tay, nói: "Đáng người bị tức toàn thân run rẩy, không cần hoảng, ta thay các ngươi xuất thủ." Lâm phủ khoát tay áo, quyết định rút một chút, đưa tới cửa thẻ người tốt, hà có thể không thu. Thanh Điển Chân Quân bọn người trọn tròn mắt, mặc dù nghe nói Lâm phủ thực lực rất mạnh, nhưng ở bọn hắn trong nhận thức biết, tự hồ cũng vẫn là hóa thần kỳ, làm sao địch nổi Thanh Thành Thánh Địa trưởng lão Tôn Hùng Vũ cùng những người khác. Đông. Lâm phủ tiến lên một bước, bước chân chấn động đến hư không xuất hiện vô số nặng hơi mờ ba động, thổi đến Tôn Hùng Vũ cùng cái khác tu sĩ ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. "Ngươi, ngươi là người phương nào?" Tôn Hùng Vũ kinh hãi chuyên trực lực nhìn, nhưng căn bản nhìn không thấu Lâm phủ tu vi, nhưng cũng có thể phát hiện, Nana na lại là hoa thần kỳ, mà Bạch Hồ Nhi ba nữ thì là tu vi còn ở phía trên Hán luyện hư đỉnh phong. Hắn rất có thể là hợp thể đạo tôn. Tôn Hùng Vũ nhìn chằm chằm Lâm phủ, một mặt e ngại. Trận này cho rất cường đại. Dù La đặt ở một tinh cấp thánh địa thanh thành trong thánh địa, một cái hợp thể thêm ba cái luyện hư đỉnh phong, đó cũng là có thể cạnh tranh thánh chủ chi vị thế lực. Hắn căn bản chọn không được. Tiên bối, ta chính là Tôn Hùng Vũ, đến từ Thanh Thành thánh địa, không biết rõ chỗ nào đắc tội ngài. Hẳn là, ngài chỗ thánh địa, cũng coi trọng hải cả thành. Tôn Hùng Vũ lập tức hạ thấp tư thái. Lâm phủ liếc xéo Tôn Hùng Vũ, nói: "Ngươi nghe kỹ cho ta, ta gọi Lâm phủ, Thanh Châu Tiên Linh Tông thứ 25 đời chân truyền đệ tử, ta mặc kệ các ngươi những này ngoại lai thế lực là bối cảnh gì, đi vào động hang, vậy liền tuân thủ bên này quy củ, chớ có cường thủ hào đoạt. Nếu không, bản tọa không ngại tự mình xuất thủ, giết gà dọa khỉ." Dứt lời, hấp thể uy áp toàn diện nợ độ. Oeng! Tôn Hùng Vũ cùng những người khác đều bị đánh bay, mặc dù không có thủ thường, nhưng sợi tóc lộn xộn, lộ ra chật vật. Một bên khác, Thanh Điển chân quân bọn người thời choáng. "Má ơi, Lâm phủ mạnh như vậy?" vi áp vừa ra, liền luyện hư kỳ đều bị đại hẳn cho chật vật như thế. Hãn, đến cùng là bậc nào tu vi? Chương 270, thanh danh vạn dội. Lâm phủ Đạo Hữu, ngươi là hợp thể lão tôn. Thanh điền chân quân kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô. Có thể bị luyện hư kỳ tôn hùng vũ tôn xưng là tiền bối tu vi, tất nhiên là cao hơn hợp thể kỳ. Vừa nghĩ tới Lâm phủ đã là hợp thể đại lão, thanh điền chân quân cùng những người khác không khỏi nhìn nhau, con ngươi bỗng nhiên tức chặt, tiếp lấy lại mở rộng, khó mà bình tĩnh. Trong hư không, cương phong lang liệt. Lâm phủ ngạo nghễ đứng thẳng, nói, "Một không xem trường tu được chút cơ duyên, may mắn tiến giai hợp thể." Các vị các đạo hữu yên tâm, có ta ở đây, bất luận cái gì ngoại lai thế lực, đều không thể cường thủ hảo đoạt chúng ta bản thổ tu sĩ địa bàn. Đám người nghe vậy, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Tốt tốt tốt. Nguyên lai, có cường giả bà bọc, là loại cảm giác này. Thoải mái, kích thích. Tôn Hùng Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ tới Lâm phủ sẽ là đông hoa người địa phương, chắp tay, liền rời đi. Công tử, vì sao không giết bọn hắn? Bạch Hồ Nhi chỉ vào Tôn Hùng Vũ chật vật bóng lưng, hỏi. Tạm thời không cần, ta còn phải dựa vào bọn họ truyền lại tin tức của ta đây. Giết, a truyền tin tức đi a. Hiện nay gia triển lộ ra hợp thể tu vi, những cái kia thánh địa người liền sẽ kiêng kỵ, thánh địa phía dưới, tất nhiên là không dám vọng động, cho dù là nghĩ tại Đông Hoang tu hành, cũng chỉ sẽ chọn lựa không người khu vực, hoặc là cùng bản địa tu sĩ hợp tác. Lâm phủ tiến hành giải thích. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Đa tạ Lâm phủ đạo hữu. Á không, nhiều tạ Lâm phủ đạo tôn, nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, chúng ta hải cảng thành liền bị Trung Hoang tu sĩ chiếm đoạt. Thanh điện chân quân vội vàng nói tạ. Giờ phút này, hắn kích động thân thể phảng phất run rẩy, căn bản không dừng được. Chơi ạ. Chính mình vậy mà nhận biết hợp thể đại lão, cái này đầy đủ thổi cả đời. Lâm Vũ khoát tay áo, nói, "Chút lằng nhằng, không cần quá khách khí, tốt, ta cũng nên đi, có chuyện thời điểm sẽ liên lạc lại ta." Dứt lời, hắn phá không mà đi. Hiu hiu hiu. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ, Nana tranh thủ thời gian hóa thành độn quang đuổi theo, ly khai Hải căng thành. Linh Châu căn nơi, không ít trung hang, tây hang, nam hang, bắc hang tu sĩ xuất hiện, cường thế chiếm cứ những cái kia phong thủy bả địa, cũng đem bản địa tu sĩ đuổi ra ngoài. Thậm chí, đã buộc phát sinh tự chiến, không ít bản địa tu sĩ bị giết. Cái này khiến Linh Châu dân chúng lầm than. Ngoại lai tu sĩ Nếu là dám can đảm tiếp tục xâm chiếm bản thổ tu sĩ lãnh địa, giết không tha. Lâm phủ phát hiện những việc này, lúc này giông to. kia ẩn chứa hợp thể trung kỳ uy áp thanh âm truyền khắp linh châu, hoành động khắp nơi. Nhưng mà, nhưng như cũng có người phản kháng. Phốc phốc. Lâm phủ bấm tay một điểm, màu bạc kiếm quang lướt qua mấy cái phản kháng luyện hư tu sĩ cái cổ, đầu lâu của bọn hắn phóng lên tận trời, tại chỗ liền chết. Cái này sợ ngây người người chung quanh. Từ luyện hư cho tới mượn anh, tất cả ngoại lai tu sĩ đều bị bá đạo Lâm phủ trấn trụ, lập tức trả lại bị bọn hắn chiếm lấy khu vực. Cái này Lâm phủ quá bá đạo. Trước chớ phản kháng. Hắn nhưng là hợp thể đạo tôn a, không đi tới, Đông Hoang bản thổ lại có hợp thể, lập tức thông tri thánh chủ mời hắn định đoạt. Tốt, trước hết để cho Lâm phủ nhạy nhóc mấy ngày. Hừ, chúng ta bất quá là quân tiên phong, tất cả cũng không có hợp thể thánh chủ cấp cường giả, chờ thánh chủ nhông tới, ta nhìn Lâm phủ còn thế nào giễu võ dương ai? Các đại thánh địa tu sĩ vụ trưởng mắng, căn bản không phục Lâm phủ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm phủ mạnh hơn, cũng bất quá là một cái hợp thể kỳ. Mà bọn hắn thánh địa, mỗi một cái đều nắm chắc vị trở lên hợp thể đạo tôn, có thánh địa thậm chí có vài chục vị hợp thể kỳ cùng đại thừa tiên tôn. Cầm xuống Lâm phủ, căn bản không khó. U Châu, Phong Nguyên Quốc. Trải qua mấy năm này phát triển, Phong Nguyên Quốc đã thành công thu phục toàn bộ vũ trụ, đem toàn bộ vũ trụ mảnh này mênh mông tổ địa biến thành Phong Nguyên Hoàng triều. Lý Hoành Đình chính là hoàng triều chỉ chủ. Hắn trong tay truyền quốc ngọc tỷ, bởi vì hấp thu bảng bạc hộ quốc long khí, đã lộ sắc thành phổ thông linh bảo, mặc dù bản thân hắn chỉ là kim đan đỉnh phong, nhưng lại có thể phát huy ra không thua gì hóa thần trung hậu kỳ cường đại lực lượng. Phong Nguyên Công cũng đột phá khuyết. Hắn chính là kim đan trung kỳ, tu vi không cao, nhưng trong tay hương hỏa quyển trợng cũng lộ sắc thành phổ thông linh bảo, khiến cho hắn cũng có hóa thần trung kỳ tại hữu lực lượng. Hai người trở thành phong nguyên hoàng triều tối cao chiến lực. Bọn hắn bắt tay hợp tác, tăng thêm thủ hạ còn có nhiều đến hơn vạn tên triều đình đại thần, đủ để quản lý dễ dàng nay cương vực bắt ngát phong nguyên hoàng triều. Nhưng mà, hiện nay phong nguyên hoàng triều lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Chỉ vì có người để mắt tới nơi này. Tân gia hoàng thành, Vàng Sơn lộng lấy hoàng cung trên triều đình. Phong nguyên công cầm trong tay hương hỏa quyền trượng, đứng tại hoàng đế Lý Hoành Đình bên người, trước mặt triều đình đại thần cơ bản đều bị đánh phải trọng thương thổ huyết, ngã trên mặt đất. Mà trong điện, đang đứng một đám người. Bọn hắn vênh vang đất ý, cầm đầu nữ nhân mặc một bộ màu máu váy dài, trong hai tay sau lưng, khuôn mặt lãnh ngạo, chính là một tôn hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Cái này tu vi không cao, nhưng nữ nhân Chu Vi bốn cái năm nữ, lại là thuần một sắc luyện hư tu sĩ, vẻn vẹn tản ra khí thế nối thành một mảnh, cũng đủ để ép tới Phong Nguyên Công cùng Lý Hoành Tinh hai người cứng tại tại chỗ, khó mà phản kháng. "Tiểu hoàng đế, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản thần nữ nâng đỡ Khôi lỗi hoàng đế, nhớ kỹ, ta gọi Tư Đồ Vân Hùng, chính là Tây Hoang Tây Chu Thánh triều công chúa." Nữ nhân Tư Đồ Vân Hùng nặng nề nói. Lý Hoành Tinh nắm chặt nắm đấm, trên thân bao trùm lấy hộ quốc long khí ngưng tụ mà thành áo giáp, trầm giọng nói: Ta không có khả năng để ngươi chiếm lấy Phong Nguyên Hoàng triều, đây là sư tôn ta để cho ta đánh xuống Giang Sơn, dựa vào cái gì chấp tay nhường cho ngươi." Tư Độ Vân Hồng ngạo nghễ cười nói, "Thế giới này, chung quy là năm đấm lớn đè ép nhỏ như năm tay, ngươi cảm thấy, bây giờ có phần của ngươi nói chuyện a." Lý Hoành Tinh cắn răng, nói, "Rà tay đi, chấm dù có chết, cũng sẽ giữ vững Giang Sơn." Tư Độ Vân Hồng chê cười nói, "Gian ngoan mất linh, đem cái này tiểu hoàng đế rèn, từ bắt đầu từ ngày mai, bản thân nữ muốn đích thân làm nữ hoàng, chấp chưởng toàn bộ Phong Nguyên Hoàng triều." Nói, nàng xoay người sang chỗ khác, khoát tay áo Cưa bốn vị luyện hư hộ vệ lập tức đọc thủ. Nhưng, sau một khắc, một đạo chùm sáng màu bạc xuất hiện, cái này bốn tên hộ vệ trong nháy mắt bị cắt lấy đầu lâu, hồn phi phách tán. Tư Độ Vân Hồng đưa lưng về phía đây hết thảy. Nàng căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Xử lý tụi ta. Nhưng mà, hộ vệ tân bản không có đáp lại. Các ngươi làm cái gì? Tư Độ Vân Hồng rất tức giận, quay người nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình bốn tên hộ vệ đều đã chết, Phong Nguyên Công cùng Lý Hoành Tinh chính quy một chân trên đất, thuấn một người mặc màu trắng bạc trưởng bảo tuấn dật thanh niên hành lễ. Ngươi, ngươi là ngươi. Nhà sát chi tôn. Tư độ Vân Hồng nhìn thấy Lâm Vũ, đầu nao chấn động. Mấy năm trước, Lâm phủ diệt đi tịch diệt hoàng triều, chém giết đến từ Tây Chu Thánh triều một tôn hợp thể đại lão, từ đó về sau, Lâm phủ danh chấn Tây Vัง, chân dung cũng bị nơi đó tu sĩ điên truyền, Tư độ Vân Hồng tự nhiên nhận ra hắn. Không nghĩ tới, lại có người nhớ kỹ ta cái ngoại hiệu này. Lâm phủ cười lạnh. Tư độ Vân Hồng vội vàng quỳ xuống, nói, tiền bối tha mạng a, ta, ta không biết rõ chỗ nào đắc tội ngài. Lâm Vũ giơ tay lên, nói, Lý Hoành Tinh chính là ta đại đệ tử, ngươi nói là cái gì? A. Tư độ Vân Hồng con người co rú lại. Phộc phốc. phốc một đạo kiếm quang lướt qua. Dù là Tư độ Vân Hồng là một cái nũ nịu tuyệt thế đại mỹ nữ, vẫn như cũng bị chém giết. Đối với loại người này, Lâm phủ cũng sẽ không lưu thủ. Nếu như Tư độ Vân Hồng chỉ là muốn đỡ Cẩm Lý Hoành Tĩnh trở thành khôi lỗi hoàng đế, Lâm phủ còn có thể tha cho nàng một mạng, trách thì trách tại, nàng muốn giết Lý Hoành Tinh. Sự tôn. Lý Hoành Tĩnh không ngừng cho Lâm phủ giật đầu. Hôm nay, hắn đã làm tốt chiến tự chuẩn bị, vui mừng chính là Lâm phủ trở về. Hắn vẫn là như vậy vô lịch. Chương 271, Đông Hoa người mạnh nhất. Chuyện tốt làm tận ta đáng chết thành tiên. Hỗn độn Đông Qua Tinh. 3. 4. 2079 chữ 2023 năm tháng 12 năm 19 ngày 1543 Ngươi chính là Đại sư Vinh Sao Nana nhìn xem người khoác long bảo Lý Hoành Tinh, ngáy máy mắt Ngươi là Tiểu sư Mội Lý Hoành Tinh nhìn về phía đạo hóa thần Nana, khiếp sợ không thôi Một cái tiểu nữ hải, hóa thần rồi Quá khiếp sợ Lâm Phủ giới thiệu nói Nana, đây là người Đại sư Vinh Lý Hoành Tinh, phong nguyên Hoàng Triều trị trụ Lý Hoành Tinh, đây là người Tiểu sư Mội Nana Bây giờ, hai người các người tù vi đều không tệ Ta chính thức đem các ngươi thu làm thân truyền đệ tử, ngày sau, tiếp tục hảo hảo tu hành. Biết được Lâm phủ rốt cục tán thành chính mình, khiến cho chính mình từ ký danh đệ tử chuyển chính thức, Lý Hoành tỉnh mừng rỡ, liên tục tẩm tạ, nội tâm vô cùng kích động. Bái kiến sư tôn. Nana na chắp tay hành lễ, hai con mắt đều nhanh cong thành trăng lưỡi liềm. Lâm phủ tay trái khoác lên Nana na trên đầu, tay phải vỗ Lý Hoành tỉnh bả vai, nhìn về phía Phong Nguyên công, nói: "Khó được trở về một chuyến, cho các ngươi điểm cơ duyên." Đối với mình người, hắn chưa từng keo kiện. Lớn bản nào, tiên linh quả, vạn năm thanh thần hương, các loại phá cảnh dụng đã được, cố bản bội nguyên đan. Linh bảo các loại bảo vật đều bị hắn ban cho mấy người. Đa tại lại tiên, Phong Nguyên công kích động. Những bảo vật này, mặc dù không hoàn toàn là cho hắn, nhưng cũng đầy đủ để hắn một đường kéo lên đến hóa thần. Phần ân tình này, quá lớn. Đông Hoang đạt được thiên đạo chiếu cố, sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới trung tâm, chí ít, vị chiếu cố thời điểm sẽ là như thế, cho nên, Đông Hoang thành vùng giao tranh, chiếm cứ Đông Hoang một mảng lớn thổ địa Phong Nguyên hoàn triều, tất nhiên sẽ bị vô số người để mắt tới. Các ngươi muốn xem chừng, nếu là gặp được tương địch, liền hướng ta kêu cứu. Lâm Vũ nói như vậy, Bởi vì Phong Nguyên công cùng Lý Hoành Tinh thực lực còn chưa đủ cường đại, hắn tạm thời đem Tiên Khôi lưu tại nơi này. Tiên Khôi đã là thượng phẩm bản cấp lợi thi, tu vi giống như là hợp thể hậu kỳ, chân thực chiến lực là đại thừa phía dưới gần như vô địch. Có hắn tại, đầy đủ che chở Phong Nguyên hoàn triều. Nếu là xuất hiện đại thừa kỳ cấp bậc cương giả, Lâm phủ lại xuất thủ nan địch cũng không nguyện. Gặp qua Tiên Khôi tiền đối, Phong Nguyên công cùng Lý Hoành Tinh nhìn xem thân cao đã kéo lên đến 3m Tiên Khôi, cảm thấy hắn phảng phất một tôn đến từ viễn cổ thời đại siêu cấp mạnh tướng. Hắn đứng tại kia, liền có thể làm cho lòng người an. Tiên Khôi gật đầu ra hiệu Hắn bị Lâm phủ điểm hóa qua, đã sớm ở ra linh trí, có được trí tuệ, nhưng cả người tính tình lạnh, tựa như là một tôn không thích nói chuyện sắt thận. Lý Hoành Tỉnh, Phong Nguyên Công, Phong Nguyên Hoàng Triều liền tiếp tục giao cho các ngươi quản lý, ta về trước tông môn." Lâm phủ nói. "Hưu." Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ, Nana Pha không mà đi, trong ngay mắt liền đã biến mất tại Phong Nguyên Công cùng Lý Hoành Tỉnh trong tầm mắt. Ngày đó, ban đêm, Lâm phủ ngồi tại tiểu thạch phong đỉnh núi, Bạch Hồ Nhi, Nana, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ, Lô Cửu Kiếm, Lý Mỹ Hà, Từ Thu Thủy, Vương Quân Nương, Lang Hư Hường Điều vì bọn người tại, mọi người tề tụ một đường, thưởng thức trà tâm tình. Hợp thể, ông trời ơi. Lâm phủ cũng không giấu giếm tu vi, khi mọi người biết được hắn chân thực tu vi, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối. Đây là làm sao làm được? Đại sư Minh Lô Cửu kiếm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mặc dù biết rõ Lâm phủ có các loại bảo vật, nhưng là mấy mấy năm không thấy, hắn liền hợp thể rồi. Thế này thì quá mức rồi. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm phủ, ánh mắt sáng ngời. Lâm phủ cười nói ra: "Ta đi ra ngoài lịch luyện, đi trung hằng, nam hằng, tây hằng, bắc hằng." Còn vòng quanh toàn bộ tu tiên giới vô tận đại hải đi một vòng, gặp cơ duyên, tự nhiên là đột phá đến hư thể, cũng không tính rất khó. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Đột phá hư thể, không khó. Nếu là thật sự không khó, chúng ta trước mắt sẽ chỉ là kim đan, nguyên anh, hóa thần cấp độ sao? Ai, ta liền tiểu nữ hải cũng không sánh bằng. Lý Bích Hà nhìn xem Nana, bó tay rồi. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hải đều đã hóa thần, vượt qua chính mình, khiến cho nàng rất xấu hổ a. Nana ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lâm phủ xuất ra tiên linh quả, thanh thần hương, dương lôi kim hoa, lớn bản đào các loại tiên tài địa bảo phân biệt cho người ở chỗ này đều đưa rất nhiều. Mấy năm xuống tới, hắn đã thông qua thúc đẩy sinh trưởng linh dịch bồi dưỡng ra chồng chất như núi thiên tài địa bảo. Chính là đại thừa kỳ nhìn thấy, đều sẽ đi cuồng. Mà cùng loại dương lôi kim hoa, thanh thần cổ thụ các loại thiên tài địa bảo, lâm phủ đều sử dụng hiến tế cổ trận, bồi dưỡng ra cao hơn năm. Chúng loại, hiệu quả rõ ràng tăng lên. Trước đây, dương lôi kim hoa năm vẹn vẹn là năm, có thể để cho kết đan sát suất tăng lên bốn thành, bây giờ, đã bị bồi dưỡng được và năm, liền nguyên anh hóa thần sát suất thành công đều sẽ bị tăng lên không ít. Thậm chí, còn có 10 và năm. Đối luận hu, đều hữu dụng. Thiên thần cổ thụ năm, cũng là từ vạn năm tăng lên tới 10 vạn năm, đối luyện hư cũng có tác dụng lớn. Hoa, Đa Tạ tiểu sư đệ đảm bảo. Đa Tạ Lâm sư huynh. Mọi người ở đây nghe nói những bảo vật này tác dụng, tất cả đều khó mà che giấu nội tâm mừng rỡ, nhất là tiên linh quả cùng lớn bản đạo, một cái tăng lên tu vi, một cái chủ yếu tăng lên tọa nguyên, quả nhiên là khiến người nhận không được kích động. Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi đã là hợp thể đạo tôn, như vậy, ngươi chẳng phải là chúng ta toàn bộ Đông Hoang người mạnh nhất rồi? Lô Cửu kiếm hỏi. Đám người nhìn chằm chằm Lâm phụ, một mặt sùng bái. Đông Hoang người mạnh nhất Nhận biết dạng này người, về sau, bọn hắn liền xem như ra ngoài xong xáo, cũng có rất đủ lực lượng. Lâm phủ nghĩ nghĩ, nói ra, ta nên tính là Đông Hoang bản thổ người mạnh nhất, nhưng là, Đông Hoang bị tiên đạo chiếu cố, không chừng sẽ có người mạnh hơn xâm lấn. Hắn còn có một việc không nói. Trước đó, Lâm phủ cùng Kim Hằng tỉnh quân câu thông, biết được tu tiên giới rất có thể cất giấu cái khác tán tiên, đây không phải là chuyển thế chúng tu, mà là chân chính tán tiên. Về phần tại sao lại có tán tiên tạng, Kim Hằng tỉnh quân giải thích là, tư tiên giới không đồng dạng. Thế giới này, tựa hồ có dấu bí mật. Một chút vốn nên tại tình không bên trong lang thang tán tiên, bị hoàn cảnh nơi này hấp dẫn, trú ở chỗ này, chờ đợi cảm ứng được món kia đồ vật xuất hiện. Theo Kim Hằng Tỉnh Quân nói, tu tiên giới tựa hồ còn chưa từng sinh ra cấp thế giới Huyền Thiên Chỉ Bảo. Cho nên, tương lai ngày nào, nơi này rất có thể dựng dục ra thiên nhiên cấp thế giới Huyền Thiên Chỉ Bảo, mà cái này, đại khái xuất chính là hấp dẫn những cái kia tán tiên nguyên nhân. Cấp thế giới Huyền Thiên Chỉ Bảo. Lâm Vũ âm thầm nhíu mày. Nếu như tư tiên giới tại tương lai ngày nào sẽ dựng dục ra loại bảo vật này, hắn nhất định phải tranh thủ tới tay. Nắm giữ ở trong tay chính mình lợi kiếm, mới là an toàn lợi kiếm. Nắm giữ trong tay người khác lợi kiếm, rất có thể trở thành chính mình ủy hiệp. Đám người tiếp tục tăng gấu. Theo càng ngày càng nhiều ngoại địch cường giả đi vào Đông Hoang, chiếm cứ địa bàn, thế tất phát sinh càng ngày càng nhiều xung đột, đến thời điểm ta sẽ ra tay, tận khả năng duy trì Đông Hoang ổn định." Lâm phủ tỏ thái độ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Thân là bây giờ Đông Hoang bản thủ mạnh nhất, hắn không có khả năng ngồi nhìn Đông Hoang bị ức hiếp, nếu là bản thủ tu sĩ cùng ngoại lai tu sĩ hòa bình thương định địa bàn thuộc về, Lâm phủ tự nhiên không có khả năng nhúng tay. Nhưng, nếu như là có người áp dụng cường thủ hào đoạt phương thức, hắn nói không chừng muốn xuất thủ chế tài có lẽ có người sẽ nói hắn bá đạo, nhưng kia lại như thế nào? Hắn cả đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Chương 272, chỉ điểm toàn tông. Đám người tiếp tục trò chuyện. Thẳng đến đêm khuya, lô cũ kiếm bọn người mới tán đi. Lâm Phù ngồi tại trong lương đỉnh, chờ thời gian đi vào nửa đêm thời điểm, kết toán cũng bắt đầu. Thất tinh cấp thẻ người tốt một, hắn quả quyết tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ hải thiên thê thứ 9900 tầng. Lực lượng pháp tắc hai sợi. Cái này khiến Lâm Phù mừng thầm. Hiện tại, hắn cảm thấy cái khác cơ duyên cũng không bằng các loại pháp tắc tới càng trực tiếp, dù sao Cái này có thể trực tiếp tăng lên vô tận thực lực. Sau nửa đêm, Lâm phủ dung hợp hai sợi lực lượng pháp tắc, khiến cho vô tận pháp tắc tổng số đạt tới 90 sợi, cự ly đột phá thế giới cấp huyền thiên chi bảo, còn kém 10 sợi. Thứ Hải Thiên Thê đi vào thứ 9900 tầng, cự ly 10000 tầng, còn kém trăm tầng. Khi đó, liền có thể tiến hơn một bước. Thứ Hải Thiên Thê chia làm tân thủ giai đoạn, giai đoạn sơ cấp, trung cấp giai đoạn, giai đoạn cấp cao, vĩnh hằng giai đoạn, hết thảy năm cái giai đoạn. Tân thủ thời kỳ, Thứ Hải Thiên Thê bậc thang là màu trắng, từ 1 tầng đến 3000 tầng. Bây giờ là giai đoạn sơ cấp, Thiên Thế từ 3001 tầng mãi cho đến 10000 tầng. Từ 10001 tầng bắt đầu là trung cấp. Theo thứ hạng Thiên Thế tiến vào cao cấp hơn đoạn, mỗi lần lấy được cơ duyên rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều, lại trên lệch đều là có thể để cho Kim Đan Nguyên Anh thêm nhỏ giải bảo vật. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ rũi cái lưng mệt mỏi. Đêm qua trong suối nước nóng song tu, thưởng thụ không đồng dạng gãy ngộ, để hắn rất lưu tuân, nhưng rất nhanh, hắn lại bày ngay ngắn tâm tính, nói, ôn nhu hương là tốt, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều như thế, phải nỗ lực tu hành mới là. Lời tuy như thế, Hắn vẫn là lựa chọn đi vào nội môn thứ 9 phòng, cho nơi này sư đệ các sư mọi chỉ điểm. Là Lâm phủ sư huynh. Trời ơi, lại là hắn. Nghe nói Lâm phủ xuất hiện tại nội môn thứ 9 phòng, mặc kệ là trong môn trưởng lão vẫn là đệ tử, tất cả đều như ong vỡ tổ chen vào, y độ thỉnh giáo Lâm phủ. Lâm phủ ngày bình thường thông qua thức hải tiên thệ tu được không ít chiến tu hành kinh nghiệm, ngoài ra, còn tinh thông luyện đan, luyện khí, khối lỗi, là chân chính đại tông sư, chỉ điểm tông môn đệ tử căn bản không có áp lực. Một mảnh ven sông trên bãi cỏ. Lâm phủ ngồi tại một gốc dưới cây nô đồng, trước mặt cùng hai bên ngồi đầy tông môn thành viên cho tới luyện khí kỳ, trên đến kim đan kỳ, có thể tới đều tới. Mấy năm trước, Lâm phủ tại Thiên Châu ngoặt chạy thành nữ nhân mỹ, đồng thời chiếm cứ Vạn Ưu Thánh Thành, trở thành thành chủ, có được đánh giết luyện hư thực lực, những việc này đã sớm tại nô cũ kiếm đám người trợ giúp dưới, truyền khắp Tiên Linh Tông. Thanh Châu cái khác tông môn cũng đều có chỗ nghe thấy. Cho nên, bây giờ Tiên Linh Tông thành viên đều cho rằng Lâm phủ mới là tông môn đệ nhất cường giả. Lâm phủ cũng không có kiêu kiệt, bởi vì cái gọi là Đạc Dạ Vi sư, hắn bây giờ đã là hợp thể kỳ, chỉ điểm tông môn những này luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đệ tử cùng trưởng lão Quả thực là dễ như trở bàn tay, tăng thêm thỉnh thoảng tán tài, cho tông môn thành viên đưa một chút năng lượng, liền có thể để bọn hắn tại chỗ đột phá cảnh giới. Đối với hắn đầu giảm xuống đất. Ầm ầm. Lại có người thuận lợi chúc cơ, dẫn tới trên không xuất hiện đường kính 10 m thước vòng xoáy linh khí. Thứ 15 cái. Ông trời ơi. Chúng ta vừa tới 3 ngày, dựa vào Lâm phủ sư huynh chỉ điểm mà chúc cơ đệ tử, đã nhiều như vậy. Ngoan. Đúng lúc này, một vị chân truyền đệ tử khi lấy được Lâm phủ chỉ điểm cùng tài nguyên trợ giúp về sau, tại chỗ ngưng tụ kim đan, dẫn tới càng thêm mênh mông quần quận dị tượng. Cách đó không xa, Các pháp trưởng lão đều mở mắt, nhìn xem Lâm phủ, phản phất tại nhìn một tôn vĩ đại thần. Một tòa trong rừng rậm, ngũ trưởng lão các loại trưởng lão tề tụ một đường, tự hỏi muốn hay không không để mặt đi mời Lâm phủ chỉ để mình, dù sao, bọn hắn kẹt tại Kim Đan đỉnh phong rất lâu. Dù là thiên đạo bắt đầu chiếu cố đông hoàng, bọn hắn tạm thời vẫn là không thể phá cảnh. Hừ, các ngươi không đi, ta đi. Vẫn là thứ 9 phong cựu trưởng lão thứ thời, mặc dù Lâm phủ đã từng là thứ 9 phong nội môn đệ tử, hắn xem như Lâm phủ đã từng lĩnh đạo, nhưng là, vì phá cảnh, cựu trưởng lão tự mình chỉnh diện, khiêm tốn thỉnh giáo Lâm phủ. Lâm phủ tự nhiên không có cư tuyệt. Thông qua chỉ điểm của hắn, tăng thêm ban cho một gốc ngàn năm dương lôi kim hoa, cũng tại phụ cận điểm vạn năm thanh thần hương, cửu trưởng lão Phúc Chí Tâm Linh, rất nhanh liền đem kim đan vỡ vụn, nương tụ thành nguyên anh. Mên ngông quần quần thiên điệu dị tượng, lúc này hiện lên. Cái này khiến ngũ trưởng lão bọn người hâm mộ kém chút chất bích tắc rời, từng cái giống giận lao đến, tranh nhau trên lân, đều muốn tìm kiếm Lâm phủ chỉ điểm. Sếp thành hàng, từng cái tới. Lâm phủ rất bình tĩnh. Thiên Linh cổ phong, trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân, thái thượng trưởng lão Thanh Ý cùng Hắc Ý đều vào đầu bút hai. Nhìn xem ngay tại trên bãi có chỉ điểm tông môn thành viên Lâm phủ, trong đầu phản phất thiên nhân giao chiến. Nếu không, chúng ta cũng đi thỉnh giáo Lâm phủ. Ta kéo không xuống mặt a. Phi, đến chết vẫn sĩ diện. Thanh y thái thượng trưởng lão dẫn đầu bay về phía Mạc Cổ, trưởng giáo hỗn nguyên chân quân cùng thái thượng trưởng lão Hắc Y lý chân quân lúng túng nhìn nhau, lựa chọn đi theo bay đi. Soạt. Liên trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đều tới. Nhóm đệ tử trừng to mắt. Ngay bình thường có gặp Hạch Tâm trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trưởng giáo, vậy mà đều tới. Lâm phủ mỉm cười. Hắn tiếp tục chỉ điểm đám người, quét hết người thẻ. Nửa tháng sau, Độ sự giúp đỡ của Lâm phủ, Tiên Linh Tông tại trong cái thời gian này, ra đời hơn 300 vị trúc cơ, 78 chục vị kim đan, ngoại trừ tiểu kim viên không tại, còn sót lại 8 vị trụ phong hoạch tâm trưởng lão toàn bộ đột phá nguyên anh. Trưởng giáo Hôn Nguyên Chân Quân, mạnh lên đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, đến nay còn cùng nằm mơ giống như. Thanh Y cùng Hắc Y dị hai vị này thái thượng trưởng lão cũng đều liên phá hai tầng, đặt đến nguyên anh hậu kỳ. Lâm phủ quét mắt thứ Hải Thiên Thế, ý thức của hắn thể đã đứng ở thứ 9999 tầng tiên thế bên trên, các loại đêm nay kết toán, nhất định có thể leo lên đến 10000 tầng trở lên. Trong mắt của hắn, vô cùng chấn mong. Thiên linh tông bên trong vui vẻ hòa thuận. Nhưng, trong thời gian nửa tháng này, Đông Hoang các nơi lại là gió nổi mây phun, dần dần có thực lực siêu việt luyện hư cường giả đến, thỏa thích tản ra kinh khủng uy áp. Hải Cảnh Thành. Thành thành thánh địa trưởng lão Tôn Hùng Vũ, lại một lần nữa đến chỗ này, bên người thêm ra một đám cường giả. Người cầm đầu kia, cực kỳ đáng sợ. Hắn đứng tại kia, ánh mắt như điện, một thân áo bào bay phất phới, toàn thân bị thiên địa chi lực quấn quẩn, càng là có thể dẫn động pháp tắc ba động, rất đáng sợ. Thánh chủ, đây cũng là Hải Cảnh Thành." Tôn Hùng Vũ chỉ chỉ phía dưới. "Cái này địa phương sắc thực không tệ, là linh châu một bến càng lớn." Tốt nhất là có thể chiếm cứ nơi đây, bất quá, đã ngươi nói qua, kia Lâm phủ rất mạnh, chúng ta liển tận lực không cùng người địa phương xung đột, hòa bình thương định đi." Thanh Thành Thánh chủ nói như vậy. Nhưng một chuyện không bằng mất một chuyện. Dù sao chỉ là đến Đông Hoang phát triển, cùng bản địa tu sĩ làm suy nghĩ, liền có thể đạt được địa bàn, căn bản không cần phát sinh xung đột quá lớn. Sau nửa canh giờ, Thanh Thành Thánh chủ lấy 1000 nước linh thạch giá cả, thành công từ thanh điền trấn quân bọn người trong tay, mua xuống hải cảng thành hạch tâm thành khu cùng một nửa biển cảng. Từ đó, Thanh Thành Thánh địa chính thức vào ở Đông Hoang. Tin tức vừa ra, các phương vận động Khai thác cường thủ hào đoạt thủ đoạn rất nhiều người, nhưng áp dụng hòa bình thương định, dùng nhiều tiền mua sắm người cũng có khối người, cái này khiến Đông Hoang các nơi nhiều hơn rất nhiều đến từ Trung Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang những cái kia vi tín lâu năm thế lực mới cứ điểm, cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Phong nguyên hoàn chiều, làm toàn bộ vũ châu duy nhất hoàn chiều, lý hoành tinh nắm trong tay toàn bộ đại địa, quyền thế ngập trời, tăng thêm trước đó Lâm phủ chém giết Tây Hoang Tây Chu thánh triều công chúa Tư Đồ Vân Hồng, ngoại lai thế lực người cũng không giảm đảnh. Rất nhiều người lựa chọn hòa bình giải quyết, khiến trách món tiền khổng. Lộ mua phong thủy bạo địa, kiến tạo tông môn. Lý Hoành Tỉnh cũng vui vẻ đến như thế. Nhưng mà, cái này một ngày, đang lúc hoàng hôn, lại có một nhóm người khí thế rảo rạt đến Phong Nguyên Hoàng triều hoàng cung, không nói lời gì, liền phát động kinh khủng uy áp. Người nào? Lý Hoành Tinh cùng Phong Nguyên Công đi ra chính điện, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nhìn thấy một đám người mặc hoàng bào người, người cầm đầu kia, cùng tư đồ Vân Hồng giống nhau đến mấy phần. Đây là một cái vai hùng trung niên nam tử, khí vũ hiên ngang, khí chàng bá đạo, sau lưng còn có mấy chục đầu kim long hư ảnh quay quanh, toàn thân bả quang. Ngươi là người phương nào? Lý Hoành Tinh hỏi. Tây Hoang, Tây Chu Thánh triều thánh chủ, tư đồ Vân Hồng trà, tư đồ Bá vương. Nam tử nói. Nguyên lai ngươi chính là Tây Chu Thánh Triều Thánh Chủ, làm sao? Các hạ là muốn vị tư độ Vân Hồng báo thủ?" Lý Hoành Tinh trầm giọng hỏi, vụt trộm liên hệ lâm phủ. Trong chính điện, Tiên Khôi ngẩng đầu, cách màu vàng kim mảnh ngói nhìn hướng bầu trời bên trong Tư Đồ Bá Vương, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chương 273: Trúng diệu báo thủ. Trên bầu trời, Tư Đồ Bá Vương lạnh lẽo nhìn lấy Lý Hoành Tinh, trong mắt khó nén rét lạnh sắc ý, nói: "Có thể bị chúng ta Tây Chu Thánh Triều coi trọng, là phúc khí của các ngươi, lại không theo, còn giết bạn Thánh Chủ Lữ Nhi, ngươi nhất định phải chết." Vừa dứt lời, Tư Đồ Bá Vương tản nhận xuất thủ, một trường ép xuống. Thiên địa chi lực ngưng tụ thành vạn trượng cử trượng, mắt nhìn xem liền muốn đem trọn tòa hoàng cung quay thành một miệng. "Huyền, đã thấy trong hoàng cung đi ra cả người cao ba thước nam tử khô nô, toàn thân phản phật tám kim đúc kim loại mà thành, chỉ là một quyền đệm hướng bầu trời, tư đồ bá vương lấy thiên địa chi lực ngưng tụ trường ấn, đã bị đánh xuyên thấu." "Ngươi nào?" Tư đồ bá vương nhìn về phía mình thủ trưởng, nơi đó đã bị lực phản chấn bị thương xuất hiện từ ngẩn, miệng hộ kịch liệt đỏ nhức, biết rõ là gặp khó giải quyết người. "Đông, Đông, Đông." Tiên thôi không nói nhảm, cất bước lên trời. Mặc dù bước chân là đạp ở trong hư không, nhưng cũng phát ra trọng truyynh kích chống đồng thanh âm, linh thai nhức óc. Bá đạo khí tức ngay sau đó phát ra. Cái này khiến Tư đồ Bá Vương con người co rú lại. Hợp thể hậu kỳ, hắn không thể không chấn kinh, e ngại. Mặc dù mình là Tây Chu Thánh triều thánh chủ, nhưng tu vi cũng mới vừa mới đột phá hợp thể trung kỳ, trước mặt cái này phong nguyên hoàng triều bên trong, lại có còn mạnh hơn chính mình người. Song đợi, đã chúng thiết bạn. Tiên Khôi nhìn chằm chằm Tư đồ Bá Vương, phát ra âm thanh lạnh lùng, nơi này là ta chủ nhân chiếu cố địa phương, ngươi dám can đảm đến này dương ai, muốn chết sao? Ngươi Ngươi chủ nhân, Tư đồ Bá Vương mí mắt cuộn loạn, có thể trở thành hợp thể hậu kỳ chủ nhân, đối phương nên mạnh bao nhiêu? Tối thiểu đại thừa kỳ a. Phong Nguyên Hoàn Triều, lại có như thế kháo sơn. Thật có lỗi, lỗi của ta, lập tức đi. Tư đồ Bá Vương vội vàng chắp tay, quay người rút lui. Nhưng, đúng lúc này, Tư đồ Bá Vương đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, tranh thủ thời gian lấy ra một viên bảo ấn, chính là hắn bản mệnh Thông Thiên Linh bảo, cẩn sau lưng mình. Xoạt xoạt một tiếng. Cái này Mai Thông Thiên Linh bảo cấp bảo ấn, lại bị Tiên Khôi nắm đấm đập nát. Tư đồ Bá Vương quay đầu nhìn lại, đang phát hiện một viên mẫu vàng sẩm cực quyền. Xuyên qua bảo ấn sau khi vỡ vụn tận bã, đánh phía mặt của mình. Hắn muốn tránh, cũng đã chậm. Oen. Tư đồ Bá Vương toàn bộ đầu đều bị nứt, Tiên Khôi tiếp lấy ra quyền, ngay trước mặt mọi người, đem vị này bá đạo ngang ngược Tây Chu Thánh Triều Thánh chủ đánh nổ. Chết. Chết. Đi theo mà đến Tây Chu Thánh Triều cao thủ, tất cả đều ngơ ngác nhìn xem một màn này. Tiên Khôi lạnh lùng liếc nhìn người xung quanh. Vừa mới, Tư đồ Bá Vương thi triển một chưởng kia, hoàn toàn có thể đem hoàng cung đập nát, trong đó hơn vạn tu sĩ cũng đều sẽ bị xóa bỏ, may mắn, hắn xuất thủ. Cho nên Đối với vừa ra tới liền xuống tử thủ tứ đồ bá vương, Tiên Khôi không có bất luận cái gì lưu thủ. Z. Tiên Khôi tiếp tục xuất thủ, đem dây chu thánh triều còn lại người đánh nổ, lại thôn phệ bọn hắn nhục thân lực lượng, tích lũy thành lực lượng của mình, dùng cho xung kích đại thừa kỳ. Trên mặt đất, Phong Nguyên Công cùng Lý Hoành Đình nhìn nhau, chỉ có thể nói, Tiên Khôi thật quá mạnh. Nhưng, không bố như thế người, vậy mà chỉ là Lâm phủ thổ hạ, như vậy, Lâm phủ nên mạnh bao nhiêu? Trong lòng hai người căn bản không có ngọn nguồn. Trong lòng bọn họ, Lâm phủ hình tượng càng phát cao lớn, phản phất vĩnh viễn khôn je có cực hạn. Phong Nguyên hoàng triều nguy cơ là giải trừ. Nhưng, Đông Hoang cái khác địa phương, càng ngày càng nhiều phong thủy bảo địa bị cường giả chiếm lấy, trong lúc đó, có rất nhiều đông hoang bản thổ tu sĩ bị giết, bị ép dọn nhà. Cũng có tông môn bị ép mua ép bán. Nói ví dụ, Ao Châu một tòa tông môn, truyền thừa trọn vẹn vài phần và năm, có được rất nhiều cỡ lớn linh mạch, môn nhân đệ tử mấy chục vạn trở lên, lại bị trung hoàng cái nào đó thánh địa cấp tu tiên gia tộc lấy một vạn linh thạch giá cả mua xuống. Cái này làm cho người phẫn nộ. Một vạn linh thạch, liền kim đan pháp bảo đều không mua được, lại mua xuống giá trị không biết bao nhiêu ước tông môn. Thế nhân đều biết, đây là ép mua ép bán. Nhưng mà Đám người giận mà không dám nói gì. Tương tự sự tình, nhiều không kể xiết. Bây giờ Đông Hoang đã tới mấy chục vạn tên đến từ Trung Hoang, Tây Mạng, Nam Hoang, Bắc Hoang cùng với các địa phương độc nước béo cỏ cùng giả. Cho tới Nguyên Anh, từ Hợp Thể. Mỗi sai, Liên Nguyên Anh kỳ đều đến tham gia náo nhiệt, bọn hắn chiếm lấy những cái kia chỉ có kim đan trấn giữ phong thủy bảo địa, cải tạo thành gia tộc của mình chủ sở, khoé gió nỗi mưa. Mạnh Như Thiên Châu ba đại thánh địa, Thiên Châu thánh địa, Ngũ Hành cùng, Diệu Âm Các cũng đều bị Trung Hoang hợp thể cường giả ức hiếp, không thể không gì chuyện. Đông Hoang kêu ca, từng bước một đi ra. Thẩm Lâm Vũ Nhất định phải tìm hắn. Nhìn chung bây giờ Đông Hoàng, chỉ có hắn mới có thể cưỡng chế dị rời những kẻ xâm lớn này. Càng ngày càng nhiều người nghĩ đến La Vũ. Bọn hắn móc ra đưa tin Ngọc lệnh. Từng đạo tin tức, chuyển hướng Thanh Châu Tiên Linh Tông. Trong màn đêm, Lâm phủ ngồi tại dưới cây ngô đồng, tiếp tục cho Tiên Linh Tông thành viên chỉ điểm, bên người đưa tin Ngọc lệnh chưa hề đình chỉ qua lớp lớp, dẫn tới đám người hiếu kỳ. Giờ phút này, cuối cùng đã tới nửa đêm. Lâm phủ vẫn là không có đọc đến đưa tin Ngọc lệnh nội bộ giọng nói tin tức, mà là đang chờ. Kết toán hoàn thành. Thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ khẽ miệng khẽ nhếch rốt cục, đến rồi. Theo hắn tiêu hao chương này thẻ người tốt, ý thức thể rốt cục siêu việt 1 vạn tầng, leo lên thứ 1000009 tầng. Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua thứ Hải Thiên Thế giai đoạn sơ cấp, chính thức mở ra hoàn toàn mới thiên chương. Thứ Hải Thiên Thế tiến vào trung cấp giai đoạn. Thứ Hải Thiên Thế thanh âm lạnh lùng băng lên. Lâm Vũ Ngựa đầu nhìn lại. Trung cấp giai đoạn thiên thế, đã từ giai đoạn sơ cấp màu bạc cầu thang, biến thành bây giờ màu vàng kim cầu thang, số tầng từ 100001 bắt đầu, tháng tới 30000 tầng. 3 vạn tầng. Nói cách khác, 3 vạn linh nhất tầng về sau, chính là giai đoạn cấp cao, càng về sau vĩnh hàng giai đoạn lại là từ cái gì thời điểm bắt đầu đâu? Lâm phủ rất là tò mò. Lúc này, Thư Hải Thiên Thế có thanh âm nhắc nhở. Trú giệu bảo thụ ít một khóa. Di chủ, trú giệu bảo thụ, một gốc thời kỳ viễn cổ lưu lại cổ thụ, thu nạp cái nào đó tàn phá thế giới toàn bộ lực lượng, thai nén thành đỉnh tiêm đại lục cấp huyền thiên chi bảo, có thể treo đầy các loại bảo vật, tăng cường tự thân lực lượng. Pháp tắc số lượng, 99 sợi. Thiên địa chi lực số lượng, 99999999 sợi. Nhìn thấy cái này, Lâm phủ toàn thân chấn động. Lần này cơ duyên, lại là huyền thiên chi bảo mà lại, là chỉ cái một tia, liền có thể lột xác thành cấp thế giới đỉnh tiêm lại lục cấp, nếu là có thể cùng bạn mệnh pháp bạo vô tận dung hợp, chẳng phải là độ tung. Có thể lột xác thành cấp thế giới sao? Nghĩ đến cái này, Lâm phủ hô hấp dồn dập. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết rõ Lâm phủ vì sao xuất hiện loại này tình huống. Lâm phủ chú ý tới đám người dị dạng ánh mắt, làm bộ lấy lại tinh thần, mở ra đưa tin mật lệnh, trong đó vang lên đông hoàng các đại thế lực người thanh âm, đều là cầu viện, chỉ trích ngoại lai thế lực trong tưởng tượng vi cát. Đám người nghe được trợn mắt hơn một muỗng. Bên ngoài đã loạn như vậy sao? Còn có, kẻ ngoại lai cũng quá làm càn. Không ít người lòng đầy căm phẫn, nếu không phải thực lực không đủ, bọn hắn thật muốn trợ giúp Đông Hoang đạo hữu nhóm, đem những cái kia ép mua ép bán, tùy ý làm bậy kẻ ngoại lai đánh chạy. "Chư vị, không cần hoảng." Lâm phủ chậm rãi mở miệng. Theo đám người biết được Đông Hoang hỗn loạn thế cục, bọn hắn lực chú ý đã thành công chuyển về dị, căn bản sẽ không lại đi chú ý Lâm phủ trước đó bị tình biến hóa. Chỉ nghe Lâm phủ tiếp tục nói ra, "Đông Hoang là chúng ta bản địa người tu hành địa bàn, ở chỗ này, lẽ ra chúng ta định đoạt. Những cái kia ngoại lai người tu hành, nếu là muốn ở chỗ này tu hành, đầu tiên đến phải trải qua đồng ý của chúng ta. Chỉ bất quá, có người quá bá đạo." Bọn hắn vậy mà cường thủ hào đoạt. Nếu như thế, ta sẽ ra tay." Lời vừa nói ra, mọi người đều là hô hấp dồn dập, đều lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem Lâm phủ. Bọn hắn tin tưởng, Lâm phủ có thể làm được điều ấy. Chương 274: Quỷ củ của ta chính là quỷ củ. Lâm phủ người thế nào? Đây chính là Tiên Linh Tông sử thượng mạnh nhất chân truyền đệ tử, cũng là Đông Hoang bản thổ người mạnh nhất. Đồng thời, hắn vẫn là Vạn Ưu Thánh Thành thành chủ. Tiên Linh Tông thành viên đều tin tưởng, Lâm phủ có thể ngăn cơn sóng dữ, quét ngang ngoại địch, một lần nữa để Đông Hoang khôi phục chức kia ổn định tu hành trở tự. Lần này giằng đạo, đến đây là kết thúc. Lâm phủ đứng dậy, ngoại địch làm loạn, chúng ta không thể không phẫn khởi phản kháng, bởi vì Thanh Châu ở vào Đông Hoàng trung tâm khu vực, rời xa biển lớn, tạm thời không có lọt vào ngoại lai thế lực chiếm lấy, nhưng không bao lâu, ngoại địch khẳng định cũng sẽ giáng lâm nơi đây, nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Đám người nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn nếu là mang theo thiện ý mà đến, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nếu là mang theo ác ý đến, vậy liền đánh, hung hăng đánh. Trưởng giáo Hôn Nguyên Trần Quân trầm giọng nói, có Lâm phủ tại, hắn không mang theo sợ. Ta đi trước Đông Hoàng các nơi đi một lần. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phía tây. Hắn quyết định đi trước một chuyến tiên châu. Bây giờ, hắn có được hai kiện đỉnh tiêm đại lục cấp huyền thiên chi bảo, dù La Độ tiếp kỳ tới cũng không sợ, trừ khi đối phương có cấp thế giới huyền thiên chi bảo. Hưu. Lâm Vũ phá không mà đi, biến thành đội quang, trong mắt mọi người là như vậy huy hoàng quang minh, phản phất là một tòa sáng tỏ hải đăng, chiếu sáng phía trước con đường. Tiên châu. Cự Ly Ngũ Hành cung bên ngoài mấy trăm dặm, nơi này có một tòa cổ thành, Ngũ Hành cung nhị tổ, tam tổ, năm vị cung chủ cùng cái khác hoạch tâm thành viên, tề tụ một đường. Giờ phút này, đám người mặt lộ vẻ sầu khổ chỉ sắc. Phản phất là gặp cái gì phiền toái lớn? Khụ khụ khụ. Nhị tổ đột nhiên kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra mấy sợi tiên huyết, giật tới đám người chú ý cùng lo lắng. "Nhị tổ, ngài không có sao chứ?" Năm vị hóa thần định phong cung chủ tất cả đều vây quanh. "Ta không sao." Nhị tổ lắc đầu, Lâm Phù Đạo Hữu vẫn là không có đáp lại sao? "Không có." Kim Hành cung cung chủ lắc đầu. "Ai, đều cái này thời điểm, chính là Lâm Phù Đạo Hữu, chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn đi. Hắn không có khả năng về tin tức của chúng ta, cũng không có khả năng giúp chúng ta." Nhị tổ thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tam tổ cắn răng, ống tay áo hạ nắm đấm cầm lại lòng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Ai nói ta không đến? Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Đám người kinh ngạc, theo tiếng nhìn lại. Lâm phủ đang đứng tại cách đó không xa, khóe môi miết lên mang tính tiêu chí cờ nhạn, nhìn xem đám người, trên người hắn không che giấu chút nào bên ngung hợp thể trung kỳ khí tức. Hợp hợp thể. Ngươi lại đột phá? Nhị tổ cùng tam tổ nghẹn họng nhìn chân trối. Đúng vậy a, mấy năm không thấy, ta tự nhiên là lại đột phá. Làm sao? Các ngươi bị đánh chạy. Lâm phủ trêu chọc nói, chỉ hướng ngũ hành cung phương hướng, thế lực nào buộc các ngươi rút đi, Trung Hoàng Thánh địa a. Nhị tổ nhẹ gật đầu, nói Đúng, là một cái đến từ trung hoàng thánh địa, tự xưng phần thiên thánh địa, xuất động hai vị hợp thể, cường thế đem chúng ta khu trục, ta bất quá là mặt lộ vẻ vẻ không vui, liền bị trấn thương. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta tại trung hoàng du lịch thời điểm, biết rõ cái này thánh địa. Phần Thiên Thánh Địa, đến từ trung hoàng đông bộ khu vực, tam tỉnh cấp, có được hai vị đại thừa kỳ lão tổ, đội hình cường đại. Cái gì? Đại thừa lão tổ? Ngũ hành cung người tất cả đều đật vọng. Dù là Lâm Vũ là hợp thể kỳ đạo tôn, nguyện ý vì bọn họ ra mặt, thế nhưng là, như thế nào Phần Thiên Thánh Địa đại thừa kỳ lão tổ đối thủ? Ai? Xem ra Chúng ta ngũ hành cung muốn thay một cái địa phương, kiến tạo thành mới đại bản doanh." Nhị tổ cùng tam tổ thở dài nói. Lâm phủ khoát tay áo, nói, "Không hoàn hốt, hai cái đại thừa sơ kỳ mà thôi, ta có thể đối phó. Hôm nay, ta liền giúp các ngươi đem ngũ hành cung địa bàn cầm về." Dứt lời, hắn hướng ngũ hành cung bay đi. Đám người thấy thế, đều mở mắt. Không phải đâu. Lâm phủ liền đại thừa còn không sợ, mạnh như vậy. Mặc dù khó có thể tin, nhị tổ, tam tổ, năm vị cung chủ vẫn là tranh thủ thời gian dẫn người đuổi theo. Lâm phủ đều đến giúp bọn hắn cầm lại địa bàn, bọn hắn sao dám không lên? Nếu là không đi theo, nhiều để cho người ta thất vọng đau khổ a. Ngũ Hành Cung. Giờ phút này, đang có một đoàn đến từ Trung Hoang Phần Thiên Thánh Điệu tu sĩ ở chỗ này cải tạo, bọn hắn mặc đại biểu Phần Thiên Thánh Điệu màu đỏ sẫm chương bào, muốn đem Ngũ Hành Cung cải tạo nghị đến muốn bộ dáng, thuận tiện chính mình tu hành. Oan. Một cú cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, ép tới ở đây mấy ngàn tu sĩ nằm rạp trên mặt đất. Người nào? Ngươi biết rõ chúng ta là ai sao? Nơi đây chính là Trung Hoang Phần Thiên Thánh Điệu địa bàn, ai dám tới nơi đây một chết? Từng đạo tiếng quát vang lên. Ngày sau đó, Mấy chục cái luyện hư cùng hai vị hợp thể cường giả liên thủ xông phá kia một cỗ nạc nghề rĩ áp, xuất hiện tại ngũ hành cung trước sân môn, nhìn về phía vị kia đứng lơ lửng giữa không trung thanh niên. "Đều tới. Vậy thì nhanh lên thu thập đồ vật, chuẩn bị quốc ngay. Nếu không, ta không khách khí." Lâm Vũ bá khi nói. Đối với bọn này dã man người xâm nhập, hắn không có gì tốt thái độ, không trực tiếp hạ sát thủ đã không tệ. "Hỗn chứng đồ vật, ngươi." Một cái luyện hư ký trung kỳ trung niên mỹ phụ quát lớn, chấm như tuyết ngón tay chỉ vào Lâm Vũ, còn muốn nói cái gì? "Ba." Lâm Vũ hơi vung tay, người kia liền bị đập bay. Trung Điệp ngã tại hai vị kia hợp thể đạo tôn trước mặt. Bản tọa Lâm phủ, Đông Hoang Thanh Châu tu sĩ, ta cũng biết rõ các ngươi là phần tiên thánh địa người, bất quá, dám cưỡng chiếm chúng ta Đông Hoang bản thổ tu sĩ tông phái, ta không có bất luận cái gì khách khí, nhanh chóng xéo đi, nếu không, chết. Lâm phủ giơ tay lên, lòng bàn tay có một thanh ngân kiếm xuất hiện. Hừ, hợp thể trung kỳ thôi, thật sự cho rằng chúng ta phần tiên thánh địa trả lẽ lại sợ ngươi. Một vị hợp thể đạo tôn lạnh lẽo nhìn lấy Lâm phủ, còn có, đã biết rõ chúng ta là Trung Hoang phần tiên thánh địa, ngươi không biết rõ chúng ta phía sau có đại thừa lão tổ sao? Chiếm ngươi địa bàn, là để mắt ngươi. Lâm phủ cười, không còn nói nhảm. Tê lặng, màu bạc lợi kiếm trong nháy mắt chém ra, vị tiên xuất khẩu cùng luôn hợp thể đạo tôn không kịp phản ứng, liền đã bị lực chém thành hai khúc, nguyên thần mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng nơi xa bỏ chạy, sợ bị giết. Chết. Lâm phủ xa xa một chỉ. 3. Cửu trọng lôi kiếp giáng lâm, màu tím bẩm lôi đỉnh lôi cuốn lấy không thể ngăn cản chí thế, chớp mắt chôn vùi nguyên thần. Một vị hợp thể đạo tôn, bị mất mạng tại chỗ. T. Đám người tất cả đều trừng to mắt, khó có thể tin. Đây chính là hợp thể đạo tôn, lại bị hai chiêu giết. Trốn. Còn sót lại vị kia hợp thể đạo tôn sợ hãi giống, phất ống tay áo một cái, thả ra một tòa trận pháp, đem Lâm phủ ba phủ, nhưng hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là chạy trốn. Thượng phẩm tiên địa pháp trận. Lâm phủ lập đầu, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, trận pháp bên ngoài màu bạc dài kiếm nhất cái quăng ngang, liền đem vị kia hợp thể đạo tôn chém thành hai nửa. "Oanh" một tiếng. Lâm phủ trên người trường bào màu bạc chấn động, liền nói no bảo tòa này có thể vây khốn hợp thể trận pháp, cả người cường thế giết tới vị kia hợp thể nguyên thần phụ cận. "Đừng có giết ta." Người này sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng nguyên thần lại phun ra một đạo màu tím bẩm thần thức cây gai ánh sáng. Y độ diện sắt Lâm phủ Nguyên Thần. Hừ, Lâm phủ hừ lạnh, bên ngoài thân xuất hiện một bạc hộ thuẫn, nhẹ nhõm trấn vỡ cái này đạo thần thức cây gai ánh sáng. Phản vệ phía dưới, vị này hợp thể Nguyên Thần run rẩy dữ dội, toàn thân bảo quang ảm đạm không ít. Lâm phủ lần nữa xuất thủ. Một đạo chướng mắt màu tím bầm lôi đỉnh đánh rớt, càn nhận đem người này Nguyên Thần giết xác. Giờ đến phiên các ngươi. Lâm phủ nhìn quanh chu vị, cứ việc phần tiên thánh địa còn sót lại tu sĩ trốn được rất xa, nhưng theo hắn chậm chỉ thành kiếm hướng phụ cận chỉ đi, cái kia thanh trường kiếm màu bạc lập tức phân hóa ra tính ra hàng trăm màu bạc tiê kiếm. Tinh chuẩn đem mỗi một cái đào tẩu tu sĩ đỉnh trụ, cũng không còn cách nào động đậy. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Lâm phủ, thả chúng ta, ngươi cho rằng hợp thể tu vi liền có thể càn rỡ sao? Chúng ta phần Thiên Thánh địa có đại thừa, không chỉ có như thế, chúng ta trung hoàng còn có cái khác đại thừa, thậm chí độ kiếp kỳ. Ngươi dám cùng chúng ta toàn bộ người đối nghịch? Phần Thiên Thánh địa người còn tại mày miệng. Lâm phủ vui vẻ, đám người này, thật sự là sắp chết đến nơi mà không biết. Hắn khinh khinh vung tay lên, màu bạc kia kiếm xuyên thấu những người này nguyên thần, Nguyên Anh, hồn phách, đó lấy, một đạo màu tím bẩm thiên lôi rơi xuống. Bộ chúng kiếm nhỏ màu bạc, đem đáng sợ lôi đỉnh chi lực thông qua màu bạc tia kiếm truyền đến mỗi một cái bị đinh trụ tu sĩ trên thân. Ba ba ba. Bọn hắn đều bị lôi hỏa đốt cháy, bị mất mạng tại chỗ. Phần Thiên Thánh địa người, không một người sống. Lâm phủ thu hồi tia kiếm cùng ngân kiếm, lạnh lùng nhìn xem đầy đất thi hài, nói: "Không có ý tứ, đừng nói đại thừa kỳ, cho dù là độ kiếp tới đều vô dụng, tại Đông Hoàng, quy củ của ta chính là quy củ." Chương 275, đại thừa tức giận. T. Theo sát mà tới ngũ hành cung nhị tổ, tam tổ, nam vị cung chủ, hạch tâm thành viên bọn người, tận mắt thấy Lâm phủ diệt sát hai vị hộ thể. Hơn mười vị luyện hư, cùng vô số kẻ hóa thần, Nguyên Anh, đều nghẹn họng nhìn chân trối. Tô Ngục, không biết là ai nuốt nước miếng một cái, những người khác cũng đều theo sát lấy đuốc, chẳng lẽ sợ hãi? Bọn hắn nhìn về phía Lâm phủ, thật lâu không nói. Hắn rút cuộc mạnh cỡ nào? Đám người căn bản đoán không ra, chỉ có thể kính nể, ngay sau đó chính là cảm kích, nhưng về sau, chính là sợ hãi, lo lắng sẽ phải đối mặt phần tiên thánh địa đại thừa lão tổ. Yên tâm, ta có thể ứng phó. Lâm phủ khoát tay áo, nếu như ta không có đối phó đại thừa kỳ thực lực, ta sẽ ra tay à? Bây giờ, ta đi một chuyến diệu âm cát, bên kia cũng luôn hãm. Dứt lời, Lâm phủ rời đi. Hắn đã giải quyết phần tiên thánh địa hai vị hợp thể cùng còn sót lại hơn 10 vị luyện hư cao tầng, nếu như tại loại này tình huống dưới, nhị tổ cùng tam tổ còn thủ không được ngũ hành cùng, hắn cũng không biết rõ nên nói những gì. Hừ. Lâm phủ hóa thành một đạo mộng bạc đột quang, đạo mắt công phu liền đã biến mất tại chân trời. Thiên Châu Tây Nam bộ, Diệu Âm Các. Các chủ tư đột nhiên đứng tại chủ trong các, trên thân bị dán một trương màu vàng kim lá bùa, ngăn chặn nàng tu vi. Chủ vị, một vị tuyệt mỹ nữ nhân ngồi ở kia, trên thân tản ra thuộc về hợp thể cấp độ khí tức. Diệu Âm Các. Kể từ hôm nay, Các ngươi chính là chúng ta băng tuyết thánh địa phụ thuộc, hiểu chưa?" Tuyệt Mỹ nữ nhân ngạo nghễ nói. "Các ngươi làm mạnh hơn lấy hảo đoạt sao?" Tư Đồ Thiên nắm chặt nắm đấm, lạnh lẽo nhìn lấy Tuyệt Mỹ nữ nhân. "Hừ, cường thủ hảo đoạt lại như thế nào? Thế giới này chung quy là năm đấm lớn nói chuyện, các ngươi đông hoang bị thiên đạo chiếu cố, tương lai sẽ siêu việt trung hoàng, mà các ngươi tu vi quá kém, năm chắc không ở như thế tình thế, nếu như thế, liền để chúng ta tới năm chắc." Tuyệt Mỹ nữ nhân một mặt lẻ ra như thế thân sắc, cái này khiến Tư Đồ Thiên rất nổi nóng. Nói: "Đông Hoang thích hợp tu hành địa phương nhiều như vậy, có thế lực chuyên môn chọn khu không người chế tạo tông môn, không cùng chúng ta xung đột, mà các ngươi lại khăng khăng chiếm lấy chúng ta tông môn, vô sỉ." Ba một tiếng. Tuyệt mỹ nữ nhân một bàn tay đánh vào tư đồ thiên má trái bên trên, chợt gết bỏ dùng khăn lụa xoa tay. "Kẻ yếu, luôn luôn khó nghe như vậy." Dứt lời, tuyệt mỹ nữ nhân hơi vung tay, bên người hai nữ tử liền đi tới, muốn đem tư đồ thiên giải vào đại lao, trước giam lại một đoạn thời gian. Nhưng, đúng lúc này, ba. Một đạo càng thêm vang dội tiếng bạch thai vang lên, tuyệt mỹ nữ nhân đã che mặt mình bay rớt ra ngoài tung đẹp ngã tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ. Lâm. Lâm phủ. Chủ trong các, chống đông xuất hiện một người, Tư Đồ Thiến nhìn xem hắn, không khỏi tốt ra. Diệu âm các chủ, đã lâu không gặp. Lâm phủ vung lên ống tay áo, kia hai cái ý đồ áp đi Tư Đồ Thiền nữ nhân liền bị kình khí đánh bay, chiếc trên người Tư Đồ Thiên màu vàng kim lá bùa cũng bị lấy xuống, khiến cho nàng khôi phục tu vi. Người là ai? Băng Tuyết Thánh điệu tuyệt mỹ nữ tử quát lớn, dám gắc tội chúng ta, tìm. Lâm phủ trực tiếp một bàn tay đánh ra. Tuyệt mỹ nữ nhân tới không kịp nói hết lời, liền bị đập bay đến mấy mét, hai bên mặt đều sưng phồng lên. Nơi này là Đông Hàng, chúng ta không phản đối ngoại lai thế lực vào ở, nhưng áp dụng cường thủ hào đoạn phương thức cũng quá đáng rồi, ta tất xuất thủ." Lâm phủ lạnh lùng nói ra. "Lâm phủ, nàng đến từ Băng Tuyết Thánh Địa, nghe nói là cái tam tỉnh cấp thánh địa, có đại thừa tọa trấn." Tư đồ Thiến Vội vàng nhắc nhở. "Đại thừa thôi, không sợ hãi. Nếu như thật có đại thừa tới, vậy liền đi Thanh Châu tìm ta." Lâm phủ đấm ra một quyền, Băng Tuyết Thánh Địa người đều bị đập bay. "Hoa." Cái kia tuyệt mỹ nữ nhân bị đánh cho phun máu phè phè, khó có thể tin nhìn xem Lâm phủ. Tất cả mọi người là hợp thể kỳ. Dựa vào cái gì hắn mạnh đến mức như thế không hợp tỏ thượng, đều cho người ta một loại đối mặt đại thừa cảm giác. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Tuyệt mỹ nữ nhân nói chuyện là đúng, tranh thủ thời gian dẫn người đảo tẩu. Lâm phủ không có ở lâu, phóng lên tận trời, hướng lên trời châu thánh địa đi tiến đến. Trong vòng một ngày, Lâm phủ quét ngang mấy chục cái thánh địa hợp thể kỳ, trong đó 10 cái hợp thể rất ngang ngược, cũng rất mạnh thế, giết đông hoang không ít tu sĩ, cho nên bị Lâm phủ chém giết. Những người khác, mặc dù ngang ngược, nhưng bởi vì không có đối đông hoang bản tổ tu sĩ hạ sát thủ, liền nhặt được một cái mạng. Ngoại lai tu sĩ nghe kỹ cho ta, là chính là Lâm phủ. Các ngươi nếu là cùng chúng ta Đông Hoang bạn điệu tu sĩ hòa bình tương định, phân chia tu hành khu, ta không nhúng tay vào, nếu là cường thủ hảo đoạn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nếu không phục, đến Thanh Châu tìm ta. Ngày đó đêm kia. Lâm phủ lấy hợp thể chỉ uy truyền ra thanh âm, lôi cuốn lấy Minh Ngung, thiên địa trị lực dần dần truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, cho dù là ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài Vạn Ưu Thánh Thành, đều nghe được rõ rõ ràng ràng oanh động khắp nơi. Không ít ngoại lai tu sĩ tức giận, nhưng theo bọn hắn biết được Lâm phủ trong vòng một ngày chém giết hơn 10 vị hợp thể đạo tôn, trên trăm vị luyện hư, hóa thân hơn ngàn, không khỏi biến sắc. Đáng sợ, người này không phải là hợp thể đỉnh phong. Nửa bước đại thừa đi, cũng có thể là người mang trong bảo, tỉ như nói, trong truyền thuyết đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Các đại thế lực người tranh nhau suy đoán, mà tin tức cũng rất nhanh thông qua đưa tin ngọc lệnh truyền về trung ương, Tây Hàng, Nam Hàng, Bắc Hàng, chính là Long đạo, Phượng đạo, Kỳ Lân đạo các loại chân linh ngay tại chỗ, cũng đều có chỗ nghe thấy, biết được Đông Hoàng ra một cái lâm phụ. Người này ngược lại là rất cường thế. Bất quá, Đông Hoàng bị tiên đạo chiếu cố, mà lại tu hành hoàn cảnh ngày càng tăng lên, ngày sau rất có siêu việt trung hoàng tư thế chính là binh gia vùng giao tranh, không thể bởi vì một cái lâm phù mà loạn kế hoạch của chúng ta. Đi bẩm báo lão tổ. Không ít tam tinh cấp, tứ tinh cấp thánh điệu tu sĩ lập tức đem tin tức báo cáo, cáo tri tự mình đại thừa lão tổ. Một tòa địa cung bên trong, cái nào đó râu tóc bạc trắng lão giả chậm chậm mở mắt, mắt nhìn bên người đưa tin mục lệnh. Hắn vừa mở, liền có pháp tắc trị quang hiện lên. Quanh mình hư không, điên cuồng vật mèo. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, phản phất làm mảnh này khu vực chủ thể, có thể tùy ý thao túng pháp tắc, khống chế số lượng bảng bạc tiên địa trị lực, thực lực siêu nhiên. Cái này, chính là đại thừa kỳ. Tiên giai đại thừa về sau, sẽ đúc lại nhập thân, nguyên anh hoàn toàn ngưng kết, trưởng thành đến trưởng thành bộ dáng, có thể thoát ly nhục thân hạn chế, thần du hư không, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, như thế tồn tại, đã là nhân giới đỉnh phong. Càng đi lên độ kiếp kỳ, trên cơ bản là không sẽ ra tay, đều tại chuẩn bị độ phi thăng chỉ kiếp. Hừ, chỉ là hộ thể, cũng dám cản trở. Xem ra, là có huyền thiên chi bảo bản thân. Đối lại ta đem bảo vật thu hồi, hấp thu nội bộ lực lượng pháp tắc, có lẽ có thể tiến giai đại thừa trung kỳ. Lão giả chậm chậm đứng dậy. Hắn chính là phần tiên thánh địa hai vị lão tổ một trong, Bạch Mi lão tổ. Lựa tới Bạch Mi lão tổ vẫy tay một cái, một tôn hỏa diễm cự nhân đi tới, ủy một chân trên đất, chính là ẩn chứa một sợi hỏa diễm pháp tắc chân hỏa cự nhân. Đây là tọa kỵ của hắn. Hấp thể đỉnh phong tồn tại, mặc dù chỉ là ẩn chứa một sợi hỏa diễm pháp tắc, nhưng bởi vì có thể hoàn mỹ phát huy ra cái này một sợi pháp tắc lực lượng, thực lực cực mạnh. Đụng tới đại thừa sơ kỳ, đều có thể chiến một hồi. Hừ. Bạch Mi lão tổ ngồi tại chân hỏa cự nhân trên vai, cả người bị liệt diễm bao phủ, bay về phía Đông Hoang. Cái khắp địa phương, cũng đều lần lượt có đại thừa lão tổ hiện thân. Đông Hoang đã là vùng giao tranh, bọn hắn những này tam trình cấp Tử tinh cấp thánh địa đều muốn mau sớm chiếm lấy thích hợp nhất tu hành địa phương, nếu là vận dụng tốt, nói không chừng có thể để cho tự thân cho thế lực tiến thêm một bước. Thanh Cửu Ngũ Tỉnh Thánh Địa cũng chưa hẳn làm ngộng. Lâm phủ về tới Thanh Châu, Thiên Linh Tông. Trải qua một ngày bận rộn, hắn vẫn như cũ có tinh thần, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, tiêu hao hôm nay lấy được tâm tia thập tỉnh cấp thẻ người tốt, lại leo về phía trước 10 tầng thiên thê, cường thế đặt chân thứ 119 tầng. Dung hợp bản nguyên ít mười sợ. Cơ duyên ngay sau đó xuất hiện. Chương 276: Tuyệt thế vô song. Dung hợp bản nguyên là cái gì? Dung hợp pháp tắc a. Làm sao cảm giác không quá giống?" Lâm Vũ tự nói, hắn rối xuất thủ, lòng bàn tay thêm ra 10 sợi mâu tím khí tức, mỗi một sợi đều có lớn bằng ngón cái, dài một xích, phản phất từng đầu linh hoạt tiểu long, ở giữa không trung xoay quanh. Không cần đã lâu, Lâm Vũ biết được dung hợp bản nguyên tác dụng, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ hưng phấn. "Ha ha ha, trời cũng giúp ta." Dung hợp bản nguyên so dung hợp pháp tắc cao cấp hơn, có thể để 2 kiện hoặc là nhiều kiện bảo vật hoàn mỹ dung hợp, đồng thời sẽ ở dung hợp sau tu mạch được 10 sợi dung hợp pháp tắc. Điều này có ý vị gì? hắn có thể đem Vô tận cùng chúng diệu bảo thụ cái này hai kiện đỉnh tiêm đại lục cấp huyền tiên chi bảo dung hợp, nói không chừng có thể trực tiếp lột xác thành cấp thế giới huyền tiên chi bảo. Khi đó, hắn đem trên đời vô địch. Toàn bộ tu tiên giới đều chính là hắn định đoạt. Lâm phủ lập tức đạp từ truyền tống trận, rất nhanh liền đi tới Vạn Yêu Thánh Thành, cũng một đường hướng bắc, tiến vào Vô tận Hải vực Phàm Vi, xếp bằng ở trên mặt biển. Hắn phất ống tay áo một cái. Vô tận hóa thành một tòa to lớn bảo tháp, chúng diệu bảo thụ cũng xuất hiện, cùng nó song song lơ lửng. Lâm phủ trước tính toán thời gian, đem hai cái này dung hợp, nhiều nhất muốn 1 ngày. Thời gian tới kịp. Dung hợp đi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, phân biệt đem năm sợi dung hợp bản nguyên đánh vào vô tận cùng chúng diệu bảo thụ, lại động thủ đem cả hai hung hăng hướng ở giữa va chạm. 3. Màu bạc vô tận bảo tháp lập tức hòa tan, chúng diệu bảo thụ cũng là như thế, hai quyển đỉnh tiêm đại lục cấp huyền thiên chi bảo cấp tốc dung hợp, trở thành một đoàn màu vàng kim vật chất. Lần này thủy biến, cũng không dẫn tới lôi kiếp. Đây là bởi vì, sử dụng dung hợp bản nguyên tiến hành dung hợp tăng lên bảo vật, chính là thiên định, không có kiếp. Lâm Vũ xếp bằng ở tại chỗ, tỉnh táo nhìn xem. Trên mặt biển, các đại thế lực cường giả ngay tại các hiện thần thông, xuyên qua mênh mông vô tận hải vực, thẳng hướng đông hoàng. Sau ba cái giờ, Lâm phủ nhìn xem trước mặt đoàn kia vật chất. Tại dung hợp quá trình bên trong, cái này bản mỏ vàng kim vật chất không ngừng phun ra ra tạp chất, khiến cho nó không ngừng thu nhỏ, lúc đến hiện tại, lại chỉ có đầu lâu lớn nhỏ. Đương nhiên, hắn mật độ phi thường lớn, rốt cục hoàn thành. Lâm phủ nói lòng một hơi. Mặc dù lần này dung hợp thuế biến không có dị tượng, nhưng hắn biết rõ, chú diệu bảo thủ đã cùng vô tận dung hợp, trở thành hàng thật giá thật cấp thế giới huyền thiên chí bảo. Hắn pháp tắc tổng số đã đạt 199 sợi. Hưu. Lâm phủ tiến vào tiểu thế giới phát hiện nội bộ không gian vậy mà tăng lên gấp 10, thiên địa linh khí lại càng nồng đậm, cũng không vì thế giới mở rộng mà hạ xuống. "Công tử, vừa mới xảy ra chuyện gì?" Bạch Hồ Nhi mấy người cảm giác sâu sắc nghi hoặc. "Ta vừa mới đem vô tận lục sắc thành cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo, không có việc gì." Lâm Vũ đáp lại. Sau một khắc, hắn một lần nữa trở lại phía ngoài chiếc biển, chỉ để lại Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ mấy người nghẹn họng nhìn chân trối. "Trời ạ, cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo." Các nàng đã không biết rõ nên nói những gì. "Ngoài giới?" Lâm Vũ khẽ vươn tay, Đoàn kia đầu lâu lớn nhỏ màu vàng kim vật chất lập tức hướng hắn lan tràn, hóa thành màu vàng kim trường bảo, khiến cho hắn thoạt nhìn như là một tôn chí cao vô thượng đế hoàng. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Lâm phủ nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Bây giờ bản mệnh bảo vật vẫn như cũ bị hắn mệnh danh là vô tận, nhưng uy lực không thể so sánh nổi, bởi vì dung hợp chúng diệu bảo tụ, cho nên hoàn mỹ kế thừa treo đầy các loại bảo vật, tăng cường tự thân lực lượng tiên phú. Ngoài ra, ban đầu công năng cũng thu hoạch được tương hóa. Nói ví dụ, hút có thể cùng phản tổn thương. Trước đây, Tử Tiêu thần giáp có thể hút có thể bà thành phản tổn thương. Một thành, bây giờ có thể làm được hút có thể năm thành, phản tổn thương ba thành, tương đương với miễn tổn thương tám thành. Độ kiếp kỳ 1 kích toàn lực đánh rớt, sẽ bị vô tận trường bảo hút có thể năm thành, phản tổn thương ba thành, chân chính tác dụng đến trường bảo trên lực phá hoại, chỉ còn lại hai thành. Cái này tương đương với đại thừa trung hậu kỳ lực lượng. Nếu là đại thừa kỳ phát động tiên công, liền sẽ bị suy yếu đến hợp thể đỉnh phong tiêu chuẩn. Không tệ, rất thoải mái. Lâm Vũ cười ha ha. Hắn vung tay lên, trên người màu vàng kim trường bảo lập tức hóa thành đem toàn thân bao phủ màu vàng kim áo giáp, tạo hình cùng trước đây Tử Tiêu thần giáp không sai biệt nhiều, càng thêm bá khí. Mà lại theo vô tận lục sắc thành cấp thế giới huyền thiên chi bảo, thần uy tính vực cũng thay đổi mạnh. Trước đây, có thể áp chế nhị kiếp tán tiên phía dưới. Bây giờ, trực tiếp cường hóa đến tam kiếp tán tiên phía dưới. Cho dù là nhị kiếp tán tiên tới, bị âm dương thần quang thu nhập tiểu thế giới về sau, tất cả đánh ra thần thông đều sẽ bị thần uy lĩnh vực khắc chế, không đả thương được người. Cần phải trở về. Lâm Vũ quanh người, hóa thành một đạo màu vàng kim độ quang, trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy vạn dặm, thật nhanh. Đây là siêu việt độ kiếp tốc độ. Chân chính tuyệt thế vô song. Nếu không, thử một chút ta thực lực hôm nay. Lâm Phù nhìn về phía phía trước kia một mảnh không người hải vực, toát ra ý nghĩ này, cũng rất muốn thử một lần. Vậy liền thử một lần. Ý nghĩ một khi xuất hiện, liền có mạng ngăn chặn. Lâm Phù người mặc vô tận biến thành màu vàng kim áo giáp, đứng tại trên mặt biển, điều động áo giáp nội bộ pháp tắc cùng thiên địa chỉ lực, khiến cho chúng quanh tiên tựa phát sinh biến hóa. Bầu trời mây đen dày đặc, trên biển sóng lớn cuồn cuộn. Lên. Lâm Phù quát tay, mảnh liệt nước biển cùng không khí tổ hợp thành một cái bao trùm phương viên hơn vạn rằm bàn tay lớn, không biết rõ nặng bao nhiêu cân, đủ để một bàn tay che lại một tòa cỡ trung tiểu lục địa, trong nháy mắt diệt sát vô số người. Vâng. Theo Lâm phủ làm ra đưa tay ép xuống động tác, Phương Viên Vạn Giặm nước biển bản tay lớn trùng điệp vỗ xuống, nhấc lên sóng lớn cao tới mấy chục và trượng, hiện lên hình cái vòng quy tán. Một trường này nếu làn đện ở một tòa đại lục ở bên trên, trung tâm mảnh này Phương Viên Vạn Giặm khu vực sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi thành một mịt, sau đó, sóng xung kích quy tán, tối thiểu có thể tác động đến Phương Viên mấy chục trên trăm vạn giặm khu vực. T, ta một bàn tay có thể hủy Đông Hoang. Không đúng không đúng. Nhiều nhất có thể đem Thanh Châu đánh nổ, nhưng sóng xung kích có thể tác động đến toàn bộ Đông Hoang, thậm chí là súng quanh Vạn Ưu Thánh thành cùng Đông Hải bốn đảo, một kích xuống dưới. Toàn bộ đông hang cùng xung quanh khu vực, sinh linh, cự tử nhất sinh. Lâm phủ ý thức được chính mình tính khủng. Hắn lần nữa xuất thủ, đem ngay tại kịch liệt huyết tán thao thiên cự lãng đánh tan, sẽ chậm chậm bình phục, khiến cho phạm vi nhiều nhất mở rộng đến phương viên mấy vạn dặm. Cũng may, xung quanh đều là khu không người, sinh vật biển cũng rất ít. Cho nên, một kích này tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Lâm phủ nuối lòng một hơi, nói, tại trung hoàng phong bạo hạ cốc thời điểm, ta liền nghe nói kia là thời kỳ thượng của một vị nào đó cường giả sử dụng huyền thiên chi bảo đánh ra tới, bây giờ xem ra, hẳn là thật. Cả tòa phong bạo hạp có kích rộng chừng mấy trăm dặm, kéo dài mười mấy phần dặm, sâu hơn mười dặm. Dạng này lực phá hoại rất mạnh. Lâm Vũ cảm thấy, đánh giá phong bạo hạp cấp người, hẳn là một vị cầm trong tay đại lục cấp huyền thiên chí bảo độ kiếp kỳ tu sĩ, hoặc là ít nhất là đại thừa đỉnh phong. Nếu không, khó có dạng này lực phá hoại. Trước kia, Lâm Vũ rất hâm mộ người xuất thủ, nhưng bây giờ, hắn không hâm mộ. Chỉ vì, hắn hôm nay đã có được một kiện cấp thế giới huyền thiên chí bảo, nếu để cho hắn đi trung hoang bộ phát ra chiến lực mạnh mẽ, tự tin cũng có thể chém ra không thua gì phong bạo hạp cấp siêu cường lực phá hoại. Hừ. Lâm Vũ phá không mà đi. Không bao lâu, liền thuận lợi trở lại Thanh Châu Tiên Linh Tông. Hắn ngồi tại tiểu thạch phong đỉnh núi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm phía tây. Thông qua ý thức uy cơ, hắn có thể cảm ứng được phía tây đang có một đám cường giả đột kích, kém cỏi nhất đều là hộ thể, đại thừa kỳ cũng không tại số ít, nhưng cũng không sợ. Để bao tố, tới manh liệt hơn chút đi." Lâm Vũ sâu kín nói. Vô tận hải vực, từng đạo khí thế rộng rãi thân ảnh, đang ngồi ở tọa kỵ của mình trên thân, không nhanh không chậm tiến về đông hoàng, trong mắt thần sắc không phải trưởng hợp cá biệt. "Lâm Vũ, hừ, nhẹ nhõm thẳng hề thôi." Bản tọa, một chỉ trấn áp ngươi. Một chút đại thừa lão tổ lãnh đạm nói, theo bọn hắn nghĩ, Đông Hoang chính mình là tình thế bắt buộc, về phần Lâm phủ, trong nháy mắt có thể diệt. Chương 277, ai dám cùng ngươi ta tranh phòng? Một. Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ đem hai cái linh trùng chôn xuống, dùng thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng, khiến cho chúng nó nhanh chóng nảy mầm, rất nhanh trưởng thành là hai gốc bao trùm phương viên vại rậm cực lớn dây leo. Đây là hoàn toàn mới phiên bản Thanh Long Đẳng. Trước kia, Thanh Long Đẳng chỉ có vạn năm năm, thực lực tương đương tại giả anh, bị Lâm phủ dùng để giữ nhà, bây giờ Hắn đã bổ dưỡng ra năm cực hạn đạt tới 10 vạn năm thậm chí trăm vạn năm siêu cấp thanh long đẳng, nhất là trăm vạn năm, hắn thực lực phi thường cường đại, đủ để sánh vai hóa thần đỉnh phong. Lâm Vũ vừa mới gieo xuống, chính là hai cái sinh trưởng cực hạn đạt tới trăm vạn năm thanh long đẳng, tăng thêm bổ dưỡng quá trình bên trong dung hợp chân linh huyết mạch, một khi bọn chúng song song đạt tới trăm vạn năm, liên tụ lại, đủ để cùng bình thường luyện hư tranh phong mà không bại. Nhanh lên trưởng thành đi. Mặc dù không trông cậy vào các ngươi có thể giúp ta ngăn cản hợp thể thậm chí đại thừa cường địch, bất quá, có thể đối phó luyện hư kỳ cũng không tệ, đủ để che chở tông môn thật lâu." Lâm Vũ lẩm bẩm. Trước đó Hắn xem giết vạn độc tiềm thử về sau, thu được tộc này chân linh huyết mạch cũng không hoàn toàn dùng hết, mà là luyện hóa một bộ phận, còn sót lại liền dùng để bồi dưỡng, cái này hai gốc tiềm lực cao tới trăm vạn năm thanh long đẳng. Chờ chúng nó đạt tới trăm vạn năm, năm, liền có thể dựa vào chân linh huyết mạch tự hành tu luyện. Tăng thêm Đông Hoang bị tiên đạo chiếu cố, bọn chúng có lẽ có thể tu thành chính quả, tiếp tục đột phá. Đông Hoang căm nời. Những cái kia ngoại lai thế lực tu sĩ, nghe nói Lâm phủ trước đó phát ra thanh âm về sau, đại bộ phận rời khỏi bị bọn hắn cưỡng ép chiếm lấy địa bàn, miễn cho bị truy sát. Những cái kia có đại thừa kỳ, kháo sơn tam tỉnh cấp thậm chí tứ tinh cấp thánh địa tu sĩ thì không hề bị lay động. Lao tổ làm sao còn chưa tới? Tranh thủ thời gian diệt Lâm phủ. Chờ Lâm phủ bị diệt sát, ta nhất định phải đi thanh trâu tiên linh tông, hảo hảo trả đ답 nơi đó. Ha ha ha. Không ít người nhếch răng cười bắt đầu. Nghe nói các ngươi muốn gì ta? Lúc này, một đạo ôn hỏa bên trong mang theo một chút sát ý thanh âm vang lên. Những người đang nói chuyện kia đột nhiên ngừng lại. Nơi xa, Lâm phủ ôm cánh tay đứng thẳng, mặt không biểu lộ. Thông qua ý thức nguy cơ, Hắn có thể nhảy cảm phát giác được đông hoang bên trong đối với hắn có sát ý người, cho nên trực tiếp giết tới đây, chuẩn bị đem bọn hắn diệt. Lâm. Lâm phủ. Chúng ta Phụng Thiên Thánh địa chính là tứ tinh thánh địa, trong tộc đại thừa lão tổ mấy vị, ngươi dám đụng đến ta? Hừ, thật thảy, nhanh lên cút. Mấy vị kia luyện hư tu sĩ rất phách lối. Các ngươi thật không có đầu óc." Lâm phủ nói, "Ta rõ ràng giết phần Thiên Thánh địa hợp thể đạo tôn, các ngươi còn dám đối với ta như vậy nói chuyện, đầu óc hư mất rồi." Một vị nào đó luyện hư cười khẩy nói, "Chỉ là phần Thiên Thánh địa thôi, bất quá hai vị lại thừa." Chúng ta Phụng Tiên Thánh Địa chính là tứ tỉnh cấp thánh địa, có được 78 vị đại thừa, còn có một vị đại thừa đỉnh phong, cần sợ ngươi. Nghe vậy, Lâm phủ lông mày nhíu lên. Nguyên lai là Phụng Tiên Thánh Địa. Hắn nghe qua, nghe nói là gần với ngũ tỉnh cấp thánh địa đỉnh tiêm tứ tỉnh cấp thánh địa, có đại thừa đỉnh phong, tổng thể thực lực không thể khinh thường. Nhưng, kia lại như thế nào? 3. Lâm phủ vỗ tay phát ra tiếng. Mây đạo tiên sét đánh rơi, mấy cái này luyện hư tu sĩ lúc này bị huynh sát, thi hài bị hắn thu hồi, chuẩn bị tìm thời gian, lại ném cho tiên khôi luyện hóa tu. Hừ. Lâm phủ tiếp tục lao tới Đông Hoang các nơi đem những cái kia đối với mình có sát ý người toàn bộ đánh giết. Nửa ngày bên trong, Đông Hoàng lại chết hơn 10 vị hộ thể, trên trăm vị luyện hư, lấy ngàn mà tính hóa thần. Việc này, lần nữa văn động Đông Hoàng. Điên rồi, Lâm phủ điên rồi. Hắn nhất định là nghe nói đại thừa lão tổ tới, vỏ đá mẹ không sợ rơi, nghĩ kéo chúng ta đệm lưng. Không ít người luồn cuống, mau thoát đi. Lâm phủ ngược lại là không thèm để ý bọn hắn, Phạm La đối với mình không có sát ý, tạm thời buông tha. Vũ Châu, Phong Nguyên Hoàng Triều. Lâm phủ đem hôm nay chém giết cường giả thi hải ném cho tiên hồi, để hắn thông qua luyện thi chân giải luyện hóa. Đây chính là tính gộp lại hơn 10 vị hệ thể, trên trăm vị luyện hư, mấy ngàn hóa thần, toàn bộ luyện hóa về sau, nói không chừng có thể để cho hắn tấn thăng làm cương thần, đối ứng đại thừa kỳ. Đa tại chủ nhân. Tiên thôi luôn miệng nói tạ, chốt ở hoàng cung dưới mặt đất chỗ sâu, bắt đầu luyện hóa hấp thu những này thì hay. Lâm phủ nhìn về phía phía tây, nhẹ miệng lên. Rốt cuộc đã đến Thiên Châu Tây Bộ Hải vực. Tính ra hàng trăm thân ảnh tuần tự đến, nhưng đều lơ lửng tại bờ biển trên bờ cát, nhìn xem Đông Hoang Chỗ Sâu, cũng không tiến vào bên trong, phảng phất tại chờ cái gì người. Chư vị đạo hữu, lão hủ hữu lễ. Một vị bạch y di tóc trắng lão giả mở miệng, hắn tọa hạ là một cái chân hòa cư nhân, chính là tới từ phần thiên thánh địa đại thừa thiên tôn, Bạch Mi lão tổ. Bạch Mi lão tổ, nghe nói các ngươi phần thiên thánh địa bị giết hai cái hợp thể, ngươi định làm gì?" Một tôn tiên phong đạo cốt lão giả hỏi thăm. Người này người mặc đạo bào màu xanh lam, tay cầm pháp trận, có ở sau lưng một thanh bảo kiếm, phảng phất thế ngoại cao nhân. "Hừ, các ngươi đều muốn cho ta trước xuất thủ." Bạch Mi lão tổ bất mãn hừ một tiếng, nghe nói kia Lâm phủ bất quá hợp thể trung kỳ, nhưng hắn có thể tùy tiện đánh giết hơn 10 vị hợp thể mà lông tóc vô hại, hắn trên thân, tất nhiên là có được huyền thiên chi bảo. Thực lực chân thật sợ là có thể so sánh bình thường đại thừa, để cho ta trước xuất thủ, làm coi tiền như rác à. Vậy ngươi muốn làm gì? Cũng không thể đều không ra tay đi. Nếu không, cùng tiến lên. Chung quanh đám kia đại thừa lão tổ tiên sau mở miệng, đi theo đám bọn hắn mà đến những cái kia hợp thể đạo tôn, thì là từng cái demi-tổ nhãn, không dám chen vào nói. Đại thừa các lão tổ đều không đốc. Nghe nói Lâm phủ có thể quét ngang hợp thể kỳ, liên đoán được hắn khẳng định có huyền thiên chi bảo, mà lại, khẳng định là đại lục cấp. Về phân cấp thế giới, bọn hắn không nghĩ tới. Đừng nói bọn hắn, cho dù là long đạo, phượng đạo Nhân tộc mấy cái ngũ tinh thánh địa, cũng nhiều nhất là có đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, số lượng có lẽ không chỉ một kiện, nhưng tuyệt đối không có cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Cho nên, Lâm phủ cũng không có khả năng có. Ha ha ha ha. Một vị nào đó trung niên tráng hán chợt ngửa mặt lên trời cười to, đều ít điểm nói nhảm đi, lần này, chúng ta đều biết rõ Lâm phủ kia tiểu tử có được đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, trận chiến này, chúng ta trước liên thủ bắt lấy hắn, lại tranh đoạt huyền thiên chỉ bảo. Đám người nghe vậy, nhất trí tán đồng. Đi thôi, đi Đông Hoang Thanh Châu, kia Lâm phủ đã bước lời, muốn tại Thanh Châu chờ nhóm chúng ta, người này thật đúng là cuồng vọng cho là có Huyền Thiên Trì Bảo liên ổn. Ha ha, chính là, thật cuồng. Hắn một cái hộ thể, dù là có Huyền Thiên Trì Bảo, nhiều lắm là có thể sánh vai bình thường đại thừa, đối mặt chúng ta hơn 10 vị đại thừa, quả thực là châu chấu đá xe. Ngậy nhóp thẳng hồi thôi. Đám người tuần tự mở miệng, căn bản không đem Lâm Phù để vào mắt, mà là suy nghĩ như thế nào tranh đoạt Huyền Thiên Trì Bảo. Hưu. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào màu trắng bạc tinh tế tỉ mỉ trên bờ biển, hiện lộ ra chân dung. Kia là một vị tướng mạo tuấn dật thanh niên. Hắn dáng người thẳng tắp, người mặc màu vàng kim chương bảo, tay không tất sắt đứng tại kia trên thân chỉ có hợp thể trung kỳ khí tức phát ra, nhưng như cũ tự tin, trên mặt tiểu dung. Người này chính là Lâm phủ. Người lạ Lâm phủ. Phần Tiên Thánh địa Bạch Mi lão tổ dẫn đầu đem ánh mắt rơi trên người Lâm phủ, trầm giọng đặt câu hỏi. "Không tệ, là ta." Lâm phủ gật đầu, nghe nói các ngươi đều muốn đoạt lấy ta Huyền Thiên chi bảo. Dứt lời, hắn nhìn quanh chu vi, 36 vị đại thừa kỳ, trong đó thậm chí có 2 vị đại thừa trung kỳ, hợp thể tới mấy trăm vị. Cái này đội hình, cho dù là đi săn một cái đại thừa kỳ chân linh đều không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi quả nhiên có Huyền Thiên chi bảo. Ở đây đại thừa lão tổ cấp tốc đem Lâm phủ vây vào giữa, sợ hắn đường chạy. "Tiểu tử, giao ra Huyền Thiên chỉ bảo, bản tọa có thể bảo đảm ngươi không?" Chậc. Một vị lão giả ra khỏi hàng, chính là ở đây duy hai đại thừa trung kỳ một trong. Đám người nghe vậy, đều là biến sắc. "Tô lão, ngươi không thể vô sỉ như vậy a?" Một vị nào đó đại thừa trầm giọng nói. "Tô lão, Huyền Thiên chỉ bảo lẽ ra là chúng ta dựa vào thực lực cạnh tranh, há có thể lấy thủ đoạn như vậy đem tới tay?" Lại nói, "Ngươi cảm thấy Lâm phủ sẽ cho ngươi sao?" Một vị khác đại thừa kỳ hừ một tiếng, cũng rất bất mãn. Được xưng là Tô lão đại thừa trung kỳ nói ra, "Lâm phủ, đừng nghe bọn họ nói nhảm, lão phu đến từ tứ tinh cấp thánh địa Phượng Thiên Thánh Điệu, ngươi nếu là ngoan ngoãn đem Huyền Tiên Chỉ bảo giao cho lão phu, ta bảo đảm ngươi một mạng." Lâm phủ sững sờ, cười to nói, "Ta hôm nay vừa giết mấy cái đến từ Phượng Thiên Thánh Điệu luyện hư, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có chỗ giảng hòa a?" Đám người nghe vậy, đều là sững sờ. Đó lấy, liền ngửa mặt lên trời cùng tiếng. Tô lão sắc mặt có chút nhịn không được rồi, hắn vừa nói có thể bảo đảm Lâm phủ một mạng, kết quả, cái này gia hỏa liền nói giết Phượng Thiên Thánh Điệu mấy cái luyện hư tu sĩ, nếu như còn bảo đảm hắn một mạng, chẳng phải là đánh mất mình. Lã phụ, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như thế, chỉ có thể giận ngươi." Tô lão một mặt sắc ý. "Cái khác đại thừa kỳ nhao nhao tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, thuần một sắc thông thiên linh bảo, hơn nữa còn là trong đó cao cấp nhất, chí ý thần chứa mấy vạn sợi thiên địa chi lực, có thậm chí ẩn chứa mấy sợi pháp tắc. kia là nửa bước huyền thiên chi bảo." Nói ví dụ, Tô lão vị này đại thừa chu kỳ, hắn bản mệnh pháp bảo liền ẩn chứa 6 sợi pháp tắc, thiên địa chi lực số lượng càng là tiếp cận 10 vạn sợi, đắc ở tất cả nửa bước huyền thiên chi bảo bên trong đều xem như tinh phẩm. Các ngươi đều muốn giết ta?" Lâm phủ vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Hắn cảm nhận được mênh mông sát ý trên người màu vàng kim trường bảo, đã bắt đầu không gió mà bay, bay phất phới. Cuối cùng nói một câu, giao gia Huyền Thiên chỉ bảo: "Tôi lão quắc." Lâm phủ hai tay một đám, nói: "Ta nếu là không giao ra, các ngươi có phải hay không dự định trắng trợn cướp đoạt?" "Đừng nói nhảm, giết." Cái nào đó đại thừa lão tổ đã không nhịn được, thôi động chính mình bản mệnh pháp bảo, đánh ra từng đạo giống như núi tráng kiện của sáng, hướng Lâm phủ nghiền ép mà đi. Chương 278: Ai dám cùng ngươi ta tranh phòng? 2. Động thủ Các khác đại thừa lao tổ nhau nhau xuất thủ, mặc dù bọn hắn đều là từng người tự chiến, nhưng mấy chục cái đại thừa lao tổ đồng thời xuất thủ, cho dù là một đầu thành niên đại thừa kỳ chân linh ở đây, đều sẽ bị oanh náo loạn. Ầm ầm. Lâm phủ chỗ Bãi cát cùng xung quanh phương viên mấy trăm dặm khu vực đều bị đánh nát. Đợi cho bụi mù tan đi, trên mặt đất đã thêm ra một cái sâu không thấy đáy màu đen hố to, nước biển không ngừng đi đến rót, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể rót đầy. Thế nào? Lâm phủ người đâu? Khả năng đã bị giết chết. Huyền Tiên chi bảo ở đâu? Ở đây hơn 10 vị đại thừa hai mặt nhìn nhau. Vậy mà không cảm ứng được Lâm phủ khí tức, cũng cảm giác không chịu được bất luận cái gì thuộc về Viễn Thiên Trì Bảo Pháp Tắc ba đạo. Ở trên trời đây, một đám đồ đần. Lâm phủ thanh âm phách lối vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lâm phủ đã mặc vào một bộ màu vàng kim vi vu áo giáp, đứng bình tĩnh tại kia, trên thân bắt đầu phát ra bảng bạc pháp tắc cùng thiên địa trị lực ba đạo. Tốt nồng đậm lực lượng pháp tắc. Vậy mà vượt qua 10 sợi pháp tắc, chẳng lẽ là đỉnh tiêm đại lục cấp huyền thiên trì bảo? Đám người mừng rỡ. Không có người cảm thấy Lâm phủ có thể có được một kiện cấp thế giới huyền thiên trì bảo, cho ăn bệ bụng chính là đỉnh tiêm đại lục cấp huyền thiên trì bảo, đạt được nó. Chiến lược chắc chắn tăng vọt, tương lai trở thành độ kiếp kỳ, chế tạo ngũ tỉnh thánh địa, không phải làm động. Lâm Vũ ôm cánh tay, nói: "Các ngươi không phải nghĩ biết rõ ta Huyền Thiên Chi bảo là cái gì không? Trên người của ta bộ giáp này chính là. Nó tên là Vô tận, chính là ta bản mệnh pháp bảo, các ngươi muốn?" "Ha ha, làm không được." Vừa dứt lời, Lâm Vũ đột nhiên chỉ một ngón tay. Xoẹt xẹt. Mấy chục đạo màu vàng kim tia kiếm giết ra, phân biệt hướng một cái đại thừa kỳ đánh tới, cho dù là bọn họ thôi động lực lượng pháp tắc cùng tự thân nửa bước Huyền Thiên Chi bảo ngăn cản, nhưng vẫn là bị thân là cấp thế giới Huyền Thiên Chi bảo Vô tận tia kiếm xuyên thấu là cấp thế giới huyền thiên chí bảo. Trời ạ, làm sao có thể? Đám người cơ hồ là sợ vỡ mật. Không có người biết rõ Lâm phủ vì sao có thể đem bản mệnh pháp bảo thăng cấp làm cấp thế giới huyền thiên chí bảo, nhưng bởi vì đây là bản mệnh pháp bảo, cho nên dù là Lâm phủ chỉ là một cái hợp thể trung kỳ, cũng có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực của nó. Đây chính là cấp thế giới huyền thiên chí bảo a. Nếu là tự nhiên thành nén, toàn bộ tu tiên giới cũng mới có thể dựng dục ra một kiện, uy lực hận đời vô đối. Cho dù là độ kiếp kỳ đích thân tới, đều sẽ chết. Song đời. Tô lão, Bạch Mi lão tổ bọn người tuyệt vọng. Chốn a Quân xuất lại hợp đồng đạo tôn sắt mặt tái nhợt, bởi vì cũng còn không có bị màu vàng kim tia kiếm xuyên đấu, bọn hắn tranh thủ thời gian hướng chu vi chạy trốn, còn có người xuất ra đưa tin mục lệnh. Lâm phủ cũng không ngăn cản bọn hắn. Hôm nay mục tiêu là đối phó bọn này lại thừa. Về phần những cái kia hợp thể kỳ mã tử, hôm nay không có thời gian rối quản, sau này hãy nói. Mà lại, cũng cần bọn hắn truyền ra tin tức. Lâm phủ dừng tay. Ngươi không muốn sai đi xuống, chúng ta đều là trung hoàng các lớn tam tinh cấp trở lên thánh địa lão tổ, ngươi nếu là đem chúng ta giết, coi chừng bị toàn bộ nhân tộc vây công. Đúng đúng đúng, mau thả lão phu Bạch Mi lão tổ bọn người tuần tự lên tiếng cầu xin tha thứ. Mới đầu, bọn hắn cũng không muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng lại phát hiện mình bị màu vàng kim kia kiếm đóng đinh, cho dù là thi triển toàn bộ lực lượng, cũng căn bản không tránh thoát. Cái này khiến bọn hắn ý thức được một sự kiện. Lâm Vũ không thể nghịch lại. Có được cấp thế giới huyền thiên chi bảo làm bản mệnh pháp bảo hắn, so bình thường độ kiếp kỳ còn kinh khủng, trừ khi có Đạp Phi Thăng Viễn cổ cường giả dáng Lâm, nếu không, trong tu tiên giới không ai dám nói mình có thể đối phó được Lâm Vũ. Hiện tại hiểu được cầu xin tha thứ. Trước đó các ngươi đối ta xuất thủ thời điểm, cũng không phải dạng này." Lâm Vũ lạnh lùng nói ra. "Ầm ầm." Theo Lâm phủ thị triển cửu trọng lôi kiếp, đen như mực kiếp vân tại trên không hội tụ, quần quần mà đen, từng đạo màu tím bẩm thiên lôi đánh rót, toàn bộ đánh trúng Lâm phủ, cường đại điện năng thông qua màu vàng kim tia kiếm truyền cho những người khác. 3 3 3. Kia mấy chủ cái đại thừa căn bản ngăn không được, nguyên thần bị đánh đến từng khúc sụp đổ, nghi tự bạo, đều không có cách. Lâm phủ, người chết không yên lành, có người nguyện dụ hắn, nhưng lại được phung miệu. Lâm phủ sắc mặt hở hững, nói: "Tới giết ta, vậy liền làm tốt chữ vong chuẩn bị." Hắn không ngừng dẫn tới thiên lôi. Trong tim vô tận bản thân ẩn chứa tiên địa trị lực cùng các loại pháp tắc, cưỡng ép chôn vùi phía dưới, kia mấy chục cái đại thừa kiên trì không đến một nhen nhang, liền toàn bộ mất mạng. Bọn hắn thi hài bị tia kiếm xuyên thấu, vô lực lơ lửng giữa không trung, một thân bảo vật đều còn tại. Lâm phủ phất ống tay áo một cái, liền đem những bảo vật này thu nhập tiểu thế giới, quay người rời đi. Mấy ngàn dặm bên ngoài, không ít người xem hết trận chiến đấu này, đồng thời dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại, một bên hồi tưởng vừa mới hình tượng, thân thể liền không cầm được run rẩy. Thật là đáng sợ. Lâm phủ quả thực là một tôn sát thần. Tin tức ngay sau đó truyền ra, Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng Băng Hoàng, Chu Hoàng, Long Đạo, Phượng Đạo, cái khắc các lớn chân linh tổ địa đều có chỗ nghe thấy. Đó lấy, toàn bộ tu tiên giới đều bị rung động. Liên liên những cái kia bế quan bên trong độ kiếp kỳ lão tổ, cũng đều mở to mắt, mặt lộ vẻ rung động. Đông Hoàng căm nời, bao quát tam nhãn thanh niên các loại cường giả bí ẩn, cũng đều chú ý tới ở vào thiên châu phía tay bờ biển chiến đấu, cảm ứng được thuộc về cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo khí tức. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tu tiên giới, vậy mà có dấu như thế cho bạo. Đáng tiếc, lại là bản mệnh pháp bảo. Không ít người lắm mẩm, cảm thấy rất đáng tiếc. Bản mệnh pháp bảo cùng pháp bảo tầm thường khác biệt, dù là đem chủ nhân giết chết, cũng rất khó phát huy ra bản mệnh pháp bảo uy lực. Đương nhiên, đám người coi trọng không phải vô thần, mà là vô tận ẩn chứa pháp tắc cùng thiên địa trị lực. Bọn hắn càng hiếu kỳ, Lâm Vũ lại như thế nào lấy hợp thể cấp độ tu vi, có được cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Ta đã hiểu. Lâm Vũ cùng chúng ta đều là tán tiên, chỉ bất quá, cái này ra hỏa tựa hồ bị trọng tương qua, bởi vậy tu vi rơi xuống. Nguyên hậy đã có thể có cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo làm bản mệnh pháp bảo, đỉnh phong thời kỳ, tối thiểu là một kiếp tán tiên, thậm chí là nhị kiếp tán tiên. Tăng Nhãn thanh niên các loại ẩn tàng cường giả phân tích. Bọn hắn cũng không biết rõ, Lân phủ căn bản không phải cái gì bị trọng thương tán tiên, chỉ là hợp thể kỳ. Chỉ là đã từng một kiếp hoặc là nhị kiếp tán tiên, lại cũng tại hạ vị giao diện quấy phong vân, người này thật sự là không sợ chết, không sợ thế giới này phi thăng giả. Một vị nào đó ẩn thân tại Đông Hoang Du châu dưới mặt đất chỗ sâu cường giả bí ẩn lẩm bẩm. Hắn cùng Tam Nhãn thanh niên đều là tán tiên. Chỉ bất quá, người này cũng bị thương. Lần trước thiên kiếp, hắn vượt qua được, thuận lợi tấn thăng làm tầng thứ cao hơn tán tiên, nhưng cũng triệt để thương tổn tới căn cơ, không thể không tùy tiện tìm thế giới tu dưỡng. Cho nên, hắn đi tới tu tiên giới Đông Hoang chỉ là không nghĩ tới, sẽ đụng phải Lâm phủ cái này hư hư thực thực là tu vi rơi xuống tán tiên tại quấy phong vân, cấp thế giới huyền thiên chi bảo. Ha ha, nếu là cao hơn tinh thần cấp, bản tọa ngược lại là cảm thấy hứng thú, đáng tiếc, chỉ là cấp thế giới, vì loại bảo vật này liền cùng Lâm phủ chấm dứt, không đáng. Cái khác cận tàng tán tiên nói nhỏ. Úy Hoàng Sơn, Tam nhãn thanh niên đi vào mặt đất, nhìn xem Thanh Châu Tiên Linh tông phương hướng, nghĩ nghĩ, nói, không đúng, cái này tiểu tử hẳn không phải là tán tiên chủng sinh, hắn có được tiên đạo kim đan, còn được đến thế giới này tiên đạo chiêu cố, khẳng định không phải người chủng sinh, mà là đời thứ nhất Nghe đến cái này, Tam Nhãn thanh niên cực kỳ rung động. Không phải đã từng tán tiên, như vậy, Lâm phủ là thế nào chế tạo ra cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo bản mỹ pháp bảo? Cái này tiểu tử, có bí mật a? Ta? Tam Nhãn thanh niên liếm môi một cái. Bất quá, hắn tự xưng là chính nhân có tử, sẽ không đối Lâm phủ động thủ, thầm nghĩ, chờ Lâm phủ mạnh hơn một chút, nói không chừng có thể tìm hắn hỗ trợ. Có hắn hỗ trợ, ta chưa hẳn không thể sống qua chính mình tiếp xuống đại kiếp. Tam Nhãn thanh niên nhận qua trọng thương, mà lại, là bản nguyên cấp thương thế. Mắt nhìn xem lần tiếp theo đại kiếp liền một tới, lấy hắn bây giờ trạng thái, Đại khái xuất nhịn không qua đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người khác hỗ trợ. Nếu là thành công, lại có thể sống tạm trăm và năm. Thiên Linh Tông. Lâm phủ đã đem những cái kia đại thừa kỳ thi hài ném cho Tiên Khôi hấp thụ, chính mình thì là đem những người kia thể nội pháp tắc cùng bản mệnh pháp bảo đều cướp bóc đi. Bên trong tiểu thế giới, Lâm phủ ngồi trên mặt đất, phía trước xuất hiện hơn 100 sợi trạng thái phân ly pháp tắc, đều là hắn lợi dụng vô tận từ những cái kia đại thừa thi hài trên cướp bóc đi. Trước mặt trên mặt đất, còn đặt vào mấy chục kiện uy lực to lớn đại thừa kỳ bản mệnh pháp bảo. Kén gọi nhất đều là đỉnh tiêm thông thiên linh bảo. Hơi mạnh, chính là nửa bước huyền thiên chi bảo. Bọn chúng ẩn chứa thiên điệu chỉ lực, tổng số nhiều đến hơn 6 triệu sợi, phát tắc thì là nhiều đến hơn 100 sợi, tăng thêm trạng thái phân ly, tổng cộng có hơn 200 sợi. Lâm phủ dự định toàn bộ hấp thu. Cho tan ướt. Lâm phủ toàn lực thôi động vô tận, vật này đã có 20 sợi dung hợp phát tắc, còn hoàn mỹ cây thửa chúng rượu bảo thụ công năng, thích hợp nhất thôn vệ dung hợp các loại linh bảo cùng huyền thiên chỉ bảo bản nguyên chỉ lực. Mấy ngày sau. Lâm Vũ rốt cục hoàn mỹ hấp thu hơn 200 sợi các hệ pháp tắc cùng hơn 6 triệu sợi thiên địa chỉ lực, khiến cho vô tận cấp độ tăng lên, pháp tắc tổng số đạt tới 425 sợi, thiên địa chỉ lực tổng số vượt qua 800 vạn sợi cự ly tỉnh thần cấp, còn rất xa. Tỉnh thần cấp huyền thiên chỉ bảo, chí ít cần chứa 1000 sợi thiên địa pháp tắc, 1000 vạn sợi thiên địa chỉ lực. Bây giờ vô tận, tính toán đâu ra đấy, cũng mới đạt tới kém nhất tỉnh thần cấp huyền thiên chỉ bảo một nửa. Còn phải tiếp tục cố gắng. Lâm Vũ thầm nghĩ. Trung hoàng, nam hoàng, tây hoàng, bắc hoàng tu sĩ tại đông hoàng làm sẵn làm vậy, hắn cường thế xuất thủ, duy trì đông hoàng trật tự. Hắn thấy, đây là đúng. Dù là thế gian đều là địch, hắn cũng muốn đứng ra. Nếu như hắn không xuất thủ, Đông Hoang chẳng phải là muốn bị thế lực khác chia cắt từng bước xâm chiếm. Sau một khắc, Lâm Vũ đi vào không trung. Hắn thỏa thích thôi động tự thân lực lượng, lại một lần nữa hướng Đông Hoang truyền ra âm thanh vang dội. "Ta chính là Lâm Vũ. Trước đây, Trung Hoang có vài chục cái thánh địa tại Đông Hoang cưỡng ép chiếm lấy lãnh địa, trong đó cường giả đã bị ta đánh chết. Ta Lâm Vũ không phải không nói lý người, nếu là dám ở Đông Hoang náo sự, ta tất phải giết. Nhưng, nếu là mang theo thiện ý mà đến, áp dụng hòa bình thủ đoạn cùng Đông Hoang bạn điệu tu sĩ câu thông, thu hoạch được tương ứng tu hành địa, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nếu là không phục, liền đến tìm ta. Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám cùng ngươi tà tranh phong." Dứt lời, Lâm phủ trở lại tiểu thành Phong. Hắn thành âm thì là tại thiên địa trì lực ra trì hạ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, sau đó, càng là truyền đến Đông Hải Mạnh Cẩm đảo, thần viên đảo các vùng, cũng truyền đến Tây Hải Vạn Yêu Thánh Thành, lần nữa dẫn phát binh động. "Trời ạ." Lâm phủ vậy mà giết mấy chục cái đại thừa. "Cái gì? Mấy chục cái đại thừa? Ngươi không có nói đùa sao?" Theo Lâm phủ truyền ra thanh âm Càng nhiều tin tức cũng tại Đông Hoang cùng cái các địa phương truyền ra, tu tiên giới cao tầng cơ hồ đều nghe nói chuyện này. Rất nhiều người nộ khí trung thiên, nhưng không dám động thủ. Cho dù là những cái kia tứ tinh cấp thánh địa đại thừa đỉnh phong lão tổ, cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Lâm phủ có cấp thế giới huyền thiên chi bảo. Đừng nói bọn hắn, cho dù là độ kiếp kỳ, đều không có nắm chắc tất thắng. Dù là có thể thắng, nhưng cũng có khả năng trong chiến đấu lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng phi thăng chi kiếp. Phái người vào ở Đông Hoang, khiển trách món tiền khổng lồ hướng bản địa thế lực mua sắm một mảnh tu hành chi địa. Một vị nào đó đại thừa lão tổ lên tiếng, đối bọn hắn tới nói: Trọng thị linh thạch chỉ là thứ nhắm, nhưng nói bây giờ Đông Hoang bạn tổ tu sĩ tôi nói, đây chính là một muôn cực kỳ phong phú tài phú, tự nhiên vui lòng đem khu quản hạn phạm vi bên trong một mảnh khu vực bán cho đối phương. Có dạng này cách nghĩ rất nhiều người. Dân gia, càng ngày càng nhiều ngoại lai like tu sĩ, thông qua khiển trách món tiền khổng lồ phương thức tại Đông Hoang mua được một mảng lớn đất màu mỡ. Mà Lâm phủ cũng không ra mặt ngăn cản. Cái này khiến đáng người minh bạch, Lâm phủ trước đó nói lời là đúng, hắn sẽ không ngăn cản bình thường mua bán, sẽ chỉ đối những cái kia cường thủ hào đoạt hạng người xuất thủ. Đông Hoang bởi vậy tiến vào lúc bình tĩnh kỳ. Lâm phủ từ khi lần kia xuất thủ qua đi, liền ngậy lên trở thành đông hoang thậm chí là toàn bộ tu tiên giới bên ngoài đệ nhất cường giả, thu vô số người tôn kính. Vô số thiên kiêu tu hướng tiên linh tông, ý đồ nhập tông. Ngoài ra, còn có không ít đến từ đông hoang thậm chí trung hoàng, tây mang các nơi trong tượng tượng tới bái phỏng. Lâm phủ không có khinh thường, đều tiếp đãi. Cái này khiến trong tu tiên giới liên quan tới Lâm phủ nghe đồn lại có cải thiện, không ít người xưng Lâm phủ tính cách ôn hòa, ưa thích giúp người làm niềm vui, những cái kia đi bái phỏng người, đều không ít đều chiếm được hắn trợ giúp cùng chỉ điểm. Cái này khiến không ít người ngạc nhiên. Vốn cho rằng Lâm phủ là một cái sát thần, nào có thể đoán được, hắn đúng là một vị đại thiên nhân. Trong màn đêm, Lâm phủ tiêu hao mới lấy được thẻ người tốt, leo lên thứ hải thiên thê 10100 tầng. Không gian pháp tắc một sợi. A, không gian pháp tắc, không tệ. Lâm phủ cười. Đây chính là hiếm thấy không gian pháp tắc, có thể để cho vô tận tiểu thế giới càng thêm vững chắc, đồng thời, có thể phát huy ra không gian phương diện tồn thông, thuần dị, hư không phóng tỏa, không gian khiêu dưỡng các loại uy lực căn mạnh. Bọn hắn thật không dám náo sự. Lâm phủ hấp thu cái này một sợi không gian pháp tắc về sau, nhìn về phía xa xa đêm tối, thản nhiên nói: Từ khi đoạn thời gian trước chém giết mấy chục cái đại thừa, Tiên Linh Tông nhảy lên trở thành Đông Hoang Thánh Địa, mỗi ngày đều có cường giả tới bái phỏng, có không ít Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí luyện hư kỳ tán tu cường giả, cùng rất nhiều thiên môn tiêu ý đổ bái nhập Tiên Linh Tông, cái này khiến trưởng giáo hỗn nguyên chân quân mừng rỡ không ngậm miệng được, cảm tâm tình nguyện bận rộn. Đối với cái này, Lâm phủ tự nhiên cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ đang muốn tu hành, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, lông mày chau lên. Chương 279: Tinh không chỗ sâu. Giữa không trung, Kim Hằng Tình quân mặt mỉm cười. Nguyên Lai like là tiền bối, nhiều ngày không thấy. Ngươi lại khôi phục được Hóa Thần đỉnh phong, thật đáng mừng." Lâm phủ đánh ra đối phương, chắp tay, nghiêng người nhìn về phía sau lưng tiểu thạch phong đập phủ, đi vào một lần. "Được." Kim Hằng Tình quân cũng không khách khí, hôm nay vốn là tìm đến Lâm phủ trò chuyện điểm bí mật. "Đập phủ phòng khách." Hai người ngồi đối diện nhau, bên người nhóm lửa một chi vạn năm thanh thần hương, khiến cả tòa đập phủ phiêu tán hư khí, có thể làm người thần thành khí sáng, hai thính mắt tinh. "Thật quá, xem ra Lâm phủ đạo hữu đích xác cùng nghe đồn như vậy, là một vị đại lão người trùng sinh, nếu không, ngươi không có khả năng có nhiều như vậy ly kỳ bà bối." Kim Hằng Tình quân cười cười, một mặt vẻ chợt hiểu, Lâm phủ cười uống trà, không có phủ nhận. Hắn người mang thứ hại thiên thế, đây chính là chính mình trước mắt bí mật lớn nhất, nếu là nói cho người khác biết, chính mình không phải cường giả chuyển thế, mà là đời thứ nhất, chẳng phải là sẽ gặp đến vô số cường giả vây công. Bản mệnh pháp bảo vô tận, lại nên giải thích như thế nào? Cho nên, ở trước mặt người ngoài, có thể nói chính mình là một vị nào đó tán tiên chuyển thế thân, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỉ có Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phi mới biết rõ Lâm phủ là đời thứ nhất, căn bản không phải ngoại giới đoán loại kia tán tiên chuyển thế. Tiền bối lần này tìm ta, chính là vì nói những ngày a. Lâm Vũ cười cười, hỏi: "Thự nhiên không phải. Kim Hằng Tỉnh Quân lắc đầu, 'Ta muốn tính rõ ngươi, cùng là cường giả chuyển thế, vì sao ngươi tốc độ khôi phục nhanh như vậy?' Lâm Vũ cười, xuất ra tiên linh quả. 'A, là tiên linh quả, nhiều như vậy?' Kim Hằng Tỉnh Quân nhận được loại bảo vật này, chỉ là không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà trực tiếp lấy ra 10 cái sọn. Cái này đầy đủ hắn tấn thăng luân hư. Lâm Vũ mỉm cười, xem ra tiên linh quả cũng không thèm khát, chỉ ít, thân là tán tiên Kim Hằng Tỉnh Quân liền biết rõ, mang ý nghĩa ngoại giới cũng là có tiên linh quả. Chỉ bất quá, tiên linh quả tối cao năm có thể đạt tới ngàn vạn năm." Loại này tuổi tác cây rất khó gặp được, dù sao, ngàn vạn năm đã tương đương với 10 kiếp tán tiên phàm nguyên." Lâm phủ giải thích nói, "Ta trước kia có một mảnh tiên linh quả trồng trong vườn, đem toàn bộ trái cây lấy xuống, lúc này mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Cái này 10 cái sọn, cho ngươi." "Thật?" Kim Hằng Tình Quân mừng rỡ. "Ta còn có không ít tiên linh quả." Lâm phủ lại lấy ra 10 cái sọn, những này trái cây năm sọ so trước đó cao không ít, có thể để cho Kim Hằng Tình Quân tiến thêm một bước, khôi phục lại luyện hư đỉnh phong cấp độ. Một màn này, để Kim Hằng Tình Quân con ngươi co rụt lại, nghĩ tới điều gì, nói, "Vô công bất tụ độc." Lâm phủ Ngươi muốn từ ta chỗ này biết rõ cái gì? Hắn cảm thấy, Lâm phủ là tán tiên chuyển thế, nhưng có thời điểm, Lâm phủ nhưng lại không biết rõ ngoại giới tình huống, nhưng Kim Hằng Tình quân cũng không tiện hỏi, chỉ là cho rằng Lâm phủ trước kia là cái khổ tu sĩ, cho nên đối vũ trụ tình không hiểu rõ vô cùng ít đòi. Lâm phủ hỏi, ta nghĩ biết rõ, bằng vào ta thực lực hôm nay, trả trong vũ trụ, tính là gì trình độ? Tuyệt đỉnh cao thủ. Kim Hằng Tình quân không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời. A. Lâm phủ sửng sốt. Kim Hằng Tình quân nói ra, không cần kinh ngạc, trên thực tế, mỗi một cái tán tiên cấp chiến lực Trong tôi vũ trụ tỉnh không bên trong, đều xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Dù sao, mặc dù trong vũ trụ có vô số giao diện, nhưng cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có người có thể phi thăng. Cho nên, đặt ở vũ trụ vạn giới bên trong, bất luận cái gì tán tiên đều tính tuyệt đỉnh cao thủ. Nói xong, hắn một mặt hồ nghi, xem ra, Lâm phủ thật sự là khổ tu sĩ, thậm chí ngay cả cái này đều không biết rõ. Sau đó, Lâm phủ tiếp tục hỏi thăm. Thông qua nói chuyện, hắn mới biết rõ, trong vũ trụ cũng không có cái gọi là thượng vị giao diện, cho nên, không tồn tại loại kia có được đại lượng tán tiên tụ tập tu hành thánh địa. Đương nhiên, Tại vũ trụ tinh không bên trong, hoàn toàn chính xác có tán tiên báo đoàn rời âm, hợp thành khá lớn thế lực, nhưng là vũ trụ tinh không quá to lớn, muốn gặp được bọn hắn rất khó. Lâm Vũ lại hỏi, đã trong tinh không không có cái gọi là thượng vị giao diện, như vậy, những cái kia phi thăng giả vì sao không tuyển chọn trở lại các đại giới mặt nội tu đi? Kim Hằng Tỉnh Quân nói ra, không cần thiết, đến tán tiên cấp độ, đối tu tiên giới bên trong tu hành tài nguyên nu cầu đã rất nhỏ, tương phản, tinh không bên trong tràn ngập các loại kỳ dị tu hành tài nguyên. So với trong tu tiên giới tu hành, tán tiên nhóm càng ưa thích giữ chức vũ trụ người khai hoang, tại trong vũ trụ ngao du tìm kiếm những cái kia đặc biệt sao trời, đào móc phía trên đặc tù bà bối, dùng vu tu đi. Dừng một chút, hắn nói bổ sung. Nói ví dụ, ta liền từng tại nào đó khọa cổ lão hàn băng sao trời bên trong, phát hiện đại lượng hàn băng pháp tắc, đáng tiếc, những cái kia pháp tắc quá vững chắc, nhất định phải đem toàn bộ sao trời phá hư mới có thể hấp thu. Nói đến đây, Kim Hằng Tình Quân một mặt tiếc hận. Lâm Phù một phen truy vấn, mới biết được viên kia hàn băng sao trời bên trong tối thiểu ẩn chứa hơn vạn sợi hàn băng pháp tắc. Điều này làm hắn cảm thấy rung động. Không cần kinh ngạc, trong tu tiên giới có thể cung cấp hấp thu pháp tắc quá ít, nhưng là, trong vũ trụ tình không lại có rất nhiều kỳ lạ địa phương, tận chứa các loại kỳ chân dị bao cùng lực lượng pháp tắc. Ta liền nghe qua, nào đó khỏa hỏa diễm tinh thần bên trong dựng dục một kiện cấp thế giới huyền thiên chi bảo, ngoài ra, còn có lấy ngàn mã tính trạng thái phân ly hỏa diễm pháp tắc, về sau có hai vị tam kiếp tán tiên đi tranh đoạt, tại chỗ đem viên kia hỏa diễm tinh thần đều cho đánh nổ. Kim hành tình quân tiếp tục giản thuật. Lâm phủ nghe được một mặt hướng tới. Khó trách những cái kia phi thăng giả phi thăng thành tán tiên về sau, liền cơ bản không trở lại, ngẫm lại cũng thế, mênh mông vô ngẩn tình không bên trong, dựng dục các loại chất bảo. Liên vận chứa hơn vạn sợi lực lượng pháp tắc sao trời đều có, ai còn bỏ được lãng phí thời gian trở lại tu tiên giới loại này địa phương. Có chút thời gian, không bằng tìm thêm một viên vận chứa đại lượng chân bảo cùng pháp tắc bảo địa. Cho nên, trong tu tiên giới khả năng ẩn giấu đi tán tiên sao?" Lâm phủ hỏi. "Có, có tán tiên tại trong vũ trụ bị trọng thương, tu vi suy giảm, cùng loại người ta không sẽ lựa chọn trở lại tu tiên liên giới, nghỉ ngơi lấy lại sức a." Kim Hằng tỉnh quân cười ha ha nói, "Đương nhiên, có tán tiên nhược là bị trọng thương, cũng sẽ về tu tiên giới dưỡng thương. Chỉ bất quá, loại này vẫn là rất ít, đại bộ phận tán tiên, nếu là bị trọng thương vẫn là ưa thích tại trong vũ trụ an dưỡng. Tại vũ trụ chỗ sâu, ta liền gặp được một mảnh quỷ dị chỉ địa, lại dựng dục ra một đầu sinh mệnh trường hà, cuốn một mầm nước sông, đều có thể để thương thế khôi phục không ít đây. Nghe vũ trụ mỹ lệ thần kỳ, Lâm phủ càng muốn vào hơn nhập vũ trụ tình không lưu lạc. Chờ ta phi thăng, liền đi nhìn xem." Tâm phủ liếm môi một cái. Kim Hằng Tỉnh Quân nói ra. "Đúng, vẫn là chờ ngươi sau khi phi thăng, một lần nữa trở thành tán tiên, lại tiến vào vũ trụ tình không lang thang cũng không mượn. Dù sao, ngươi cũng biết rõ, vũ trụ tình không hoàn cảnh rất khắc liệt, tán tiên phía dưới, nếu là tùy tiện tiến vào nơi đó, Dĩ nhiên có thể dựa vào thân thể lực lượng ngăn cản trong vũ trụ ác liệt hoàn cảnh, nhưng tóm lại sẽ tiêu hao pháp lực, nhưng trở thành tán tiên lại khác biệt. Tự thân thể phách đã hoàn toàn siêu việt người tu hành, tại rất ác liệt hoàn cảnh bên trong, đều như cá gặp nước, có thể hoàn toàn tự do sinh tồn. Lâm phủ tiếp tục cùng Kim Hằng tỉnh quân trò chuyện. Hắn đã biết rõ vũ trụ tính không mêng ngông, nhưng trong này cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm, nói ví dụ, thế giới khác phi thằng tán tiên. Mặc dù gặp được tán tiên xác suất không lớn, chỉ khi nào gặp được, đại khái suất đều sẽ bộc phát xung đột, đều muốn đoạt đi đối phương bảo vật cùng cơ duyên. Lâm phủ, đa tạ ngươi tiên linh quả. Ngươi bây giờ đã khôi phục được học thể trung kỳ mà Đông Hoang vừa vận bị thiên đạo chiếu cố, nơi này tu hành hoàn cảnh rất tốt, càng thích hợp ngươi ta khôi phục tu vi. Ta tin tưởng, không cần đến 300 năm, ngươi liền có thể lần nữa phi thăng." Kim Hằng Tình Quân nói như vậy. Hai người lại hàn huyên sẻ, Kim Hằng Tình Quân liền dẫn một đống lớn tiên linh quả rời đi, đồng thời, ngoài định mức cho Lâm Phủ tặng cho một nhóm lớn cổ tịch. Cái này khiến Lâm Phủ mừng thầm. Trong động phủ, Nhan Mị ngồi tại Lâm Phủ trên đùi, hai tay khoác lên trên vai của hắn, hỏi: "Công tử, bây giờ ngươi đã có được có thể so với một kiếp tán tiên thực lực, còn không thể sớm tiến vào vũ trụ tinh không bên trong sao?" và Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ cũng rất tò mò. Nana thì là không ở nơi này. Nàng đã gia nhập Tiên Linh Tông, dựa vào Hóa Thần Kỳ tu vi, trực tiếp trở thành trước mắt duy nhất một vị thứ 26 đời đệ tử, trở thành đại sư tỷ, có được một tòa thuộc về nàng độc lập ngọn núi, ngay tại bên kia tu hành. Lâm Phủ nghĩ nghĩ, giải thích nói: "Mỗi cái tu tiên giới thiên đạo đều sẽ thiết hạ quy tắc, chỉ có phi thăng mới có thể ly khai thế giới này, nếu không, liền phải có được tán tiên cấp lực lượng, mới có thể cưỡng ép đột phá giao diện phong tỏa chi lực. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, ngược lại là có thể miễn cưỡng ly khai tu tiên giới, nhưng bởi vì tu vi chỉ là hệ thể" Không quá thích hợp tại vũ trụ tình không loại kia ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Vũ trụ tình không hoàn cảnh khắc liệt, chân không cùng nhiệt độ siêu thấp, chỉ là tầm thường nhất, bất luận cái gì kim đan chân nhân đều có thể ứng phó. Nhưng, vũ trụ còn có các loại nguy hiểm. Nói ví dụ, siêu tân tinh bạo tạc, lỗ đen, vũ trụ luân lưu, sao trời bạo tạc, mặt trời đông sáng. Những này sóng xung kích, thế nhưng là rất khủng bố. Không có tán tiên thực lực, rất khó ngăn cản hoặc là bỏ chạy, cho nên, trong vũ trụ tình không gặp phải những người khai hoan kia, cơ bản đều là tán tiên. Bất quá, ta quyết định đi một chuyến tinh không, nếu là có thể đột phá giao diện không tọa Ngay tại bên ngoài đi dạo một vòng, về sau nặng hơn nữa về Đông Hoàng, các ngươi có đi hay không? Lâm phủ nhìn về phía bên người ba vị mỹ nhân. Đi, đương nhiên muốn đi. Ba nữ liên tục gật đầu. Tốt, các ngươi trước tiến vào tiểu thế giới, ta cho các ngươi cùng cấp tầm mắt. Lâm phủ đứng dậy, bàn tay lớn đập vào nhan mỹ trên cặp ngông đầy đặn, sau đó, đưa các nàng đưa vào tiểu thế giới về sau, liền mặc vào màu vàng kim áo giáp. Hừ. Lâm phủ phóng lên tận trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại trực tiếp thẳng tắp hướng lên trời khung chỗ sâu bay đi, rất nhanh liền đi vào số cao trăm vạn dạng không trung. Không khí nơi này đã rất mỏng manh. Theo Lâm Phủ tiếp tục đi lên, liền phát hiện đặc thù sấm chớp mưa báo tầng, tầng cương phòng, kiếp vân tầng, đáng sợ lôi hỏa tầng, băng ngũ tầng. Tầng tầng lớp lớp, giống như là đối tu tiên giới bảo hộ, cũng là đối ngoại hộ thuẫn. Các loại lâm phủ đi vào 100 triệu giảm chỗ cao, nơi này Cửu Thiên Lôi Hỏa 10 phần đáng sợ, chính là đại thừa kỳ bị lôi hỏa dính vào, đều sẽ bị đốt cháy mà chết. Nhưng, Lâm Phủ không sợ chút nào. Cửu Thiên Lôi Hỏa vừa mới đụng phải vô tận tần hại, ba thành bị bắn ngược, năm thành bị hấp thu, chân chính tác dụng tại mặt ngoài chỉ còn lại hai thành, căn bản không đả thương được nó. Ha ha ha, thật không thể Ta có thể tới nơi này hấp thu Cựu Tiên Lôi Hỏa, cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, lại trong nháy mắt phóng thích, cho dù là độ kiếp kỳ bị tác động đến, cũng phải nuốt hận. Lâm Phù vui vẻ, tiếp tục phóng lên tận trời. Vô tận thần khai cùng Cựu Tiên Lôi Hỏa siêu cao nhanh ma sát, sinh ra kinh khủng nhiệt lượng, khiến cho Lâm Phù giống như là bị một đám lửa bao quạ, tiếp tục hướng tỉnh không chỗ sâu bay đi. Cuối cùng, Lâm Phù xông phá tầng cuối cùng Cựu Tiên Lôi Hỏa, phát hiện hắn cường độ rất cao, lại không thua gì cùng một tôn độ kiếp kỳ cường giả trăm giết, sau đó, hắn rốt cục đi vào một chỗ hoàn toàn khu vực trên không, tối đầu nhìn lại, Tu tiên giới đã biến thành một viên to lớn u màu lam sao trời, mặt ngoài bị một tầng lại một tầng hộ thuần bao khỏa, rất mỹ lệ. Hoạn, chúng ta thế giới là một viên cầu. Quá thần kỳ. Bên trong tiểu thế giới Bạch Hổ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mị bọn người hết sức kinh ngạc. Trên cơ bản, chín thành chín thế giới đều là một viên to lớn sao trời, tự nhiên là hình cầu. Lâm phủ cho các nàng giải thích. Giờ phút này, Lâm phủ cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Dù là hắn chỉ là hợp thể kỳ, nhưng bởi vì bản mệnh pháp bảo Vô Tận Hóa thành màu vàng kim áo giáp, đem hắn bao phủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tại vũ trụ tinh không bên trong sinh tồn. Lâm Vũ thậm chí đang nghĩ, chính mình muốn hay không ly khai tu tiên giới, đi phía ngoài bên Ngông Tinh Không không xong sao? Đương nhiên, hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ý vị này, hiện tại đi vũ trụ rất nguy hiểm. Được rồi, vẫn là không đi, chờ ta độ kiếp phi thăng, trở thành một kiếp tán tiên, khi đó, ta bản mệnh pháp bảo tối thiểu có thể trở thành tinh thần cấp huyền tiên chi bảo, khiến cho ta có được không nhìn tam kiếp tán tiên thực lực, lại đi vũ trụ chỗ sâu lăng thẳng, mới có thể điểm an toàn. Lâm Vũ thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Minh Ngông Tinh Không. Tu tiên giới chỗ mảnh này tinh hệ không nhỏ, lại có mười mấy quả sinh mệnh sao trời, vậy quanh trung tâm mặt trời xoay tròn, Đương nhiên, cái này tinh hệ lớn nhất sinh mệnh sao trời tự nhiên là dưới chân tu thiên nhân giới. Qua bên kia nhìn xem, Lâm phủ toát ra ý nghĩ này. Nhưng, nghĩ lại, dù là chính mình tốc độ phi hành có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 1% thậm chí là 1/10, nhưng sao trời cùng giữa các vì sao cách cự ly thật sự là quá xa. Đi tới đi lui một chuyện, đều phải lấy mượn tính toán. Cho nên, vẫn là không đi tốt. Chờ ta nắm giữ hư không đại năng dị, có thể một nháy mắt na dị trên nước dạng thời điểm, tiến hành vũ trụ vận chuyển liền sẽ không quá phiền toái. Lâm phủ tiếp tục quan sát quanh mình tình không. Công tử, chúng ta có thể đi ra không? Bạch Hồ Nhi rất muốn ra đến đi một chút. Có thể. Lâm Phù gật đầu. Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ bây giờ đều là luyện hư đỉnh phong, vừa xuất hiện liền dùng đa trọng linh quang cháo đem chính mình bảo vệ, có thể tại tinh không bên trong bay lượn. Lâm Phù ở một bên hộ pháp. Ha ha, hảo hảo chơi. Một đoàn người chơi quên cả trời đất, vòng quanh tu tiên giới tầng ngoài cùng cựu tiên lôi hỏa tầng phi hành, sau đó, bọn hắn vậy mà phát hiện không ít trôi nổi tiên hạch. Bọn chúng lơ lửng tại tu tiên giới bên ngoài. Nhìn qua, giống là tu tiên giới vệ tinh, số lượng nhiều đạt hơn 100 triệu, lớn nhỏ khác biệt, tiểu nhân liền ngón cái đồng dạng lớn nhỏ. Lãnh Vương Viên mấy trăm dặm, Lâm phủ tìm tới một khối cỡ lớn thiên thạch. Tại phía trên lại có một chút cổ lão kiến trúc, tựa hồ từng có qua tu sĩ ở lại. Lâm phủ chọn lựa một chỗ địa phương, bố trí ở chỗ này một tòa cỡ lớn trấn pháp, đem Vương Viên 10 dặm địa phương bảo vệ, đồng thời ở trong đó để vào một chút thực vật cùng thổ nhũng, đưa vào không khí cùng linh khí. Một phen cải tạo sau, cái này địa phương lại thích hợp sinh linh sinh tồn. Lâm phủ tại mảnh này khu vực trung tâm chế tạo ra một tòa khí phái ba tầng cung điện, trên biển cửa viết Thiên Cung hai chữ, liền vui vẻ cười. Thiên Cung. Ba nữ đứng sau lưng Lâm phủ, Không biết do hắn vì sao bỏ ra hơn nửa ngày thời gian cải tạo nơi này. Lâm Vũ nói ra, "Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta căn cứ bí mật, có rảnh thời điểm, chúng ta liền đến nơi này chơi một chút, hưởng thụ khác niệm vui thú." Nói, hắn đem ba người đưa vào thiên cung. "Không nói, ta muốn ở chỗ này song tu." Lâm Vũ thu hồi bên ngoài thân áo giáp, tại trong cung điện cất đặt một tòa nóng hôi hội linh tuyền, dẫn đầu nhảy vào trong đó, hướng Bạch Hổ Nhi vây vây tay. "Kì hì ha ha." Bạch Hổ Nhi đóng lại cung điện cửa chính, một đường chạy chậm đến nhảy vào linh tuyền, tóe lên màn lượn bột nước. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Chương 280, cái này kêu là truyền thừa, 1. 3 ngày đi qua, Lâm phủ mới hài lòng mang theo Bạch Hồ Nhi bọn người trở về mặt đất, tiến vào tiểu thành Phong Đập phủ. Bên trong tiểu thế giới, Bạch Hồ Nhi mấy người ngay tại tu hành, đến thử đột phá hợp thể bình cảnh, tạm thời sẽ không xuất quan. Lâm phủ bấm ngón tay tính toán, biết được tiên khôi còn tại Phong Nguyên hoàng triều dưới mặt đất chỗ sâu luyện hóa những cái kia lại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ thi hải, cũng không hiểu khi nào mới có thể đột phá. Thôi, gấp cũng không gấp được. Lâm phủ đánh một cái áp. Mặc dù mênh mông vũ trụ tinh không rất nguy hiểm, nhưng bây giờ tại trong tu tiên giới, Tạm thời không có có thể uy hiếp được hắn thai hoàng ngậm, có thể gối cao không lo. Tang thêm hắn tại Thiên Châu phía tay bờ biển chém giết hơn 10 vị đại thừa kỳ, triển lộ ra kinh thiên chiến lực, chắc hẳn, cho dù là trung hoàng ngũ tinh cấp thánh địa, cũng không nguyện ý quá nhiều trêu chọc hắn, có thể cùng Đông Hoang Hỏa Bình phát triển. Ý vị này, tương lai không có khó khăn chất trợ. Lại nên tiếp tục khổ tu. Lâm phủ quanh chân tại một chương màu tím bẩm bộ đoàn bên trên, đây là gần nhất tại Thất Hải Thiên Thế lấy được cơ duyên, ngồi tại phía trên tu hành, có thể thu được gấp đôi tăng phúc. Hắn không ngừng ăn tiên linh quả, tăng lên tu vi. Mỗi cái đại cảnh giới bên trong tăng lên, cơ bản chỉ cần tài nguyên đầy đủ, căn cơ vững chắc, cũng không có vấn đề gì, chỉ có gặp được đại cảnh giới bình cảnh thời điểm, mới cần cân nhắc tâm cảnh loại hình nhân tố, đột phá bắt đầu so sánh khó. Hơn phân nửa ngày sau, Lâm phủ luyện hóa đại lượng tiên linh quả, lại cho mình tăng lên trên trăm vạn năm tu vi. Nhưng là, Hợp thể sơ kỳ có 100 triệu năm tu vi mang theo, hợp thể trung kỳ có 2 ức năm, hợp thể hậu kỳ 400 triệu năm, tại loại này cực lớn, cơ số bên trên, trăm vạn năm tu vi tăng lên, chỉ có thể coi là nhỏ nước. Ta bây giờ là hợp thể trung kỳ, muốn tăng lên tới hợp thể hậu kỳ Còn phải ra tăng hai ước 5 tu vi, dựa theo bây giờ tốc độ, còn phải 200 trời ạ." Lâm phủ thầm nghĩ. Trước đó 3 năm, hắn phần lớn thời gian dùng để tăng lên tâm cảnh, chân chính dùng để luyện hóa tiên linh quả thời gian cũng không nhiều, mà bây giờ, hắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian đến để thăng tâm cảnh của mình, thế là xuất ra một đầu cùng đạo khác, mặc niệm thành tâm quyết, bắt đầu điều khắc. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mị cái này ba vị đại mỹ nhân cũng đều tại tăng lên tâm cảnh. Thiên Khôi tại luyện hóa cường giả thí hải, xung kích đại thừa. Lý Hoành Tinh cùng Phong Nguyên Công, tạm thời ngừng khuyết chương bước chân. Quyết đoán cải cách bây giờ phong nguyên hoàn triều, bảo đảm dân sinh có thứ tự vững vàng phát triển. Lô Cửu Kiếm, Lý Mỹ Hà, tiểu kim viên, Từ Thu Thủy, Lăng Hương Hương bọn người tại tu hành. Những người khác cũng đều đang bận. Nhất là trưởng giáo Hỗn Nguyên Chân Quân, hắn mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi không ít thế lực tu sĩ, hạ đến kim đan, từ hồn thể, lại đều có, để hắn có chút kích động. Những người này đều là tới bái phỏng. Có tu sĩ thì là ý đồ gia nhập Tiên Linh Tông, gần nhất, bởi vì Lâm phủ thực sự nhìn không được, cảm thấy thân là một tông trưởng giáo Hỗn Nguyên Chân Quân, hắn tu vi không nên kém như vậy, liền tự mình giúp hắn đột phá khiến cho hắn bây giờ đã tấn thăng hóa thần kỳ. Nhưng dù là hóa thần đặt ở Dĩ Vãng cũng không có tư cách gặp mặt hợp thể đại tôn. Nhưng mà, cho dù là các đại thánh điệu đến đây bái phỏng những cái kia hợp thể đại lão, khi nhìn đến chỉ có hóa thần tu vi Hỗn Nguyên Chân Cốt lúc, cũng không dám khinh thường. Dù sao, Thiên Linh Tông có Lâm Phủ, một tôn có thể rất hơn 10 vị đại thượng nhân. Tại tu tiên giới, mọi người đã đem Lâm Phủ coi là cùng độ tiếp kỳ sóng vai siêu cấp từng giả, có hạn tại, dù là Thiên Linh Tông còn rất yếu, địa vị cũng rất cao. Thời gian từng giờ trôi qua, theo Thiên Linh Tông thanh danh càng phát ra vang dội, Có người tự mình xưng Tiên Linh Tông là Đông Hoang thứ nhất thánh địa, có thể cùng những cái được gọi là tứ tinh cấp, ngũ tinh cấp thánh địa sóng vai. Cái chức vị này càng truyền càng xa. Mặc dù dứt bỏ Lâm phủ, Tiên Linh Tông bây giờ cũng mới mấy cái hóa thần kỳ, mấy cái luyện hư kỳ, nhưng đã tỏ Đông Hoang tất cả bạn thủ thế lực bên trong, đã chắc chắn khẽ đến hai. Được xưng là thánh địa cũng là không phải không được. Lại qua nửa tháng, thiên đạo đối Đông Hoang chiếu cố càng đậm đặc, khiến cho toàn bộ Đông Hoang đại địa tu hành hoàn cảnh đã so mấy năm trước tăng lên gấp 10, dù là chỉ là một tòa bình thường cổ trấn phía dưới, đều có thể thai ngén bên trong cơ lớn linh mạch. Trung hoàng Tây Măng, Nam Măng, Bắc Hoàng tu sĩ tranh nhau tràn vào, chọn lựa địa bàn. Bởi vì Lâm phủ đã từng buông lơi, bọn hắn không dám cưỡng thủ hà đoạt, mà là áp dụng khiến trách món tiền khủng lồ từ bản tổ thế lực trong tay mua sắm phương pháp, cũng có thế lực lựa chọn dung hợp, trở thành một cái hoàn toàn mới tông môn hoặc tông tộc. Toàn bộ Đông Hoàng biến chuyển từng ngày. Nửa năm sau, một ngày này buổi sáng, Tiên Linh Tông trên không dỗng nhiên có to lớn kiếp vân tụ đến, dần dần bao phủ phương viên mấy ngàn dặm khu vực, đó lấy, cương phong gào thét, sấm sét vang rộ. Hiểu công việc người, rất là sợ hai thảm thủ. Có người muốn đột phá hộ thể. Ngay vậy, những người khác hít vào khí lạnh, lại có người tại Tiên Linh tông nội bộ tấn thăng hợp thể. Người kia là ai? Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Kiếp Vân trung tâm, chú ấy vậy mà chỉ hướng Tiểu Thạch Phong. Cái kia địa phương, là Tiểu Thạch Phong a, đây không phải là Lâm phủ sư huynh động phủ a? Chẳng lẽ, là Lâm phủ sư huynh đột phá hợp thể? Không có khả năng. Lâm phủ sư huynh đã sớm là hợp thể, làm sao lại lại đột phá một lần? Theo ta thấy, là Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ mấy cái này tiền bối. Đám người lưu giữ nghị luận. Oan. Lại có Kiếp Vân xuất hiện, cùng trước đó Kiếp Vân trùng điệp bắt đầu, cuồn cuộn lôi đỉnh bốn phía bổ tráng, rất đáng sợ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đệ Tam Trọng Kiếp Vân tiếp lấy xuất hiện, cùng trước đó hai tầng kiếp vân trùng điệp, cho người ta một loại phảng phất đối mặt tận thế tim đập nhanh cảm giác, run rẩy bẩy. Xảy xảy ra cái gì a? Tất cả mọi người kinh ngạc. Chư vị không cần phải lo lắng, là ta ba vị đạo lư sắp đột phá hợp thể, không nghi tới, các nàng vậy mà đồng thời đột phá, ngược lại là trùng hợp cực kỳ. Lâm phủ cởi mở thanh âm truyền ra, đám người càng là kinh hô. Ba người đồng thời tấn thăng hợp thể. Chơi ạ. Cũng có người chú ý tới đạo lư hai chữ, tỉ như nói từ Thu Thủy, lang hương hương các loại nữ tử, giờ phút này thì là thở dài một tiếng. Thần sắc hơi ảm đạm. Một tòa trong động phủ, Chủ Linh Nguyệt đi ra, gắt gao nắm tay. Nhờ vào tự thân thiên phú và thiên đạo chiếu cố Đông Hoang kết cỏ, bây giờ, nàng cũng kết đan, đặt ở gia tộc của mình Chu gia bên trong, cũng là số một số 2 cường giả. Nhưng, bây giờ Đông Hoang, biến chuyển từ ngày trước đây cùng các nàng cùng một đời người đều kết đan. Nô Cửu Kiếm bọn người càng là đã nguyên anh hóa thần. Kim đan tu vị, lộ ra tương đối phổ thông. Chủ Linh Nguyệt gắt gao cắn răng, nhìn về phía tiểu Thạch Phong vị trí, quát, "Trệ đẳng a. Ta đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi vì sao chính là không nguyện ý một ta?" Nàng rất bất mãn chính mình đều thành liềm chó, Lâm phủ lại còn là liền con mắt đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Chế tởm, thật đáng giận. 3. Một đạo bàn tay trống rỗng xuất hiện, đem Chu Linh Nguyệt đánh bay ra ngoài, gương mặt xưng lên tận cao. Nhưng mà, Chu Vi lại trống không một người. Chu Linh Nguyệt run lẩy bẩy, tưởng lầm là Lâm phủ trong bóng tối xuất thủ, vội vàng trốn vào động phủ, không dám ra ngoài. Thật tình không biết. Tại cách đó không xa trong rừng rậm, trưởng giáo Hỗn Nguyên chân quân chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, nói, cái này Chu Linh Nguyệt, vẫn không đổi được con đít lười ăn thịt tiền ngao ý nghĩ, đến tìm cơ hội đem nàng ngoại phái, rời xa tông môn mới được. Hôn Nguyên Chân Quân nhìn về phía Đông Hải. Đúng rồi, ta có thể tại Đông Hải rất nhiều hải đảo bên trong chọn lựa một chỗ thích hợp địa phương, chế tạo thành tông môn vân đà, để Chu Linh Nguyệt cùng một cái khác kim đan đệ tử đi làm quan sự, dạng này liền có thể rời tông môn. Ha ha, biện pháp tốt. Hôn Nguyên Chân Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chuất, hắn nhìn về phía trên không tam trọng cái mày, chỉ gặp Bạch Hổ Nhi, Âu Dương Phi, nhan mị đẳng không mà lên, phân biệt chiếm cứ một mảnh bầu trời, bắt đầu độ kiếp. Cái này khiến tâm hắn hoa độ phóng. Ha ha, cái này, chúng ta Tiên Linh Tông coi như có bốn vị hợp thể, thân là đương đại trưởng giáo, ta có thể thổi một và năm. Hỗn Nguyên Chân Quân khóa tay mùa chân. Chương 281, cái này kêu là truyền thừa, hai. Một màn này, vị ngũ trưởng lão cùng tiểu kim viên các loại hạch tâm trưởng lão nhìn thấy, đều lộ ra vẻ kinh bị. Thật muốn đem cái này ra hỏa đánh một trận. Tiểu kim viên ma quyền sát trưởng, hắn cũng đã là hóa thần, mà lại tu vi so trưởng giáo Hỗn Nguyên Chân Quân cao. Thật đánh nhau, hắn có thể thắng. Đại trưởng lão, đừng xúc động nha. Ngươi nếu là đem trưởng giáo đánh chạy, ai đến giúp chúng ta quản lý tông môn? Mặc dù trưởng giáo có chút keo kiệt, nhưng cái này ra hỏa quản lý tông môn trình độ quả thực không tệ. Đúng thế, đúng thế. Cái khác trưởng lão nhao nhao giữ chặt tiểu Kim Viên. Tiểu Kim Viên bình tĩnh nói, "Cũng đúng a, chúng ta lại không thể nào động quản lý tông môn, ngược lại là trưởng giáo cái này keo kiệt ra hỏa, ở phương diện này rất có kinh nghiệm, ha ha ha, về sau, liền tiếp tục để hắn làm trưởng giáo, làm cả một đời, không cho hắn thoái vị làm thái thượng trưởng lão cơ hội." "Đúng, nên dạng này." Cái khác hoạch tâm trưởng lão nhất trí tán đồng. Theo bọn hắn nghĩ, trưởng giáo Hỗn Nguyên Chân Quân quả thực là một cái quản lý tông môn phương diện hoàn mỹ công cụ người. Hỗn Nguyên Chân Quân chỉ cảm thấy sau đầu lạnh siêu siêu. Phản phất, có người nào nhìn chằm chằm hắn? Kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Hôn Nguyên Chân Quân nhìn quanh chu vi, nhưng không có phát hiện xung quanh còn có người khác, không gọi gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết rõ. Dù là Mạc Thiên hắn nghĩ thối vị, không làm Tiên Linh Tông trưởng giáo, cũng sẽ bị một đống người cưỡng ép đặt ở trưởng giáo vị trí bên trên, để hắn làm đến chết. Ầm ầm. Trên trời kiếp vân vẫn còn tiếp tục, uy lực kinh khủng, nhưng bởi vì Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ đều là Lâm phủ đạo lữ, tự nhiên đạt được trợ giúp của hắn, bây giờ, các nàng đồng đều một kiện Thông Thiên Linh bảo. Loại này tình huống dưới, độ kiếp cũng khó. Tiên Linh Tông xung quanh khu vực Các đại thế lực người đều tới quan sát, biết được là ba vị luyện hư đỉnh phong độ kiếp về sau, đều rất rung động, không nghĩ tới Tiên Linh Tông còn có bậc này cường giả. Lại có ba vị hợp thể đang trạng, Tiên Linh Tông nội tình mạnh hơn, dù là không có Lâm phủ, cũng coi là một cái hàng thật giá thật nhất tinh thánh địa. Một vị nào đó hợp thể đạo tôn nói nhỏ: "Nửa ngày sau, trên trời kiếp vân tán đi, Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ tuần tự chịu đựng qua đại kiếp, tinh luyện thần hồn, tự thân pháp lực tăng vọt, có thể đột trạm đến tiên địa pháp tắc, nguyên anh trưởng thành đến thanh niên bộ dáng, có thể thời gian dài lý thể." Cái này, chính là hợp thể đạo tôn. Phong Nhãn Đông Hoàng Các nàng cũng coi như cường giả đỉnh cao. Các nàng bản mệnh pháp bảo cũng tại lôi kiếp tẩy lễ hạ thôn phệ đại lượng. Thiên địa chỉ lực, chính thức lộ sắc thành Thông Thiên Linh Bảo, mà lại so bình thường Thông Thiên Linh Bảo hơi mạnh. Tiêu Thạch Phong trong động phủ, Lâm phủ rối xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện ba sợi nhan sắc khác nhau phát tắc, chính là trước đó bắt được, tạm thời còn không có hấp thu, dự định phân cho Bạch Hồ Nhi các nàng. Nhan mỹ, ngươi thân có Phượng Hoàng huyết mạch, bản mệnh pháp bảo là Phượng Hoàng bảo châu, thổ hỏa, ta cho ngươi một sợi hỏa diễm phát tắc, cũng tự mình giúp ngươi dung hợp. Bạch Hồ Nhi, ngươi là yêu tộc, nhưng cũng luyện chế được bản mệnh pháp bảo Thủy Linh Châu. Ta cái này một sợi thủy hệ pháp tắc liền phân cho ngươi đi, cũng tự mình giúp ngươi dung hợp. Âu Dương Phỉ, ngươi là phong linh thể, bản mệnh pháp bảo là ta trước đó giúp ngươi luyện chế từ kim hồn linh, càng nghĩ, ta quyết định cho ngươi một sợi lôi đỉnh pháp tắc." Lâm Vũ tự mỉm miệng. Ba nữ nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Pháp bảo dung hợp pháp tắc thế nhưng là rất khó, cho nên, muốn đem một kiện thông thiên linh bảo lột sắc thành nửa bước huyền thiên chỉ bảo, dù là có pháp tắc, cũng phải vận dụng các loại thủ đoạn mới có thể để cả hai hoàn mỹ dung hợp. Tâm phủ thì lại khác. Hắn bản mệnh pháp bảo có dung hợp pháp tắc, loại này pháp tắc có thể xúc tiến vô tận dung hợp pháp tắc, nếu như người khác dung hợp một sợi pháp tắc cần 1 tháng, như vậy hắn chỉ sợ chỉ cần nửa ngày, thậm chí chỉ cần 1 canh giờ. Tóm lại, tốc độ nhanh mấy chục hơn trăm lần. Ông. Theo Lâm phủ vô tận phát sinh chấn động, đặc thù ba động quét sạch ba nữ bản mệnh pháp bảo, khiến cho bọn chúng bắt đầu cùng bên người pháp tắc dung hợp. Toàn bộ quá trình cũng không chậm. Nửa ngày đi qua, ba nữ bản mệnh pháp bảo toàn bộ dung hợp một sợi phù hợp tự thân pháp tắc, chính thức lộ sắc thành nửa bước huyền thiên chi bảo, nếu là kích hoạt lực lượng pháp tắc, dù là các nàng vẫn là hợp thể sơ kỳ cũng có thể đề hợp thể hậu kỳ sơ hãi, trừ khi đối phương cũng có nửa bước huyền tiên chi bảo. Đa Tạ công tử. Bạch Hồ Nhi nhất tao khí, một thanh kế nhạo vào Lâm phủ trong lực, nháy mắt to nhìn xem hắn. "Đường tao, đi củng cố tu vi." Lâm phủ quay nàng một cái, đưa bạn nữ tiên vào tiểu thế giới củng cố tu vi về sau, Lâm phủ ngồi tại trên một cây đại thụ, uống vào hầu nhi tiểu, nhìn qua xa xa mây cuốn mây bay, tâm tình tự sướng. Thứ Thiên đạo chiếu Cố Đông Hoàng đến nay đã qua hơn nửa năm. Bây giờ Đông Hoàng càng phát ra cường thịnh. Những cái kia bị bình cảnh kẹp lại nhiều năm tu sĩ, đều đã lần lượt đột phá. Thiên điêu giống như mọc lên như nấm phá đất mà lên, bộc lộ tài năng, bị cường giả nhìn trúng. Lại qua nửa năm a? Lâm Vũ lẩm bẩm. Nửa năm qua này, hắn không ngừng luyện hóa tiên linh quả, cũng thông qua điêu khắc tăng lên tâm cảnh, ngẫu nhiên sẽ còn chơi bùn, chế tác các loại bình gốm, bình sứ. Hắn tu vi đã đạt hợp thể đỉnh phong. Chỉ là, tâm cảnh còn không vừa lòng. Ngày đó đêm kia, Lâm Vũ đem lấy được tứ tinh cấp thẻ người tốt tiêu hao hết về sau, leo lên tứ nhất không năm tám một tầng tiên thế. Hộ thể thần quang đột đạo. Nhìn thấy cái này, Lâm Vũ trợn tròn mắt. Hộ thể thần quang? Đây là thứ đồ gì? Hàn Tu hoạch được một chuỗi tin tức, kia là liên quan tới hộ thể thần quang giới triệu ngữ. Thì ra là thế. Lâm Vũ hiểu rõ ra, hộ thể thần quang là mãi mãi, chỉ cần hắn mặc hộ thể thần quang về sau, vật này liền sẽ cùng hồn phách dung hợp, trở thành một loại năng lực thiên phú, có thể tại sau lĩnh hiện hóa ra một đạo ngũ thải thần quang, có thể đề khí chất của hắn càng tốt, đồng thời có thể triệt tiêu bộ phân thần đọng xung kích, cũng có thể thanh trừ thế gian tà mị, còn có thể ngăn cản ngoại lai nguy hiểm. Hắn cường độ cùng tu vi móc nối. Bây giờ, Lâm Vũ chính là hợp thể đỉnh phong, có được hộ thể thần quang hắn, có thể miễn dịch cùng giai trở xuống bất cứ thủ đoạn công kích nào, cùng giai tiến công có thể trực tiếp giảm miễn ám thành tả hữu, được sừng tụng thần kỳ. Như đối phương tu vi cao hơn hắn, tất cả công kích sẽ bị giảm miễn năm thành, có thể cùng vô tận được ra. Diệu quá hay. Lâm Phù rất hài lòng lần này cơ duyên, lập tức đem lòng bàn tay ngũ thái thần quang dung hợp, rất nhanh, hắn cảm giác hồn phách cường độ tăng lên không ít, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng liền xuất hiện một đạo ngũ thái thần quang. Hắn đứng tại kia, phản phất một tôn thần đế. Không tệ không tệ, rất có bức cách. Lâm Phù càng phát ra hài lòng, bây giờ, mặc kệ hắn đi đến đâu, đều cho người ta một loại tiên khí bừng bừng cảm giác, phản phất thấy được hành tẩu ở nhân gian tiên nhân. Lại qua mấy ngày, Lâm phủ chuẩn bị đi Đông Hoang các nơi du lịch, nhờ vào đó cơ hội tăng thêm một bước tâm cảnh. Nhưng, không đợi hắn xuất phát, lại có khách nhân đến. Gặp qua Lâm phủ lão tôn, người tới là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, đi theo phía sau một đám người mặc bó sát người cao xẻ tà màu đỏ xuân sắc tuổi trẻ nữ tử, thuần một sắc hóa thần kỳ. Cái này dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, tu vi lại là đạt đến hợp thể lĩnh phong. Thiếp thân vương băng nhiễm, Trung Hoang Tây bộ khu vực Vạn Thọ Thánh địa thánh chủ, gặp qua Lâm phủ đạo tôn. Nữ nhân khom mình hành lễ. Cái này một động tác, khiến cho nàng tự nhiên mà nhưng lộ ra trước người mảng lớn trắng như tuyết. Để tỏ lòng tôn kính, Lâm phủ nhìn lướt qua, âm thầm thở dốc. Thật sự là một cái sóng lớn mãnh liệt nữ nhân. Nguyên Lai like là vạn tộc thánh địa thánh chủ, thật đúng là một vị khách quý gặp, mời đến đi. Lâm phủ đem Vương Băng Nhiễm đưa vào độc phủ. Vạn tộc thánh địa, hắn là biết đến, một cái có được uy tín lâu năm đại thừa cường giả chân dự tam tỉnh cấp thánh địa, có được một môn công pháp đặc thủ, có thể để cho thọ nguyên gấp bội, thế nhưng đối luận hư trở lên vô hiệu. Đến luận hư, liền phải độ kiếp. Thọ nguyên gấp bội cũng không có gấp bội, không có khác nhau. Lâm phủ không biết rõ Vương Băng Nhiễm vì sao bỗng nhiên tới bái phòng chính mình, một fan Hàn Nguyên về sau, chủ động hỏi thăm. Vương Băng Nghiễm nói ra: "Chương 282, cái này kêu là chuyển thừa, ba. Nghe nói Lâm phủ đạo tôn có một kiện cấp thế giới huyền thiên chi bảo, thế nhưng là thật." Nói xong, nàng thân sắc khẩn trương. Mặc dù rất nhiều người đều nói Lâm phủ là một cái lây giúp người làm nhiệm vui thiên nhân, nhưng lạ, Lâm phủ tại Thiên Châu phía tay bờ biển chém giết hơn 10 vị đại thừa cũng là thật, nàng thật rất sợ hai chính mình chọc giận Lâm phủ, bị hắn chém. Lâm phủ nhẹ gật đầu, cũng không tức giận. Đồng thời, hắn mơ hồ đoán được cái gì? Quả nhiên là cấp thế giới huyền thiên chi bảo, chỉ bằng vào món bảo vật này, Lâm phủ đạo tôn chính là một tôn không thua gì độ kiếp kỳ thậm chí cản mạnh tồn tại. Vương Băng Nhiễm phả thích thổi phồng. Lâm phủ sợ lên cái cằm, hỏi, vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề đi, ta không phải loại kia ưa thích con con quấn quấn người, ta ưa thích trực tiếp một điểm. Vương Băng Nhiễm trong lòng một cái lụ bộn, sợ mình thật chọc giận Lâm phủ, tranh thủ thời gian nói ra, thực không dám giấu giếm, chúng ta Vạn Thọ Thánh địa là muốn mời ngài giúp một chút. Lâm phủ hỏi, giúp cái gì? Vương Băng Nhiễm chần chờ một lát, nói, chúng ta Vạn Thọ Thánh địa nghĩ tại Đông Hoàng phát triển, đồng thời cảm thấy cái nào đó địa phương rất thích hợp chúng ta, nhưng có thể hay không mua xuống mảnh đất kia, còn phải nhìn ý kiến của ngài. Lâm phủ nói ra, hắn là Các người coi trọng chính là chúng ta thành châu phạm vi bên trong một mảnh đất. Vương Băng Nhiễm điểm một cái chiếc cam tòn, nói, đích thật là, chúng ta nhìn chúng Tiên Linh Tông khu quản hạt Đông Bộ Đông đỉnh sông lớn, chuẩn bị tại ở gần Đông đỉnh cổ thành 300 dặm địa phương, nơi đó có một mảnh đất trống. Lâm Vũ cười cười, nói ra, nếu là chúng ta Tiên Linh Tông khu quản hạt bên trong địa phương, vậy liền đi tìm trưởng giáo Hôn Nguyên Chân Quân đi, hắn sẽ thương lượng với ngươi. Ta bất quá là tông môn một cái chân truyền đệ tử, không làm được quyết định. Vương Băng Nhiễm khẽ miệng giật một cái. Ngươi làm sao có thể không làm được quyết định? Ngươi nếu là muốn làm chủ giáo Hôn Nguyên Chân Quân sợ là có thể lập tức tối vị nhũ trước, nhưng Vương Băng Nhiễm không dám nói như vậy. Ngày đó, Vương Băng Nhiễm đi tìm Hôn Nguyên Chân Quân, biết được là Lâm phủ giới thiệu, Hôn Nguyên Chân Quân lúc này đồng ý, đồng thời lấy 500 ức linh thạch giá cả, đem Đông đỉnh cổ thành Nam Bộ kia phiến phương viên hơn trăm dặm địa phương bán ra. Cái này khiến Hôn Nguyên Chân Quân mừng rỡ. Dù sao cũng là 500 ức đơn đặt hàng lớn a. Lâm phủ yên lặng chú ý đến tiếp sau, Vương Băng Nhiễm tại mua xuống mảnh đất kia về sau, lần nữa đến nhà cảm tạ Lâm phủ, sau đó liền bắt đầu đối kia phiến khu vực thanh tráng cùng cải tạo, dọc theo Đông đỉnh sông lớn chế tạo ra một mảnh phương viên trăm dặm sân mạch. Sau đó, các nàng cử hành đặc thú nghi thức. Qua không được mấy ngày, thiên địa chi lực rơi xuống, tòa kia bị vương băng nhiễm bọn người tạo ra sân mạch, vậy mà tại thiên địa chi lực cải tạo hạ đã đàn sinh ra mấy đầu cơ lớn linh mạch. Việc này khiến Lâm phủ cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, đây là vạn thọ thánh địa bí mật, vậy mà có thể thông qua đặc thú nào đó nghi thức dẫn động thiên đạo lực lượng, vì bọn họ chế tạo linh mạch. Lâm phủ rất muốn thu hoạch được loại bí pháp này. Thế là, tương lai một đoạn thời gian, hắn thỉnh thoảng đi vạn thọ thánh địa hoàn toàn mới đi điều trì tàn bộ, khiến vương băng nhiễm thụ sủng ngược kinh, tự mình tiếc đãi. Lâm phủ thỉnh thoảng tìm cơ hội giúp điểm. Nói ví dụ Điểm hóa trên núi động tự vật, chỉ điểm bạn tọa thánh địa một chút đệ tử, rốt cục tại leo lên thứ Hải Thiên Thế thứ 10600 tầng thời điểm, thu được vạn tọa thánh địa cái này môn bí pháp, hơn nữa còn là cường hóa bản. Danh tự, Thế Thiên thần thuận. Giới thiệu, chuẩn bị kỹ càng đặc biệt tế đàn, lấy phẩm cấp cao bảo vật đặt ở tế đàn bên trên, hướng đang bị thiên đạo chiếu cố mảnh này khu vực hy thế, liền có thể thu hoạch được một chút thiên đạo chỉ lực giá trị, đối nên khu vực tiến hành cải tạo. Đây cũng là kia môn bí pháp, nguyên lai like là dạng này. Lâm phủ tiếp thu được cái này môn bí pháp tin tức về sau, bừng tỉnh. Chiều hôm ấy, Lâm Vũ xuất hiện tại Huy Châu thế giới dưới đất, ở chỗ này chế tạo tế đàn, đem một gốc 10 vạn năm linh dược đặt ở tế đàn bên trên, làm hiến tế chỉ vật. Vạn vật chỉ linh, khẩn cầu. Lâm Vũ niệm tụng chú ngữ, tế đàn sáng lên, phía trên 10 vạn năm linh dược bắt đầu đốt cháy, phóng lên tận trời, thiên đạo xúc động, hạ xuống đại lượng tiên điện chỉ lực, cải tạo mảnh này thổ địa, nương tụ ra một đầu linh mạch cơ trung. Hắc yêu, không tệ nha. Lâm Vũ vui vẻ. Chỉ là một gốc 10 vạn năm linh dược, liền có thể đổi lấy một đầu linh mạch cơ trung, như vậy, một gốc 100 vạn năm linh dược, có phải hay không có thể hiến tế đến một đầu cỡ lớn linh mạch? Đương nhiên, trăm vạn năm linh dược quả hiếm thấy, cho dù là hợp thể đạt tôn đều chưa hẳn có. Đối Lâm phủ tới nói, 10 vạn năm cùng trăm vạn năm linh dược, mặc dù không phải cải trắng, nhưng cũng rất nhiều. Không tệ không tệ. Lâm phủ tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng linh dược, sau đó yến tế, rốt cục thu hoạch được một đầu cỡ lớn linh mạch, lập tức đào đi, cắm vào tiểu thế giới, gia tăng nội bộ linh khí. 1 tháng sau, Lâm phủ tổng cộng thu hoạch được mười mấy đầu linh mạch cỡ trung cùng hai đầu cỡ lớn linh mạch, trong đó, toàn bộ cỡ lớn linh mạch cùng 10 đầu linh mạch cỡ trung bị hắn cắm vào tiểu thế giới, còn sót lại mấy đầu linh mạch cỡ trung, bị hắn mang về Tiên Linh Tông trôn ở tiểu thạch phong xung quanh, gia tăng nơi đó lượng linh khí, coi như là cho tông môn làm công hiến đi." Lâm Vũ thầm nghĩ, ngày đó, hắn mang lên Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mị cái này ba vị mỹ nhân, đi ra ngoài lịch luyện. Trước khi đi, Lâm Vũ đem Thông Thiên Linh Bảo Thanh Đồng đăng để lại cho trưởng giáo Hỗn Nguyên chân quân, Thanh Ý Thái thượng trưởng lão, Hí Ý Thái thượng trưởng lão ba người, từ bọn hắn đến Tô động. Đây chính là Thông Thiên Linh Bảo. Mặc dù trong đó đã không có pháp tắc, nhưng uy lực vẫn như cũ cường hãn, tại bọn hắn ba người Tô động dưới, đủ để phát huy ra có thể so với luận hư đỉnh phong lực lượng. Nếu như các ngươi đánh không lại, ta sẽ ra tay. Lâm Vũ bổ sung một câu. Hắn đem chân long kiếm trận lưu tại tiểu thành phong, bộ kiếm trận này đã bị hắn cải tạo cùng điểm hóa qua, đã ra đời đẳng cấp cao linh trí, có thể tự động năng địch. Cho dù là hợp thể hổ kỳ, chỉ dựa vào kiếm trận, đều có thể đấu một trận, thậm chí phản sát. Đại thừa không đến, tông môn rất an toàn. Lâm Vũ phân tích nói, nhìn về phía bên người Bạch Hồ Nhi ba nữ, ta đem thanh đồng đằng cùng chân long kiếm trận lưu cho tông môn, các ngươi sẽ không ghen ghét ta. Bạch Hồ Nhi cười duyên nói, làm sao lại thế? Chúng ta bây giờ đã có được nửa bước huyền thiên chi bảo cấp độ bản mệnh pháp bảo, so sánh dưới Thông Thiên Linh Bảo cấp độ chân lòng kiếm trận cùng Thanh Đồng Đăng đã cùng không lên chúng ta, cùng hắn giữ ở bên người, không bằng tạo phúc tông môn. Đúng thế, lưu cho tông môn tốt bao nhiêu. Âu Dương Phỉ cũng nhẹ gật đầu. Nhan Mị thì là nói ra, cái này gọi truyền thừa. Nhìn thấy ba nước như thế rõ lý lẽ, Lâm phụ vui mừng lại hài lòng nhẹ gật đầu. Đánh cái so sánh, một cái tu sĩ, tại chút cơ kỳ thời điểm sử dụng những cái kia cực phẩm pháp khí, tại hắn đột phá đến kim đan thời điểm, có lẽ miễn cưỡng có thể sử dụng dùng, chỉ khi nào tấn thăng nguyên anh, pháp khí liền sẽ triệt để đạo thải. Nhưng nếu là vứt bỏ, liền đáng tiếc. Lưu cho môn nhân đệ tử sử dụng. Sẽ tốt hơn. Đồng lý, là một cái tu sĩ từ nguyên anh tân thăng hoa thần, cải thành sử dụng linh bảo, pháp bảo liền không đáng chú ý, chỉ cần không phải bản mệnh pháp bảo, đều có thể ban cho đệ tử. Tại tu tiên giới, cái này quá thường gặp, mà cái này, cũng coi là chuyện thừa. Trở lại lập tức, mặc kệ là Lâm Vũ, vẫn là Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ, Chí Ích đều là hợp thể kỳ, tối thiểu đều có nửa bước huyền thiên trị bảo bản mệnh pháp bảo, căn bản không cần lại dùng thông thiên linh bảo. Lưu cho tông môn, còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Đi, đi luyện luyện đi. Bây giờ Đông Hoang Thế Cục rất ổn định, Tiên Linh Tông cũng đã trở thành đông hoang danh phủ kỳ thực thứ nhất thánh địa, A cũng không dám xâm phạm. Tiếp xuống, ta hảo hảo tôi luyện tâm cảnh, tranh thủ sớm ngày tấn thăng đại thừa, cũng thừa này cơ hội để vô tận hấp thu càng nhiều pháp tắc cùng thiên địa chỉ lực. Lâm phủ nhìn về phía phương xa, ý vị thâm trầm nói. Ba nữ nhìn xem hắn, khẽ miệng mỉm cười. Các nàng vô điều kiện tin tưởng Lâm phủ, đều cho rằng hắn có thể rất nhanh đột phá đại thừa, trở thành nhân tộc thiên tôn, mà các nàng ba cái cũng sẽ tranh thủ sớm ngày đạt tới hợp thể lĩnh phong. Hưu, hưu. Một nhóm bốn người hóa thành màu sắc khác nhau đột quang, hướng phương nam bay đi bắt đầu lịch luyện hành trình. Chương 283, ta liền yêu sen vào việc của người khác. Một Đông Hoang có 14 đại châu. Trung bộ là trì châu, thanh châu, ú châu, huy châu bốn cái đại châu, bị Đông đỉnh sông lớn xuyên qua toàn cảnh. Đông bộ là linh châu, lôi châu, Đông Nam Huyền châu, Đông Bắc Sùng châu. Nam bộ là Giang châu, Kiến châu, Bắc bộ là Duyệt châu, Du châu, Tây Nam Thỉ là Thuần châu. Tây bộ, Thiên châu. Lâm phủ trước đây chủ yếu phạm vi hoạt động là Thanh châu, Ú châu, Huy châu, Linh châu, Lôi châu, Thiên châu, cái khác mấy cái đại châu rất ít đi. Lần này Lâm phủ một đường đi về phía nam. Sau nửa canh giờ, một đoàn người đã tới Nam Bộ ngã về Tây Giang Châu, một cái phương viên gần 20 vạn dặm Đại Châu, mảnh này khu vực sông núi cũng không tính nhiều, địa thế tương đối nhẹ nhàng, phạm vi bên trong giang hà số lượng nhiều không kể xiết. Trên cơ bản, mỗi đi 10 dặm, liền có thể gặp được một cái khác nhánh sông, giang khắp nơi, giả dích không rức. Giang Châu chỉ danh, vì vậy mà tới. Trên bầu trời, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, nhàn nhã sóng vai đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát Giang Châu đại địa. Công tử ngươi nhìn, mảnh này khu vực giang hà thật sự là nhiều lắm lẫn nhau liên kết, lại phân ra rất nhiều nhánh sông, từ trên cao nhìn xuống, mảnh này địa phương liền cùng vô số hòn đảo chắp vá bắt đầu, thật không hổ là Giang Châu. Bạch Hồ Nhi cười ha ha, đây là nàng lần đầu tiên tới Giang Châu, đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy rất hứng thú, muốn tìm cái địa phương tính tu. Đích thật là một cái mỹ lệ địa phương. Âu Dương Phi đứng tại trong gió nhẹ, thái dương sợi tóc bị phất động, khinh khinh phiêu diêu, làm nổi bật lên nàng mỹ lệ. Nhan mỹ ôm cánh tay, sau lưng có phượng hoàng hỏa diễm cánh hư ảnh, nàng toàn thân có nhàn nhạt liệt diễm chiếu đốt, khiến cho nàng xem ra giống như là một tôn họa diễm trên quần. Tâm phủ rơi trên mặt đất, Giang Châu dòng sông thật là nhiều lắm, điều này sẽ đưa đến dòng sông trên phiêu bạt lấy các loại thuyền, có người giẫm tại một cây lớn ống chúc trên phiêu lưu, có người ngồi tại ô bổng thuyền bên trong thưởng thức trà uống rượu, có người tại thuyền lớn bong tàu trên ngắm cảnh. Hoàn cảnh đặc định, sáng tạo ra đặc biệt giao thông công cụ cùng thói quen sinh hoạt. Một đoàn người rơi trên mặt đất, hướng phía trước nhìn lại. Phía trước có một mảnh ba xóa sông khu vực, dòng sông ở giữa có một hòn đảo, phương viên vài dặm, trải qua nhiều đến ngàn năm kiến tạo về sau, hòn đảo chu vi đã dùng cứng rắn nham thạch đắp lên thành vững chắc đế lập. Ở trên đảo kiến tạo một tòa thành trì. Lâm Vũ thần thức quét qua, liền phát hiện nơi đây không lớn lại ở mấy ngàn người, hòn đảo bên cạnh có 3 tòa biệt thự, đô lấy các loại thuyền, nhân viên lui tới dày đặc. Ngay ở chỗ này ẩn cư đi. Lâm phủ lựa chọn tòa này tên là Phú Nguyên Cố Thành. Được rồi. Bạch Hồ Nhi ba nữ tự nhiên ủng hộ, các nàng chỉ là cùng Lâm phủ tới, mặc kệ Lâm phủ làm cái gì, các nàng tuyệt đối ủng hộ, không có bất kỳ dị nghị gì. Phú Nguyên Thành trên đường phố. Lâm phủ chân đạp gạch đá xanh lát thành mặt đường, nhìn xem hai bên rực rỡ muôn màu thương phẩm, lại nhìn xem trên đường phố nối liền không rứt người đi đường, mặt mỉm cười. Vị tiểu ca này thật sự là tuấn, không biết ngươi đến chúng ta Phú Nguyên Thành là muốn ở trọ, vẫn là mua đồ vật? Một vị cửa hàng tiểu nhị bu lại. Lâm phủ liếc mắt người này, sinh một bộ rất tinh minh bộ dáng, tư vi luyện khí ngũ trọng, phú nguyên thành tiên phàm hỗn hợp. Một số nhỏ phàm nhân, còn lại đều là người tu hành, nhưng chính thành đều là luyện khí kỳ tu sĩ, toàn thành chúc cơ tu sĩ bất quá ba vị, kim đan thì là một cái cũng không có. Có thích hợp hận cư tiểu viện a? Ta chuẩn bị mua xuống một tòa, ngươi nêu là giúp ta tìm tới không tệ sân nhỏ, ta cho ngươi một thành tích phần trăm." Lâm phủ cười đáp lại. Cửa hàng tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian cho Lâm phủ nói ra bảy tám tòa để đó không dùng sân nhỏ, cũng tự mình mang Lâm phủ đi qua tham quan, rất ân cần. Phú Nguyên Thành, Thành Đông. Nơi đây có một tòa biệt viện lạc, chiếm diện tích vượt qua 2 mẫu đất, có tiền viện, trung đình, hậu viện, đầy đủ 4 nơi ở, mà lại tới gần đế lập, đứng tại trung đình 3 tầng nhà cao tầng đỉnh, còn có thể thưởng thức nơi xa phong cảnh. Lâm phủ biểu thị hài lòng. Nơi này không tệ, bao nhiêu tiền? Giữ lời, hắn nhìn về phía đứng tại cửa hàng tiểu nhị bên người vị kia trung niên phụ nhân, nàng này trúc cơ sơ kỳ, chính là Phú Nguyên Thành phó thành chủ, tòa này biệt lạc chủ nhân. Tiền bối, không cần tiền, đưa cho ngài. Phụ nhân khoát tay áo. Nàng nhìn không thấu Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ nhưng nhãn lực vẫn phải có, cảm thấy bọn hắn tối thiểu cũng là kim đan chân nhân, nhất là so Lư có ngũ thái thần quang nợ dụ Lâm phủ, sợ không phải cái nguyên anh trấn quân. Loại người này, nhất định phải giao hảo. Miễn phí thì không cần, nhìn ngươi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, cho ngươi một bình trung phẩm chân nguyên đan, đầy đủ để ngươi đột phá trúc cơ trung kỳ. Lâm phủ ném ra một cái bình sứ. Phu nhân tiếp nhận đan dược, người người chỉ cảm thấy toàn thân khí tức đều bị điều động, gia tốc vận chuyển, mừng rỡ, trực tiếp đem sân nhỏ khế đất giao cho Lâm phủ. Đưa cho ngươi thủ lao. Lâm phủ đem một bình hạ phẩm tăng khí đan ném cho cửa hàng tiểu nhị, đã tạ tiền đối Cửa hàng tiểu nhị mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục, chột rời đi. Từ đó, Lâm Vũ mua viện lạc. Hắn phất ống tay áo một cái, cải tạo cả tòa viện lạc, cũng điểm hóa cửa ra vào hai cái thạch kỳ lân, khiến cho bọn chúng toàn bộ thức tỉnh, nhảy lên trở thành hóa thần định phong thần giữ cửa. Lâm Vũ thậm chí liền cửa chính đều điểm hóa. Nếu là có người lên, cửa ra vào sẽ cùng người câu thông, phán đoán phải chằng có thể đem đối phương bỏ vào đến. Trung đỉnh lầu chính mái nhà, Lâm Vũ vịn gỗ thô sắc lan can, thưởng thức phía đông mưa buổi mùng. Lung dương cảnh, nghe bên tai nước mưa nhỏ xuống tại mảnh ngói trên thanh âm, tâm tình vui vẻ. Ba nữ cùng hắn sóng vai đứng đây, rất thanh thản sinh hoạt, công tử, nếu như một ngày kia ngươi leo lên đỉnh phòng, chúng ta có thể quy ẩn ở tại tương tự địa phương, chớp mắt vạn năm a." Âu Dương Phỉ trừng mắt nhìn, hỏi. Lâm Phù nắm chặt nàng non mềm tay, quan sát phía trước sông lớn sông lớn, nói, "Không cần ngày sau, hiện tại chẳng phải có thể vượt qua cuộc sống như vậy a?" Trên lầu các, thoáng chốc vang lên oanh ca yến ngữ. Ngày đó, Lâm Phù tại Phú Nguyên trong thành thành đậu, thấy có người tại tu hành, liền chỉ điểm vài câu, bởi vì Lâm Phù bây giờ bị ngũ thải thần quang hộ thể, nhìn xem rất thần dị, cho dù ai nhìn thấy hắn đều cảm thấy đây là một vị thần tiên, cho nên rất nghe lời. Sau đó, bọn hắn nhao nhao đột phá, cái này dẫn đến Lâm phủ rất mau ra tên, trở thành đám láng giềng trong miệng tiên nhân, thỉnh thoảng đi bái phỏng. Trong hậu viện, ba nữ phân biệt ngồi tại hồ đoàn bên trên, không ngừng luyện hóa thân bên cạnh tiên linh quả, tăng lên tu vi. Bờ sông đê đập bên trên, dâng lên đập bên bờ lên đập, vẩy ra lên vô số trắng bạc bọt nước, tới vào hài đồng trên quần áo. Lâm phủ ngồi tại bên bờ, nhìn xem mấy cái hài đồng đang chơi nước, nói ra, "Tiểu hài tử không muốn chơi nước, bờ sông nước cũng là rất sâu, nếu là không biết bơi, vạn nhất rớt xuống trong nước, thế nhưng là rất nguy hiểm." Một cái cạo lấy đầu chọc béo hài đồng cười nói, "Thần tiên ca ca Ta thế nhưng là cá trạch, cái này muôn mảnh, liền coi như ta nhất biết nước, căn bản không sợ. Phù phù. Lời còn chưa dứt, đầu chọc béo hài đã tơi sạch quần áo trên người, nhảy đến trong nước, cho Lâm phủ biểu diễn lên bơi ngửa, động tác thành thạo, xem xét chính là lão thủ. Hắc yêu, không tệ lắm. Lâm phủ Tán Dương, vốn đang coi là cái này đầu chọc béo hài tử đang con lạc, nguyên lai là thực sẽ nước, hắn mới đầu tính toán đợi đối phương rơi xuống nước liền xuất thủ cứu người, nhưng bây giờ xem ra, là tạm thời không cần thiết. Ha ha, ta sợ là cử chỉ điên rồ. Làm sao luôn nghĩ người khác xuất hiện nguy hiểm, sau đó xuất thủ, quét hết người thể. Cái này đã thoát ly làm việc tốt dự tính ban đầu a." Lâm phủ tự rêu cười một tiếng. Đây đều là lời trong lòng của hắn. "Phù phù, phù phù." Bơ sông mấy cái tiểu hải tử lần lượt cởi sạch, tự tự nhảy đến trong nước, tự do tự tại bơi lên. "A nha, mấy người các ngươi các con, còn chưa cút đi lên, phía dưới nguy hiểm a." Mấy cái phụ nhân dẫn theo váy, trong tay kia cầm chổi lông gà, một đường băng băng mà tới, trừng to mắt nhìn chằm chằm trong nước mấy cái ngón đồng, hùng hùng hổ hổ. "Hoa hoa hoa." Theo mấy cái tiểu hải bị vớt lên đến, cái mông của bọn hắn đều bị chổi lông gà đánh ra dấu vết, va va không lớn, không còn có lúc trước dữ mạnh. Lâm Vũ dùng tay chống đỡ cái cằm, cứ như vậy nhìn xem mấy cái kia chính phủ nhân giao huấn hài tử, cảm thấy da đỉnh áp, phát ra từ nội tâm cười. Chương 284, ta liền yêu sen vào việc của người khác, hai. Tâm cảnh của hắn, bởi vậy chậm rãi tăng lên. Có lẽ, ta cần nhiều cảm thụ một phen khói lửa nhân gian, mới có thể để cho tâm cảnh triệt để đạt tiêu chuẩn. Lâm Vũ thầm nghĩ. Hôm sau, Lâm Vũ ngồi tại bên đường, xuất hiện trước mặt rất nhiều ngăn nắp một đầu, hắn ngồi tại trên thềm đá, cầm trong tay một thanh tiểu kiếm đào, hấp dẫn những đứa trẻ chú ý. Thiên nhân ca ca, ngươi tại làm gì? Ta à, Bảy quẩy bán hàng điêu khắc, các ngươi có hay không muốn đồ chơi, ta giúp các ngươi điêu khắc ra. Thở sao? Ta muốn lợn rừng. Lâm phủ thâm ý sâu sắc nhìn xem cái kia bất quá 7, 8 tuổi hai đồng, hắn còn chạy hai đầu nước mũi, sáng lấp lánh rũ xuống, giống như là hai cây mì sợi. Một màn này, để Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. "Tốt, ta cho ngươi điêu khắc một đầu lợn rừng." Lâm phủ một tay cầm phương mục, một, một cái tay khác nắm nuốt đao khắc bắt đầu điêu khắc, tay nghề đỉnh xảo, theo đao khắc múa ra tàn ảnh, vô số mảnh gỗ vụn rơi xuống, phương mục bị điêu khắc thành một cái ngựa mặt lên trời gào thét lợn rừng hình thức ban đầu. "Hoa, thật là lợi hại." Trước gian hàng vây đầy tiểu hải, thậm chí liền không ít đại nhân đều lại gần nhìn, kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Phù bắt đầu tiến hành chỉ tiết điêu khắc. Giai rộng lớp 12 tấp phương mục, rất nhanh liền bị điêu khắc thành một cái sinh động như thật chất gỗ lận rừng, liền lông tóc đường vân, ánh mắt, biểu lộ đều điêu khắc ra. Trơ nhìn, còn tưởng rằng là thật. Kiệt kiệt kiệt. Theo Lâm Phù cuối cùng một đao rơi xuống, cái này mục điêu lận rừng dũng nhiên tỉnh lại, phát ra tiếng kêu gọi, sau đó nhảy đến trên mặt đất, vòng quanh cái kia con sen tiểu hải tự xoay quanh. Đoạn, mục điêu thành tinh đá. Bọn nhỏ hưng phấn vỗ tay, chu vi các đại nhân cũng đều trợn to mắt, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Ở đây không ít người đều là tu sĩ. Bọn hắn biết rõ khôi lỗi, nhưng chưa bao giờ thấy qua một điều lợn rừng dạng này, chỉ là điều khắc gia, liền có thể giống thật đồng dạng. Đây quả thực quá thần kỳ. Thần tiên a. Ở đây tu sĩ nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng ngưỡng mộ, đã có người quỳ xuống dập đầu. "Đứng lên đi, không cần như thế." Lâm Vũ khoát tay áo, tất cả quỳ xuống người liền bị lực lượng vô hình nâng lên, trong mắt vẻ tôn kính càng đậm. "Tiểu Băng Hiếu, cái này lợn rừng một điều thuộc về ngươi à, nó sẽ cùng ngươi cả một đời." Nếu như về sau ngươi đem lọn rừng mục điêu đưa cho người khác, như vậy, nó liền sẽ bảo hộ bị đưa tặng người kia." Lâm phủ xuất ra khăn lụa, xoa xoa con sen hải tử nước núi, cười nói: "Ta ân đại tiên, chúc đại tiên cấy 108 cái la bả." Con sen hải tử dập đầu nói lời cảm tạ. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. "108 cái la bả? Ngươi tiểu tử, là thực có can đảm nghĩ a? Tốt, tiếp xuống, ai còn muốn cho ta hỗ trợ điều khắc mục điêu." Lâm phủ nhìn quanh chu vi. "Ta muốn ta muốn, ta muốn một đầu lớn ấn tượng, ta muốn một cái đáng yêu tiểu cậu cậu, ta muốn kẻo đường hồ lô." Ta muốn một cái xinh đẹp tiểu tiên nữ. Làm cái nào đó tiểu Hải Tử hô lên đằng sau lời nói này, người ở chỗ này toàn bộ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cái nhìn nó con, ngươi mới mấy tuổi a, liền muốn xinh đẹp tiểu tiên nữ, ta không quất trên ngươi." Một vị phụ nhân cầm chổi lông gà lao đến, đối cái kia muốn tiểu tiên nữ Hải Tử dừng lại nhanh rút. Trên đường phố, vang lên tiểu Hải oa oa tiếng khóc. "Ngươi không muốn cho ta oa oa gọi a?" Phụ nhân kia rút đến năn hơn. Lâm Vũ bất đắc dĩ, trước cho cái kia cần một đầu lớn ấn tượng tiểu Hải điều khắc, tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt, rất nhanh điều khắc ra một cái mối giải tượng một điều. Nó có được linh tính rơi trên mặt đất, liền bắt đầu vòng quanh đứa trẻ kia xoay quanh, cái mũi không ngừng rung động. "Oa, quá đáng yêu a." Tiểu Hải tử nâng lên lớn đần tượng một điêu, rất vui vẻ. Lâm phủ cũng cười. "Giúp người làm niềm vui nhất định phải cứu người tính mạng sao? Cho người ta mang đến vui vẻ, cũng là làm việc tốt a." Hắn tiếp tục điêu khắc, bằng vào tỉnh xảo điêu khắc kỹ nghệ, Lâm phủ một ngày liền điêu khắc ra trên trăm cái một điêu, khiến cho phụ cận tiểu Hải tử trong tay mỗi người có một cái nhỏ đồ chơi, mà Lâm phủ cũng bởi vậy được tôn xưng là Phú Nguyên thành thứ nhất Mộc điêu đại sư. Đối với cái này hư danh, Lâm phủ không thèm để ý ngày thứ hai. Lâm phủ tiếp tục cho người ta điều khắc, nhưng không còn là các loại nhỏ đồ chơi, mà là bùa đào, biển cửa, thần tượng, hoặc là giúp người chế tạo đồ dùng trong nhà, giúp nhập nơi đây sinh hoạt trong vòng. Ngoài giới, phong vân biến ảo, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới Lâm phủ. Tại tu tiên giới, hắn đã trở thành truyền thuyết, dù là Tiên Linh Tông không có hắn, cũng có thể vững bước phát triển, mạnh như hợp thể đỉnh phong, cũng không dám tại Tiên Linh Tông lỗ mãng. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Hơn nửa năm đi qua, Lâm phủ thanh danh đã truyền khắp Phú Nguyên thành, cơ hồ toàn thành người đều nghe nói qua hắn, cũng đều được qua hắn trợ giúp, có là đạt được Lâm phủ y thuật trị liệu. Có là đạt được tu vi trên chỉ điểm, có là thu hoạch được trên sinh hoạt trợ giúp, cũng có khác trợ giúp. Đêm nay, Lâm phủ đem hôm nay đoạt được tam tinh cấp thẻ người tốt tiêu hao về sau, leo lên thứ 10900 tầng tiên thế. Sinh mệnh pháp tắc một sợi. A, lại là pháp tắc, không tệ. Lâm phủ dung hợp cái này một sợi pháp tắc, khiến cho vô tận lấp lánh ra một đạo lục quang, tiếp lấy biến mất, khiến cho món bảo vật này có thể phóng thích sinh mệnh chi quang, khôi phục thương thế. Bây giờ, pháp tắc tổng số đã đạt 437 sợi. So với nửa năm trước, chỉ gia tăng 11 sợi. Cái này tăng tốc, cũng không tính nhanh. Thiên địa chỉ lực đã vượt qua 900 vạn. Nhưng nếu là pháp tắc tổng số không thể đột phá 1000, như vậy, vô tận nhiều nhất có thể hấp thu 999, 99999 sợi thiên địa chỉ lực, chờ nó tấn thăng làm Tinh thần cấp Huyền Thiên Chỉ Bảo, mới có thể tiếp tục hấp thu càng nhiều thiên địa chỉ lực. Xem ra, vẫn là chém giết cường địch sau đạt được pháp tắc càng nhiều, bất quá, vô duyên vô có, ta ha có thể đi chém giết những cái kia có được nửa bước Huyền Thiên Chỉ Bảo trở lên người. Làm như vậy, cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Lâm Vũ lắc đầu. Nửa năm tu luyện, để tâm cảnh của hắn phóng đại, mặc dù còn không thể nhảy lên đột phá đại thừa kỳ, nhưng là Hắn có thể cảm giác được chính mình vô cùng bình tĩnh hòa tự tin, cự ly đột phá đại thừa càng ngày càng gần. Một khi thành công, hắn chính là thiên tôn. Đại thừa kỳ, phong hào thiên tôn. Có thể nói, mỗi một vị nhân tộc đại thừa kỳ đều là trong nhân tộc quý giá thiên tôn, là nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực, đủ để quét ưu tiên giới phong vân. Công tử, đêm đã khuya nha. Giờ phút này, Bạch Hồ Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến lâm phủ sau lưng, hai tay khoác lên truyền vai của hắn. Trải qua nửa năm khổ tu, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, nhan mỹ đều đã là hợp thể trung kỳ, cự ly hậu kỳ cũng không xa, xem chừng lại đến một năm cấm nàng cũng có thể đột phá đến hợp thể linh phong. Lại về sau, liền phải hảo hảo luyện tâm. Nếu không, các nàng không thành được đại thừa. Lâm phủ quay đầu, nhìn xem Bạch Hồ Nhi, chỉ gặp nàng mặc vào hắn tự mình thiết kế bó sát người cao xẻ tà màu trắng viền ren sơn xám, hoàn mỹ dáng vóc hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Cái này khiến Lâm phủ tà mị cười một tiếng. Xem ra, người muốn cùng ta đại chiến. Đúng đây. Bạch Hồ Nhi liếc mắt đưa tình. Ha ha. Lâm phủ đứng dậy, thuận tay đem Bạch Hồ Nhi gánh tại trên vai, đi hướng hậu viện phòng ngủ. Tu tiên giới, nào đó phiến vô tận hải vực chỗ sâu, Một chiếc thuyền lớn ngay tại sóng gió bên trong đi thuyền, bỗng nhiên tao ngộ một đám biển sâu trương ngư vây công, may mắn trên thuyền lớn có một tôn luyện hư đạo quân, cường thế chém giết đám kia trương ngư, rốt cuộc can toàn. Mọi người ở đây coi là có thể bình an vượt qua mảnh này phong bạo khu thời điểm, một cái trên lưng ngọc lên ba cặp trong suốt cánh trắng như tuyết con giết xuất hiện. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy đám người, phun ra một ngụm hàn băng. Xuy xuy xuy, cả chiếc thuyền lớn đều bị băng phong, cho dù là luyện hư đạo quân, đều bị trực tiếp đóng băng, không thể động đậy, chơ mắt nhìn xem lục dự xương công mở cái miệng rộng, đem trọn chiếc thuyền lớn cùng chung quanh những cái kia trương ngư thi hải tồn vệ sạch sẽ. Một trận hài lòng nhắm nuốt sau. Lục Dực Sương công mở to mắt, nhìn về phía phía đông. Cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo. Thế giới này, vậy mà ra đời loại bảo vật này a. Xem ra, cái này gọi Lâm phù người, trước đó hẳn là một cái ba tứ kiếp tán tiên, nếu không, không có khả năng có cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo. Chương 285, ta liền yêu xen vào việc của người khác, ba. Hắn hắn, sẽ làm sao dạng đây? Không đúng, không được. Mặc dù ta đã khôi phục được hợp thể đỉnh phong, nhưng là, không khôi phục đỉnh phong, tuyệt đối không thể sống. Ta muốn ổn. Chờ ta thôn phệ toàn bộ thế giới nhất định có thể trực tiếp nhảy qua phi thăng chi tiếp, trở thành tán tiên, đồng thời thu hoạch được một kiện cấp thế giới huyền tiên chi bảo. Tiết kiệt tiệt. Lục Dực Sương Công dần dần ẩn nấp thân hình. Lâm Vũ nhìn về phía phía tây, luôn cảm giác cái hướng kia tồn tại một cỗ to lớn uy hiếp, nghĩ nghĩ, cảm thấy kia rất có thể là trong truyền thuyết Lục Dực Sương Công. Muốn hay không xuất thủ đâu? Lâm Vũ đứng dậy. Đêm qua, hắn cùng ba nữ đại chiến mây hiệp, cuối cùng vẫn hắn cao hơn một bậc, lực áp còn thừa, bị Bạch Hồ Nhi gọi đùa là đại nhật chuyển luân vương. Lâm Vũ đối với cái này không phản bác được. Bây giờ, sau khi đứng dậy, hắn đứng tại dưới đại thụ, lẳng lặng tổ nạp thiên địa linh khí toàn thân sảng khoái. "Công tử, ngươi thật là dấu." Âu Dương Phỉ đi ra, quát giọng. Lâm phủ cười cười, nói, "Chúng ta tại Phú Nguyên thành cũng chờ đợi hơn nửa năm, bây giờ, các ngươi có hay không cùng ta ra ngoài lang thang chuẩn bị?" "Lang thang?" "Vì sao?" Âu Dương Phỉ, Bạch Hồ Nhi, Nhan Mị đều rất hiếu kỳ. Lâm phủ nói ra, "Các ngươi còn nhớ đến trong truyền thuyết lục dục xương công?" Ba nữ nhẹ gật đầu. Lâm phủ nói ra, "Ta gần nhất nghiên cứu ra một môn tên là mệnh vận truy tung thuật bí pháp, chuẩn bị đi khắp thế giới truy sát lục dục xương công." "Đây không phải là hắn nghiên cứu ra được." mà là trước đó leo lên thứ 10800 tầng thời điểm lấy được bí pháp, đã bị hắn tu hành đến lô hỏa thuần thành cấp độ, có thể đối đối phương tiến hành cử xa truy tung. Gần đây, Lâm phụ phát hiện tâm cảnh trưởng không đi lên. Càng nghĩ, hắn ý thức được nơi mấu chốt. Lục dược xương công lại thành ma chướng của hắn. Chỉ có đem lục dược xương công trấn áp hoặc chém giết, tâm cảnh của mình mới có thể trở nên hoàn mỹ thông tấu, khi đó, hắn mới có thể có được xung kích đại thừa kỳ tư cách. Cho nên, Lâm phụ dự định chủ động xuất kích. Ba nữ nghi nghi, biểu thị ủng hộ. Lục Dương Sương công trung quân là cái thai hoang ẩm, nếu như có thể sớm một chút giải quyết, tự nhiên là nhanh chóng diệt trừ tốt. Tốt, kia chúng ta lên đường đi. Lâm phủ lập tức thu thập xong đồ vật, mang theo ba nữ ly khai phố Ngư Thành. Mối viện này thì là lưu tại cái này. Trải qua hơn nửa năm điểm hóa, tòa này chiếm diện tích bất quá vài mẫu sân nhỏ, ngoại trừ hai đầu thạch kỳ lân thần giữ cửa, trong viện còn ngần có nhiều đến trên trăm cái hóa thần cảnh cường giả. Cho dù là trong ao kia một đám cá chép, cũng đều là hàng thật giá thật hóa thần kỳ thần quân. Chỉ bất quá, bọn hắn không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng, thật muốn nổi cơn giận, cho dù là luyện hư tới đây làm phá hư, cũng phải bê đánh đến luật ra. Tây Hải, Vạn Yêu Thánh Thành. Lâm Phù đứng tại trong đại điện, nhìn xem ngồi tại trên bảo tọa tứ dự cương tôn, cái sau Jun Lệ Bảy, không nghĩ tới Lâm Phù bỗng nhiên xuất hiện, tranh thủ thời gian quỳ xuống tri bái. Gặp qua thành chủ, thành chủ Lý Vũ. Tứ dự cương tôn cùng quanh mình những cái kia đại yêu nhao nhao hành lễ, ai cũng không dám lộ ra vẻ không vui. Lâm Phù thế nhưng là một tôn oán nhân a. Tại Thiên Châu phía tay bờ biển nhẹ nhỏ diện sát hơn 10 vị đại thừa kỳ sự tích, đã sớm truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, tứ dự cương tôn bọn người đương nhiên là đã sớm nghe nói. Từ đó về sau, bọn hắn đều rất thủ quy củ. Vạn Yêu Thánh Thành bởi vậy bị đánh ly đến ngay ngắn rõ ràng. Ta lần này chỉ là trở lại thăm một chút, các ngươi không cần quá sợ hãi, về sau tiếp tục giúp ta chiếu cố tốt Vạn Yêu Thánh Thành, hiểu chưa? Lâm Phù nhìn quanh chu vi. Minh bạch, minh bạch. Tứ Dực Cương Tôn cuống quýt giật đầu, không đợi hắn nói thêm cái gì, Lâm Phù liền đem một bình đan dược ban thượng, tán ra đồng đậm mùi thơm. Đây là Thiên Dung thần đan, có thể gia tăng ngươi đột phá hoặc thể kỳ xác suất thành công. Lâm Phù thanh âm chậm chậm truyền đến. Tứ Dực Cương Tôn ngẩng đầu, nhưng căn bản không nhìn thấy Lâm Phù bóng dáng. Chính thủ thời gian thu hồi thiên dung thần đàn, khó mà che giấu trong mắt vui sướng cùng tâm tình kích động. Hợp thể, rốt cục muốn hợp thể, ha ha ha. Tứ dự cương tôn cảm xúc bành trướng. Tây Hải băng xuyên địa điểm cũ, Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi bọn người xuất hiện ở chỗ này, phát hiện nơi này băng xuyên đã sớm toàn bộ tan rã, trong không khí liên quan tới Lục Dực Sương công khí tức cũng đã không có. Nhưng, Lâm phủ không chút nào hoảng. Hắn xuất ra trước đó tại Vạn Yêu Thánh thành phủ cẩn lấy được Lục Dực Sương công lột da xác, thi triển bí pháp mệnh vận truy tung thuật, đánh ra một đạo pháp quyết. 3. Thanh kim sắc pháp quyết đánh vào Lục Dực Sương công lột da xác, làm cho băng tán Hóa thành vô số quả mang, giữa không trung trùng điệp dung hợp, cuối cùng chỉ hướng cái nào đó địa phương. Tìm được. Lâm Vũ nhìn về phía phía tây. Cái đó là Trung Hoang. Lục Dực Xương công trốn ở chỗ nào? Lá gan thật to lớn a. Ba nữ tuần tự mở miệng. Lâm Vũ lắc đầu, nói, trừ khi Lục Dực Xương công khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi cùng thực lực, không phải, hắn cũng không dám trốn ở Trung Hoang, dù sao, bây giờ Trung Hoang mấy cái kia ngũ tinh cấp thánh địa đều vẫn còn ở đó. Cho đến ngày nay, dù là Đông Hoang đã bị thiên đạo chiếu cố hồi lâu, tu hành hoàn cảnh vô cùng tốt, nhưng Trung Hoàng mấy cái kia uy tín lâu năm ngũ tinh cấp thánh địa vẫn là không có di chuyển. Bọn hắn thậm chí liền phân đà đều không có cê. Việc này, để cho người ta khó hiểu. Lâm phủ không có rảnh quản mấy cái kia ngũ tinh cấp thánh địa sự tình, ánh mắt chừng chừng nhìn về phía phía tây. Đi, đuổi theo giết lục dục xương công. Hưu, hưu, hưu. Bọn hắn một đường bay đến, tốc độ cực nhanh. Trung Hoàng, Trung đương khu vực. Một mảnh tường vân bao phủ cái kia liên miên chập trùng đại sơn, để cho người ta nhìn không thấy nội bộ chẳng cảnh. Đám mê chỗ sâu, ba tòa màu sắc khác nhau đạo đài trôi nổi tại đây, phía trên riêng phần mình ngồi một thất ảnh. Có người mặc tiên khí bồng bềnh trường báo tóc trắng lão giả, có đầu đội ngọc quan trung niên uy vũ bá khí nam tử, có người mặc phượng hà váy mỹ phụ. Bất luận cái gì một người, đều cực kỳ cường đại. Trên người bọn họ còn có thiên địa ấn ký gia thân, khiến cho bọn hắn tản ra một cỗ nồng đậm thiên đạo khí tức, phảng phất tại đối mặt tu tiên giới thiên địa. Tại tu tiên giới, độ kiếp kỳ mới có thiên địa ấn ký gia thân, tùy thời có thể lẫy dẫn tới phi thăng chi kiếp. Ba người thân phận, không cần nói cũng biết, ba vị độ kiếp kỳ đại lão. Nếu là có đại thừa hậu kỳ thâm niên tu sĩ tại, nhất định có thể nhận ra cái này ba vị, bọn hắn phân biệt đến từ trung hoàng trung ương khu vực tam đại ngũ tinh cấp thánh địa. Hai vị, Lục Dược Sương công trùng xinh, các ngươi phải chằng cảm ứng được hắn tồn tại." Đầu đội Ngọc Quan trung niên uy vũ bá khí nam tử mở miệng, nhìn về phía người mặc phượng hà váy mỹ phụ cùng vị kia người mặc tiên khí bồng bềnh trưởng bảo tóc trắng lão giả. Tóc trắng lão giả bằng ngón tay tính toán, nói, hoàn toàn chính xác cảm ứng được nhất định khí tức, nhưng rất mơ hồ, nói rõ người này chưa khôi phục lại đỉnh phong. Bọn hắn là độ kiếp kỳ đại năng, bởi vì người mang thiên địa ân ký, có thể cùng tiên đạo tiến hành trình độ nhất định giao lưu, mà Lục Dược Sương công đối tu tiên giới là có hại, bởi vậy, bọn hắn ba người tất cả đều thu được đến từ tiên đạo nhắc nhở, thế là tới đây chạm mặt. Nhưng Bởi vì Lục Dực Dương công còn không có khôi phục lại đại thừa kỳ tu vi, cho dù là thiên đạo đều không có cách nào xác định Lục Dực Dương công chuẩn xác tọa độ. Chờ hắn đột phá đại thừa, liền có thể khóa chặt. Ngươi Mạc Phượng Hà váy mỹ phụ nói ra, kia Lục Dực Dương công am hiểu ẩn nấp, còn có hàn băng pháp tắc, hắn bây giờ đại khái xuất là ẩn thân tại vô tận đại dương mêng ngông, trừ phi chờ hắn khôi phục đại thừa tu vi, nếu không, chúng ta rất khó căn cứ thiên đạo chỉ dẫn định vị đến hắn ký cả tọa độ. Ba người lập tức tờ giờ ở mở mặc xuống dưới. Thật lâu, tóc trắng lão giả nói ra, hai người các ngươi đại thánh địa làm sao còn không đi đông hoàng? Bên kia đã bị tiên đạo chiếu cố, Tu hành hoàn cảnh biến tốt, mà lại căn cứ cùng thiên đạo câu thông, Đông Hoang tương lai lại so với Trung Hoang còn tốt, các ngươi liền không có tính toán gì à?" Trung niên nam tử cười, nói, "Chúng ta đều đã là độ kiếp kỳ, ở đâu tu hành không đồng dạng." Tóc trắng lão giả nói ra, lời tuy như thế, nhưng ba chúng ta đại thánh địa những cái kia bọn hầu bối đâu? Di chuyển đi Đông Hoang đi, nơi đó thích hợp hắn hơn lắm." Trung niên nam tử không nói lời nào. Vị phụ nói tiếp, nói, "Đông Hoang gia một cái có được cấp thế giới huyền thiên chi bảo tiểu tử, tự xưng là sẽ duy trì Đông Hoang trật tự, chúng ta nếu là đi, há có thể ôm lấy ba đại thánh địa địa vị? Không bằng cùng đi." Hai người khác nghe vậy, thở dài một tiếng. Từng có lúc, bọn hắn ba người phân biệt Đại biểu Chu Thiên Thánh địa, Phi Tiên Thánh địa, Ngọc Kinh Thánh địa, bởi vì có bọn hắn những này độ kiếp kỳ toa trấn, cho nên một mực ngồi vững vàng Tam Đại Ngũ Tinh Thánh địa địa vị. Nhìn chung tu tiên giới tất cả nhân tộc, bọn hắn chỗ Thánh địa thủy chung là chân chính tầng cao nhất. Nhưng, đột nhiên giết ra một cái lâm phủ. Mặc dù ba người đều chưa từng gặp qua lâm phủ, nhưng chỉ bằng vào hắn có được cấp thế giới huyền thiên chi bảo, ba người liền cảm giác lâm phủ rất đáng sợ, khó mà đối đầu. Nếu là di chuyển đi Đông Hoang, ba đại thánh địa chẳng phải là còn muốn rựa vào lâm phủ hởi tờ? Chẳng bằng tiếp tục đợi tại trung hoang được. Mặc dù Thiên đạo không còn chiếu cố trung hoàng, nhưng Tam đại ngũ tinh cấp thánh địa kinh doanh vô số năm, thánh địa phạm vi bên trong sớm đã bị cải tạo rất thích hợp tu hành, còn có vô số cỡ lớn linh mạch, trồng lấy vô số thiên tài địa bảo. Dù là không rời đi rồi, cũng có thể một mực cường thịnh. Không rời đi liền không rời đi đi. Có rảnh thời điểm, đi gặp một hồi Lâm phủ, ba người chúng ta lão gia hỏa cuối cùng sẽ phi thăng, mà trên người chúng ta huyền thiên chỉ bảo cũng khẳng định là muốn dẫn đi. Cho nên, nhất định phải tại trước khi phi thăng xác thực định Lâm phủ thái độ, đừng để chúng ta xong phương kết thủ mới lạ. Ừm, lời ấy có lý. Ba người trao đổi ý kiến. Không bao lâu, tóc trắng lão giả bỗng nhiên biến sắc, hướng trung niên nam tử cùng mỹ phụ hỏi: "Các ngươi cảm ứng được?" "Ừm, cảm ứng được." "Vậy liền lên đường đi." Không nghĩ tới lục dược xương công vậy mà nhanh như vậy khôi phục đại thừa kỳ tu vi, nhất định phải tại hắn triệt để khôi phục đỉnh phong trước đem hắn chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. "Được." Ba người lập tức khởi hành. Giữa không trung, tóc trắng lão giả hỏi: "Muốn hay không thông tri Long đạo cùng Phượng đạo?" Bọn hắn mặc dù là chân linh tộc, nghiêm chỉnh mà nói không đơn giản thuộc về chúng ta cái này tu tiên giới, nhưng chủ đạo dù sao cũng là tại chúng ta cái này một giới phạm vi bên trong, làm tu tiên giới đứng trước nguy hiểm lớn. Bọn hắn lẻ ra ra một phần lực. Suy nghĩ nhiều, Lục Dực Sương Công lần trước ra tay với tu tiên giới thời điểm, bọn hắn có xuất thủ sao? Cuối cùng đánh cho Lục Dực Sương Công sắp chết thời điểm, bọn hắn mới ra ngoài kiếm một trận canh, đơn giản vô sự đến từ điểm. Mỹ phụ tức giận nói: "Chương 286, ta liền yêu sen vào việc của người khác." 4. Vậy liên không thông tri Long đạo cùng Vượng đạo, bọn hắn có thể đồng thời tiến về nhiều cái tu tiên giới, nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về chúng ta tu tiên giới, hô chỉ sợ cũng sẽ không tới, chẳng bằng chúng ta ba người xuất thủ." Chu Diệt trùng sinh trở về Lục Dực Sương Công, chia cắt kẻ này huyết mạch. "Tốt, nên dạng này." Ba người tiếp tục gia tốc tiến lên, cũng theo lên riêng phần mình chỗ thánh địa những cái kia đại thừa kỳ, không bao lâu, liền tập kết ba vị độ kiếp kỳ, hơn 10 vị đại thừa kỳ. Cái này đội hình, có thể xưng hào hoa. Cái gì? Lục dục xương công trùng sinh, mà lại đã khôi phục được đại thừa kỳ. Một vị nào đó đại thừa hậu kỳ lão giả nghe vậy, rất là chấn kinh. Ừm, đúng thế. Bất quá, chúng ta lần này xuất động ba vị độ kiếp, riêng phần mình cầm trong tay một kiện đại lục cấp huyền thiên chi bảo, lại có các ngươi hơn 10 vị tối thiểu là đại thừa trung kỳ thiên tôn, còn có thể sợ hắn. Trung niên mỹ phụ hừ một tiếng, đám người lập tức không dám nói lời nào. Trên bầu trời, Lâm Vũ chắp hai tay sau lưng, đi theo phía sau Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, nhan mỹ ba nữ, chính lấy cực nhanh tốc độ vượt qua trung hang, tiếp tục về phía tây bên cạnh bay đi. Quả nhiên, Lục Dực Sương công không tại trung hang, không phải là tại trung hang cùng Tây Mang ở giữa mảnh này biển. Bạch Hồ Nhi hỏi thăm, Lâm Vũ lắc đầu nói, "Không phải, Lục Dực Sương công hẳn là tại tây hoang phía tây kia phiến vô tận hải vực, từ tây hoang phía tay bờ biển bắt đầu, cần liên tục phi hành 1 tỷ dặm trở lên, mới có thể đến đông hoang đông hải bờ." Kia phiến hải vực thật rộng lớn, sinh linh rất nhiều, Lục Dực Sương công đến đó, nhất định là vì điên cuồng tu luyện. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt đại biến, căn cứ lâm phù thuyết pháp, lục dược xương công khí tức tăng vọt khâu ít, rất có thể khôi phục đại thừa tu vi, nếu là tiếp tục điên cuồng thôn phệ sinh linh, không được bao lâu, liền có thể khôi phục đại thừa đỉnh phong. Khi đó, hắn đem quay về đỉnh phong, bằng vào chân linh huyết mạch cùng tự thân nắm giữ rất nhiều hàn băng. Phát tác, thực lực của hắn cực mạnh, đủ để địch nổi cấm trong tay đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo độ kiếp kỳ. Nếu như chờ hắn tấn thăng độ kiếp kỳ, sống qua phi thăng chỉ kiếp, trở thành tán tiên thì càng đáng sợ. Không cần hoảng, chỉ là lục dược xương công, dù là hắn đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong ta bằng vào vô tận cái này cấp thế giới huyền thiên chi bảo, như thường có thể nắm hắn. Lâm phủ có chút tự tin. Cho đến ngày nay, vô tận đã không phải là bình thường cấp thế giới huyền thiên chi bảo, có được hơn 400 sợi pháp tắc cùng hơn 900 vạn sợi thiên địa chi lực, chỉ dựa vào những này, cũng đủ để phát huy ra tán tiên cấp siêu cường lực lượng. Lại thêm bên trong tiểu thế giới thần uy lĩnh vực, cho dù là tam kiếp tán tiên, hắn đều có thể tranh phong. Hiện nay tu tiên giới, hắn cơ hồ vô địch. Một bên khác, ba vị độ kiếp kỳ đại năng, chính lần theo thiên đạo yêu ớt chỉ dẫn, xuất lĩnh một đám đại thừa trung hậu kỳ, cũng hướng phía phía tây vô tận hải vực châu sâu đánh tới tây mang đại lục phía tây vô tận hải dương, một tòa rùa hình hải đảo. Này địa phương tròn mấy ngàn dặm, tọa lạc lấy trên trăm tòa thành nhỏ, tổng nhân khẩu siêu việt ngàn vạn, trong đó cũng có hóa thần, kỳ tu sĩ, xung quanh hải vực sinh hoạt các loại sinh vật biển, xem như một mảnh phồn vĩnh trì địa. Nhưng, hôm nay giữa trưa, một mảng lớn hàn băng từ trên trời giáng xuống, cả tòa rùa hình hải đảo sinh linh liên phát sinh cái gì đều không rõ ràng, liền bị toàn bộ chết quỗng. Đó lấy, hàn băng vọt vụt, hướng lên trời chống không một chương siêu cấp đại chủy bay đi, rất nhanh liền bị ăn sạch. Ngấc. Trên bầu trời Hóa thân vạn trượng cự quái Lục Dực Xương công đánh một ở nó nê, nhìn xem đã bị đào sâu 3 thước rùa hình hải đảo, mặt lộ vẻ lanh khốc chỉ sắc. Vừa mới kia một ngủ, hắn trực tiếp đem rùa hình hải đảo cùng xung quanh bên trong phương viên mấy vạn dặm sinh linh ăn sạch, cho dù là một cái con kiến đều không có rơi xuống. Cái này vì hắn mang đến to lớn năng lượng, một thân tu vi thôi có tăng lên. Ha ha, không nghĩ tới sau khi sống lại, vậy mà không có bình cảnh, đột phá đại thừa càng là dễ dàng. Bây giờ, đối đãi ta thôn phệ xong mảnh này vô tận đại dương mênh mông bên trong toàn bộ sinh linh, cũng không tin không thể đột phá độ kiếp kỳ. Lục Dực Xương công cười lạnh nói. Rầm rầm. Hắn vung dậy thân thể cao lớn, về phía Tây bay đi, cũng không biết rõ, phía Đông đang có cường địch đánh tới. Phía Đông, Lâm Phủ thông qua mệnh vận truy tung thuật, phát giác được lục dược xương công khí tức đang không ngừng tăng lên, ý tức được đối phương ngay tại phi tốc mạnh lên. Không thể chậm như vậy, ta lên trước. Lâm Phủ phất ống tay áo một cái, đem bạch hổ nhi, Âu Dương Phỉ, nhan mỹ cái này ba cái hợp thể kỳ thu nhập tiểu thế giới, cho các nàng bảo trì ngoại giới tầm mắt. Chợt, hắn hết tốc độ tiến về phía trước. Sau 3 cái giờ, một mảnh cự ly tây mang không biết bao xa hải vực, Lâm Phủ rốt cục thấy được ngay tại làm ác lục dược xương công, đối phương phun ra một đạo hàn băng. Tùy tiện đóng băng lại một đầu dài đến vạn trượng tòa đầu kình, chuẩn bị thôn phệ. Lục Dực Xương Công. Lâm Vũ lúc này hô to, thanh âm trấn thiên, bí mật mang theo một chút hỏa diễm phát tác, sẽ bị băng phong tòa đầu kình giải phóng ra, nó lập tức hướng về biển lớn, dấu ở biển sâu dưới, hoảng sợ nhìn về phía Lục Dực Xương Công. Ngươi là? Lâm Vũ. Lục Dực Xương Công nhìn chằm chằm Lâm Vũ, sắc mặt đại biến. Hắn thôn phệ rất nhiều nhân tộc tu sĩ, từ bọn hắn tạp nhạp trong trí nhớ, biết được Lâm Vũ tồn tại, cũng biết rõ tướng mạo của hắn, cho nên nhận ra được. A, ngươi biết ta? Lâm Vũ kinh ngạc. Siêu. Lục Dực Xương Công quay người liền đi. Căn bản không dám cùng Lâm phủ tranh đấu, dù sao, hắn có cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Chạy đi đâu? Lâm phủ hét lớn một tiếng, liền phát hiện Lục Dực Dương công hóa thành từng mảnh từng mảnh băng tình, kia là Hàn Băng Pháp Tắc cực hạn thể hiện, tốc độ rất nhanh, không thua gì chính mình. Lâm phủ, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao muốn tới đối phó ta? Lục Dực Dương công nắm to. Ta liền yêu xen vào việc của người khác. Lâm phủ nói. Ngươi đặt mã, thật đáng chết a. Lục Dực Dương công hùng hùng hổ hổ, tiếp tục gia tốc. Lâm phủ hừ lạnh một tiếng, thân thể phủ thêm màu vàng kim vi vũ áo giáp. Tốc độ bắt đầu tăng vọt, thôi động vô tận ẩn chứa không gian pháp tắc, trực tiếp 나 di. Xoẹt một tiếng, Lâm phủ trống rỗng xuất hiện tại Lục Dực Xương Công phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Thật nhanh. Lục Dực Xương Công bị sợ vỡ mật, lập tức hóa thành một mảnh băng tinh, đột nhiên chuyển biến, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bọn hắn cũng không biết rõ, hướng đi về Long Đồng, sau đó không lâu, liền sẽ cùng nhân tộc Tam Đại Ngũ Tinh Thánh địa đại quân chạm mặt. Lâm phủ lạnh lẽo nhìn lấy Lục Dực Xương Công, bắt đầu ra chiêu. Phá Giáp Tiễn. Hắn rối xuất thủ, liền có áo giáp lan tràn ra màu vàng kim khâm lưng cùng dây cùng, tạo thành một thanh cứng, Lâm phủ kéo ra dây cùng Cầm lương hiện lên mãn màn hình, một chi hàn băng tiễn mũi tên bỗng nhiên ngưng tụ, bị bắn ra ngoài. Hừ. Hàn băng tiễn mũi tên hóa thành một mảnh băng ngực, chớp mắt từ Lâm phủ trước mặt lan tràn đến lục dược xương công trên thân, đem hắn quấn đến toàn thân nứt ra, tiên huyết vừa phun ra, liền bị đông lại. Đoạn. Lục dược xương công phun máu phè phè, cảm thấy mình đại khái suất là chạy không khỏi Lâm phủ truy sát, rứt quát gào thét, toàn diện kích phát tự thân huyết mạch, thân thể to lớn lập tức trở nên trong suốt, toàn thân giống như băng điêu. Lâm phủ, đi chết đi cho ta. Lục Dực Xương công mạnh lại phun ra hàn băng trị lực, hắn bây giờ thể nội ẩn chứa trên trăm sợi hàn băng pháp tắc, một kích này uy lực rất khủng bố, so đỉnh tiêm đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo còn kinh khủng, trong nháy mắt băng phong phương viên vạn dạng khu vực, cho dù là Lâm phủ đều bị hàn băng bao trùm. Ha ha ha, nhìn ngươi có chết hay không? Lục Dực Xương công rất đắc ý hắn cảm thụ được, Lâm phủ trên người lực lượng pháp tắc nhiều đến mây trăm sợi, nhưng rất hỗn độn, đơn độc một loại pháp tắc lấy ra dùng, cũng hiền hẳn có thể phát huy ra bình thường đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo uy lực. Chính mình thì không cần. Hắn có trên trăm sợi hàn băng pháp tắc, mặc dù không cách nào phát huy ra cấp thế giới huyền thiên chi bảo lực lượng, nhưng là Bởi vì là cùng một loại pháp tắc, có thể băng phong vật vận, cho dù là độ kiếp kỳ bị đánh trúng, cũng sẽ bị phong ấn. Cạch cạch cạch. Không đợi Lục Dực Dương công cao hứng quá lâu, Lâm phủ bên ngoài thân Hàn băng đống nhiên vỡ vụn, hắn người mặc ba khí màu vàng kim áo giáp, toàn thân bị ngũ thái thần quang bao phủ, phảng phất một tôn từ viễn cổ tiên vực hạ phẩm tiên cảnh chiến tướng. Làm sao có thể? Lục Dực Dương công biến sắc, trong lòng kinh hãi. Lâm phủ cười lạnh nói, ngươi thật yếu. Hắn có dung hợp pháp tắc, loại này pháp tắc có thể để các loại pháp tắc hoàn mỹ tổ hợp, phát huy ra lực lượng của bọn chúng, cho nên, dù là pháp tắc hỗn độn, cũng không quan trọng. Siu Lục Dực Sương Công mắt thấy không định lại, lập tức quay người nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn. Lâm Phủ cười, tiếp tục đuổi giết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lợi dụng dung hợp pháp tắc điều động vô tận bên trong toàn bộ lực lượng pháp tắc, dùng để ra chỉ trong đó hỏa diễm pháp tắc, chuẩn bị lấy lực Lâm Băng. Phốc! Nóng bỏng tam vị chân hỏa từ Lâm Phủ đỉnh đầu thoát ra, cháy hùng hực, cho người tam một loại mấy trăm sợi hỏa diễm pháp tắc đang sôi trào cảm giác, sợ ngây người Lục Dực Sương Công. Làm sao có thể? Hắn hoảnh lại nhìn về phía Lâm Phủ, khiếp sợ phát hiện, trên người đối phương những cái kia tạp nham pháp tắc, vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ diễn hóa thành hỏa hệ pháp tắc. Mây trăm sợi đối 100 sợi, chính mình nhất định phải thua. Bên ngoài mấy vạn dặm. Chu Thiên Thánh Địa, Phi Tiên Thánh Địa, Ngọc Kinh Thánh Địa ba vị độ kiếp kỳ đại năng, rốt cục xuất linh hơn 10 vị đại thừa trung hậu kỳ đối tới, xa xa liền thấy một màn này. Sau đó, bọn hắn hô hấp trì trệ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy toàn thân bốc hỏa Lâm Vũ, đều phảng phất nhìn thấy một tôn hỏa diễm pháp tắc cự nhân, dù là cách rất xa, đều có một loại bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu thiêu đốt cảm giác. Lục Dực Sương Công, ngươi làm nhiều việc ác, tàn sát vô số sinh linh, hôm nay, ta liền thay trời hành đạo." Lâm Vũ cao giọng nói. Sau một khắc, Hắn hướng xa xa lục dược xương công đưa tay, hư không cấp tốc có một cái phương viên vạn dặm hỏa diễm cự trưởng xuất hiện, vân tay có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa chứa đại thần uy, kia nóng bỏng thủy triều, ép tới lục dược xương công bắt đầu hòa tan. Chết. Lâm Phù làm ra nắm tay động tác, cái kia phương viên vạn dặm hỏa diễm bàn tay lớn, lúc này đem giải vạn trượng lục dược xương công nắm lấy, hung hăng bóp. Soạt soạt. Tôn này đại thừa kỳ cấp độ chân linh, cứ như vậy bị Lâm Phù hỏa diễm bàn tay lớn bóp chết. U ngục. Tam đại ngũ tinh thánh địa các đại lão, chính mắt thấy một màn này, tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ, tiết hầu không ngừng nhấp nô, vô ý thức nuốt nước bọt. Nội tâm Sớm đã là rời sông lấp biển. Chương 287, chân linh đột kích, 1. Biển sâu phía trên, tiếng sóng cuồn cuộn. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm chậm chậm bung ra, trên trời hỏa diễm cự quyển cũng đi theo mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay đã bị bóp thành mảnh vỡ lục dục xương công. Tại kinh khủng pháp tắc trùng kích vào, lục dục xương công tại chỗ hồn phi phế tán, chết đến mức không thể chết thêm. Lâm Vũ vung tay lên, kia to lớn hỏa diễm cự trưởng tự động tán đi. Lâm Vũ lần nữa phất tay, lục dục xương công thi hải cùng trên trăm sợi trạng thái phân ly hàn băng pháp tác lập tức hướng lòng bàn tay của hắn vọt tới, ngưng tụ thành một viên băng cầu, đầu lâu lớn nhỏ Nội bộ có 100 sợi trắng như tuyết khí tức trôi nổi, giống như là từng đầu thu nhỏ sau băng long, chính là hàn băng pháp tắc. Về sau lại hấp thu. Lâm Vũ lẩm bẩm, bây giờ, hắn đã đánh chết lục vực xương công, trước đây lo lắng không còn sót lại chút gì, nguyên bản không ổn tăng trưởng tâm cảnh giống như sóng lớn phun trào, cấp tốc tăng cường. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt trầm tư. Một lúc lâu sau, Lâm Vũ chậm chậm mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, có một loại tuyệt đối vô địch tín niệm. Đây là tiên giai đại thừa nhất định tâm tính, chỉ có cảm thấy mình vô địch, mang theo một loại bế nghệ thiên hạ tâm thái, mới có dây chứng nhận tư cách nói đại thừa. Dù sao Đại thừa phong hào thiên tôn, ma thiên tôn, thế nhưng là cực cao địa vị. Tiếp xuống, tìm thời gian bề quang, hẳn là liền có thể xông phá bình cảnh, tân thăng đại thừa. Lâm phủ mừng thầm. Rốt cục có thể tiến giai đại thừa kỳ, cũng không biết rõ phá cảnh thời điểm, có thể hay không để Vô Tận trong nháy mắt tu nạp đại lượng pháp tắc. Nếu có thể, Vô Tận đem tiến thêm một bước. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ nhìn về phía nơi xa, ánh mắt cùng kia ba vị độ kiếp kỳ đại năng cách không đối mặt. Kia là Lâm phủ. Đúng, chính là hắn. Hắn đang nhìn chúng ta, làm sao bây giờ? Chớ đừng hoang mang. Lâm Vũ đã duyệt sát lục dược xương công, hẳn là đứng tại chúng ta nhân tộc một phương, không về phần lạm sát kẻ vô tội, đi qua cùng hắn chào hỏi. Mấy cái độ kiếp kỳ đại lão thấp giọng giao lưu, chợt dẫn đầu đông đảo đại thừa lão tổ bay về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ không hề động. Hắn đem trong tay băng cầu thu nhập tiểu thế giới, để vô tận hấp thu nội bộ hàn bằng pháp tắc. Bạch Hồ Nhi các nàng thì là phụ trách xử lý băng cầu, vật này toàn chứa lục dược xương công nụ thân cùng chân linh huyết mạch, có tác dụng lớn. Một lát sau, ba vị độ kiếp kỳ đại năng, rốt cục đi vào Lâm Vũ trước mặt, hướng hắn chắp tay, không dám khi ngượng. Gặp qua Lâm Vũ thiên tôn, đám người trăm miệng một lời. "Vì nói bọn hắn nhìn ra được, Lâm Vũ trước mắt chỉ là hợp thể đỉnh phong, nhưng trên người hắn có lộng lấy thần thánh ngũ thái thần quang quấn quẩn, còn có một cỗ niệm tình vô địch phát ra, tương lai đột phá đại thừa là tất nhiên." Sóng hô một tiếng thiên tôn, chuyện đương nhiên. Lâm Vũ cười cười, nói: "Ba vị tiền bối hẳn là trung hoàng tam đại ngũ tỉnh thánh địa lão tổ a." Người mặc phượng hà váy mỹ phụ hạ thấp người nói: "Ta chính là Chu Nhân Vận, Chu Thiên thánh địa lão tổ." Lâm Vũ gật đầu ra hiệu, chú ý tới, Chu Nhân Vận bên hông buộc lấy một đầu quân quanh tầm vài vòng màu vàng kim dây thử, ẩn chứa không thua mấy chục sợi pháp tắc. Thâm niên đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo Vị kia người mặc tiên khí bồng bềnh trường bào tóc trắng lão giả vung vậy trong tay phất trận, chắp tay nói, "Bần đạo chính là Phi Tiên Thánh Địa lão tổ, Tiên đạo tử." Lâm phủ gật đầu ra hiệu. Hắn đồng thời chú ý tới, tiên đạo tử phía sau gánh vác lấy cái kia thanh thanh kim sắc trường kiếm rất không tầm thường, ẩn chứa mấy chục sợi kim hệ pháp tắc, tất nhiên rất sắc bén. Thanh kiếm này, đồng dạng là Huyền Tiên chi bảo. Cuối cùng vị kia đầu đội ngọc quan trung niên uy vũ bá khí nam tử chắp tay nói, "Ta chính là Võ Long, Ngọc Kinh Thánh Địa lão tổ, gặp qua Lâm phủ thiên tôn." Lâm phủ đồng dạng gật đầu ra hiệu. Người này đầu đội ma quan, đồng dạng ẩn chứa mấy chục sợi pháp tắc, lại cũng là đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Lợi hại a. Lâm Vũ không khỏi cảm thán, ba vị tiền bối không chỉ có bản thân đều là độ kiếp kỳ, cũng đều có tư thân đại lục cấp huyền thiên chi bảo mang theo, quả nhiên là không tầm thường a. Chu Nhân Vận, Tiên đạo tử, Võ Long ba người cười khổ nhìn nhau, cảm thấy Lâm Vũ đang nhạo báng bọn hắn. Chỉ nghe Tiên đạo tử thở dài nói, Lâm Vũ thiên tôn người mang cấp thế giới huyền thiên chi bảo, nhưng so sánh ba người chúng ta cộng lại còn lợi hại hơn, chúng ta thật đúng là xấu hổ a. Đây cũng không phải lấy lòng. Tần mắt nhìn thấy đại thừa kỳ chân linh lục dược sư công bị Lâm phủ một bàn tay chụp chết về sau, bọn hắn ý thức được, Lâm phủ thực lực toàn diện siêu việt tu tiên giới người. Cho dù là bọn họ ba người liên thủ, lại được đến sau lưng kia 10 cái đại thừa trung hậu kỳ trợ giúp, chỉ sợ cũng phải bị Lâm phủ một chiêu đánh nổ. Cho dù là Long đạo, Phượng đạo, đơn độc đối mặt Lâm phủ số thủ, đại khái xuất cũng chịu không được. Trừ khi, tán tiên số thủ. Lâm phủ cười cười, cùng ba vị độ kiếp kỳ đại lão hàn huyên vài câu, hỏi: "Mấy vị huy động nhân lực mà đến, hẳn là cũng là vì trấn áp lục dược sư công." Tiên đạo tử nhẹ gật đầu, "Đúng thế." Lâm phủ nói ra, "Đúng vậy." ta cũng là vì trấn áp lục dục xương công, cho nên chuyên đến chỗ này, không nghĩ tới mấy cái tiền bối cũng là ý nghĩ này. Bất quá, bây giờ lục dục xương công đã bị ta đánh chết, các vị tiền bối có thể lên đường trở về trung hoàng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất nghi hoặc, chưa đạt tới độ kiếp kỳ lâm phủ, là dựa vào cái gì truy tung lục dục xương công. Nhưng, bọn hắn cũng không dám hỏi, sợ làm tức giận lâm phủ. Lâm phủ nghĩ nghĩ, hỏi, "Bây giờ, thiên đạo bắt đầu chiếu cố đông hoàng, không ít thánh địa đều đã lần lượt di chuyển đi bên kia, ba vị tiền bối không có biện pháp." Cái này hỏi một chút, khiến cho đám người trầm mặt xuống dưới. Cuối cùng Vẫn là tiên đạo tử nói ra, ba chúng ta đại thánh địa tại trung hoàng ở lâu, tạm thời không có di chuyển đi đông hoàng ý nghĩ thì không đi được. Lâm phủ nhẹ gật đầu. Ba vị tiền bối không cần lo lắng, trước đây ta tại Thiên Châu phía tay bợ biển chém giết hơn 10 vị đại thừa kỳ, chỉ là bởi vì bọn hắn đối đông hoàng bạn tổ thế lực hai thác cường thủ hảo đoạt phương thức, dẫn phát bất mãn của ta. Nếu là mang theo thiện ý mà đi, ta tự nhiên là không có bất kỳ cử động nào. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Lâm phủ cáo biệt tiên đạo tử bọn người, hóa thành một đạo mầu vàng kim quang, lướt về phía phương đông. Trên mặt biển vẫn như cũ sóng lớn cuộn cuộn. Tiên đạo tử nhíu những mày, nói: "Xem ra, ba chúng ta đại thánh địa cũng có thể đi Đông Hoàng chế tạo phân đà, dù sao, Lâm phủ đã nói rất minh bạch." Chu Nhan vặn gật gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới xem như tại mời chúng ta đi Đông Hoàng." Võ Long nói ra: "Nếu như thế, vậy liền lập tức về Trung Hoàng, sau đó an bài một số người đi Đông Hoàng, từ Long Hoàng bản thổ thế lực trong tay mua sắm một chút địa bàn." Ba người thương lượng một lát, cũng hướng Đông bay đi. Kia hơn 10 vị đại thừa trung hậu kỳ thi tôn, ngày bình thường cũng có thể tại tu tiên giới quấy phong vân tồn tại, hôm nay, bọn hắn lại ngay cả chen vào nói tư cách đều không có. Nhưng, bọn hắn nhưng không có mấy mấy bất mãn. Từ khi tận mắt nhìn thấy Lâm phủ kia kinh khủng đến cực điểm thực lực về sau, bọn hắn cảm thấy, chính mình đụng phải Lâm phủ, dù là đối phương còn chưa tân thang đại thừa kỳ, cũng phải coi hắn là thành độ kiếp kỳ tiền bối đến xem. Nửa ngày sau, Lâm phủ thuận lợi về tới Tiên Linh Tông. Ba người các ngươi tiếp tục gia tăng tu vi, ta muốn bắt đầu bế quan, xung kích đại thừa. Dạo for xong, Lâm phủ bắt đầu bế quan. Lần này bế quan cùng dĩ vãng khác biệt. Trước kia, hắn thỉnh thoảng sẽ ra làm việc tốt, xoẹt quét một cái thẻ người tốt, nhưng lần này, hắn cả ngày xếp bằng ở bổ đoàn bên trên, không lúc nào Chuyện tốt đều không có thời gian làm. Tiên Lai Đạo. Tiên Linh Tông ở chỗ này kiến tạo phân đà, giao cho hai vị kim đan kỳ chân truyền đệ tử phụ trách. Trong đó một người, rõ ràng là Chu Linh Nguyệt. Phân đà mới tinh trong đại điện. Chu Linh Nguyệt ngồi ở trung ương ghế, một cái tay đập vào trên mặt bàn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tức chết ta vậy. Đều đã bị điều đến Tiên Lai Đạo hơn nửa năm, lại còn không cho ta nghĩ ngĩ ngơi, hẳn là ta cả một đời đều muốn tại cái này địa phương nhậm chức. Chu Linh Nguyệt lạnh nhạt, ngồi ở bên cạnh ghế vị kia chân truyền đệ tử thì là nói ra, Chu sư tỷ, tọa trấn Tiên Lai Đạo phân đà có cái gì không tốt? Ở chỗ này, hai chúng ta tương đương với một tông chỉ chủ, chỉ cần quản tốt nơi đây, phía dưới nộp lên linh thạch cùng bảo vật, chúng ta rút một thành, còn lại nộp lên cho tông môn tuấn sát trưởng lão, liền xong việc. Người này là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng đông dạng là 25 đòi chân truyền đệ tử, đột phá kim đan về sau, liền bị điều đến nơi đây, cùng Chu Linh Nguyệt xem như cùng cấp quan hệ, cộng đồng quản lý cái này phân đà. Đối với nàng mà nói, phân đà rất tốt. Nơi này cũng bị tiên đạo chiếu cố, tu hành hoàn cảnh càng ngày càng tốt, mà lại đảm nhiệm phân đà chỉ chủ, còn có thể góp nhặt điểm cống hiến tông môn, ngày sau có thể hối đoái các loại bảo vật. Đối với cái này nữ tới nói, đây quả thực là mỹ soa. Nhưng Chu Linh Nguyệt nhưng căn bản không tán đồng. Đối những người khác tới nói, nơi này rất tốt, nhưng vẫn là lưu tại tông môn càng tốt hơn, dù sao, chỉ có lưu tại tông môn nội bộ mới có cơ hội đi liếm lâm phủ. Ở chỗ này, liếm đều liếm không đến a. Chu Linh Nguyệt càng phát ra tuyệt vọng. Nàng căn bản không biết rõ, trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân sợ rĩ đem nàng điều đến Tiên Lai đạo phán đà, chính là để nàng rời xa lâm phủ, không muốn cả ngày đi quấy rầy hắn. Phong nguyên hoàng triều. Hoàng cung dưới mặt đất mật thất bên trong. Tiên Khôi rốt cục đem mấy chục cái đại thừa kỳ, mấy chục cái hợp thể kỳ Hơn vạn luyện hư trở xuống thi hài toàn bộ thôn vẻ đến trong thân thể, hóa thành bảng bạc chất dinh dưỡng. Sau đó, hắn không thể không bắt đầu bế quan. Theo toàn lực vận chuyển luyện thi chân giải, Tiên Khôi có thể cảm giác được thân thể đang nhanh chóng thối biến, ngay tại từ bạc cấp luyện thi hướng cương thần cấp luyện thi đột phá. "Chủ nhân, ta muốn xung kích đại thừa." Tiên Khôi cho Lâm phủ truyền âm. "À, đúng vậy, ta cũng đang bế quan xung kích đại thừa kỳ, nếu không so một lần, ai trước đột phá." "A, kia khẳng định là chủ nhân trước đột phá." Chưa hẳn, ta có thể cảm giác được chính mình đột phá đại thừa kỳ sẽ cần dài thời gian, mà ngươi thuế biến tốc độ hẳn là có thể rất nhanh, nói không chừng so ta trước đột phá. Vậy liền dựa mắt mà đợi đi. Chủ tớ hai người kết thúc giao lưu. Thiên Linh Tông, Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, trải qua dài đến 3 tháng bế quan về sau, cuối cùng vẫn là mở mắt. Lại còn là kém một chút. Hắn lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn cả ngày đều tại đột phá đại thừa kỳ bình cảnh, lại phát hiện muốn đột phá, liền phải dựa vào tự thân lực lượng đúc lại nhục thân, điểm này liền cần thời gian rất dài, đến từ từ sẽ đến. Cũng may, tâm cảnh của hắn thỏa mãn, tu vi cũng đạt tiêu chuẩn, chỉ cần làm từng bước đúc lại nhục thân, liền có thể xông phá bình cảnh, dẫn tới thiên kiếp, sống qua đại kiếp, liền có thể thuận thế trở thành chân chính đại thừa kỳ. Sau một khắc, Lâm phủ thả ra thần thức. Mấy tháng nay, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mị ba nữ tu hành cũng không đình chỉ, một mực tại làm từng bước luyện hóa tiên linh quả, đều đột phá hợp thể hậu kỳ. Trong tông môn, kim đan nguyên anh càng nhiều. Ngoại trưởng Ngô Cửu Kiếm, Lý Mị Hà, chín đại học tâm trưởng lão bên ngoài, chấp pháp trưởng lão, chân truyền trưởng lão bọn người cũng đều tuần tự ngưng kết nguyên anh. Lý Hữu Vi Từ thu thủy bọn người kết đan, nhất làm cho Lâm phủ kinh ngạc chính là, trước đây từ trước đến nay nô cũ kiếm tranh đoạt đại sư huynh chỉ vị nhị trưởng lão đại đệ tử trung nô thịnh, bây giờ vậy mà kết anh. Hắc yêu, Lê vớm. Lâm phủ cười ha ha một tiếng, theo thiên đạo chiếu cố toàn bộ Đông Hoang cùng xung quanh khu vực, tu hành trở nên đơn giản, những ngày ra hỏa cũng thừa cơ đổi theo tới. Lâm phủ tiếp tục phóng thích thần thức. Trong 3 tháng này, tổng cộng có 2 kiện đại sự. Kiện thứ nhất, Trung Hoang Chu Thiên Thánh địa, Phi Thiên Thánh địa, Ngọc Kinh Thánh địa cái này tam đại ngũ tỉnh cấp thánh địa rốt cục tại Đông Hoang kiến tạo phân đà. Ký càng địa chỉ, ngày tại Thanh Châu Ngược lại là thành hàng xóm. Lâm phủ cười cười, cũng không cảm thấy giận mình. "Kiện thứ hai đại sự, chính là tại Tam Đại Ngũ Tinh cấp Thánh Điệu Tiên Dương dưới, toàn bộ tu tiên giới, thậm chí là Long đạo cùng Phượng đạo những cái kia chân linh đại bản doanh, cũng đều biết rõ lục vực xương công bị Lâm phủ trong Vô Tận Hải vực chấm giết." Chương 288: Chân linh bị kích, 2. Đương nhiên, chi tiết không có lộ ra. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ tu tiên giới vẫn là bị văng động, xương Lâm phủ là tu tiên giới đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả. Lâm phủ sợ lên cái cảm Gần nhất, hắn đã hoàn toàn hấp thu chém giết lục dục xương công đoạt được kia hơn 100 sợi hàn băng pháp tắc, khiến cho vô tận pháp tắc tổng số đã đạt đến 543 sợi, thực lực tiến thêm một bước. Nói hắn là tu tiên giới đệ nhất cường giả, không quá phận. Lâm Phù bắt đầu quét hết người thẻ. Trải qua mấy tháng bế quan về sau, hắn ý thức được một mực đúc lại nhục thân không phải chuyện gì, ngẫu nhiên đạt được môn làm điểm chuyện tốt mới được, ít nhất phải giữ gốc một ngày một chương một tinh cấp thẻ người tốt, không ngừng chèo đăng thiên thê. Cứ như vậy, lại qua 3 tháng. Một ngày này, Lâm Phù leo lên thứ hải thiên thê thứ 10997 tầng thiên thê, chuẩn bị lại có thể đột phá một nạt tầng. Tầmầm. Chính lúc đó, một cỗ mêng nông quần quần phi tức, từ sát vách Vũ Châu trung tâm chuyển đến ra, rất nhanh quét sạch toàn bộ Đông Hoang đại địa, hấp dẫn không ít người chú ý trên trời rơi xuống từ khí, tiếng sấm cuộn. Còn có một trận lớn mưa rơi xuống, có thể bao trùm toàn bộ Đông Hoang đại địa, tầm bộ vạn vật, vật. Có người chứng đạo đại thừa. Cái nào đó đại thừa kỳ lão quái đứng dậy, nhìn về phía Vũ Châu phương hướng, hô. Người chung quanh lập tức bị kinh đến. Đại thừa? Là Đông Hoang bản địa người? Chẳng lẽ là Lâm phủ? Tin tức dần dần truyền ra, vô số người hoài nghi là Lâm phủ chứng đạo đại thừa, nhưng Theo Lâm phủ từ Tiên Linh Tông đi ra, cái này lợi đột tự sụp đổ. Không phải ta đột phá đại thừa, là ta chế tạo một cái luân thi, muốn chứng đạo cương thần. Lâm phủ truyền ra thanh âm. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn tiên khôi dẫn đầu đột phá đại thừa kỳ, bất quá, ngẫm lại cũng thế, đối phương đã sớm bắt đầu hấp thu vô số cường giả thi hài, tương đương với so với hắn sớm hơn xung kích đại thừa bình cảnh, dẫn đầu đột phá cũng bình thường. Lại là Lâm phủ tiền bố luân thi. Đám người nghe vậy, càng là chấn kinh. Lâm phủ một người lợi hại coi như xong, lại còn bồi dưỡng được một cái ngay tại đột phá đại thừa luân thi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vẹn vẹn đông hoang bản tổ liền có hai vị đại thừa cấp trở lên cùng tựa. Nghĩ đến cái này, đám người nhìn về phía vũ trụ. Tiên Khôi đi vào cách mặt đất vạn dặm trên bầu trời, bắt đầu độ kiếp, thể phách của hắn cực kỳ cường đại, dù là màu tím bẩm thần lôi không ngừng mãnh bổ, cũng chỉ là để thân thể của hắn xuất hiện rất nhỏ tổn hại, rất nhanh liền khỏi hẳn. Xem ra muốn thành a. Tâm Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trải qua hơn nửa ngày tiên kiếp tẩy lễ, Tiên Khôi thuận lợi vượt qua đại kiếp, toàn thân tắm rửa lấy màu tím bẩm thiên điệu thanh quang, nhất cử đột phá đến đại thừa sơ kỳ. Từ đó, hắn trở thành cương thần. Theo Tiên Khôi đột phá đại thừa, hắn cũng tuệ thế từ giữa thiên địa hấp thu đến ba sợi pháp tắc, theo thứ tự là một sợi kim hệ, một sợi lực lượng, một sợi mục hệ pháp tắc. Đa tạ chủ nhân vung trồng, thuộc hạ rốt cục đột phá đến đại thừa, trở thành một tôn cương thần. Tiên hô cách không hướng Lâm phủ hô, huống thế nhân chứng minh bản thân là Lâm phủ tôi tớ thân phận. Lời nói này, dẫn phát một trận xôn xao. "Chơi ạ, tôn này cương thần, thật sự là Lâm phủ tôi tớ. Lâm phủ xác thực lợi hại." Không ít tu sĩ thở dài trong lòng, cảm thấy Lâm phủ tất nhiên sẽ trở thành thời đại này nhất có hy vọng phi tha người. "Đột phá, vậy liền củng cố tu vi đi. Ván này ngươi thắng, lại so ta trước đột phá đại thừa." Lâm phủ cách không đáp lại. Hắn ngược lại cũng không sợ những người khác biết rõ hắn ngay tại xung kích đại thừa sự tình, dù là biết rõ, ai dám tới quấy rầy? Chỉ dựa vào vô tận, liền có thể quét ngang. Ngày đó, Lâm phủ trong tông môn đi một vòng, lại cho tông môn thành viên giảng đạo, hoặc là ban tuần bảo. Dựa vào điểm ấy, hắn thu hoạch được một chương tam tinh cấp thẻ người tốt. Trong màn đêm, Lâm phủ tiêu hao tấm thẻ này, ý thức thể liên tục leo về phía trước 3 tầng cầu thang, đặt vào thứ 11000 tầng. Thiên Thiên đại thành thánh thể bản nguyên một, cơ duyên rất mau ra hiện. Lâm Phù rối xuất thủ, nhìn xem lơ lửng tại trên lòng bàn tay phương đoàn kia thuần kim sắc qua mang, lâm vào trầm tư. Thánh thể bản nguyên, vẫn là Tiên Tiên Đại Thành, cái gì đồ chơi? Lâm Phù nhéo nhéo cái này một đoàn kim sắc qua mang, lập tức tiếp thu được nội bộ truyền đến tin tức. Tiên Tiên Đại Thành thánh thể bản nguyên hễ dung hợp về sau, có thể lập tức thu hoạch được Đại Thành Tiên Tiên thánh thể, khiến cho thể phách cực kỳ cường đại, siêu phàm nhập thánh, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể vượt qua trong vật tình hạ, như bản thân thể phách đủ mạnh, lục thân tố chất còn có thể đạt được ngoài định mức tăng phúc. Lâm Phù mở tràng mắt. Tốt gia hỏa. Ha ha ha ha. Lâm phủ trở lại trong đọ phủ, một bàn tay đem Tiên Tiên đại thành thánh thể bản nguyên đập vào chính mình mi tâm, thân thể lập tức dung hợp. Hấp cái này một cỗ bàng bạc giống như tình hại lực lượng, toàn thân đều bị tái tạo, thiên nhãn, huyền băng linh thể, âm minh chỉ nhãn, thể tu các loại thể chất chỉ lực bắt đầu dung hợp. Hắn a một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày sau, Lâm phủ sâu kiếm mở to mắt, bởi vì bế quan thời điểm phong tỏa chu vi, giờ phút này cũng không có người biết rõ hắn đã từng ngất xỉu, tranh thủ thời gian nội thị. Đó lấy, Lâm phủ hít sâu một hơi, Thân thể của hắn trở nên rắn chắc một chút, bắp thịt cả người đường con hoàn mỹ không một tì vết, đứng tại kia, hiển lộ rõ ràng ra hùng tráng của cơ ngực cơ bụng lưng rộng cơ, tay khép động, trên cánh tay cơ bắp khối khối nâng lên, tràn đầy lực lượng. Đứng tại trước gương, Lâm Vũ nhìn thấy tướng mạo của mình xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ, so trước đó đẹp trai hơn, càng thêm dương cương. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền có thể làm cho người trầm luân. Hoàn mỹ. Lâm Vũ tán thưởng, thật không hổ là tiên tiên đại thành thánh thể bản nguyên, lại để hắn nhục thân tố chất tăng vọt, trong lúc phất tay, đều có thể trấn áp tất cả đại thừa kỳ. Ầm ầm. Bầu trời chỗ sâu, có kiếp vân xuất hiện. Từ khi Lâm phủ dung hợp Tiên Thiên Đại Thành thành thánh thể bản nguyên, vốn nên chậm chạp đúc lại nhục thân, trực tiếp bị một lần nữa rửa sạch cùng tạo hình, tương đương với sông phá đại thừa bình cảnh. Cho nên, hắn muốn độ kiếp rồi. Hưu. Lâm phủ phóng lên tận trời, xuất hiện tại vạn giặm không trung, toàn thân chán phóng ngũ thải thần quang, mặc dù bây giờ chỉ là mặc một bộ quần dài, lộ ra nửa người trên, nhưng không có cho người ta một loại khinh bạc cảm giác, kia bắp thịt rắn chắc, để cho người ta phảng phất thấy được một tồn thể phách chỉ vương. Cái đó là Lâm phủ. Trên trời rơi xuống từ khí, tiếp văn minh ngôn cuốn, đây là độ đại thừa kỳ tiên thiên. Hắn cuối cùng vẫn là đột phá. Các đại thế lực người Trở Mặc, Hợp Thể Định Phong Lâm phủ liền có thể chém giết lục dược xương công cái này đại thừa kỳ chân linh, bây giờ, một khi hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành đại thừa kỳ, bản mệnh pháp bảo tất nhiên cũng sẽ đạt được một đợt tăng cường, chẳng phải là càng biến thái. Thanh Châu khác biệt địa phương, Chu Thiên Thánh địa, Phi Tiên Thánh địa, Ngọc Kinh Thánh địa cái này ba cái ngũ tinh cấp thánh địa trong phân đà, Chu Nhân Vận, tiên đạo tử, Võ Long tuần tự xuất hiện, nhìn hướng bầu trời. Tốt tràn đầy sinh mệnh khí tức, hắn lại còn là thể tu, mà lại, cái này thể phách, sợ là so chuyên tu nhục thân cương thần còn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần đáng sợ. Bọn hắn cảm thụ được, Lâm phủ khí huyết tràn đầy như hạo hãn hung dữ, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng đủ để bộc phát ra dời núi lấp biển chi uy, quả thật là đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, dù là Lâm phủ không sử dụng cấp thế giới huyền thiên chi bảo, chỉ dựa vào cá nhân thực lực, đều có thể cùng cùng giai chân linh vật luận cũng thủ thắng. Nếu là ta cùng Lâm phủ đấu pháp, song phương đều không sử dụng huyền thiên chi bảo, các ngươi nói, ai có thể thắng? Võ Long trầm giọng hỏi thăm. Chu Nhan vận cùng tiên đạo tử trầm mặc. Bọn hắn thật đúng là không đoán ra được, nhưng luôn cảm thấy bây giờ Lâm phủ, hắn là có thể cứng rắn độ kiếp kỳ, chờ hắn vượt qua đại kiếp thì cần mạnh hắn chẳng lẽ là thiên đạo chỉ tử? Chu Nhân vận bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thiên Kiếp đại đánh rót, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lâm phủ giơ lên năm đấm, hung hăng đạp nát rơi xuống màu tím bẩm thiên lôi, toàn thân tắm rửa lấy lôi kiếp sau khi vỡ vụn tỉnh mịn tia lôi dân, giống như lôi thần. Tay không đánh nổ thiên kiếp. Cái này nhục thân, ngươi nói hắn là một tồn hình người đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, ta đều tin. Ba vị độ kiếp kỳ đại năng kinh ngạc. Bầu trời chỗ sâu, có hơn 10 đạo hư ảnh xuất hiện, bọn hắn mở ra con mắt to to, nhìn xem ngay tại độ kiếp Lâm phủ. Đám người xúc động, ngẩng đầu nhìn lại là chân linh. Bọn hắn phát hiện, những bóng mờ kia rất to lớn, có côn bằng bộ dáng hình chim chân linh, cũng có hình rồng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm kim ô, phượng hoàng, còn có toàn thân nợ dầu ngũ thái thần quang khủng tướng, to lớn tiến mã. Lần này thiên kiếp, thậm chí ngay cả Long đạo, Phượng đạo các loại chân linh nhất tộc cường đại chân linh đều bị hấp dẫn mà tới. Thật là tươi đẹp nhục thân. Một đầu chân linh mở miệng, cực giống đại xà, phía sau sinh ra một đôi cánh khủng lồ, uy áp rất khủng bố. Kia là một đầu đằng xà. Hắn tu vi rất cao, có thể so với độ kiếp kỳ Tăng thêm thuần túy chân linh huyết mạch cùng tự thân nắm giữ rất nhiều lực lượng phát tác, thực lực viễn siêu bình thường độ kiệt kỳ. Đàng Sa, ngươi muốn làm cái gì? Võ Long hừ lạnh một tiếng, chỉ vào to lớn đàng Sa chân linh hư ảnh, người này tên là Lâm Vũ, chính là chúng ta tu tiên giới tuyệt thế thiên kiêu, đoạn thời gian trước vừa chém giết trùng sinh trở về lục vực xương công, người đảm động hắn. Đàng Sa cười lạnh nói, lục vực xương công. Cắt, một cái hèn mọn bò sắt tôi, luận huyết mạch, hắn lấy cái gì cùng tà so? Lại nói, kia bò sắt bất quá đại thừa kỳ, bị giết có gì có thể nói. Tiên đạo tự hỏi, Đàng Sa, hẳn là, ngươi nghi đối Lâm Vũ đạo hữu lập thủ? Chờ hắn vượt qua đại kiếp, ta sẽ ra tay, nhắm nhắp một phen hắn huyết đủ." Đàng Sa cười gằn nói, cái khác chân linh đều không có tỏ thái độ. Bọn hắn đều là bị Lâm phủ bàng bạc khí huyết cùng tràn đầy sinh mệnh lực hấp dẫn mà đến, nói không tâm động, kia là dạ, nhưng như là Long đạo, Phượng đạo, Kỳ Lân đạo các loại tường thủy chân linh, cũng không sẽ ra tay. Dù sao, bọn hắn cùng nhân tộc giao hảo, nhưng Đàng Sa nhất tộc khác biệt. Cái này chân linh chủng tộc 10 phần bá đạo, liền nhỏ yếu chân linh chủng tộc đều bị bọn hắn lấn ép qua, cho dù là cùng tu tiên giới kết thủ kế toán, cũng muốn thôn phệ Lâm phủ. Bọn hắn giao lưu lâm thành, truyền khắp đông hoàng. Cái này khiến vô số người sợ hãi. Chân Linh Đăng Sa, vậy mà công khai biểu thị muốn ăn Lâm phủ, quả nhiên là phách lối bá đạo. Đăng Sa, ngươi muốn chết. Ba vị độ kiếp kỳ đại năng biến sắc, bọn hắn cùng Lâm phủ cũng coi như bằng hữu, lẫn nhau đều là nhân tộc, nếu như ngày sau bọn hắn tất cả đều phi thăng, bởi vì đến từ cùng một cái tu tiên giới, ở ngoại giới cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là, Đăng Sa lại muốn ra tay với Lâm phủ. Thế nào, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn ngăn cản bản tọa? Đăng Sa không sợ chút nào, phía sau hai cánh có hàn mang lấp lóe, tản ra nồng đậm lực lượng pháp tắc, cũng là một kiện đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Tăng thêm cường hạn chân linh huyết mạch cùng độ thân chí lực, hắn tự tin có thể lấy 1 đối 3 đánh bại Võ Long, Chu Nhân Vượng, Tiên đạo tử. Ba vị độ kiếp đại năng sắc mặt khó coi. Một chọi một, bọn hắn bất luận cái gì một người đều không phải là đối thủ của Đàm Sa, dù sao, đối phương chân thực thân phận, thế nhưng là bây giờ Đàm Sa đạo đạo chủ. Đàm Sa nhất tộc trước mắt người mạnh nhất. Đương nhiên, phi thăng rời đi những cái kia Đàm Sa ngoại trừ, Nhất tộc, Long tộc, Phượng tộc, Kim Ô các loại chân linh tộc đều có phi thăng giả, nhưng bọn hắn cơ bản sẽ không trở về, tương đương với không thuộc về mảnh này khu vực. Đôn đốt Trên trời đại kiếp càng khủng bố hơn, từng đạo so vạc nước còn thổ thiên lôi rơi đập, nhưng đều bị Lâm phủ tách ra kim sắc quang mang nắm đấm đập nát. Hắn nắm giữa lấy ngàn vạn tia lôi dẫn, nhìn về phía không trùng, cùng Đẳng Sà lão tổ ánh mắt đối đầu. Môn lai là một đầu tiểu xà, làm sao, muốn ăn ta? Chờ ta đánh nát thiên kiếp, lại giết ngươi." Lâm phủ bá khí đắc lại. "Trân Linh, bất quá là một đám yêu thú." Chương 289, Lâm Thiên Tôn, 1. Sâu kiến, chỗ này dám xô loạn." Đẳng Sà lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm phủ, nếu không phải ngươi độ lấy kiếp, tạm thời nhận thiên đạo chi lực che chở, không tiện động thủ, nếu không, ngươi đã sớm là một bộ tử thi. Lâm phủ một quyền đánh xuyên qua kiếp vân, ngàn vạn kia lôi dẫn đều không thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Nếu không phải bây giờ tại độ kiếp, Bản Tiên Tôn đã sớm lấy cái mạng nhỏ ngươi. Một đầu tiểu xà, không trốn ở chính mình trong hộ gián kéo dài hơi tàn, lại ra tự cho là bất phàm, xem ra, trời muốn diệt các ngươi đẳng xà nhất quả. Lâm phủ cười ha ha. Lời nói này, quả thực đem đẳng xà lão tổ tức giận đến không nhẹ, tận không thể một cái đuôi quất chết Lâm phủ, hắn ngày bình thường làm việc bá đạo đã quen, chưa hề bị người ngỗ nghịch, bây giờ lại bị Lâm phủ trước mặt mọi người chế giễu, sát ý bạo giáp. Ai dám động đến ta chủ nhân?" Một tiếng lạnh lùng máy móc ngân vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tôn thân cao hơn một trượng thân ảnh vàng nóng từ phía đông bay tới, chính là Tiên Khôi. Lúc trước hắn thôn phệ thi hải nhiều lắm, mấy chục cái đại thừa kỳ, mấy chục cái hợp thể, luẩn hư phía dưới nhiều đến hơn vạn, về sau, theo hắn đột phá đến cương thần cấp độ, lại lấy được Lâm phủ ban cho lục dư xương công thi hải, thực lực tiến thêm một bước. Bây giờ, hắn đã là trung phẩm cương thần đỉnh phong, tương đương với đại thừa trung kỳ đỉnh phong. Đang sa lão tổ cười lạnh nói, "Ha ha, chỉ là một cái đại thừa kỳ sâu kiến cũng dám lỗ mãng, tạm thời không thể động Lâm phủ." Vậy trước tiên bắt người bữa ăn ngon. Bạch. Đang Sa lão tổ hư ảnh nhất vung cái đuôi, liền có một đạo thánh quang chém xuống, bầu trời đều bị đánh thành hai nửa. Xem chừng ba vị độ kiếp đại năng. Nhắc nhở. Tiên Khôi cũng không nói chuyện, giơ lên năm đấm, thẳng tắp cùng thánh quang chạm vào nhau, sau đó, hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng thánh quang cũng bị lách nát, không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng là đủ cứng. Đang Sa lão tổ khẽ nói. Bạch. Đang Sa lão tổ hư ảnh lần nữa xuất kích, cái đuôi hung hăng hất lên, liên tiếp chém ra mười mấy đạo thánh quang, nhưng đều bị Tiên Khôi cứng rắn năm đấm đập nát. Song Vương như như lực lượng ngang nhau. Tiên khôi, ngươi không phải là đối thủ." Lâm phủ lớn tiếng nhắc nhở, đầu kia tiểu xà bây giờ đối ngươi xuất thủ bất quá là một đạo huyết mạch pháp tắc tác hình chiếu, cũng đã cùng ngươi lực lượng ngang nhau, như chân thân giáng lâm, ngươi sẽ không địch lại." Tiên khôi nói ra, cho dù không địch lại, ta cũng muốn thể sống chết cho chủ nhân hộ đạo." Nghe vậy, Lâm phủ cười. Hắn một quyền đạp nát đánh rất thiên kiếp, lại thừa cơ hấp thu một sợi lôi đình pháp tắc, từ độ kiếp đến bây giờ, hắn đã lần lượt hấp thu mấy chục sợi lôi đình pháp tắc, đều bị dung nhập hóa thành quần dài vô tận bên trong. Độ kiếp kỳ ở giữa, tu sĩ là có thể thừa cơ hấp thu một đợt thiên địa pháp tắc, mà cái này Xem như độ kiếp phúc lợi. Hừ. Đang Xá lão tổ bỗng nhiên hừ lạnh, nguyên bản hư ảo thân thể dần dần trở nên ngưng thực, vẫy đuôi một cái, liền đem tiên khôi quất bay ra ngoài, đánh cho hắn lổn ngổn, thân hình đâm vào ngàn dặm bên ngoài trong núi lớn, đánh xuyên qua rất nhiều ngọn núi. Yếu, thật sự là quá yếu. Đang Xá lão tổ thể phách không ngừng ngưng thực, tán phát khí thế gấp đôi tăng phúc, phản phất tiên huy, bao phủ lại toàn bộ Đông Hoang, đánh thức rất nhiều người. Hừ, nguyên lai là đẳng giả nhất tộc tiểu xà, lại dám đánh quấy bản đại gia dưỡng thương, thật sự là muốn chết. Úy Hoàng Sơn dưới mặt đất chỗ sâu, tâm nhãn thanh niên mắng. Nhưng, hắn cũng không xuất thủ. Đông hoàng cái khác địa phương ẩn thế cường giả, cũng đều chú ý tới ngay tại Chân Thân Dãng Lâm Đăng Sa, nhưng không ai xuất thủ, bọn hắn đều biết rõ Lâm phủ có được cấp thế giới huyền thiên chi bảo, hoàn toàn có thể trấn áp Đăng Sa. Cho nên, chính mình cũng không cần xuất thủ, miễn cho bại lộ tự thân tồn tại, rước lấy phiền phức. Oen, Tiên Khôi chống ra phế tích, từ ngàn dặm bên ngoài trong núi lớn bay trở về, một lần nữa đứng tại hư không, lọ lổng lực bắt đầu nâng lên khôi phục, khí tức vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Đăng Sa lão tổ, dừng tay. Ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể làm chuyện lúc trước đều không có phát sinh. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Nhân Vật, Thiên đạo tử, Võ Long ba người phân biệt bộ pháp ra độ kiếp kỳ khí tức, dẫn tới thiên địa biến sắc, phản phất có phi thăng chi kiếp giáng lâm. Cùng lúc đó, ba người trên người ngàn thiên chi bạo phát huy, đem bọn hắn khí tức ngăn cách, miễn cho bị thiên đạo ngộ phản thành bọn hắn chuẩn bị độ kiếp, cho nên hạ xuống phi thăng chi kiếp. Đang xá lão tổ cười lạnh nói, ba người các ngươi lão gia hỏa cự lì phi thăng kỳ hạn càng ngày càng gần đi, chỉ là hơi động thủ, liền muốn dẫn tới phi thăng chi kiếp, cho nên các ngươi còn dám tiếp tục động thủ sao? Ba vị độ kiếp lão tổ sầm mặt lại. Trên tư thế, bọn hắn cũng không thế nào dám toàn lực xuất thủ rồi không cẩn thận, liền có thể dẫn tới phi thăng chi kiếp, tại còn không có sau khi chuẩn bị xong tay tình huống dưới, bọn hắn không muốn phi thăng. Nếu không, tự mình thánh địa liền yếu đi. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, nhất định phải bồi dưỡng mới độ kiếp kỳ thế ban, chính mình mới sẽ phi thăng. Đương nhiên, ba người bây giờ cũng không phải thật nghĩ xuất thủ, chỉ là cố ý kéo dài thời gian, để cho Lâm phủ vượt qua đại kiếp. Theo bọn hắn nghĩ, một khi Lâm phủ tấn thăng đại thừa kỳ, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể áp chế đàng xà lão tổ. When. Đúng lúc này, Lâm phủ rốt cục đánh nổ cuối cùng một đạo lôi kiếp, trên trời kết vân, bắt đầu tan đi. Vô Sóc Kim vang sóng triệu mà tới. Lâm phủ tắm rửa lấy giữa thiên địa thuần túy nhất bản nguyên nguyên khí, tố chất thân thể tăng thêm một bước, cũng thừa cơ tu nạp mấy chục sợi pháp tắc, tăng thêm trước đó khi độ kiếp hấp thu mấy chục sợi, khiến cho Vô tận pháp tắc tổng số đã lặng lẽ đi tới 650 sợi. Thiên địa chỉ lực lại nhiều hơn một sợi, tổng số đạt đến ngàn vạn sợi. Chỉ bất quá, bởi vì Vô tận vẫn là cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo, chưa tân thăng trình thân cấp, cho nên thiên địa chỉ lực bị kẹt tại ngàn vạn sợi, tạm thời không thể gia tăng. Việc này, mọi người cũng không biết được. Lùi ra đi. Lâm phủ vẫy tay một cái, Tiên Khôi lập tức rời đi, Tiểu Thạch Phong trên Bạch Hổ Nhi Âu Dương Phỉ, nhan mụ bọn người nhìn thấy hắn thuận lợi vượt qua đại kiếp, tất cả đều nuối lòng một hơi. Hô. Ba vị độ kiếp kỳ đại năng thấy thế, lập tức thối lui đến nơi xa hư không, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tiếp xuống, liền giao cho Lâm phủ tự hành xử. Lý. Bọn hắn cũng tin tưởng, chính mình chủ động trợ giúp Lâm phủ, Lâm phủ tất nhiên sẽ cảm ơn. Chuyện này đối với ba đại thánh địa là có chỗ tốt. Bầu trời chỗ sâu. Đang xá lao tổ thân ảnh triệt để ngưng thực, đã hoàn thành chân thân giáng lâm, độ kiếp kỳ chân linh cường đại khí tức toàn diện bộc phát, quét toàn bộ Đông Hoàng phong vân. Đôn đốt. Thiên điểu biến sắc, vạn trượng lôi đỉnh cuộn tiệm. Thế nhân đều vạn phần hoảng sợ, giống như đứng trước tận thế. "Sâu kiếm, ngươi cuối cùng kết thúc độ kiếp rồi." Đàng Xà lão tổ liếm liếm đầu lưỡi, Tham Lam nhìn xem Lâm Phù, hận không thể lập tức ăn hắn. Cái khắc chân linh thần sắc khác nhau. Nếu như Lâm Phù bị Đàng Xà đánh giết, bọn hắn sẽ ra tay từ Đàng Xà trong tay đoạt Lâm Phù huyết nhục thi hài. Như Lâm Phù thắng, bọn hắn sẽ đi. Chủ đánh chính là một cái chiếm tiện nghi. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Phù nhìn chằm chằm to lớn Đàng Xà lão tổ, lời còn chưa dứt, cả người liền đã xuất hiện trước mặt đối phương, một quyền ném ra. Thật nhanh. Đang xá lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, cái đuôi lập tức vung đến, muốn đem Lâm Phù đánh bay. Xoạt xoạt. Đang xá lão tổ cứng rắn vậy rắn, lại bị Lâm Phù một quyền đệ xuyên, huyết nục văng tung tóe. Đám người thấy thế, hít sâu một hơi. Đây cũng quá mạnh rồi đi. Đang xá. Bất quá là một đầu tiểu xà. Lâm Phù giễu cợt, lần nữa ra quyền, năm đấm dày đặc như mưa to, cứ thế mà đánh ghê đàng xá lão tổ cái đuôi. A. Đang xá lão tổ kêu thảm, đây hết thể quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền thấy Lâm Phù đem chính mình cái đuôi xương đánh gãy, một đoạn cái đuôi rớt xuống. Một màn này, làm hắn sợ hãi. Siêu, tiên hồi tay mắt lênh lếch, lập tức tiếp được đầu kia rơi xuống đuôi rắn, một cước đem nó giẫm tại trong đất bùn, không cho nó bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Đáng chết, đưa ta đuổi đến. Đang xà lão tổ sát ý bạo dạ, sau lưng kia một đôi đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo cánh bỗng nhiên bay chướng, giống như hai thanh thiên đao hướng Lâm phủ chém tới. Siêu, Lâm phủ thi triển bí pháp đấu chuyện tình gì, tuy tiện lẽ tránh đằng xà lão tổ chém vào, vẫn như cũ mặc một đầu đơn giản quần dài đứng tại giữa không trung, ôm cánh tay. Chương 290, Lâm Thiên Tôn 2. Đây là một bộ rất không quan trọng dáng vẻ. Thế thế, Đang Xà lão tổ càng nổi giận hơn. Đáng chết, dám không đem ta để vào mắt. Nói chuyện thời khắc, Đang Xà lão tổ toàn thân chân linh huyết mạch chi lực bắt đầu tiêu đốt, toàn bộ thân thể tràn phóng u sâm thanh kim sắc quang mang, phía sau hai cánh chấn động, cũng đã xuất hiện tại Lâm phủ trước mặt, há mồm bắt tới. Lâm phủ cười, tiếp tục né tránh. Vừa mới, hắn bất quá là dùng sức mạnh hung hãn nục thân lực lượng cùng đối phương tranh phong, liền có thể đem Đang Xà lão tổ một đầu cái đuôi đánh gãy, ý thức được chính mình cường đại. Đang Xà không tính mạnh nhất chân linh chủng tộc. Chân Long, Thiên Vương, Kỳ Lân, côn bằng những này chân linh chủng tộc mới xem như đỉnh cấp mình có thể chỉ dựa vào nhục thân niên ép đằng xà lão tổ, mang ý nghĩa, thể phách của hắn dù là đặt ở toàn bộ chân linh trong chủng tộc, cũng coi như cấp cao nhất. Thiên thiên đại thành thánh thể, không tệ. Lâm phủ từ bỏ né tránh, nâng lên năm đấm, hướng phía đối diện cắn tới đằng xà lão tổ đập tới. Soạt soạt. -so đằng xà lão tổ một viên răng độc bị đánh nát, đau đến hắn oa oa gọi, miệng bên trong phun ra đại lượng tiên huyết. Hắc yêu, cũng không thể lãng phí. Lâm phủ cười nói, bàn tay lớn vồ một cái, đem đằng xà lão tổ huyết dịch thu thập lại, chậm chậm miệng, đây chính là chân linh máu, có thể đem ra cường hóa thể phách. Lời nói này tức giận đến đằng xà lão tổ toàn thân bốc khói. Xoạt xoạt. Không đợi đằng xà lão tổ phản kích, Lâm phủ đã chủ động tiên công, nở rộ kim quang năm đấm dao thế rơi đập, dây đặt lại thế không thể đỡ, đánh cho vậy rắn gì giáo chốc ra. A a a, ngươi chết đi cho ta. Đằng xà lão tổ không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một cái vừa mới tiến giai đại thừa nhân tộc đều đánh không lại, nhất mất mặt chính là đối phương chỉ dùng thuộc thân lực lượng. Điều này có ý vị gì? Đằng xà lão tổ, nhân tộc tương giả, cái khác chân linh hư ảnh nhóm cũng đều lòng dạ biết rõ. Lâm phủ thể phách có thể xưng vô địch. Nhưng mà, đằng xà lão tổ không có ý định từ bỏ. Phía sau đại lục cấp huyền thiên chi bảo hai cánh phát huy, lại hợp hai làm một, phản phất hóa thành rắn trên lưng vây lưng, rất sắc bén. Đang xá lão tổ một cái bốc lên, lấy phía sau sắc bén vây lưng hướng Lâm phủ cắt chém mà đi. Ngươi, quá yếu. Lâm phủ lựa chọn ổn một điểm, trực tiếp để vô tận hóa thành màu vàng kim áo giáp bao trùm toàn thân, rũa ra hai ngón tay, lên ken một tiếng, kẹp lấy Đang xá lão tổ vây lưng. Làm sao lại như vậy? Đang xá lão tổ chấn kinh, mặc kệ hắn làm sao dễ rủa, cho dù là toàn lực tôi động huyền thiên chi bảo pháp tắc cùng tự thân huyết mạch, pháp tắc đều không tránh thoát. Cái khác chân linh lão tổ cũng đều còn người còn rủ lại. Lâm Vũ, quá mạnh. Cái này hoàn toàn là để ép Đằng Sa lão tổ đánh, càng chết là không ai biết rõ Lâm Vũ phải trang dụng toàn lực là cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Chơi ạ, lại là loại bảo vật này. Đằng Sa lão tổ kinh hô. Trước đây, Lâm Vũ vẫn giấu kín vô tận khí tức cùng pháp tắc bá đạo, khiến cho trên trời chân linh lão tổ nhóm đều không biết rõ hắn có huyền thiên chỉ bảo mang theo. Bây giờ, cũng không thất thần dấu đi, cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Cho dù là Long đạo chân Long đạo chủ, giờ phút này cũng là kinh hãi, mặc dù hắn có được vài kiện huyền thiên chỉ bảo, nhưng không có một kiện là cấp thế giới, không nghi tới. Cái này tu tiên giới một cái tu sĩ, lại có như thế trọng bảo. Người này rất mạnh. Trừ khi xuất động tán tiên, nếu không, cho dù là chúng ta đụng phải hắn, đều không có chút nào phần thắng. Long Đạo đạo chủ, Phượng Đạo đạo chủ các loại chân linh lão tổ cấp cường giả đều tại e ngại. Tán tiên phía dưới, Lâm phủ đã vô địch. Ta tuyên bố, ngươi chết. Giờ phút này, Lâm phủ triệt để nắm đằng xà lão tổ, thả ra lời nói này về sau, hai tay bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Tê lặng. Đang xà lão tổ vây lưng bị kéo đứt, tiên huyết hướng chu vi phun tung tóe, đau đến hắn toàn thân co rút. Lâm phủ không ngừng ra quyền. Đồng thời, mấy trăm sợi lực lượng pháp tắc tại dung hợp pháp tắc tác dụng dưới, dùng để tăng phúc hỏa diễm pháp tắc, một quyền đánh nổ đàng xà lão tổ đầu cùng nguyên thần. Một tôn độ kiếp kỳ chân linh lão tổ, vẫn Toàn bộ đông hoa người đều nhìn trợn mắt. Oanh. Theo đàng xà lão tổ thi hài rơi xuống tại một mảnh trống trải trên thảo nguyên, phát ra tiếng vang minh, mới đưa đám người thu suy nghĩ lại hiện thực. Lâm phủ ngẩng đầu nhìn lại. Chân Long, Thiên Vương, Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ các loại chân linh lão tổ tất cả đều vô ý thức nhíu mày. Đàng Xà lão tổ trêu chọc đạo hữu, chết đáng đời, chúng ta chỉ là đến quan sát, không còn ý gì khác. Uyên Vũ lão tổ dẫn đầu tỏ thái độ. Cái khác chân linh lão tổ nhao nhao gật đầu ra hiệu, biểu thị chính mình không có gia hại Lâm phủ ý nghĩ. Lâm phủ nhếch miệng lên. Đám này chân linh lão tổ là không có xuất thủ, nhưng tuyệt đối không phải chính nhân có tử, chờ xử lý đàng xa lão tổ thi hài cùng đàng xa nhất tộc, lại đi cái khác chân linh đại bản doanh đi một lần, nhìn xem có thể hay không làm điểm bà bối. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền không tiễn. Lâm phủ cất cao giọng nói. Cáo tử. Đông đạo chân linh lão tổ trong lòng đều là nuối lòng một hơi, hư ảnh trở thành nhạt, cho đến biến mất. Tam đại đạo kiếp đại năng cách không nhìn về phía Lâm phủ. Trong mắt ý kính nể đã khó mà che giấu. Đa Tạ, ta khắc trong tấm cảm. Lâm phủ hướng ba vị độ kiếp đại năng chắp tay. Ba người lộ ra tiêu dung, chợt rời đi. "Chủ nhân, đằng xà lão tổ thi hài." Tiên Khôi đem đằng xà lão tổ cái đuôi cùng cái khác thân thể mang tới, liền một giọt máu, một viên vậy đều không có quân tha. "Làm tốt." Lâm phủ vui mừng. Có cái đại thừa kỳ tay chân, chính là thuận tiện. "Tiên Khôi, chờ ta xử lý xong đằng xà lão tổ thi hài cùng hết mạch, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Lâm phủ vỗ vỗ tiên Khôi bà vai. "Đa Tạ chủ nhân vung trọng." Tiên Khôi nói lời cảm tạ, biểu lộ đạm mạc. Đây cũng không phải hắn không cao hứng, mà là thân là luyện thi hắn, vốn là không có gì biểu lộ. Bên trong tiểu thế giới, Lâm phủ nhìn xem đằng xà lão tổ đầu này dài đến vạn trượng thì hảy, dùng ngón tay gõ gõ mặt ngoài vải rắn, phát ra thanh thủy kim thiết tiếng đánh. Tư phẩm vật liệu luyện khí a. Hắn có chút hài lòng. Đây chính là độ kiếp kỳ chân linh lần thiến, mỗi một mai đều có cái bản lớn nhỏ, cộng lại không biết rõ có bao nhiêu vân mai, đơn độc gỡ xuống một viên lần tiên, đều có thể trực tiếp chế tạo thành một kiện uy lực không tầm thường linh bảo. Da rắn cũng là đỉnh cấp vật liệu. Xương rắn cũng thế. Thịt rắn ngược lại là có thể ăn, da tăng khí huyết cùng tự thân nhục thân lực lượng cũng không thể lãng phí, chân linh huyết mạch cũng có thể hấp thu, có thể nói, đàng xà lão tổ toàn thân là bảo, nếu không phải tiên khôi xuất lực không ít, ta đều không muốn đem đàng xà lão tổ một bộ phận thi hại phân cho hắn, bất quá, dù sao đã đáp ứng, liền cho đi. Lâm Vũ lẩm bẩm. Chậc, hắn trực tiếp đem đàng xà lão tổ gãy mất cái đuôi phân cho tiên khôi, để hắn đi luyện hóa, vặn vào nội bộ ẩn chứa chân linh huyết mạch cùng nhục thân chí lực, hẳn là có thể để cho tiên khôi tiến thêm một bước, đột phá đại thừa hậu kỳ. Đa tại chủ nhân ban hưởng. Tiên khôi cầm tới đàng xà lão tổ cái đuôi, biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, nhưng nội tâm là mừng như điên tranh thủ thời gian tìm một cái an tĩnh địa phương luyện hóa. Những này cho các ngươi." Lâm phủ chất lọc ra ba đám đầu lâu lớn nhỏ chân linh huyết mạch, ẩn chứa nồng đậm thiên địa chi lực cùng một chút pháp tắc, phân biệt đưa cho Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ, Dạ Ân Phu Quân. "Bây giờ, các nàng đã đổi giọng, không còn xưng hô Lâm phủ là công tử, các nàng đã coi như là đạo lữ, chỉ bất quá còn không có tổ chức xong tu điển lễ." Lâm phủ tiếp tục xử lý đàng xà lão tổ thi hài. Ngắn ngủi mấy ngày đi qua, hắn liền hấp thu mấy chục sợi pháp tắc, toàn bộ dung nhập vô tận, làm cho pháp tắc tổng số đạt tới 720 sợi. Ngay tại Lâm phủ tiếp tục tiêu hóa lần chiến đấu này chiến lợi phẩm lúc, ngoại giới đã truyền âm lên. Toàn bộ tu tiên giới đều biết rõ Lâm phủ tại Tiên Linh Tông chứng đạo đại thừa, trở thành Đông Hoàng Thiên Tôn. Không chỉ có như thế, hắn càng là chém giết độ kiếp kỳ đẳng xa lão tổ. Tin tức này vang động tất cả mọi người. Vô số tu sĩ hô to Lâm Thiên Tôn chi danh, mà bởi vì một trận chiến này, Tiên Linh Tông địa vị cũng nước lên thì thủy lên, trở thành vững chắc Đông Hoàng thứ nhất thánh địa địa vị. Bí mật thậm chí có người xưng Tiên Linh Tông đã là hàng thật giá thật ngũ tinh cấp thánh địa. Mà cái này, đạt được đáng người nhất trí tán đồng. Lâm phủ cũng không biết rõ những thứ này. Giờ phút này, hắn còn đang tiêu hóa chiến lợi phẩm. Chương 291, bất quá là một tổ tiểu xà, một lần này chiến lợi phẩm quá phong phú. Lâm Vũ cảm khái. Bây giờ, hắn đã đem đằng xà lão tổ toàn bộ chân linh huyết mạch lấy ra, tổng cộng có tam đại vạc, thiên địa chi lực đều bị thu nạp, về sau lại dùng. Lân giác, da rắn, thịt, xương, gân, răng, huyền thiên chi bảo cấp độ vây lưng các loại đều bị tách ra. Quá nhiều đồ vật. Lâm Vũ nhìn qua bên người tài liệu chất đống như núi, bất luận một cái nào cũng có thể làm cho hợp thể kỳ thèm nhỏ dãi, dù là chỉ là một viên lân phiến, đều có thể chế tạo thành linh bảo. Trúc Huyền Hóa cái này Huyền Tiên chi bảo lại nói, hắn nhìn về phía to lớn vây lưng, vật này vốn là một đôi cánh, nhưng đằng sau dung hợp thành vật này, chính là một kiện cường đại đại lục cấp Huyền Tiên chi bảo, ẩn chứa lực lượng pháp tắc tổng số đạt đến 80 sợi. Đây coi như là đại lục cấp bên trong cao đẳng. Cho Tatan, Lâm phủ lựa chọn dùng vô tận thôn vẻ vây lưng, đem vật này lưu cho người bên cạnh sử dụng, dĩ nhiên có thể gia tăng thực lực của các nàng, nhưng là ý nghĩa không lớn. Chính mình đủ mạnh mới là đạo lý quyết định. Nếu là hắn không địch lại, chỉ dựa vào có một kiện đại lục cấp Huyền Tiên chỉ bảo Bạch Hồ Nhi các nàng, cũng tất nhiên không thể nào là địch nhân đối thủ. Cho nên, hắn đi tỉnh anh Lộ Tuyến, trước tiên đem chiến lực của mình đẩy lên đi. Theo Lâm phủ phun ra tam vị chân hỏa, cũng lấy vô tận lực lượng pháp cắt tăng phúc, vây lưng rất nhanh bị hòa tan, dần dần bị vô tận hấp thu, đối với nó no tiên hành tăng phúc. Nửa tháng sau, dung hợp mới toàn bộ hoàn thành. Lâm phủ cũng không nghĩ tới sẽ tiêu nhiều thời gian như vậy, cũng may toàn bộ quá trình rất thuận lợi, vô tận lực lượng pháp cắt tổng số đã đạt đến 800 sợi. Vây lưng bản thân ẩn chứa mấy chục vạn sợi thiên địa chỉ lực thì là bị Lâm phủ bắt đầu phong tỏa, ngày sau lại dùng. Hắn nhìn về phía đằng xa lão tổ thịt, thịt nướng ăn. Lâm phủ cười một tiếng, đem thịt cắt miếng ném trong tam vị chân hoàn nướng, không bao lâu liền tản mát ra kỳ hương. Hoa, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ đều thèm khóc. Andy, Lâm Vũ khoác tay áo. Ba nữ nở nụ cười xinh đẹp, ngồi ở bên lề, dùng dao mổ cắt lấy nướng chín thịt, ăn như gió cuốn, dựa vào thôn thiên quyết không ngừng tích xúc lục thân lực lượng, lại tu luyện bất diệt kim thân quyết hoàn mỹ tiêu hóa những lực lượng này, khiến cho nhục thân tố chất nâng cao một bước. Lâm Vũ cũng đang ăn. Trọn vẹn một tháng sau, những này thịt mới bị ăn sạch, ba nữ nhục thân tố chất cứ thế mà bị cường hóa đến đại thừa sơ kỳ, liền các nàng đều cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi, con mắt trừng rất lớn. Những này thiệt hiệu quả quá tốt rồi. Đột phá đại thừa thời điểm, cần đúc lại nhục thân thể phách, chúng ta bây giờ thể phách tựa hồ đã thỏa mãn tiến giai đại thừa kỳ điều kiện. Đáng tiếc, tâm cảnh còn chưa đủ. Ba nữ liễu giễu nghị luận. Lâm phủ cười nói, hoàn toàn chính xác, các ngươi thể phách đạt được sử thị cấp tầng hóa, một khi tâm cảnh của các ngươi thỏa mãn đột phá đại thừa điều kiện, liền có thể đột phá bình cảnh, lại vượt qua đại kiếp, liền có thể trở thành đại thừa thiên tôn. Ai? Ba nữ hưng phấn reo hò. Lâm phủ thì là nhìn về phía đằng xa lão tổ Lân Giáp, ra rắng, xương, gần, răng, huyết mạch các loại bộ phận Trong khoảng thời gian này, hắn ăn đằng xả lão tổ phần lớn thịt, nhưng bởi vì hắn là Tiên Thiên Đại Thành thánh thể, căn cơ hùng hậu cũng mới mạnh lên một thành. Bất quá, hắn vẫn lạ dẫn hài lòng. Lân giáp có thể chế tạo thành một kiện phi thường cường đại lân giáp, nếu như có thể thành hình, tối thiểu cũng là nửa bước huyền tiên chỉ bảo cấp độ, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn dùng để chế tạo thành đại lượng linh bảo, phân cho tông môn thành viên. Huyết mạch chi lực trực tiếp lấy ra luyện hóa, da rắn có thể chế tác phụ lục. Xương, gần, răng cái này ba bộ phận, có thể liên hợp chế tạo thành một kiện cực kỳ lợi hại cung. Lâm phủ toát ra những ý nghĩ này. Sau đó, Hắn bắt đầu thôi diễn, về sau mang tới Đẳng Sà lão tổ sương, ngân, răng, phun ra sau khi cường hóa tam vị chân hỏa tiến hành luyện hóa chiết suất. Ngoại giới, gió nổi mây phun. Từ khi Lâm phủ diệt đi Đẳng Sà lão tổ, Triệt Đệ trở thành toàn bộ tu tiên giới công nhận lớn nhất thừa, cũng là đệ nhất cường giả, áp đảo ba vị độ kiếp đại năng phía trên. Chính là Long đạo, Phượng đạo chân linh, cũng đều vô cùng kiêng kỵ Lâm phủ, sợ hắn đi tìm phiền toái. Đăng Sa đạo, biết được Đẳng Sà lão tổ mất mạng, còn sót lại mấy ngàn đầu Đăng Sa thất kinh. Đăng Sa đạo rất tán khắc Bọn hắn không thừa nhận tạm huyết hậu duệ, nếu là ở bên ngoài nhìn thấy huyết mạch không thuần đẳng xà, liền sẽ chết chết, rút ra huyết mạch của bọn hắn chỉ lực, rót vào huyết mạch tổ lão, để dùng cho thuần huyết đẳng xà tối hệ, cường hóa huyết mạch. Cho nên, mặc dù cả tòa đằng xà đảng chỉ có mấy ngàn đầu thuần huyết đẳng xà, nhưng cất bước đều là hóa thân kỳ, luyến hư kỳ nhiều đến hơn ngàn, hấp thể đều có trên trăm, đại thừa kỳ 10 cái, mỗi một cái đều có thể bằng vào tự thân huyết mạch chỉ lực cứng rắn đại thừa hậu kỳ, thậm chí là phát huy ra bằng được bình thường độ kiếp kỳ thực lực. Mạnh nhất chính là đằng xà lão tổ, một tôn có được huyền thiên chỉ bảo độ kiếp kỳ, trùng tộc cương đại Để đàng xà nhất tộc tất cả thành viên đều rất bành trướng, thường xuyên săn giết những cái kia nhỏ yếu chân linh chủng tộc chân linh, cái khác chân linh giận mà không dám nói gì. Hiện tại, đàng xà lão tổ chết, gây thủ hằn đông đảo đàng xà đạo, thế tất sẽ bị những cái kia bị bọn hắn lấn ép qua chân linh vây công. Nhưng là, lâu như vậy đi qua, đàng xà đạo vẫn là không có bị tiền đánh, để bọn hắn càng thêm kinh hoàng. Không được, ta muốn chạy trốn. Một đầu đại thừa kỳ đàng xà vô cánh, liền muốn từ đàng xà đạo chạy đi, nhưng hắn vừa bay ra đàng xà đạo không hơn vạn bên trong, liền đụng vào một tầng hộ thuẫn, gãy trở về. Không tốt, chúng ta bị phong tỏa. Đầu kia đại thừa kỳ Đàng Sa hét dầm lên. Đông đạo Đàng Sa nghe vậy, cấp tốc đối chu vi vô hình hộ thuẫn khởi xướng tiến công, lại phát hiện kia lại là hiếm thấy không gian lĩnh vực, căn bản không đánh tan được. Là ai phong kiến Đàng Sa đạo? Đáng chết! Hắn là nghĩ vây chết chúng ta a? L. Đàng Sa nhốn cười thảm, tuyệt vọng, hối hận, hận chính mình trước đó không nên phách lối như vậy. Bây giờ, báo ứng tới. Đàng Sa đạo bên ngoài, một mảnh vô ngân hư không. Một đám thanh kim sắc côn bằng vũ cánh bay lượn, từ mi tâm phát ra từng đạo hình cái vòng trong suốt ba động, tại Đàng Sa đạo trên không hội tụ gây dựng lại Hóa thành một cái hình tròn không gian lĩnh vực hộ thuẫn, một mực phong kiến đảng xà đạo. Một tôn to lớn côn bằng nói ra, "Lão tổ, vì sao chỉ phong công giết?" Dĩ nhất một tôn kim sĩ đại bằng nói ra, "Không nóng nảy, chính chủ còn chưa tới, chờ hắn tới, để hắn diệt đảng xà đạo, việc này mới xem như bắt đầu." "Bắt đầu?" Tôn này côn bằng không hiểu, "Lão tổ, hẳn là, ngươi là muốn đợi lâm phủ." "Đúng." Kim sĩ đại bằng gật đầu. "Vì sao?" Cái khắc côn bằng không hiểu. "Nhập đội." Kim sĩ đại bằng nói, "Ta đã áp chế không nổi chính mình, không dùng đến mấy năm liền phải phi thăng, đến thời điểm trong các ngươi không có độ kiếp, Có thể giữ được côn bằng tộc trước mắt địa vị a. Chúng côn bằng trầm mặc. Kim Sí đại bằng là côn bằng đạo lão tổ, cũng là trước mắt duy nhất một tồn độ kiếp kỳ, đồng dạng người mang đại lục cấp huyền thiên chi bảo, thực lực tổng hợp so Đàng Xà lão tổ còn mạnh hơn, thậm chí hơi thắng Long Đạo đạo chủ, Phượng Đạo đạo chủ bọn người. Chỉ tiếc, Kim Sí đại bằng gần 10 vạn tuế, thời gian vừa đến, tất nhiên độ kiếp, lấy thực lực của hắn, tự nhiên là có thể phi thăng thành tiên, ly khai tu tiên giới mảnh này tinh không. Nhưng, bởi vì côn bằng nhất tộc trước mắt chỉ có một kiện huyền thiên chi bảo, hơn nữa còn không có mới độ kiếp kỳ đàn sinh, một khi côn bằng lão tổ ly khai, côn bằng nhất tộc liền yếu đi cũng hiện tại đàng xa nhất tộc không sai biệt lắm. Nói như vậy, dễ dàng bị diệt. Lão tổ, ngài là nghĩ mời Lâm phủ che chở chúng ta côn bằng tộc? Một vị đại thừa đỉnh phong côn bằng hỏi. Cũng không tính, chỉ là nghĩ mời hắn giúp chúng ta chế tạo một kiện đại lục cấp huyền thiên chi bảo, nếu có thể thành công, ngươi nắm giữ vật này, hảo hảo tham vọng, tương lai cũng có thể trở thành độ kiếp kỳ, che chở tộc ta." Kim Sí đại bằng nói. "Lâm phủ có thể đánh tạo huyền thiên chi bảo a?" Chúng côn bằng đều kinh ngạc. Kim Sí đại bằng nói ra, hắn bản mệnh linh bảo đều là cấp thế giới huyền thiên chi bảo, chế tạo đại lục cấp huyền thiên chi bảo, lẽ ra không khó a chúng côn bằng trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận, Lâm phủ mạnh đến mức biến thái. Thời gian từ từ trôi qua. Từ Lâm phủ đánh giết Đằng Xà lão tổ đến nay, đã qua trọn vẹn thời gian 1 năm. 1 năm này, tiến bộ của hắn rất lớn. Đầu tiên là ăn sạch Đằng Xà lão tổ thịt, lại luyện hóa hắn chân linh huyết mạch, khiến cho nhục thân bản thân tu luyện được 10 sợi lực lượng pháp tắc gia chỉ, cứng rắn như huyền thiên chỉ bảo. Một thân tu vi đã đạt đại thừa trung kỳ. Bây giờ, hắn tay không liền có thể cùng trước đây có được huyền thiên chỉ bảo đằng xà lão tổ chém giết, đồng thời đem đối phương đánh bại trọng thương, thậm chí là đánh giết. 1 năm này, hắn cũng không quên quét hết người thẻ giúp lão ngoại ngoại tìm trầu chay, giúp khó chơi yêu thú đỡ đẻ, giúp tông môn thành viên luyện khí cùng chỉ điểm bọn hắn, trợ giúp nạn dân trùng kiến ra viên, giúp người chết siêu độ. Mỗi ngày tối thiểu có một chương tam tinh cấp thẻ người tốt. Bây giờ, Thức Hải Thiên thệ đi vào thứ 12235 tầng, mà đột phá thứ 12000 tầng thời điểm, Lâm phủ thu được một viên ngộ đạo trả thụ linh trùng. Chương 292, bất quá là một tổ tiểu xạ, 2. Cái này gốc cổ trả thụ năm rất khủng bố. 100 triệu năm. Lâm phủ đã đem linh trùng thúc đẩy sinh trưởng, cùng làm chi sinh trưởng thành một gốc cao một thước màu tím bầm cây trà. Năm đặt tới 50 và năm, lấy vài miếng lá trà pha trà, có thể đi vào ngộ đạo trạng thái, nhanh chóng tăng lên tâm cảnh. Ngoài ra, còn có thể xua tàn tâm ma. Cái này khiến Lâm phụ không còn lo lắng bên cảnh. Trừ đó ra, hắn còn đem đằng xả lão tổ lần giáp, da rắn, xương, gần, răng các loại tài liệu chế tạo thành chính mình cần bảo vật. Da rắn luyện chế thành lá bùa. Tổng cộng có 10 và tấm, mỗi một chương đều là thượng phẩm thiên địa linh phù cấp độ, một chương lá bùa đánh ra, liền có thể bộc phát ra có thể so với hợp thể kỳ 1 kích toàn lực ý lực. Mười vạn tấm lá bùa đồng thời bộc phát, cho dù là độ kiếp kỳ đều sẽ bị trong nháy mắt đánh thành tro bụi. Lân giáp bị Lâm phủ chế tạo thành một vạn kiện linh bảo, đều là phổ thông linh bảo, ngày bình thường có thể giao cho các biệt tu sĩ đơn độc sử dụng, thời khắc mấu chốt, những này lân giáp có thể tổ hợp bắt đầu, hình thành một bộ áo giáp. Tổ hợp thành áo giáp về sau, nó tự mang ý thức, một thân lực lượng, không thua gì đại thừa đỉnh phong. Xem như cho Tiên Linh Tông bảo vật trấn phái. Xương, gần, răng bị Lâm phủ tế luyện chế xuất về sau, lại tăng thêm các loại bảo vật, tăng thêm gần nhất thông qua Thức Hải Thiên Thê lấy được cơ duyên, chế tạo thành một thanh màu trắng cứng cứng. Giữa không trung, Tam vị chân hỏa luyện hóa cái này, một thanh cũng cứng, Lâm phụ không ngừng hướng nó đánh vào pháp quyết, khiến cho cái thanh này cùng cứng phẩm giai không ngừng tăng lên, chậm chậm hấp thu phụ cận rời giặc tiên điệu chỉ lực, thậm chí còn có lực lượng pháp tắc bay tới. Công tử, ngài không phải là muốn rèn đúc một thanh huyền thiên chỉ bảo á? Bạch Hồ Nhi phòng đoạn, một năm qua này, nàng tăng lên cũng rất lớn. Mặc dù tu vi vẫn là hợp thể đỉnh phong, nhưng nàng đã uống qua không ít ngộ đạo nước trà, thông qua nhiều lần tiến vào ngộ đạo cơ hội, khiến cho tâm cảnh có không ít tăng lên. Cự ly lại thừa, không xa. Hai nàng khác cũng đều không sai biệt lắm. Đúng vậy a. Đại gần nhất uống không ít ngộ đạo trà, cảm ngộ con đường luyện khí, bây giờ đã nắm giữ một loại có thể luyện chế Huyền Thiên chi bảo phương pháp." Lâm phủ nói. "Trên thực tế, đây là từ Thức Hải Thiên thê lấy được bí pháp, tên là Đoạt Thiên chi thuật, có thể tại luyện khí thời điểm dẫn tới lực lượng phát tác, chế tạo Huyền Thiên chi bảo, nhưng bởi vì bây giờ chỉ là nắm giữ đến tinh thông cấp độ, chỉ là có thể đánh tạo ra đại lục cấp Huyền Thiên chi bảo." "Xuy xuy xuy." Theo từng sợi tiên địa pháp tác bay tới, Lâm phủ lập tức đem bọn chúng bắt giữ, là gần tại cái thanh này màu trắng cứng cứng mặt ngoài, hình thành đẹp mắt vân vân. Mấy ngày sau, "Hoan" Tiên Linh Tông trên không có kiếp vân xuất hiện, đen như mực, kinh liệt quái tán, không bao lâu, cũng đã đem Vương Viên trăm vạn giẫm bao trùm, mọi người kinh ngạc. Có người tấn thăng đại thừa rồi. Không đúng, không phải đại thừa tiên kiếp, tựa hồ là độ kiếp kỳ tiên kiếp, nhưng lại khác biệt. Độ kiếp kỳ tiên kiếp. T. Đám người nghĩ đến La Vũ, chẳng lẽ mới 1 năm qua đi, hắn liền muốn đột phá độ kiếp kỳ rồi. La Huyền Tiên chỉ bảo khí tức. Thanh Châu nơi nào đó, Chu Thiên Thánh địa lão tổ Chu Nhan vận đi ra mà thất, đứng bên người một đám đại thừa tiên tôn, nghe nói nàng, đều lộ ra vẻ chấn động. La hậu thiên huyền tiên chỉ bảo, xem ra Lâm phủ đạo hữu bế quan 1 năm, là đang đánh tạo bảo vật này." Chu Nhan vận nói bổ sung, "Cái này khiến chúng đại thừa lũ lươi, 1 năm liền có thể chế tạo huyền thiên chi bảo, đây cũng quá lợi hại." Long đạo, Phượng đạo, côn bằng các loại chân linh nhất tộc đều chú ý tới trận này lại kiếp, nhìn ra được là một kiện hậu thiên huyền thiên chi bảo đang sinh, đồng thời nghĩ đến Lâm phủ. 3. Tiếp vấn bên trong, có lôi đình lấp lánh, từng đạo bổ về phía tiên linh tông, đột nhiên, tiểu thạch phong đỉnh núi có một thanh mây màu trắng cũng cứng phóng lên tận trời, tự động kéo cùng, bắn ra từng đạo từ thiên địa chi lực tạo thành trông suốt mũi tên. Wen, Wen Vâng, tiên lôi bị trong suốt mũi tên đánh xuyên, cái này tựa hổ chọc giận tiếp vân, càng nhiều lôi đỉnh đánh rớt, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị càng nhiều trong suốt mũi tên đánh tan. Tiếp vân căn bản uy hiệp không được nó. Tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt, mây màu trắng cùng cứng vượt qua đại kiếp, lại hấp thu mười mấy sợi pháp tắc cùng đại lượng thiên địa chi lực, trở thành một kiện tinh phẩm đại lục cấp huyền thiên chi bảo, dẫn tới không ít người ánh mắt nóng bỏng. Thư không chỗ sâu, Kim Sí đại bằng cùng cái khác cốt bằng, cũng đều tận mắt nhìn thấy một màn này, kích động toàn thân run rẩy. Nhìn thấy đi, Lâm phụ thật có thể chế tạo hậu thiên huyền thiên chi bảo có thể nhìn ra được, kia một thanh mây màu trắng cung cứng tổng cộng ẩn chứa 230 sợi pháp tắc, may chục vạn sợi thiên địa chỉ lực, là chân chính tinh phẩm." Kim Sí đại bằng trầm giọng nói. Cái khắc côn bằng hô hấp chợt lên gấp rút. Thân là chân linh, nếu như có thể luyện hóa một kiện huyền thiên chỉ bảo, liền có thể mỗi ngày tham ngộ nội bộ pháp tắc, không ngừng cường hóa tự thân, gia tăng đột phá độ kiếp kỳ xác suất. "Tốt, kia chúng ta liền đợi đến Lâm Vũ có rảnh về sau, tất nhiên sẽ tới tư thập đẳng sa nhất tộc, chờ hắn nhìn thấy chúng ta nhập đội, hẳn là khả năng giúp đỡ chúng ta." Vị Tiêu đại thừa đỉnh phong côn bằng nói. Kim Sí đại bằng nói qua, một khi luyện chế ra mới huyền thiên chỉ bảo Tất nhiên là cho hắn, dù sao, côn bằng tộc vội vàng cần một vị mới độ kiếp kỳ, hoặc là, một vị có được đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo gia trì đại thừa đỉnh phong. Như thế, mới có thể giữ vững côn bằng tộc. Thiên Linh Tông. Theo mây màu trắng cùng cứng vượt qua đại kiếp, nó chầm chậm rơi xuống, quá trình bên trong, vô số người đều nhìn xem cái thanh này cùng cứng mặt ngoài tinh mỹ vân vân, phản phất một đám đói bụng vô số nam giả thú trông thấy mỹ vị đồ ăn, hoạn không thể nhào tới ăn hết, nhưng nghĩ đến Lâm phủ đáng sợ, đám người liền không thể không trở về hiện thực, lặng lặng nhìn xem. Vậy mà không người đến đoạt. Lâm phủ cười ha ha một tiếng, giũi xuất thủ tiếp được rơi xuống mây màu trắng cũng cứng, rất hài lòng. Vân Vân Xuyên Thiên Cung. Đây là hắn cho vật này lấy danh tự. Các ngươi ai muốn cái này Huyền Thiên Chi Bảo? Lâm Phù đem Vân Vân Xuyên Thiên Cung đưa cho sau lưng bà nữ. Các nàng đều lắc đầu. Vì sao? Lâm Phù hỏi. Công tử, chúng ta đều không thích hợp dùng cùng, cho chúng ta dùng, cũng không phát huy ra uy lực gì, lại nói, chính chúng ta bản mệnh pháp bảo, cũng đã tại ngươi trợ giúp dưới, sắp lột xác thành đại lục cấp Huyền Thiên Chi Bảo, không cần Vân Vân Xuyên Thiên Cung cũng không có gì." Bạch Hồ Nhi làm đại biểu, đáp lại nói. Lâm Phù nhẹ gật đầu. Nếu như thế, liền đem Vân Vân Xuyên Thiên Cung lưu tại Tiên Linh Tông đi. Ta thuận tiện đem phá giáp tiến cái này môn bí pháp cải tạo thăng cấp một cái, tan trong mây Vân Xuyên Thiên Cung, khiến cho một khi có người nhận chủ cây cung này, liền có thể thu hoạch được cái này môn bí pháp, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Nói, hắn bắt đầu cải tạo. Toàn bộ quá trình chỉ tốn nửa ngày. Ngày đó, một thị kình báo tin tức truyền ra. Lâm phủ chế tạo ra một kiện tinh phẩm hậu thiên đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, tên là Vân Vân Xuyên Thiên Cung, lựa chọn lưu tại Tiên Linh Tông, trở thành chí cao bảo vật trấn phái. Tin tức vừa ra, trên nơi trấn kinh. Trước kia Còn có người nghị vấn Tiên Linh Tông ngũ đỉnh cấp thánh địa thân phận, nhưng theo Lâm phủ tân thang đại thư ký, đồng thời cho Tiên Linh Tông lưu lại một kiện tình phẩm đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo, ngũ đỉnh thánh địa chỉ danh triệt để ngồi vững. Tiên Linh Tông trưởng môn đại diện, trưởng giáo Hỗn Nguyên chân quân nhìn xem trước mặt hai kiện bảo vật chân phái, cười đến không ngậm miệng được. Một kiện là Vân Vân xuyên thiên cung, một kiện khác là từ vô số thanh kim sắc lân phiến sếp mà thành áo giáp, mặc dù không phải huyền thiên chi bảo, nhưng bởi vì ẩn chứa một chút pháp tắc cùng ý thức tự chủ, uy lực đồng dạng không thể khinh thường, có thể chiến đại thừa đỉnh phong. Bộ giáp này tên là Long Lân thần khai. Vật này ẩn chứa ý thức tự chủ Cái thanh này Vân Vân Xuyên Thiên Cung cũng bị ta điểm hóa qua, đồng dạng tự mang ý thức tự chủ, bọn chúng sẽ chọn lựa chủ nhân. Đương nhiên, nếu là gặp được đại địch, Long Lân Thần Khải cũng sẽ cùng Vân Vân Xuyên Thiên Cung hợp thể, từ Long Lân Thần Khải kéo ra Vân Vân Xuyên Thiên Cung, đủ để bắn giết độ kiếp kỳ. Lâm Vũ giảng giải. Tốt tốt tốt. Trưởng giáo Hỗn Nguyên Chân Quân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão gật đầu như dã tỏi. Hết thảy trước mắt, thoáng như là mơ. Không nói, ta chuẩn bị đi tìm Đẳng Sà đạo những Đẳng Sà kia tính sổ, bọn hắn lao tổ đối ta hạ sát thủ, vậy liền diệt đi toàn bộ Đẳng Sà nhất tộc đi. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hắn đã thông qua luyện hóa đằng xà lao tổ huyết mạch, thu hoạch được đằng xà đảo tọa độ, cũng có thể thi triển không gian hình chiếu thuật, trực tiếp đến đằng xà đạo phụ cận hư không, sở dĩ một mực không có xuất thủ, là bởi vì biết được côn bằng nhất tộc xuất thủ phong kiến đằng xà đạo. Cho nên, hắn vững như Thái Sơn. Cái gì? Diệt đằng xà nhất tộc? Hôn Nguyên trưởng dạy bọn người lấy làm kinh hãi. Không chờ bọn họ nói cái gì, đã thấy Lâm Phủ đột nhiên phóng lên tận trời, bên người Long Lân thần khai cùng Vân Vân xuyên thiên cung đi theo bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Hư không chỗ sâu, Đằng Xà đạo lặng lặng phiêu phù ở cái này, nơi đây cũng không phải là tại tu tiên giới phạm vi bên trong mà là ở vào Minh Mông Tinh không bên trong, cự ly tu tiên giới chừng trăm ức dặm. Lâm Phủ một cái Nazi, liền đến nơi đây. Đây là luyện hóa đàng sa lão tổ toàn bộ huyết mạch sau lấy được tiên phú, thêm trên không ở giữa pháp tắc, Nazi bắt đầu thật nhanh, đã có du lịch trong vũ trụ năng lực. Là ngươi? Theo Lâm Phủ xuất hiện, ở đây đám kia lại thừa kỳ côn bằng biến sắc, mặc dù nghĩ tới Lâm Phủ sẽ đến trấn áp đàng sa đạo, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trống rông xuất hiện. Vất vả các vị. Lâm Phủ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem động thủ phong tỏa đàng sa đạo bọn này côn bằng, rất bình tĩnh. Ngươi đã sớm biết rõ chúng ta tại cái này Thân là côn bằng tộc lão tổ Kim Sí đại bằng hỏi. Lâm Vũ nhìn về phía dương cánh rộng chừng vạn trượng Kim Sí đại bằng, đối phương mặc dù là bản thể, nhưng cũng không có triệt để triển lộ thân hình, nếu không, tối thiểu có thể dương cánh vạn lần giảm. Không tệ, ta đã sớm biết rõ các ngươi phong tỏa đằng xà đạo, nếu không, ta há có thể bế quan 1 năm mới tới thu thập đằng xà đạo. Bình thường. Tình huống dưới, chém giết đằng xà lão tổ về sau, nên tới Trạm thảo trữ căn. Lâm Vũ bình tĩnh đáp lại. Cái này khiến chúng côn bằng mặt lộ vẻ, vẻ ngận nhiên. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút ra? Một tôn côn bằng trầm giọng hỏi thăm. Lâm Vũ nói ra Vậy các ngươi vì sao phong tỏa đảng Sa Đạo, không cho kia một tổ tiểu Sa Đạo đấu? Kim Sí Đại Bằng nói ra, chúng ta muốn hướng ngươi biểu đạt một phen thiện ý của mình. Lâm Vũ cười, nói ra, các ngươi làm muốn cho ta hỗ trợ? Thì như nói, luận chế một kiện huyền thiên chỉ bảo. Chúng côn bằng trong lòng run lên, lại bị đo chúng. Lâm Vũ tiếp tục nói ra, theo như nhu cầu tôi, đã các ngươi côn bằng nhất tộc giúp ta phong tỏa đảng Sa Đạo, ta ngược lại thật ra có thể xuất thủ, thay các ngươi chế tạo một kiện đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo. Hắn nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng, ngươi cũng nhanh phi thăng, không thể lại tiếp tục che chở côn bằng nhất tộc, cho nên ủy mời ta xuất thủ, Kim Sí đại bằng không có phản bác, cái khác côn bằng cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà đoán được tâm tư của bọn hắn, đơn giản đáng sợ. Tiếp xuống, ta sẽ tự tay hủy diệt đằng xạ nhất tộc toàn bộ đằng xạ, sau khi chuyện thành công, các ngươi tự hành cung cấp vật liệu, ta có thể chế tạo Huyền Thiên chi bảo." Lâm Vũ rất tự tin nói. Hắn vừa mới tự tay chế tạo ra Vân Vân xuyên tiên cung cái này tính phẩm đại lục cấp Huyền Thiên chi bảo, vận động tu tiên giới, chắc hẳn liền những cái kia chân linh cũng có thể cảm nhận được. Kể từ đó, những người kia đều biết rõ hắn có thể chế tạo hậu thiên Huyền Thiên chi bảo, đi cầu hắn hỗ trợ người, liền có thêm Tốt, chúng ta chờ. Kim Sí Đại Bằng không nghĩ tới Lâm Phủ như vậy thông khoái, lại trực tiếp đáp ứng. Chợt, Kim Sí Đại Bằng mở ra một đạo lỗ hổng, để Lâm Phủ tiến vào Đàng Sa Đạo Trô khu vực. Đàng Sa Đạo chết không. Lâm Phủ trống rỗng xuất hiện ở đây, nhìn qua phía dưới, có thể nhìn thấy Đàng Sa Đạo phương viên hơn vạn dặm, có được rất nhiều sông núi hồ nước, phong cảnh tươi đẹp, linh khí dồi dào, còn trồng lấy rất nhiều chân quý viễn cổ linh mục. Trăm phần năm, không dưới 10 cây. Tại mảnh này khu vực bên trong, đang có mấy ngàn đầu Đàng Sa chiến cư, một bộ nghi thần nghị quỷ bộ dáng. Đàng Sa, tử kỳ của các ngươi đến. Lâm phủ cất tiếng cười to, vẫy tay một cái, Long Lân thần khai cầm vân vân xuyên thiên cùng, xuất hiện ở bên người, kéo ra dây cùng, ngưng tụ ra thiên địa chỉ lực núi tên. Đáng sợ khí tức chớp mắt cả tòa đằng xà đàng xà. Tất cả đằng xà đều cảm nhận được tuyệt vọng. Chương 293, Ngọc Long tinh hệ, 1. Người chính là Lâm phủ. Mấy mấy đầu đại thừa kỳ đằng xà xuất hiện, đi theo phía sau mấy ngàn đầu đằng xà, khí thế hùng hổ, đối mặt thực lực cường đại Lâm phủ, bọn hắn dĩ nhiên tuyệt vọng, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ cùng vô hạn sát ý. Không tệ, ta chính là Lâm phủ, giết các ngươi đằng xà lao tổ cái người kia. Lâm phủ không che giấu chút nào thân phận của mình. Lời nói này, càng giống là một thanh muối, vậy vào đẳng giả nhất tộc hư thối trên vết thương, làm bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lâm phủ. Lâm phủ, mặc dù ngươi có thể chém giết tộc ta lão tổ, nhưng là, ngươi dám giết đến chúng ta đẳng xa đạo, liền đừng trách chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách." Một đầu đại thừa kỳ đẳng giả lạnh lùng nói. Lâm phủ cười, "Chỉ bằng các ngươi cái này một tổ tiểu xả, cũng xứng cùng ta cá chết lưới rách sao? Quá ngươi tơ, giết." Vừa dứt lời, kéo ra Vân Vân xuyên thiên cung long lân thần khai bỗng nhiên bùng ra dày cùng, thiên địa chỉ lực ngưng tụ mũi tên, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu cỏ sáng. Trong quỹ khác, liền đem mạnh nhất đầu kia đại thừa đỉnh phong đẳng giả xuyên đấu. Làm sao có thể? Cái khắc đẳng giả kém chút cắn đứt đầu lưỡi. Một tôn đại thừa đỉnh phong chân linh, có thể cùng bình thường độ kiếp kỳ đâu một trận tổn tại, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền bị một tiếng bắn giết rồi. Quá kinh khủng. Trốn. Đẳng giả nhất tộc khủng hoảng, tan ra bốn phía, nhưng vẫn là có chút đẳng giả không cam tâm, huyết tế chính mình, tỉnh lại ở vào đẳng giả đạo trên viễn cổ ý chí. Hưu hưu hưu. Long lân thần khai giống như là một cái kim loại người, không ngừng kéo ra vân vân xuyên thiên cùng, bắn giết đẳng giả. Lâm phủ thì là nhìn về phía phía dưới. Tia mấy chục đầu đằng xà huyết tế tự thân, bọn hắn đa hóa thành tro bụi, lực lượng dung nhập đằng xà đạo, khiến cho dưới mặt đất chỗ sâu có một đầu màu máu dương mủ ngưng tụ mà thành to lớn đằng xà xuất hiện, khí thế phi thường đáng sợ. Đằng xà lão tổ. Không đúng, hẳn là lấy trước kia chút độ kiếp kỳ đằng xà trước khi phi thăng lưu lại ý chí, rất không tầm thường a. Lâm phủ xem thấu màu máu đằng xà nội tình. Lâm phủ, ngươi chết chắc. Màu máu đằng xà hội tụ những cái kia hiến tế tự thân đằng xà ý chí, thống hận Lâm phủ, lúc này tôi động đại lượng lực lượng pháp tắc cùng thiên địa chí lực, hóa thành hừng hực liệt diễm, hướng phía Lâm phủ đốt cháy mà đi. Bằng cái này cũng muốn đối phó ta. Lâm phủ phất ống tay áo một cái, thân mặt ngoài thân thể có tinh mịn lớp vậy màu vàng nóng xuất hiện, bao đầy toàn thân, khiến cho hắn hóa thành một tôn oai hùng kim giáp chiến thần. Oanh! Hung hực liệt diễm ra thân, Lâm phủ nhưng căn bản không có nhận bất cứ thương tổn thương gì, ngược lại hấp thu năng thành lực lượng, cũng bắn ngược ba thành tổn thương, ép hướng màu máu đằng xạ. Ai? Màu máu đằng xạ bỗng nhiên cảm giác toàn thân nóng rực, lại bị chính mình phát động pháp thuật đốt cháy, tất ba rung động, nội bộ những cái kia tạp nhạp ý chí bắt đầu tăng dã. Xem ra, người là thật không được. Lâm phủ lạnh lùng nói, đồng nhiên đánh trả. Ba! một đạo mạo màu vàng dòng cổ sáng từ Lâm phủ Mi tâm bắn ra mà ra, nhanh đến mức màu máu đằng xạ không kịp chênh lẽ, liền bị toàn bộ xuyên qua, tiếp lấy hôi phi yên diệt. Đằng xạ nhất tộc ý chí, không gì hơn cái này. Lâm phủ lạnh lùng nói ra. Giờ phút này, Long Lân thần khai cầm trong tay Vân Vân xuyên thiên cùng, đã đem còn sót lại đằng xạ bắn giết xong xuôi, không có bất luận cái gì một đầu đằng xạ có thể ngăn cản nó một tiễn. Không tệ, uy lực rất mạnh. Lâm phủ rất hài lòng. Vân Vân xuyên thiên cũng là tinh phẩm đại lục cấp huyền thiên chi bảo, lực sát thương rất mạnh, mà Long Lân thần khai lại là Lâm phủ chế tạo nửa bước huyền thiên chi bảo, hai bên kết hợp Phát huy ra uy lực đủ để quét ngang một cái tu tiên nhân dưới. Giữa sát một đám liền độ kiếp kỳ đều không có đằng xạ, tự nhiên là dễ dàng. Đằng xạ đạo bên ngoài hư không. Kim Sí đại vương cùng cái khác côn bằng nhìn xem Lâm phủ nhẹ nhõm đánh nổi màu máu đằng xạ ý chí, liền lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được hắn cường đại. Đơn giản kinh cùng a. Kim Sí đại vương sắc mặt nghiêm túc, hắn tự hỏi thực lực của mình so đằng xạ lão tổ cùng màu máu đằng xạ mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, thật đối đầu Lâm phủ, không biết rõ có thể hay không chống nổi năm cái hiệp lại chết. Nghĩ đến cái này, hắn ngược cười. Nếu như Lâm phủ toàn lực xuất thủ, ta có thể chống nổi bá chiêu sao? Kim Sí đại bằng thở dài, không phải chính hắn yếu, là Lâm phủ quá cường đại. Triệt hồi không gian phong tỏa đi." Kim Sí đại bằng nói, cái khắc côn bằng nhau nhau dừng lại thần hồn, từ đó, đàng xa đảo phong tỏa biến mất. Đàng xa đảo một tòa cung điện, Lâm phủ đi vào trong đó, đông nhìn tây nhìn, đem các loại chân bảo thu nhập tiểu thế giới, chợt phóng thích thần thức liếc nhìn cả tòa đàng xa đảo, phát hiện nơi này giống như long đạo, cũng có thể đem tộc nhân đưa lên đến cái khác địa phương truyền tống đại. Vậy mà có thể đi mười lăm cái thế giới. Lâm phủ cầm trong tay một viên truyền tống lệnh, đi vào một tòa to lớn truyền tống đài bên trên, thông qua cảm giác biết được có thể thông qua tòa này truyền tống đại đi hướng 15 cái tu tiên giới. Tiên Linh Tông, chỗ tu tiên giới, chỉ là cái này 15 cái thế giới bên trong một cái. Lâm Phù nhớ tới tại Tinh không nhìn thấy hình tượng. Nhớ này tình hệ có một viên to lớn mặt trời, Tiên Linh Tông chỗ tu tiên giới, chỉ là trong đó một viên khá lớn sinh mệnh sao trời, tương tự sao trời còn có không ít, đều vòng quanh ở giữa viên địa mặt trời quay quanh. Ta nghĩ biết rõ truyền tống đại sự tình, cùng chúng ta chỗ mảnh này tinh không cách cục. Lâm Phù nói. Sau lưng hắn cách đó không xa, Kim Sí đại bảng hóa thành một tôn màu vàng kim lão giả, nghe vậy, liền nói ra Chúng ta chỗ mảnh này tinh không, tên là Ngọc Long tinh hệ, diện tích lãnh thổ bao la, trong vòng viên kia mặt trời làm hạt tâm, xung quanh tổng cộng có mấy ngàn khóa các loại loại hình sao trời, trong đó có được sinh mệnh tồn tại sao trời chỉ có 15 cái, đều được xưng là tu tiên giới. Người chỗ tu tiên giới, xem như cái này 15 cái trong tu tiên giới số 1 số 2. Chúng ta đem mệnh danh là Bắc Đẩu Tinh. Trừ bọn người ra Bắc Đẩu Tinh, chung quanh kia thập tứ khóa sinh mệnh sao trời cũng không yếu, xếp hạng thứ 2 chính là Quá Hàng Tinh tu tiên giới, cũng có vài vị độ kiệt kỳ. Về sau những cái kia sinh mệnh sao trời Mặc dù cũng có người tu hành tồn tại, nhưng có rất ít độ kiếp kỳ tồn tại, đại thừa kỳ cùng hợp thể kỳ đều tính trì cường giả. Chúng ta những này chân linh nhất tộc, liền giải tại Ngọc Long tinh hệ tinh không bên trong. Chúng ta bình thường đều có truyền tống đài, có thể truyền tống đến Ngọc Long tinh hệ từng cái địa phương. Bây giờ, ngươi đặt xuống đั่ง sa đạo, mượn nhờ cái này địa phương truyền tống đài, có thể tùy tiện tiến vào cái khác sao trời hoặc hư không chỗ sâu, cũng có thể bị tiếp dẫn trở về. Kim Sí Đại bằng không ngừng phổ cập khoa học. Lâm phụ xem như tăng kiến thức, hỏi, vượt qua phi thăng chỉ tiếp về sau, sẽ như thế nào? Kim Sí Đại Bằng trầm mặc sẽ, nói ra, Ngọc Long Tinh Hệ tồn tại lực đẩy, một khi độ kiếp kỳ đại năng thành công vượt qua phi thăng trì kiếp, liền sẽ bị tiếp dẫn chùm sáng trực tiếp đưa đến Ngọc Long Tinh Hệ bên ngoài, không còn thuộc về nơi đây. Lâm Vũ bình tĩnh. "Ngươi lai, like, sau khi phi thăng, không phải ly khai nguyên bản chỗ tu tiên giới, đến tinh không đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị Ngọc Long Tinh Hệ lực lượng đưa đến tinh hệ bên ngoài." "Tinh hệ bên ngoài là cái gì địa phương? Những cái kia phi thăng tiền bối có trở lại qua sao?" Lâm Vũ rất hiếu kỳ. Kim Sí Đại Bằng nói ra, sau khi phi thăng những cái kia tiền bối ngẫu nhiên có trở về. Nhưng đều rất địa thấp, bọn hắn nói qua, ngoại giới vũ trụ tình không rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ, nếu như không phải lo lắng cho mình đạo thống bị tiêu diệt, bọn hắn mới lười nhắc trở về. Đối bọn hắn tới nói, Ngọc Long Tinh hệ thật sự là quá căn toế. Lâm Phù một bên nghe, một bên suy nghĩ. Kim Sí Đại Bằng nói, ngược lại là cùng Kim Hằng Tình Quân nói không sai biệt lắm, bất quá, tại liên quan đến Ngọc Long Tinh hệ bên ngoài chi tiết phương diện, Kim Hằng Tình Quân nói kỹ lưỡng hơn. Dù sao, Kim Sí Đại Bằng không có từng đi ra ngoài. Kim Hằng Tình Quân thì là từ bên ngoài tới, tự nhiên càng rõ ràng ngoại giới tình huống. Đa tạ giải hoại đáp ứng các ngươi đại lục cấp huyền thiên chi bảo, ta tự nhiên sẽ luân chế, ngươi tạm chờ ta một thời gian, có rảnh rỗi, ta tự mình đi các ngươi côn bằng đảo nhìn một chút, ở nơi đó lợi khí." Lâm phủ nói. Kim Sí đại bằng mừng thầm, gật gật đầu, liền dẫn đám kia côn bằng phá không rời đi. Lâm phủ trông thấy, bọn hắn là hướng Ngọc Long tinh hệ nào đó phía khu vực bay đi. Xem ra, côn bằng đảo ở nơi đó đang sa đạo truyền tống đài, Lâm phủ cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, liền thông qua chính mình hấp thu đằng sa huyết mạch luyện hóa truyền tống lệnh, thu mạch được quyền hạn tối cao. Từ đó, hắn toàn diện tiếp quản đằng sa đảo. Cái này địa phương có truyền tống đài Ta có thể đem nơi này ở trong truyền trạm, cần thời điểm, liền truyền tống đến Ngọc Long tỉnh hệ cái khác tu tiên linh giới, hoặc là những cái kia không có sinh linh tồn tại sao trời, thử thời vận. Tâm phủ như là kế hoạch. Công tử, những này xử lý như thế nào? Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ đều đi ra, nhìn về phía đầy đất đằng sả thi hài. Mấy ngàn đầu đằng sả, kém gọi nhất hóa thần kỳ. Cao nhất là mười mấy đầu đại thừa kỳ đằng sả, thân thể đều ẩn chứa không ít pháp tắc cùng động động thiên địa trị lực, máu chốt là huyết nục cũng rất nhiều, đều là bà mối. Lâm Vũ nói ra, cùng xử lý đằng sả lão tổ thời điểm không sai biệt lắm. Lực lượng pháp tắc ta đều hấp thu, nếu là gặp được thích hợp pháp tắc, liền cho các ngươi. Tốt a." Bà nữ rất vui vẻ. "Đi theo Lâm phủ, thật có thể ăn vào chúng đỡ." Về sau, Lâm phủ một mực đợi tại Đằng Sa đảo, về phần Long Vân Thần Khải cùng Vân Vân xuyên thiên cùng, sớm đã bị hắn đưa về bắt đầu tinh tiên linh tông, trở thành bảo vật trấn phái. Thời gian nửa năm, thoáng qua liền mất. Lâm phủ sớm đã xử lý Đằng Sa đảo toàn bộ đằng xạ thi hài, xương, răng, gân, lẫn giấc các loại tài liệu đều bị đánh tạo thành các loại trấn pháp, linh bảo. Nhất là những cái kia đại thừa kỳ đằng xạ, trên người bọn họ chủ tài Chí ít đều bị đánh tạo thành một kiện nửa bước huyền tiên chi bảo, ném trong tiểu thế giới. Thiên Khôi thôn phệ không ít hài cốt. Lúc trước hắn luyện hóa xong đằng xà lão tổ cái đuôi, liền đột phá đến đại thừa trung kỳ, bây giờ lại luyện hóa nhiều như vậy đằng xà thì hại, thực lực tiến thêm một bước. Đại thừa hậu kỳ. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ ba nữ ngược lại là còn không có đột phá đại thừa, nhưng bởi vì mỗi ngày uống ngộ đạo trà, tâm cảnh đã nhanh thỏa mãn phá cảnh yêu cầu. Lâm phủ thì là luyện hóa đằng xà tộc toàn bộ chân linh huyết mạch cùng đại bộ phận lực lượng pháp tắc, khiến cho vô tận pháp tắc tổng số đạt đến 980 sợi. Thự thân thể phách, tiến thêm một bước. Những cái kia thích hợp lực lượng pháp tắc thì là bị Lâm phủ phân cho Bạch Hồ Nhi, Nhan Mị, Âu Dương Phi, tỉ như cho Nhan Mị Hỏa Diễm pháp tắc, cho Bạch Hồ Nhi Thủy Hệ pháp tắc, cho Âu Dương Phi Lôi Đình pháp tắc. Cái này khiến các nàng bản mệnh pháp bảo Phượng Hoàng Bảo Châu, Thủy Linh Châu, Tử Kim Hồn Linh đều tiến thêm một bước, trở thành thâm niên nửa bước huyền thiên chỉ bảo. Ha ha, ta có 8 sợi pháp tắc. Bạch Hồ Nhi rất đắc ý ta cũng không kém, bảy sợi Hỏa Diễm pháp tắc, chờ ta tấn thăng đại thừa kỳ thời điểm, bản mệnh pháp bảo Phượng Hoàng Bảo Châu sẽ thừa cơ hấp thu một chút pháp tắc, khi đó, nó hẳn là có thể lột xác thành đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo. Nhan Mị nắm vuốt trong tay Bảo Châu, cười nói: ta còn kém điểm, Tử Kim Hồn Linh bên trong mới ẩn chứa 6 sợi Lôi Đình Pháp Tắc, không có cách, loại này pháp tắc tương đối ít." Âu Dương Phi nhún vai. Lâm Vũ nói ra, "Không có việc gì, chờ ngươi đột phá đại thừa kỳ thời điểm, có thể trong thiên kiếp rút ra ra không ít Lôi Đình Pháp Tắc, tăng lên so hai người khác lớn hơn." "Thật?" Âu Dương Phi kinh ngạc. "Đương nhiên là thật." Lâm Vũ gật đầu, "Đây chính là hắn là Âu Dương Phi chọn lựa pháp tắc, có thể trên lẽ sao? Ngày bình thường, Âu Dương Phi tăng lên có lẽ chậm, nhưng mỗi độ kiếp một lần, lấy được tăng lên tuyệt đối là lớn nhất. Cái này có thể kéo gần cùng người khác trên lệnh." Nói đến đây, Lâm Vũ nhìn về phía nơi xa, Trải qua trong khoảng thời gian này bận rộn, Thứ Hải Thiên Thế cũng đã đi vào thứ 127 53 tầng, hắn cũng trong khoảng thời gian này tăng lên trên diện rộng chính mình, nhất là Luyện khí, Trận pháp, khôi lôi các phương diện kinh nghiệm. Đi thôi, nên đi Côn Bằng Đạo. Trải qua nửa năm bận rộn, Lâm phủ Tu Vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ, về phần tâm cảnh phương diện, bởi vì có Ngộ đạo trà hướng, còn có thanh tâm quyết phụ trợ, hắn cảm thấy, trong vòng 1-2 năm đột phá độ kiếp, không khó. Tiên Khôi, ngươi thủ nơi đây. Lâm phủ đem Tiên Khôi lưu lại, chính mình mang theo ba vị đạo lư vượt qua tinh không, tiến về Côn Bằng Đạo. Chương 294, Ngọc Long tinh hệ Hai, vô ngần băng lẫm tinh không bên trong, một đoàn người khống chế hộ thể đột quang, thỉnh thoảng đánh vỡ đối diện bay tới thiên thạch, trải qua nửa ngày đi đường, bọn hắn đến một viên đường kính vạn dặm sao trời phụ cận. Đây là một viên nham thạch sao trời, mặt ngoài nhiệt độ rất cao, khắp nơi là dung nham. A, có một sợi trạng thái phân ly hỏa diễm pháp tắc, Nhan Mị, ngươi may mắn." Lâm Vũ cười nói, thông qua vô tận dung hợp pháp tắc phát huy, đem một sợi hỏa diễm từ viên kia nham thạch sao trời rút ra ra. Hoa. Nhan Mị lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy cái này một sợi hỏa diễm pháp tắc, dùng vượng hoàng bảo châu hấp thu. Hai nàng khác một mặt hâm mộ mấy ngày đi đường sau, một đoàn người rốt cục đến một tòa trôi nổi tại tinh không chỗ sâu to lớn hơn nào, phương viên mười vạn rậm, nhìn xem cổ lão man hoang, sinh hoạt đại lượng côn bằng. Hoan Ninh Lâm Phù đạo hữu, Kim Sí Đại Bàng tự mình nên đón, không nghĩ tới Lâm Phù nhanh như vậy đã đến. Vật liệu chuẩn bị xong chưa? Lâm Phù hỏi. "Tự nhiên." Kim Sí Đại Bàng gật đầu, đem Lâm Phù một đoàn người dẫn vào một tòa to lớn cung điện, trong đó lại nằm sắp đại lượng côn bằng thi hài, làm cho người động dung. "Đây là ý gì?" Lâm Phù nhíu mày. "Chúng ta côn bằng nhất tộc chiến tử hoặc là thọ nguyên đến cùng tọa hóa côn bằng thi hài." Đại bộ phận đều tại cái này, mặc dù đại thừa kỳ cấp độ chỉ có ba đầu, nhưng hợp thể cấp độ nhiều đến mấy chục con, luyện hư cấp độ trên trăm, những này thi hải giữ lại cũng là giữ lại, ta nghĩ, có thể hay không mời ngươi dùng để chế tạo thành một kiện rất không tệ huyền thiên chỉ bảo." Kim Sí Đại Bằng nói ra nguyên do. Sau lưng đám kia côn bằng cũng đều ánh mắt nóng bỏng, cũng không có cảm thấy đây là làm nhục đồng tộc thi hải, theo bọn hắn nghĩ, sau khi chết còn có thể là tộc quần nỗ lực, đây chính là lớn lao vinh quang, có thể để cho hậu nhân cảm kích." Lâm Phù ngạc nhiên nói, "Ngươi xác định?" Kim Sí Đại Bằng cười cười, nói ra Ta đương nhiên xác định, tộc nhân cũng đều đồng ý, những này thi hải bên trong đại bộ phận lực lượng pháp tắc đều bị chứng ta hấp thu, nhưng vẫn là tồn tại một bộ phận phong hệ pháp tắc, chắc hẳn đủ để chế tạo thành đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo. Lâm Vũ thần thức quét qua, nói, những này thi hải bảo tổn hoàn hảo, thiên địa chỉ lực nhiều đến mấy chục và sợi, còn có hơn 20 sợi phong hệ pháp tắc, huyết mạch chỉ lực cũng nâng động, chế tạo thành huyền thiên chỉ bảo không có vấn đề. Vậy Lam Tiền Đạo Hữu? Kim Sí Đại Bằng nhìn xem Lâm Vũ, ánh mắt nóng bỏng. Vậy thì bắt đầu đi. Lâm Vũ nói, kể từ hôm nay, côn bằng tộc không người nào dám tới đại điện quấy rầy. Lâm Vũ ở trong đó bế quan, phun ra tam vị chân hỏa, mượn nhờ vô tận cái này đỉnh tiêm cấp thế giới huyền thiên chi bảo phụ trợ, nhẹ nhõm đem nơi này côn bằng tộc thi hải luyện hóa. Còn lại, liền giao cho thời gian. Nửa tháng sau. Oen, một trận chói thai tiếng sấm vang lên, vô số lực lượng pháp tắc bị ba động, truyền ra kỳ dị sóng chấn động, khiến cho côn bằng đảo phong vân biến ảo, cái khác địa phương chân linh cũng đều cảm ứng được cỗ này sóng gọn mạnh mẽ. Long đạo. Long đạo đạo chủ mở mắt ra, nhìn về phía Ngọc Long tinh hệ chỗ sâu côn bằng đảo, nói, lại có huyền thiên chi bảo xuất thế. Hẳn là, là mời Lâm Vũ chế tạo. Phượng nào? Phượng Đạo đạo chủ cũng là nghĩ như vậy. Cái khác chân linh nhất tộc cũng đều cảm ứng được cỗ này sóng gọn mạnh mẽ, nhao nhao nhìn về phía Côn Bằng Đạo. Nhưng, không người dám động thủ. Mặc dù đều biết rõ Kim Sí đại bằng muốn phi thăng, nhưng chỉ cần hắn còn tại một ngày, những người khác cũng không dám động thủ. Côn Bằng Đạo. Đôn đốt. Đôn đốt. Đôn đốt. Vô số như du long tử lôi đánh rót, giữa không trung phân nhánh thành vô số phần, giống như cây cối sợi rễ, nhưng lại quỷ dị tại đại điện trên không tụ thành một điểm, tựa như là một cái mở ra lợi chào hướng đại điện chụp tới. Hừ. Lâm Vũ hừ một tiếng, một quyền ném ra liền đem ngàn vạn tử lôi đâm đến sổ độ, hắn thừa cơ đưa tay chụp một cái, từ trong hư không chộp ra một sợi lôi đỉnh pháp tắc. "Cho ngươi." Lâm phủ bản tay lớn hơn lên, cái này một sợi lôi đỉnh pháp tắc liền tiến vào Âu Dương Phỉ bản mệnh pháp bảo tử kim hồn linh bên trong. "Ta ân phu quân." Âu Dương Phỉ cười thật mặt nào. Đại kiếp vẫn còn tiếp tục. Nhưng bởi vì có Lâm phủ trông coi, sừng suốt liền một đạo lôi đỉnh đều bộ không tiến đại điện. Nửa ngày sau, tiếp vân chậm chậm tản đi, bầu trời triệt để tĩnh. Lâm phủ cầm một đôi mỏ vàng kim cánh long vũ lộ ra xuất thân sau tòa này rộng rãi cung điện, đem vật này đưa về phía phía trước. "Là được rồi." Kim Sí đại bằng hóa thành hình người, nhìn xem chuyện này đối với Dương cánh chỉ có 1 mét màu vàng kim cánh long vũ, có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa 5 sợi kim hệ pháp tắc, 5 sợi lôi đỉnh pháp tắc, 25 sợi phong hệ pháp tắc, tổng 35 sợi. Thiên địa chỉ lực thì là đạt tới 80 và sợi. Chân chính tỉnh phàm a. Kim Sí đại bằng mừn rỡ, nhận lấy chuyện này đối với có thể tùy ý hóa đại hóa tiểu nhân cánh long vũ, yêu thích không dùng tay, nếu không phải quân bằng tộc còn muốn rựa vào vật này che chở, hắn đều nghĩ tại phi thăng thời điểm đem màu vàng kim cánh long vũ mang đi. Hải Nhi, cho ngươi. Mặc dù không bỏ Kim Sí đại bằng vẫn là đưa trong tay mẩu vàng kim cánh lông vũ đưa cho sau lưng vị kia đại thừa kỳ đỉnh phong màu vàng đen côn bằng, căn dặn hắn muốn che chở tốt côn bằng tộc. "Phu thân, ngài cứ yên tâm đi." Màu vàng đen côn bằng trịnh trọng cam đoan, thể nhất định sẽ luyện hóa chuyện này đối với Kim Sí, sau đó tham nộ nội bộ phát tác, tranh thủ sớm ngày tấn thăng độ kiếp kỳ. "Bây giờ, ta đã trợ giúp các ngươi côn bằng nhất tộc luyện chế tốt huyền thiên chỉ bảo, cũng nên đi." Lâm Vũ khoát tay áo. "Lâm Thiên Tôn, xin dừng bước." Kim Sí đại bằng lấy ra một cây mẩu vàng kim lông vũ, "Đây là cho ngươi ngoại định mức tạ ơn, hi vọng có thể nhận lấy." Lâm phủ tiếp nhận mẫu vàng kim lông vũ, mới phát hiện vật này chính là một tôn tán tiên cấp kim khí đại bàng lưu lại, nội bộ tự thành cung gian, chứa các loại đỉnh cấp bảo vật. Ngược lại là có lòng. Lâm phủ gật gật đầu. Ở trong đó còn có không ít viễn cổ linh mục, trong đó một chút linh trùng, Lâm phủ thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Không bao lâu, một đoàn người ly khai côn bằng đảo. Lâm phủ chưa có trở về Bắc Đẩu Tinh tu tiên giới, mà là tại Ngọc Long Tinh hệ bên trong Na Du, chuẩn bị tại trước khi phi thăng làm nhiều một điểm bà bối, gia tăng thực lực của mình. Đồng thời, hắn còn tại tìm pháp tắc Vô tận pháp tắc tổng số, đã đạt đến xưa nay chưa từng có 980 sợi, thiên địa chi lực 1000 và sợi, chỉ cần lại đến 20 sợi pháp tắc, liền có thể đột phá. Cái này khiến Lâm Phủ chờ mong lại kích động. Nửa ngày sau, một mảnh tràn ngập mảnh vỡ ngôi sao khu vực, kéo dài trọn vẹn số 1 tỷ dặm, giống như là có mấy chục quả siêu cỡ lớn sao trời bị đại nổ, mới tạo thành mảnh này khu vực. Đã có người đến đây rồi." Lâm Phủ nói. Ba nữ đều cảm giác khá là đáng tiếc. Nhiều như vậy mảnh vỡ ngôi sao, xem ra, trước đó mảnh này địa phương là đi ra đại bà bối, thế nhưng mấy người bọn hắn đến chậm rất nhiều năm, chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích đi, tiếp tục đi dạo." Lâm phủ Lôi kéo ba nữ, tại thật lớn Ngọc Long Tỉnh Hệ Phạm Vi bên trong hành động, tìm kiếm tinh không bên trong bảo vật. Ngọc Long Tỉnh Hệ rất lớn. Tâm phủ tính ra, cái này tinh hệ tối thiểu vượt ngang mấy chục trên trăm năm ánh sáng, có được mấy ngàn quả sao trời, nhưng có sinh mệnh tồn tại sao trời quá ít, bọn hắn tại tinh không trung du lịch mấy tháng, vậy mà mới nhìn đến hai cái sinh mệnh nguyên điệu. Hai cái này thế giới cũng không quá mạnh. Trong đó một cái chỉ có hóa thần tọa trấn, một cái khác ngược lại là có hệ thể. Nhưng, cùng bác đầu tinh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái này một ngày Lâm Phù tiến vào cái này, tên là Ngọc hành tinh cổ lão sinh mệnh sao trời, tại Ngọc Long tinh hệ cái này mười mấy quả sinh mệnh sao trời bên trong, nơi đây có thể xếp tới trung tầng, có tới mấy cái đại thừa kỳ tọa trấn, nhưng chưa hề từng sinh ra độ kiếp kỳ. Bây giờ mạnh nhất vị kia, cũng mới đại thừa trung kỳ. Đi, tiến vào Ngọc hành tinh tu tiên giới. Lâm Phù mang theo ba nữ xuyên phá Cửu Thiên Lôi Hỏa tầng, thuận lợi đến viên này, đường tính trênức giặm sao trời bên trong. Một tòa phương viên trăm vạn giặm đại lục ở bên trên. Lâm Phù quan sát nơi này tu tiên giới, phát hiện nơi này một mạnh hỗn chiến, tổng cộng có 3 đại thánh địa, thánh chủ đều là hợp thể trung kỳ, đặt ở toàn bộ Ngọc hành tinh. Khối này đại lục cũng chỉ có thể xem như đệ tam cường địa phương, mạnh nhất khối kia đại lục mới có đại thừa. Lâm phủ cũng không chú ý những này, sở dĩ đi vào khối này đại lục chính là bởi vì hắn thông qua thăng cấp sau vạn dặm truy tung thuận lợi, cảm ứng được bà bổ. Hưu, một đoàn người phá không mà đi, rất mau tới đến tòa này đại lục góc tây bắc, nơi đây có một mảnh liên miên mười mấy vạn dặm đại sơn, yêu thú săn sát, nguy cơ tứ phía. Tân phủ rơi vào một tòa bên vách núi, trên mặt đất là một tòa hang ẩm, trong đó sinh trưởng ra một gốc màu xanh biết dây leo, mặt ngoài còn có vô số vớt rồng sợi dễ bò tới trên vách đá, khiến cho nó có thể uốn lượn leo lên phía trên tổng trưởng vượt qua ngàn mét, cả mặt vất núi đều bỏ đẩy nó phân nhánh. Đây là sinh linh gì? Bạch Hồ Nhi nhìn xem cái này một gốc dây leo, lại phát hiện nó toàn thân đều là sinh mệnh lực, so đại thừa kỳ còn nồng đậm, nhưng tự thân tu vi lại chỉ có luyện hư trung kỳ. Một gốc biến dị thanh long đằng, cùng chúng ta trùng tại tiểu thạch phong kia một gốc xem như cùng một loại, nhưng là, cái này một gốc thanh long đằng tựa hồ đạt được tiên đạo chỉ lực gia trì, có thể dự dụng ra không đồng dạng độ vận. Nói, Lâm phủ nhếch miệng lên. Hắn lấy ra bình xanh nhỏ, nhỏ tại cái này gốc biến dị thanh long đằng mặt ngoài, tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Một ngày, hai ngày Tương lai một đoạn thời gian, Lâm Vũ mỗi ngày đều tiêu hao một vạn giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, thuốc đẩy sinh trưởng cái này gốc thanh long đằng, rốt cục tại hơn 3 tháng sau, để nó năng từ ban đầu 100 vân năm, phát triển đến 200 vân năm. Phù phù, phù phù. Cái này một gốc biến dị thanh long đằng bên trong, truyền ra mạnh hữu lực tiếng tím nộp, đó lấy vô số thiên địa nguyên khí hướng nó hội tụ, tại dây leo trụ cột bên trên, ngưng kết ra một viên bản tay lớn nhỏ màu vàng đen trái cây. Nó nở rộ tia sáng chói mắt, dù là cách thật xa, đều có thể trông thấy. Rất tốt, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. Lâm Vũ cười thân bí tiếp tục dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch thuốc đẩy sinh trưởng cái này một gốc biến dị thanh long đằng, khiến cho vật này ngươn kết trái cây dài ra, cuối cùng đạt đến khoảng 3 thước. Nhìn qua, giống như là một cây thật dài rưa xanh. "Phu quân, ta cảm ứng được pháp tắc khí tức." Bạch Hồ Nhi ngừng thở. Cái khác hai cái mỹ nhân cũng phát hiện phụ cận không ngừng có tiên địa chỉ lực cùng pháp tắc bay tới, bị cái này trái cây hấp thu. Cái này một gốc biến dị thanh long đằng ngay tại hấp thu cả tòa đại lục trạng thái phân ly lực lượng, khai nén một kiện tiên tiên đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo. Lâm Vũ rốt cục giải mã. Ba nữ nghe vậy, trừng thẳng con mắt. Đã lớn như vậy Cấm nàng vẫn là lần đầu đụng phải có thể dựng dục ra Huyền Thiên Chỉ bảo thần kỳ thực vật. Đôn đốt. Theo trái cây triệt để thành thục, mảnh này khu vực trên không xuất hiện đen như mực vết vân, vô số lôi đình đánh xuống, trong nháy mắt chôn vùi cả cây biến dị thanh long đẳng. Liên liên tọa vách núi này đều bị phá hủy. Giữa không trung, duy trì có giải ba thước màu vàng đen trái cây vẫn còn, nó tham lam hấp thu thiên địa chi lực, ra chốc ra, cuối cùng lộ ra nội bộ kia một thanh màu vàng đen tế kiếm. Long đẳng tiệt kiếm. Lâm Phù nhìn xem cái thanh này tế kiếm thân kiếm, phía trên có khắc bốn cái chữ tiểu truyện, chính là kiếm này danh tự. Tút tút, không muốn công ta hao phí thời gian ba tháng thúc đẩy xính trưởng, ha ha. Lâm phủ có chút hài lòng. Đây chính là tiên tiên đại lục cấp huyền thiên chi bảo, vừa xuất thế chính là chân chính tinh phẩm, đáng giá cắt giữ. Đồng thời, hắn cũng toát ra một cái ý nghĩ, muốn tìm cùng loại kia một gốc biến dị thanh long đằng đặc thù thực vật, chuyên môn dùng để bồi dưỡng huyền thiên chi bảo. Chương 295, thiên địa kỳ chủng, 1. Ha ha ha, có bảo bối xuất thế. Ai cũng đừng núc núc, là ta. Giương tay, kia bảo vật cùng lão phu hữu duyên. Theo long đằng tiên kiếm xuất thế, cả tòa đại lục cường giả đều bị kinh động. Chính là mấy vị kia lại thừa kỳ, cũng đều có cảm ứng, nhao nhao chạy đến. Nhưng, Lâm Phù há có thể nhường cho bọn họ. Đây chính là chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra. Thu. Lâm Phù phất ống tay áo một cái, Long Đẳng Tiên kiếm liền bị hắn hút vào lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đoàn người trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không, biến mất. Làm Ngọc Hành Tỉnh các cường giả đuổi tới hiện trường, chỉ nhìn thấy một vùng phế tích, cái gì đều vứt không đến. Một tòa bị mây mù vờn quanh đỉnh núi đỉnh nhĩ mát. Lâm Phù ngồi trên băng ghế đá uống trà, Long Đẳng Tiên kiếm lặng lặng nằm tại trên bàn đá. Thần quang lấp lóe mây đạo thanh màu vàng kim quang huy, để lộ ra rất sắc bén khí tức. Không hổ là tiên tiên huyền tiên chỉ bảo, trong đó bộ vậy mà tự mang một môn tuyệt đỉnh bí pháp. Một bên Bạch Hồi Nhi tán thưởng. Kiếm này, về nàng. Ngay tại vừa rồi, Lâm phủ tự mình xuất thủ, dùng Long Đẳng Tiên kiếm cắt Bạch Hồi Nhi choan mềm thủ trưởng, hấp thu nàng hơn phân nửa tình huyết, mới hoàn thành nhập chủ. Sau đó, nàng thu được một môn bí pháp. Long Đẳng Tuyệt Thiên nhất kiếm. Thân là Long Đẳng Tiên kiếm chủ nhân, tăng thêm có ngộ đạo trà tiến vào ngộ đạo trạng thái, Bạch Hồi Nhi rất nhanh nắm giữ cái này môn bí pháp, có thể hoàn mỹ phát huy ra kiếm này uy lực. Cái thanh này tiên kiếm thật đúng là lợi hại, vừa xuất thế liền ẩn chứa 10 sợi kim hệ pháp tắc, 20 sợi mục hệ pháp tắc, 10 sợi thổ hệ pháp tắc, 35 sợi thủy hệ pháp tắc, tổng cộng 75 sợi pháp tắc, còn có nhiều đến 99.999 99 sợi thiên địa chí lực, đặt ở tất cả đại lục cấp huyền thiên chi bảo bên trong, đều tính tuyệt đỉnh. Bạch Hồ Nhi khen không dứt miệng. Thật âm mộ Hồ Nhi tỷ tỷ nha. Âu Dương Phỉ nháy, nháy mắt, khó mà che giấu nội tâm hâm mộ. Nhan Mỹ Yên lặng không nói lời nào, nhưng nàng chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm phủ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lâm phủ đặt chén trà xuống, nói: Không cần phải gấp, về sau các ngươi sẽ nhận thủ một kiện, thậm chí là mấy kiện Huyền Thiên Chi Bảo. Nhưng đầu tiên, chúng ta đến tìm tới có thể dựng dục ra Huyền Thiên Chi Bảo Thiên Địa Kỳ Trùng. Chúng nữ kinh ngạc, vẫn là lần đầu nghe được cái danh từ này. Lâm Vũ giải thích nói, Thiên Địa Kỳ Trùng khó tìm, bất quá, mỗi một tòa đại lục khẳng định đều có mấy kiện, thậm chí là 10 mấy 20 kiện. Chỉ bất quá, bọn chúng nghi dựng dục ra Huyền Thiên chỉ bảo rất nhiều năm. Trong đoạn thời gian này, đại bộ phận Thiên Địa Kỳ Trùng đều chịu đựng không được, hoặc là bị người thu hoạch. Cuối cùng, một tòa đại lục, nhiều nhất có thể có một gốc Thiên Địa Kỳ Trùng có thể thành công dựng dục ra Huyền Thiên Chi Bảo. Ta quyết định, tương lai một đoạn thời gian, liền đi các đại thế giới tìm kiếm thiên địa kỳ trùng, lại dựa vào bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới huyền thiên chi bảo. Đối với người khác tới nói, một tòa đại lục chỉ có thể dựng dục ra một kiện huyền thiên chi bảo, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta có được bình xanh nhỏ, hoàn toàn có thể đại lượng dựng dục ra huyền thiên chi bảo. Điều kiện tiên quyết là tìm tới thiên địa kỳ trùng. Hiện tại, rõ chưa? Những này đều là Lâm phủ cùng Kim Hằng tỉnh quân câu thông thời điểm biết được, xem như rất bí ẩn bí mật. Người bình thường, căn bản chưa từng nghe qua. Thật đắt. Ba nữ nhảy lên cao ba thước. Nếu quả như thật có thể dự dụng ra càng ngày càng nhiều tiên thiên huyền thiên chỉ bảo, cấp nàng tay mấy món đều không khó, vừa nghĩ tới đó, các nàng không khỏi mừng rỡ. Lâm Vũ khoát tay áo, nói, đừng tao hưng quá sớm, ba người các người cũng nên đột phá đại thừa, đừng để chúng ta quá lâu. Yên tâm, chúng ta cũng nhanh muốn chạm đến cái kia lĩnh vực. Nhan Mị gật gật đầu, đúng rồi, người đây, khi nào có thể đột phá độ kiếp kỳ? Lâm Vũ cười nói, ta tu vi đến đại thừa đỉnh phong, nhưng tâm cảnh còn chưa đủ, tiếp tục chịu đi. Nhanh nhất cũng phải lại đến một năm nửa năm. Kia rất nhanh. Nhan Mị nhẹ nhàng thở ra, Vạn nhất Lâm phủ đều đột phá độ kiếp kỳ, các nàng vẫn là không có đột phá đại thừa, liền lúng túng. Đi, đi tìm thiên địa kỳ trùng. Lâm phủ tiếp tục lên đường. Trước đó, Thúc Đẩy Sinh trưởng gia Long Đẳng Tiên kiếm chúa Hoa trong đoạn thời gian đó, hắn thành công leo lên thứ 13000 tầng tiên thê, lại đạt được một cái bình xanh nhỏ. Dung hợp về sau, bình xanh nhỏ mỗi ngày có thể thúc đẩy sinh trưởng gia thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, đã đạt tới 1 vạn năm năng tích. Mà bây giờ, hắn đã đi tới thức hải thiên thứ 13079 tầng, vẫn như cũng ở vào trung cấp giai đoạn, đến đạt tới 3 vạn tầng trở lên, mới có thể đến giai đoạn cấp cao. Cuối cùng, mới là vĩnh hằng giai đoạn. Đường còn rất dài. Lâm Phù nhìn phía trước, tràn ngập hy vọng. Không thể không nói, có được hắc chính là thoải mái. Hắn thuận tiện mắt nhìn trước mắt minh khí, phát hiện chỉ số đã đạt đến hơn 60 triệu sợi, nếu là lập tức chết mất đồng tiến nhập minh giới, cất bước nguyên anh trung hậu kỳ. Cái này tu vi, không tệ. Nhưng, Lâm Phù dù sao cũng không muốn chết. Tiến vào minh giới, là bất đắc dĩ chuẩn bị ở sau, như chính mình có thể tại một thế này liền đánh vỡ cực hạn, trở thành bất tử bất diệt chân tiên, cũng là không tệ. Một canh giờ sau, Lâm Phù một đoàn người đến tòa này đại lục Biệt thủy, tại bờ biển trong năm động phát hiện một gốc toàn thân sáng lên u màu lam tự vật, giống như là từ từng mảnh từng mảnh võ vụn lam thủy tinh chắp vá, mỗi một phiên đều mọc đầy chật văn. Nhìn một cái, rất là thần dị. Đây là cái gì thiên địa kỳ trùng? Nhan Mỹ ý đồ đưa tay đụp vào, lại bị Lâm phủ để lại. Cái này gọi ngũ lam thủy tinh thảo, ẩn chứa ngũ hành chi lực bên trong thủy hệ cùng thổ hệ, năm trưởng thành cực hạn là 185 năm, hẳn là có thể dựng dục ra một kiện huyền thiên chi bảo, nhưng còn phải nhìn xem trước. Lâm phủ giải thích nói, năm cực hạn vượt qua trăm vạn năm tự vật, mới có tư cách thai nghén huyền thiên chi bảo. Nhưng, cái này chỉ là hắc uế. Cố thực vật, bởi vì bản thân không có ẩn chứa đặc thù thiên địa bản nguyên, dù là năm đạt tới trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm, cũng không thể thay ngén huyền tiên chi bảo. Phu quân, ngươi làm sao cái gì đều hiểu? Bà nữ rất kính nể. Lâm phủ vậy mà lại thiết thấy đạt được cái này một gốc thực vật nội tình, thật là quá lợi hại. Lâm phủ tự tin cười cười. Hắn là ai? Thiên Thiên đại thành thánh thể. Tại dung hợp bản nguyên thời điểm, Thiên Nhãn, Huyền Băng linh thể, Âm Minh chỉ nhãn, tự thân thể phách chỉ lực các loại vô số lực lượng đã dung hợp, khiến cho cặp mắt của hắn mạnh hơn, một chút liền có thể nhìn thấu vạn vật bản chất. Tăng thêm thông qua thức hải thiên thê thu hoạch được rất nhiều liên quan tới thiên tài địa bảo tri thức cổ thư, tự nhiên càng đã hiểu lên. Lâm Vũ khoát tay, Tú Lam Thủy Tỉnh Thảo cùng bên cạnh bồn đất liền bị toàn bộ độc lên bắt đầu, tương đương với một tòa phương viên mười mấy thước đào nhỏ, đó lấy bị hắn đặt ở tiểu thế giới bờ biển, thích đáng bảo vệ. Đi, đi tìm các thiên địa kỳ trùng. Lâm Vũ tiếp tục mang theo đám người lên đường. Bên trong tiểu thế giới, bình xanh nhỏ mỗi dựng dục ra 100 dọ thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch về sau, thân bình liền sẽ tự động xoay tròn, đem nội bộ thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch vung ra, toàn bộ lạc trên Ú Lam Thủy Tỉnh Thảo, đối với nó tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. 5 năm, bắt đầu tăng vọt. Thời gian dung dung, lại làm 1 năm qua đi. Lâm phủ rốt cục đi khắp ngọc hành tinh, tổng cộng tìm tới 12 gốc thiên địa kỳ trùng, đều bị giờ cắm đến tiểu thế giới, từ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Một mảnh tươi tốt bờ biển dược viên bên trong, 4 người đứng tại U Lam Thủy Tinh Thảo trước mặt, bởi vì nó năm đã đạt tới 185 năm, cả cây thực vật độ cao đạt đến vài trăm mét, thoạt nhìn như là một tòa u màu lam ngọc sơn, rất hùng vĩ. Phu quân, ta có cái lo lắng. Bạch Hồ Nhi nhìn chằm chằm sắp triệt để thành tụ U Lam Thủy Tinh Thảo, ưu sầu xinh đẹp mặt bị chiếu rọi thành màu lam. Cái gì lo lắng? Lâm phủ hỏi, Bạch Hồ Nhi nói ra, "Chúng ta đem ngọc hành tinh Tiên Điệu Kỳ chủng đào xong, chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này tu tiên giới không cách nào lại dựng dục ra Huyền Tiên Chi bảo rồi." Lâm phủ cười, nói ra, "Không có khả năng, Tiên Điệu Kỳ chủng ban đầu đều là bình thường thiên tài địa bảo, nhưng bởi vì phát sinh biến lĩnh dị, mới trở thành có thể dựng dục ra Huyền Tiên Chi bảo thiên điệu kỳ chủng. Ta đem ngọc hành tinh bây giờ tiên điệu kỳ chủng đào hết, nhưng là, không dùng đến bao nhiêu năm, lại sẽ có mới thiên điệu kỳ chủng đàn sinh." Đám người kinh ngạc, "Dạng này sao?" Lâm phủ gật gật đầu, nói, "Đúng vậy." Mỗi cái tu tiên giới đều sẽ đồng thời có được số lượng nhất định tiên địa kỳ trùng sinh trưởng, đây là thế giới đây thiên đạo quyết định, chúng ta đem những này thiên địa kỳ trùng đắc đi, sau đó không lâu, thiên đạo liền sẽ thúc đẩy một ít thiên tài địa bảo đột biến, diễn hóa thành mới tỉnh tiên địa kỳ trùng. Âu Dương Phi nói ra, đây chẳng phải là nói, mỗi cái thế giới đều có thể thay ngén vô số huyền thiên chỉ bảo. Lâm Vũ hai tay một đám, nói, thay ngén một kiện huyền thiên chỉ bảo cất bước trăm năm, rất khó tốt ta. Nói thật ra, thiên địa kỳ trùng không chân quý, chân quý là dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong trường thành, lượng biên dẫn đến chất biến, cuối cùng mới có thể dựng dục ra tiên tiên huyền thiên chỉ bảo. Ba nữ lúc này mới minh bạch. Từ đó, bọn hắn không có gánh nặng trong lòng, hết thảy xuyên qua Cửu Tiên Lôi Hỏa tầng, ly khai Ngọc hành tinh. Tại Ngọc hành tinh trong 1 năm, Lâm Vũ không ít lấy người thần bí thân phận xuất hiện, trợ giúp không ít người, thôi động Ngọc hành tinh tu tiên giới phát triển. Nguyên nhân chính là như thế. 1 năm này xuống tới, hắn đã leo lên đến thức hải thứ Hải Tiên Thiên Thế thứ 13996 tầng. Bất quá, hắn không kịp xung quan, chỉ vì, năm đạt tới 185 vạn năm bayu lam thủy tinh thảo đỉnh chót, ngay tại Tam Lam thôn phệ phụ cận thiên địa chí lực, muốn thai ngén huyền thiên chi bảo. Thinh không chỗ sâu. Lâm phủ đem U Lam Thủy Tinh Thảo lấy ra, nó cắm rễ ở một viên hoàng phù sao trời mặt ngoài, tham lam thôn phệ tinh không trùng du cách thiên địa chi lực cùng phát tác. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày. Đinh. Một trận thanh âm thanh thủy vang lên, Lâm phủ chỉ gặp cả cây U Lam Thủy Tinh Thảo chôn vùi thành cho bụi, chỉ còn lại đỉnh chóp cái đầu kia lớn nhỏ màu tím bầm trái cây vẫn còn ở đó. Đó lấy, quần quần lôi đình xuất hiện. Minh Ngông quần quần ba động truyền ra, dẫn tới Ngọc Long tinh hệ những chân linh kia khiếp sợ nhìn lại. Tại sao lại có huyền thiên chi bảo đan sinh? Long đảo đạo chủ, Phượng đảo đạo chủ, côn bằng tộc kim sĩ đại bảng các loại độ kiếp kỳ đại năng đều ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá thường xuyên đi. Chẳng lẽ lại là Lâm phủ chế tạo Huyền Thiên chỉ bảo? Trong lòng bọn họ ngứa một chút, tranh thủ thời gian thông qua truyền thống trận đại tiến hành viễn trình hình chiếu, xuất hiện tại viên kia Hoàng Vu sao trời phụ cận, vừa hay nhìn thấy Lâm phủ một bà người. Thật đúng là hắn. Long đạo đạo chủ bọn người kém chút cắn đứt đầu lưỡi. Cái này gia hỏa mười biến mất bao lâu, vậy mà lại chế tạo ra một kiện. Cái gì? Là tiên tiên Huyền Thiên chỉ bảo. Bọn hắn vốn cho là kia là chính Lâm phủ chế tạo hậu Thiên Huyền Thiên chỉ bảo, nhưng hôm nay xem xét, kia lại là tiên địa dựng dục mà ra tiên tiên Huyền Thiên chỉ bảo. Chư vị, đến xem náo nhiệt sao? Lâm Phù chắp hai tay sau lưng, nhìn xem viên kia trái cây, nhìn không chớp mắt, nhưng cũng biết rõ mọi người tới. Đạo Hưu vận khí thật tốt, vậy mà đụng phải một kiện ngay tại Dựng dục Tiên Thiên Huyền Thiên chỉ bảo. Long đạo đạo chủ phát ra âm thanh, bình tĩnh, nhưng tràn ngập lấy hâm mộ. Vận khí." Lâm Phù cười. Soạt soạt. Màu tím bầm trái cây đột nhiên vỡ vụn, trong đó xuất hiện một viên điêu khắc phức tạp lại tinh mỹ hoa văn màu tím bầm bốn phương bao ấn, trường cái bát lớn nhỏ. Thử Thiên tinh thần ấn. Lâm Phù nhìn thấy phía trên chữ tiểu triệt lập tức biết được vật này danh tự, hắn ẩn chứa 15 sợi Lôi Đình Pháp Tắc cùng 10 sợi Sao Trời Pháp Tắc, thiên địa chi lực 30 và sợi, xem như một kiện tinh phẩm cấp độ tiên tiên huyền thiên chi bảo. Cho ngươi." Lâm phủ hơi vung tay, Tử Thiên Tinh thần ấn liền bị Lâm phủ đưa cho thích hợp Lôi Đình Pháp Tắc Âu Dương Phỉ. "Hoa, ta ân phụ quân." Âu Dương Phỉ vui như lên trời, lúng đồng tiền như hoa. Nhan Mỹ rất hâm mộ. Hiện nay, liên nàng còn không có huyền thiên chi bảo. "Chư vị, gặp lại." Lâm phủ phá không mà đi, chỉ để lại một mặt hâm mộ và không cam lòng. "Đông đạo chân linh lão tổ." Trệ Tâm A Cái này Lâm phủ vận khí thật là quá tốt rồi, lại bị hắn tại Viên này Hoàng Vu Sao Trời phát hiện một kiện vừa mới đản sinh Tiên Tiên Huyền Thiên Chỉ Bảo. Đông đạo chân linh lão tổ đẩm ngực giậm chân, "Chuất, có mắt người châu nhất chuyện, quyết định cũng tại Ngọc Long tỉnh hệ bên trong hành tấu, nói không chừng cũng có thể giống Lâm phủ như thế, ngẫu nhiên gặp mới đản sinh Huyền Thiên Chỉ Bảo." Lâm phủ cũng không biết rõ đám người ý nghĩ, nếu là biết rõ, chắc chắn diệt cận. Những cái kia Hoàng Vu Sao Trời, há có thể tự hành dựng dục ra Tiên Tiên Huyền Thiên Chỉ Bảo? Đi tinh không bên trong tìm kiếm, cuối cùng chỉ là phí công, thuần túy lãng phí thời gian. Tiểu thế giới Nhan Mị đứng tại một gốc chỉ có trụ cột, không có bất luận cái gì phân nhánh thẳng tắp, chùy lủi cây cối trước, này cây nhìn như cây rựa, nhưng đỉnh chóp không có phi lá, chỉ có một viên cái sọt lớn nhỏ thiêu đốt hỏa diễm trạng trái cây. Đây là một gốc thiên địa kỳ trủng, Thông Thiên Thần Hỏa cây. Một năm qua này, Lâm phủ ngoại trừ thuốc đẩy sinh trưởng U Lam Thủy tinh thảo, cũng đang thúc dục sinh cái này gốc thiên địa kỳ trủng, làm cho năm đạt đến hơn 100 văn năm, cự ly hoàn toàn chín mùi cần thiết 200 văn năm, còn kém 30 văn năm. Nếu là toàn lực bồi dưỡng, chỉ cần 20 ngày. Nhan Mị, cái này gốc Thông Thiên Thần Hỏa cây sẽ ngưng tụ ra một kiện hỏa hệ làm chủ Huyền Thiên chi bảo chờ nó triệt để thành thục, liền về ngươi." Lâm phủ nói. "Được." Nhan Mị trên mặt tràn đầy thiếu dung cùng chờ mong, nhìn xem Lâm phủ góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên đưa tới, hung hăng bẹp một cái. Lâm phủ sờ sờ mặt trên dấu sân môi, "Ân, vẫn rất nhuận." Nhìn ngươi nghịch ngợm. Lâm phủ một tay lấy Nhan Mị gánh tại trên vai, hướng cách đó không xa tòa kia tường ngoại bị nhuộm thành màu hồng nhạt một tầng nhà gỗ đi đến, "Tối nay, ta muốn để ngươi biết rõ như thế nào tình họa và trạng." Nhan Mị mặt đỏ lên, thượng trưng phản kháng hạ. "Đêm khuya." Lâm phủ mắt nhìn bên cạnh đã ngủ say Nhan Mị, đem vừa mới lấy được một tỉnh cấp thẻ người tốt sử dụng, thuận thế leo lên tứ hải thiên thế thứ 14 nghìn tầng. Tình thần bản nguyên hạch tâm 1. Lâm phủ rối xuất thủ, lòng bàn tay xuất hiện một viên năm đấm lớn nhỏ hình đa diện, tổng cộng có 108 cái thiết diện, mỗi một mặt đều có tình quang đỏ đằng, nội bộ còn nổi lơ lửng 36 quả màu sắc khác nhau sao trời ảnh thu nhỏ. Rất đẹp bảo vật. Tâm phủ có thể cảm nhận được kia 36 quả sao trời ảnh thu nhỏ đều là một đạo sao trời pháp tắc, tranh thủ thời gian cắt thủ trưởng, dùng tình huyết nhận chủ, thu hoạch được đại lượng tin tức. Chương 296: Thiên địa kỳ chủng 2. Tinh thần bản nguyên hạch tâm đỉnh thiên bảo vật một trong. Luyện hóa vật này, có thể làm cho mình nắm giữ chư thiên tinh thần chi lực, dù là đưa thân vào tình không bên trong, cũng có thể thông qua hấp thu tinh thần chi lực lớn mạnh tự thân, còn có thể đem tinh thần chi lực chuyển hóa thành bao quát linh khí ở bên trong các loại lực lượng. Rất không tệ. Lâm phủ lựa chọn đem tinh thần bản nguyên hạch tâm dung hợp đến trong thân thể của mình, tăng cường thể phách. Kỳ thật, ngay từ đầu, hắn là dự định đem tinh thần bản nguyên hạch tâm dung nhập vô tận, bởi như vậy, vô tận liền có thể trực tiếp lột xác thành tinh thần cấp huyền thiên chi bảo. Nhưng, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. So với để vô tận dung hợp tinh thần bản nguyên hải tâm, chính mình dung hợp tính so sánh giá cả cao hơn. Vệ phần vô tận có thể chậm một chút tăng lên. Dù sao hắn hiện tại thu được đại lượng thiên địa kỳ trùng, không được bao lâu, liền có thể bồi dưỡng được hoàn toàn mới tiên tiên huyền thiên chi bảo, nếu là không ngứa thích dụng, vậy liền để vô tận tăng, cũng có thể đột phá đến tinh thần cấp. Một năm qua này, Lâm phủ thỉnh thoảng sẽ tự thức hại thiên thê cơ duyên lấy được trạng thái phân ly pháp tắc. Bởi vậy, vô tận cũng tại tăng lên. Hắn pháp tắc tổng số đã đạt 995 sợi. Hấp thu bất luận một cái nào huyền thiên chi bảo, hay là mấy món nửa bước huyền thiên chi bảo, liền có thể đột phá. Sau đó, Lâm Phủ dung hợp Tỉnh Thần Bản Nguyên Hạch Tâm. Hắn có thể cảm giác được thể phách trở nên mạnh hơn, trong lúc do tay nhấc chân, có thể nở rộ sao trời thành quang, so tuyệt thế bảo kiếm còn sắc bén rất nhiều lần, có thể chạm diệt độ kiếp đại năng. Rất tốt. Lâm Phủ nắm chặt lại quyền, phát hiện chính mình tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít, thỏa mãn gật gật đầu. 20 ngày sau, Lâm Phủ rốt cục đem Thông Thiên Thần Hỏa cây bồi dưỡng đến 200 phần năm, cây cối đỉnh hỏa diễm chạm trái cây triệt để thành thụ, hắn nhanh lên đem cây cổ thụ này đợi cắm đến một viên hoang vu sao trời mà ngoài, mặc cho hắn hấp thu thiên địa chỉ lực. Một đạo lôi đình giơ đập, thông thiên thần hỏa cây trụ cột liền bị ép thành một miệng, hôi phi điên liệt. Đó lấy, lôi kiếp giáng lâm. Tiêu Minh Ngông quần quận pháp tắc báo động, bởi vì từng đạo hơi mở gợn sóng truyền đến ra, lần nữa dẫn tới Long Đạo đạo chủ, Phượng Đạo đạo chủ các loại chân linh lão tổ chú ý. Đắc nữ a. Vậy mà lại là tiên thiên huyền thiên chi bảo. Lâm phủ vận khí tốt như vậy. Chân linh lão tổ nhóm trình diện về sau, trông thấy Lâm phủ đã canh giữ ở hỏa diễm trạng trái cây phụ cận, tức giận đến choáng váng. Các vị, xem ra vận khí ta rất tốt." Lâm phủ trêu chọc nói. Đám người cắn răng, đều không nói gì, lặng lặng nhìn xem quả hỏa diễm vượt qua đại kiếp. Sau đó, kia một đám lửa càng phát ra tràn đầy, hóa thành một tôn hỏa diễm kỳ lân hư ảnh, tản ra kinh khủng uy áp. Ai nha, đáng tiếc. Kỳ lân lão tổ trở lại. Cái này huyền thiên chỉ bảo ẩn chứa 20 sợi hỏa diễm pháp tắc cùng, mười mấy sợi cái khác pháp tắc, cũng coi là một kiện tinh phẩm, mà lại là kỳ lân hình, rất thích hợp bọn hắn kỳ lân tộc. Thế nhưng, bị Lâm phủ nhanh chân đến trước. Nhan Mị, nhận chủ đi." Lâm phủ nói. "Được rồi." Nhan Mị cũng nghiêm túc, trước mặt mọi người nhỏ máu nhận chủ, sau đó, thả người nhảy lên, liền ngồi tại hỏa diễm lưng kỳ lân bên trên, lộ ra tư thế yên ngang. Một màn này tiện sắt đáng người. Tại Nhan Mị ngồi lên hỏa diễm kỳ lân về sau, còn có nhất trọng hỏa diễm bay lên, bao quải Nhan Mị, hóa thành một bộ hỏa diễm khải giáp, tăng thêm một bước năng lực phòng ngự. Cái này khiến đáng người càng là hâm mộ. "Đi, chủ vị." Lâm phủ vẫy tay một cái, tại mọi người hâm mộ chớp bích tách rời trong ánh mắt rời đi. "Gây tầm, gây tầm a." Lâm phủ vận khí cũng quá tốt đi. Không ít chân linh lão tổ muốn theo dõi Lâm phủ, nhưng nếu là bị hắn phát hiện, chính mình chẳng phải là thảm rồi. "Thôi, vẫn là tiếp tục tại tinh không bên trong tìm vận may đi. Cái này trời xế chiều." Lâm phủ cười tại hỏa diễm kỳ lân bên trên, sau lưng ngồi Nhan Mị bại hồ nhi, Âu Dương Phỉ bá nữ, cũng may mắn Hỏa Diễm Kỳ Lân đủ lớn, không phải, thật đúng là không đủ ngồi. Hưu. Hỏa Diễm Kỳ Lân tiến vào một cái tên là Giao Quang Tinh trong tu tiên Liên giới, nơi này xem như toàn bộ Ngọc Long Tinh hệ bên trong bài danh thứ 3 tu tiên Liên giới, có được một tôn đại thừa đỉnh phong, hơn 10 vị đại thừa kỳ, đáng tiếc không có độ kiếp kỳ. Bất quá, vị kia đại thừa đỉnh phong rất mạnh, có một kiện tiên tiên huyền thiên chỉ bảo, bây giờ mới hơn 1 và tuổi, tại sinh khởi, tiến giai độ kiếp hy vọng rất lớn. Cuối cùng đã tới. Hỏa Diễm Kỳ Lân rơi vào một tòa đại lục biên giới. Nóng bỏng khí tức đốt cháy phụ cận, cách gần nham thạch, bùn đất đều bị đốt cháy thành tro. Ngay ở chỗ này đột phá đi." Lâm Vũ nói nhỏ. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ ba nữ tử hỏa diễm kỳ lần trên thân rơi xuống, sau đó nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, khuynh chân tại đất. Sau một khắc, mên ngông quần quật lôi kiếp cũng đã rơi xuống, nồng đậm đen như mực kiếp vân, càng là trong nháy mắt nuốt hết phương viền trăm vạn dặm bên trong khu vực, vận động giao quang tỉnh tu tiên nhân giới. Có người tại đột phá đại thừa kỳ. Giao quang tỉnh vị kia đại thừa định phong đệ nhất cường giả mở mắt ra, cầm trong tay một thanh kim sắt tam sao kích, hai mắt tách ra màu vàng đen qu ma mang. Nhìn về phía Lâm phủ bà người, tạm mượn bảo địa độ kiếp, chớ nhiễu. Lâm phủ nhìn về phía người kia, chỉ là thoáng triển lộ ra tự thân khí tức, liền đệ vị kia đại thừa đỉnh phong đệ nhất cường giả cảm giác toàn thân đều phảng phất bốc cháy lên. Thật mạnh, kia tựa hồ không phải bản giới người. Vị kia lớn nhất thừa kinh hô, lập tức rời ánh mắt, không dám cùng Lâm phủ cách không đối mặt. Có Lâm phủ ở một bên trông coi, ba nữ mượn nhờ chính mình bản bệnh pháp bảo cùng huyền thiên chi bảo độ kiếp, toàn bộ quá trình bình nhiên vô sự, cũng không bất luận cái gì khó khăn chật trở. Tại trong lúc này, Lâm phủ bắt được tỷ lệ lôi đỉnh phát tác, khóe miệng không khỏi dương lên. Hắn chuyên mang theo ba nữ đến giao quang tinh độ tiếp, chính là bởi vì phát giác được nơi này trạng thái phân ly pháp tắc khá nhiều, độ tiếp thời điểm có thể bắt giữ pháp tắc. Thế là, hắn tới. Theo Lâm Phù đem năm sợi lôi đỉnh pháp tắc dung nhập bản mệnh pháp bảo vô tận, vật này khinh khinh chấn động, liền thoát ly Lâm Phù trường không, bay về phía vô tận mênh mông tinh không. Ùm. Lâm Phù nhíu mày, nhưng không có đi truy. Vô tận là hắn bản mệnh pháp bảo, dù là chạy đến chân trời góc biển, cũng có thể tìm tới, mà bởi vì hắn hấp thu tình thần bản nguyên hạch tâm, khiến cho tiên tiên lại thành thánh thể cường hơn đã lộ sắc thành tiên thiên đại thành sao trời thánh thể, dù là chính mình vẫn là đại thừa kỳ đỉnh phong, lại có thể làm được tay không bạo sát có được huyền thiên trị bảo độ kiếp. Kỳ. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng. Xem ra, Vô Tận là muốn tự hành tiến vào mênh mông tinh không chỗ sâu độ kiếp, miễn cho đối giao quang tỉnh tạo thành hủy diệt tính đại kiếp. Tâm phủ toát ra ý nghĩ này. Đôn đốt. Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phi còn tại độ kiếp, một thân khí tức càng phát ra cường thịnh, bắt đầu thuần thục nắm giữ quanh mình lực lượng pháp tắc, chiến lực tăng vọt, hơn phân nửa ngày sau. Các nàng thuận lợi vượt qua đại kiếp, đồng thời được sự giúp đỡ của Lâm phủ củng cố tu vi. Tự thân bản mệnh pháp bảo cũng tại độ kiếp bên trong thu nạp lực lượng pháp tắc, hoàn thành truy biến, trở thành hàng thật giá thật đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Bây giờ, các nàng đồng đều tay cầm hai quyển đại lục cấp huyền thiên chi bảo, dù là vừa đột phá đại thừa, cũng đủ để cùng không có huyền thiên chi bảo độ kiếp kỳ chống lại. "Đi thôi, đi tìm Vô Tận." Lâm phủ nói. "Vô Tận thế nào?" Ba nữ kinh ngạc, căn bản không biết rõ Vô Tận bay đi sự tình. Nó hấp thu đầy đủ pháp tắc, ngay tại lò sát thành tinh thần cấp huyền thiên chi bảo, sau đó, liền không biết rõ vì sao đột nhiên bay về phía tinh không chỗ sâu. Lâm phủ đơn giản giải thích. Ba nữ nghe vậy, trợn tròn mắt. Bản mệnh pháp bảo sẽ còn bay đi. Thật là sống lâu gặp a. Đi. Lâm phủ phất ống tay áo một cái, mang theo ba nữ ngồi lên hỏa diệm kỳ lân, phá không rời đi. Sau một hồi, giao quang tỉnh tu sĩ mới dám tiến vào ba nữ độ tiếp khu vực xem xét, nhưng đều không thu hoạch được gì. Thỉnh không chỗ sâu, vô tận không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng đến một viên to lớn vô cùng trạng thái khí hành tinh, siêu một tiếng không có vào trạng yếu nhất khu vực, bắt đầu chấn động. 3. Cả viên trạng thái khí sao trời bắt đầu tiêu đốt, nội bộ nhiệt độ kịch liệt lên cao, sao trời không ngừng bành trướng, không cần đến nửa canh giờ, liền hóa thành một viên mặt trời một màn này, tập dẫn vô số người. Ha ha, rốt cục bị ta gặp. Long đạo đạo chủ cười to, thông qua Long đạo truyền tống đại hình chiếu ở đây, nhìn chằm chằm viên kia mới mặt trời, nghĩ lẩm có Hoàng Giả Tiên Tiên Huyền Thiên Chi Bảo đàn sinh. Hừ, ngươi nghĩ nhúng tràm vật này. Lao Long, mơ tưởng độc chiếm. Phượng đạo đạo chủ, Kỳ Lân đạo đạo chủ các loại cường đại độ kiếp kỳ chân linh lão tổ xuất hiện, nhiều đến hơn 10 vị, chí ít cầm trong tay một kiện Huyền Thiên Chi Bảo, chiến lực cường hãn. Long đạo đạo chủ trầm giọng nói, ta cảm nhận được nồng đậm pháp tắc bắt đạo, ở trong đó, tất nhiên có một kiện Tiên Tiên Huyền Thiên Chi Bảo xuất thế, ta phát hiện ra trước, về ta Suỵ, đông đảo chân linh lão tổ đều cười, tranh một chuyến đi, bên thắng có thể lấy đi cái này vừa mới dựng dục ra tới Huyền Thiên chi bảo. Thiên Hổ tộc lão tổ ôm cánh tay, toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc. Đông đảo lão tổ đều gật đầu đồng ý. Hừ, đã các ngươi nói tranh một chuyến, vậy liền tranh một chuyến đi, còn có thể sợ các ngươi hay sao? Long Đạo đạo chủ chắp hai tay sau lưng, thần thái uy nghiêm. Không có ý tứ, đây là ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, giống như á ngộng, tại mỗi người trong đầu kinh quẩn. Chương 297, Tinh thăng cấp. Lâm. Lâm phủ. Đối với đạo thanh âm này, Ở đây chân linh lão tổ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Long Đạo đạo chủ trừng thẳng con mắt, trong khoảng thời gian này phiền muộn hóa thành tự dương lửa giận, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào cươi hỏa diễm kỳ lân mà đến Lâm phủ trên thân. Lâm phủ đạo hữu, cái này Huyền Thiên chi bảo, chính là cương mới vừa ở viên này mới tinh mặt trời bên trong thai nghén mà ra, không thuộc về ngươi, ngươi làm sao cũng muốn. Trong khoảng thời gian này, ngươi lấy được bảo vật, đã không vì ta, liền món này, cũng muốn cầm. Còn cho không cho chúng ta đường sống? Long Đạo đạo chủ mặt âm trầm nói, mặc dù hắn biết mình đánh không lại Lâm phủ, nhưng là, Long Đạo có không ít phi thăng giả chỉ nói sáng tạo Long Đạo vị kia đời thứ nhất Long Đạo đạo chủ chính là một tồn cực kỳ cường đại tán tiên, đủ để trấn áp Lâm phủ. "Phệ, hắn liền mời tổ tông." Lâm phủ hai tay một đám, nói: "Nếu như là tự nhiên đản sinh huyền thiên chỉ bảo, ta không cùng các ngươi tranh, ta cũng không thiếu đồ trời kia. Nhưng, cái này ngay tại thuế biến huyền thiên chỉ bảo, là ta bản mệnh pháp bảo. Các ngươi cũng không thể ngay cả ta bản mệnh pháp bảo đều muốn cẩm đi thôi." Lời vừa nói ra, đám người tập thể hóa đá. "Lâm phủ bản mệnh pháp bảo, làm sao lại chạy đến cái này địa phương, còn náo ra lớn như vậy động tĩnh?" Không có khả năng. Long Đạo đạo chủ trầm giọng nói: Ngươi nói là ngươi bản mệnh pháp bảo, liền nhất định tất sao? Ngươi khẳng định là nghĩ lừa gạt chúng ta đi, sau đó vụng trộm chiếm cứ vật này." Lâm phủ cười, nói, "Có phải hay không ta bản mệnh pháp bảo, còn cần tranh luận?" Hắn bàn tay lớn vồ một cái, viên địa to lớn mặt trời màn ngoài, lập tức xuất hiện một cái to lớn cái phếu trạng hổ sói, hiện lộ ra ở vào mặt trời trung tâm viên kia màu vàng kim quả cầu kim loại. Nó chỉ có đầu lâu lớn nhỏ, mặt ngoài có huyền ảo đường vân hiện hiện, khi thì toé sáng lên mang, khi thì trở nên lờ mờ, một khắc cũng càng không ngừng tồn phệ viên này mặt trời lực lượng, hình thể cũng giống như một viên khiêu động trái tim, lúc lớn lúc nhỏ. Tất cả mọi người nhìn ngây người, cuối cùng là như thế nào bảo vật, quá mạnh. Dù là cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa mênh mông quần quần lại nặng nề pháp tắc bắt đạo, tuyệt đối vượt qua 1 ngàn sợi. Đây là tinh thần cấp huyền thiên chi bảo. Chư vị, các ngươi cần phải đi. Lâm Vũ vung tay lên, ngay tại thuế biến vô tận đột nhiên bành trướng mười mấy lần, dẫn tới bao trùm nó viên này mặt trời cũng đi theo bành trướng, mặt ngoài có thái dương phong bạo xuất hiện, cuốn lên kinh thế hỏa diễm thủy triều, hướng đám người vô tới. Tê. Ở đây độ kiếp kỳ chân linh lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có loại hồn phách bị cảm giật bỏng, bị dọa đến nhau nhau lui lại, trong nháy mắt đều chạy mất dạng. Nào đó phiến hư không chỗ sâu. Long Đạo Đạo chủ trốn ở một viên tiên thạch phía sau, run lấy bẩy, có loại kiếp sau quáng đợi còn lại cảm giác. Vừa mới, nếu như Lâm Phù hạ sát thủ, vẻn vẹn viên kia mặt trời mặt ngoài cuốn lên hỏa diễm phong bạo, cũng đủ để đem hắn cùng trong tay Huyền Thiên Trì bảo phá hủy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đúng lúc này, một đạo quyền ảnh đánh nát viên này nặng nề màu vàng sầm tiên thạch, cuối cùng, lơ lửng tại Long Đạo Đạo chủ cái góc, chỉ cách lấy 3 tấc. Lần sau không thể chiêu theo lệ này nữa. Lâm Phù băng lạnh thanh nhem vang lên. Long Đạo đạo chủ cái trán không khô hạ mồ hôi hột lớn trùng hạ độ, không kịp nhìn sau lưng Lâm phủ, bỏ trốn mất dạng. Lần này, hắn là triệt để sợ. Vừa rồi, nếu như Lâm phủ không nâng tay, chính mình thật sẽ bị một kích giết sát, hồn phi phách tán. Hắn như thế nào mạnh đến mức như thế biến thái? Long Đạo đạo chủ thất hồn lạc phách, về sau một đoạn thời gian giật dại, hắn liền Long Đạo cũng không dám ra ngoài. Tinh không chỗ sâu. Lâm phủ trở lại viên kia mặt trời phủ cận, ngồi tại hỏa diễm lưng kỳ lần bên trên, sau lưng ngồi Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ ba nữ, đều đang lặng lặng chờ đợi. Mặc dù chân không không có cách nào truyền ra thanh âm, nhưng pháp tắc ba động cùng tiên điệu chi lực vẫn là đang chấn động, khiến cho Lâm phủ một đoàn người trong đầu vang lên dạng này chấn động âm thanh. Sau một khắc, to lớn mặt trời trong triệu bộ sụp đổ, tất cả lực lượng đều bị vô tận biến thành màu vàng kim quang cầu tồn thể, khiến cho nó bắt đầu bành trướng, dần dần hóa thành một tôn thân cao 2 mét màu vàng kim áo giáp, tạo hình bá khí, phản phất thiên uy, từng sợi tiên quang nở rộ. Ngoài ra, vô tận áo giáp về sau, còn có từng đạo sao trời quang mang lấp loé, đại biểu hắn thân phận. Tinh thần cấp huyền tiên chi bảo, rốt cục lô sát thành công. Lâm phủ thật dài nói lòng một hồi có thể cảm nhận được nội bộ nhiều hơn 100 sợi kim hệ pháp tắc, 300 sợi hỏa diễm pháp tắc, 10 sợi mộc hệ pháp tắc, 50 sợi lôi đỉnh pháp tắc. Cái khác pháp tắc cũng nhiều thêm rất nhiều. Lại có nhiều đến 1600 sợi pháp tắc, thiên địa chỉ lực thì là vượt qua 2000 vạn sợi. Lâm Vũ kinh ngạc. Một phen nghiên cứu, hắn biết được nguyên nhân. Vô tận thuế biên thời điểm, thôn vệ viên này trạng thái khí hành tinh biến thành mặt trời, khiến cho viên này sao trời nội bộ nguyên bản hiện lên trạng thái cố định pháp tắc bị tồn phê, thu hoạch được tăng lên. Giữa thiên địa tràn ngập lực lượng. Đó chính là thiên địa chỉ lực. Mà thiên địa trị lực có thể lột xác thành pháp tắc, bất luận cái gì một viên sao trời, chỉ cần đủ lớn, nội bộ đều sẽ tồn tại nhất định trạng thái cố định pháp tắc, dùng cho vững chắc sao trời. Nếu là có thể triệt để phá hủy sao trời, hoặc là đem thôn về hết, liền có thể thu hoạch được đại lượng pháp tắc. Đương nhiên, làm như vậy độ khó rất lớn. Lâm phủ cũng nghe Kim Hằng Tình Quân nói qua, mêng ngông vô ngẩn tinh không chỗ sâu, liền có vô số ẩn chứa rất nhiều trạng thái cố định pháp tắc sao trời, tỉ như hàn băng sao trời, hỏa diễm tinh thần, nham thổ tinh thần các loại, triệt để phá hủy bọn chúng, liền có thể để trạng thái cố định pháp tắc hóa thành trạng thái phân ly, sau đó Đi thôi, tiếp tục tại Tinh Không Trung Du lịch." Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận áo giáp từ khi hướng hắn bay tới, cùng hắn đụng vào trong ngáy mắt, Lâm phủ triệt để dung nhập vô tận bên trong, có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, có thể hủy diệt sân hải. Nếu là toàn lực xuất kích, thậm chí có thể đánh nổ một chút cỡ nhỏ sao trời. Lâm phủ nhìn về phía nơi xa. Nơi đó nổi lên lơ lửng một viên vận thạch khổng lồ, toàn thân tối màu xám, hiện lên bất quy tắc hình, lớn nhất đường kính vượt qua hơn 300 ngàn dặm, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Lâm phủ sửng sợ. Cái đó là? Bắt đầu tinh phương hướng a? Hắn căn cứ Thiên Thạch Quỷ Tích vận hành, bắt đầu tỉnh ý thức vận hành, tự chuyển tốc độ các loại tư liệu biết được, tiếp qua 300 năm, khối vân thạch này liền sẽ đánh trúng Đông Hoang. Đến lúc đó, Thiên Thạch trước bị Cựu Thiên lôi hỏa tầng các loại đa trọng hộ thuần kết nát, hóa thành một mảng lớn mưa vân thạch, đủ để bao trùm phương viên trên trăm vạn dặm khu vực. Nói cách khác, Đông Hoang, Vạn Yêu Thánh Địa, Đông Hải bốn đảo các loại khu vực đều sẽ bị vân thạch bao phủ, hóa thần phía dưới, một khi bị thiên thạch đánh trúng, đều sẽ ngã xuống nói tiêu. May mắn bị ta phát hiện. Lâm phủ nhẹ nhàng thở ra, các ngươi lại nhìn, ta như thế nào đem khối vân thạch này đánh nổi. Sau một khắc, Vô tận áo giáp kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt đạt tới vạn dặm chỉ cao, có thể so với côn bằng bản thể, nhưng cái này xa xa không phải cực hạn, mà là tiếp tục phóng đại, cuối cùng đạt đến cao 10 vạn dặm, không thể so với viên kia thiên thạch nhỏ bao nhiêu. Cái này cũng quá lớn đi. Ba nữ cưỡi tại hỏa diễm lưng kỳ lân bên trên, kinh ngạc nhìn xem cao tới 10 vạn dặm lâm phủ, miệng há rất lớn. Buôn Lôi Quyền. Lâm phủ một quyền ném ra, ánh vàng rực rỡ năm đấm giống như một viên hỏa diễm lưu tinh, đập ầm ầm tại viên này, đường kính hơn 300.000 dặm to lớn vẫn tặng đã bộ. Cạ viên tiên thạch hiện lên phóng xạ trạng nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng đưa nó nuốt hết, luyện hóa ra đại lượng pháp tắc, Lâm phủ thừa cơ hấp thu, lại đạt được hơn 100 sợi thổ hệ pháp tắc cùng mười mấy sợi kim hệ pháp tắc, khóe miệng khẽ nhếch. Trời ơi. Ba nữ nhìn xem nổ nát vụn tiên thạch, lại nhìn đứng ở tinh không bên trong sừng sững bất động vô tận áo giáp, trong mắt kinh diễm cùng ngưỡng mộ chi tình dã dức không dứt. Đi theo nam nhân như vậy, thật tốt. Hôn trưởng, ngươi muốn chết sao? Đúng lúc này, vỡ vụn vẫn bên trong đá tâm, lại truyền ra một đạo làm cho người ra đầu tê dại tiếng quát, đó lấy, một đạo sinh ra đuôi rắn to lớn bóng người xuất hiện. Hắn có được hình người, cao chừng trăm trượng một đôi mắt sắc bén như dao, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phủ biên thành mười vạn dặm tự nhân, nhưng không có chút nào e ngại cùng khách khí, vẫn bá đạo như cũ nga ngượng. Trở về, Lâm Phủ cảm nhận được nguy hiểm, vung tay lên, liền có âm dương thần quang bắn ra ra ngoài, đem hỏa diễm kỳ lần cùng trên lưng ba nữ thu nhập tiểu thế giới. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia đôi dáng người. Từ trên thân đối phương, Lâm Phủ cảm nhận được nồng đậm pháp tắc bắt động, còn có cường hãn khí tức, cho người ta một loại cùng mảnh này tình không không hợp nhau cảm giác, nhất là người này thể phách, cực kỳ tương đại hắn đứng tại trong chân không, lại cũng có thể hô hấp, mỗi hô hấp một lần, đều sẽ thôn tính đại lượng tinh thần chi quang, trên người khí tức càng phát ra cường thịnh. Tán Tiên, một kiếp Tán Tiên. Lâm phủ nhìn chằm chằm đôi rắn người, trầm giọng nói: "Hừ, ngươi cái này thiên viễn địa khu người, cũng là có chút ánh mắt, đã biết rõ bản tọa chính là Tán Tiên, còn dám đánh nát ta thiên thạch, muốn chết sao?" Đôi rắn người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm phủ, không che giấu chút nào nội tâm sắt ý, Lâm phủ nhíu mày, nói: "Ngươi viên này thiên thạch hướng phía chúng ta bắt đầu tìm đến tới, nếu là không ngăn cản, tất nhiên có thể diễn sát thực vạn sinh linh." Đôi rắn người cười lạnh nói, "Một bẩy kiến thôi thôi, có cái gì cái gọi là?" Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, "Xem ra, người này là cái thị sát hạ người, như đối phương giảng đạo lý, mình ngược lại là có thể nhận lầm, bồi giao một viên đồng dạng lớn nhỏ thiên thạch." Nhưng, "Ha ha." Lâm Vũ ôm cánh tay, thân hình kịch liệt thu nhỏ đến trăm trượng thân cao, cùng đôi rắn người đồng dạng cao, nói, "Ngươi muốn giết ta?" Đôi rắn người cười khẩy nói, "Không tệ, chỉ là một cái đại thừa đỉnh phong, lại có như thế trọng bạo, bản tọa rất thích, đã ngươi đánh nổ ta thiên thạch, vậy liền bắt ngươi mệnh cùng món bảo vật này đến bồi đi." Bạch, lời còn chưa dứt Đôi rắn người đã xuất thủ, lực lượng vô tận hóa thành một cái đại thủ, hướng Lâm phủ chụp tới. Ha ha. Lâm phủ giật cật, nâng lên năm đấm chính là một quyền, nhẹ nhõm đánh vỡ bàn tay lớn kia. Có chút thủ đoạn. Đôi rắn người cười lạnh, Lâm phủ có thể đánh nổ như thế lớn thiên thạch, hắn thấy, tối thiểu là tán tiên phía dưới gần như vô địch tồn tại. Đương nhiên, còn chưa đáng kể. Chính mình thế nhưng là tán tiên, đại nhậ phần tiên thủ. Đôi rắn người giỗi xuất thủ, tự thân hỏa diễm pháp tắc mạnh mẽ bộc phát, hóa thành một cái chân chính che trời bàn tay lớn, kéo dài hơn 10 vạn dặm, tại trước mặt nó, Lâm phủ giống như một cái nhỏ con kiến. Đến hay lắm, Lâm Vũ không sợ chút nào. "Tiểu tử, ngươi cuồng thật a, chỉ là một cái đại thừa đỉnh phong, dù là ngươi cái này huyền thiên chỉ bảo đạt đến tỉnh tầng cấp, lại có thể như thế nào? Ngươi có thể phát huy ra 1 phần 10 lực lượng a." Đôi rắn người chê cười. Nghe vậy, Lâm Vũ ngửa mặt lên trời cười to. "Diệt!" Theo ra lệnh một tiếng, Lâm Vũ thân thể cũng tại kịch liệt bành trướng, thoáng qua vượt qua 10 vạn lần gấp, nhấc chân đạp thật mạnh ho lửa diễm pháp tắc bản tay lớn. "Đông!" Mạnh như tán tiên ngưng tụ pháp tắc bản tay lớn, cũng bị Lâm Vũ một cước đạp nát, thành nức vạn đóa hoa lửa, thoáng qua ở giữa bắn tung tóe ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Làm sao có thể? Đôi rắn người ngẩng đầu, nhìn xem đối diện hướng chính mình đạp xuống tới siêu đại kim thuộc bàn chân, ngộp. Không được. Hắn ý thức được nguy hiểm, muốn chống tránh, lại phát hiện chính mình sở tại hư không trở nên xiển xệ, giống như là có vô số dịch nhợn đem thân thể của mình dính vào tại chỗ. Đáng chết, là không gian giam cầm thuật. Đôi rắn người gào thét, thân thể bành trướng, sau đầu xuất hiện một thanh rùng vô số lẫn phiến sếp mà thành gai nhọn, toàn thân hiện lên màu vàng đen, bắn ra cường đại khí tức, lại là một kiện cấp thế giới huyền thiên chi bảo. Hưu. Màu vàng đen gai nhọn đâm về Lâm phủ bàn chân, nhưng lại chỉ là cọ sát ra mạng lớn họa tinh. Căn bản là không có cách đem Lâm Phù đánh bay, chớ nói chi là phá phòng. Đáng chết, đáng chết. Một cái đại thừa đỉnh phong, dựa vào cái gì có được tình thần cấp huyền thiên chỉ bảo? Đôi rắn người gầm thét. Hắn rất không cam lòng, chính mình thế nhưng là một kiếp tán tiên, còn có cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo, nhưng đối mặt chỉ là một cái chưa phi thăng đại thừa đỉnh phong, không gây có thể thế nhưng. Oen. Đôi rắn người bị Lâm Phù một cước đạp xuống, cho dù hắn thôi động đục thân pháp thì, khiến cho màu vàng đen gai nhọn mở rộng đến dài vài trượng, giống như một cây trụ trời, nhưng vẫn là liền người mang theo gai nhọn bị đạp đến bay rớt ra ngoài. Đụng nát cách đó không xa một viên màu xám vô sinh linh tinh thần, một kiếp tán tiên, không gì hơn cái này. Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, tay không một chảo, to lớn kim loại thủ trưởng liền đem đôi rắn người cùng trô sao trời liền bị giam cầm ở, rốt cuộc trốn không thoát. Chết đi. Lâm Vũ dùng sức bóp, lực lượng cường đại chút xuống, cứng ép bẻ gãy màu vàng đen gai nhọn, liền đôi rắn người đều bị ép thành thịt muối, tại chỗ vẫn lạc. Lâm Vũ chậm chậm mở ra thủ trưởng. Theo nóng bỏng pháp tắc hỏa diễm thiêu đốt, đôi rắn người thi thể liền bị luyện hóa thành một viên bảo châu, bị bẻ gãy màu vàng đen gai nhọn thì là bị tôn phệ luyện hóa. Từ đó, trận đấu kết thúc. Lâm phủ lại hấp thu hơn 100 sợi pháp tắc, khiến cho Vô Tận Áo Giáp pháp tắc tổng số đạt tới 1895 sợi. Phi, đường đường một kiếp tán tiên, vậy mà chỉ có một kiện huyền thiên chi bảo, thật nghèo. Lâm phủ nhã nhặn một câu. Sau một khắc, hắn tiến vào tiểu thế giới, Vô Tận Áo Giáp thì là dựa theo Lâm phủ ý chỉ, tiếp tục hướng cái khác địa phương bay đi, dù là bị người nhìn thấy, cũng coi là áo giáp nội bộ có người. Mà trên thực tế, Vô Tận Áo Giáp đã bị Lâm phủ điểm hóa qua, ra đời khí linh. Dù là không có Lâm phủ thao túng, Vô Tận Áo Giáp cũng có thể phát huy gian nên có lực lượng, trấn áp nhị kiếp thậm chí là tam kiếp tán tiên cũng không khó tiểu thế giới. Lâm phủ ngồi trên mặt đất, từ đôi rắn người thi hải biến thành bảo châu bên trong hấp thu huyết mạch chỉ lực, mới biết được cái này ra hỏa lại là một đầu chân linh. Thật yếu a. Hắn nhả ra một câu, đem đôi rắn người huyết mạch chỉ lực phân cho Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mỹ, chính mình cũng hấp thu một bộ phận. Bởi vì tạm thời không thể tân thăng độ kiếp kỳ, hắn tự nhiên không cách nào độ phi thăng trì kiếp, mà một cái tu sĩ, nếu là còn không có vượt qua phi thăng trì kiếp, một khi đến thứ cưỡng ép chính ly khai chỗ tình hệ, là sẽ bị ngăn trở. Mỗi một cái tinh hệ tầng ngoài cùng, đều có một đạo đặc thủ vô hình hộ thuẫn. Nó sẽ không ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Nhưng có thể ngăn cản nội bộ sinh linh ly khai. Đương nhiên, tán tiên ngoại trừ, một khi đột phá tán tiên, sinh mệnh cấp độ khác biệt, liền có thể tự do xuất nhập bất kỳ một cái nào tinh hệ. Được rồi, tiếp tục du lịch. Lâm Phù quyết định, trước tiên đem toàn bộ Ngọc Long tinh hệ tất cả sao trời đều đi một lần, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, nhất là những cái kia sinh mệnh sao trời, bình thường sẽ có chân quý thiên địa kỳ trùng, đến tranh thủ đều làm tới. Thế là, hắn lại bắt đầu du lịch. Chương 298, độ kiếp đại năng. Lâm Phù một bên uống nội đạo trà, tăng lên tâm cảnh, một bên mang theo ba vị đạo lư du lịch Ngọc Long tinh hệ mảnh này tinh hệ rất lớn. Bất quá, Lâm Vũ đã nắm giữ dịch chuyển tức thời trong hư không, một cái xe dịch chính là trăm bức dặm trở lên, tốc độ rất nhanh, đủ để tại một số năm bên trong du lịch hoàn chỉnh của cái tinh hệ. Ngọc Long tinh hệ bên ngoài, một mảnh vứt bỏ tinh không bẩm bỏ. Cái nào đó thạch đầu nhân toát ra tròn căng đầu, cảnh giác quan sát chu vi, xác định không có kẻ tốc bóc, lúc này mới dám từ phế tích bên trong bò lên, lên ra. Hưu. Một đạo trắng bạch khí mang lướt qua, thạch đầu nhân đầu lăn xuống trên mặt đất, hai con mắt mở rất lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Chính mình cũng như thế cậu, còn có thể chết. Cái này vô tận vũ trụ tình không coi là thật nguy hiểm. Toát ra hai cái này ý nghĩ, Thạch Đầu Nhân còn sót lại ý thức tiêu tán, hồn phách tiến vào nào đó phiên hắc ám khu vực, đi theo vô số hồn phách, đi tại một đầu phản phất vĩnh viễn cũng đi không đến cuối hoàng tuyến trên đại đạo. Ta, ta chết đi sao? Thạch Đầu Nhân túi lờ xuống, chính nhìn xem hư ảo thân thể, lại nhìn về phía phía trước đầu kia đại đạo, có thể nhìn thấy rất nhiều người cùng hắn, đều là hồn thể trạng thái. Mỗi người đều tại hướng chỗ sâu đi đến, cũng không biết rõ bên trong là cái gì. 3. Một cái toàn thân nở rộ chướng mắt quang mang hư ảo bóng người cầm trong tay trường tiên, quật Thạch Đầu Nhân hồn phách. Chớ ngừng ra đó, Chênh thủ thời gian xếp thành hàng, đi Minh phủ bên kia đưa tin, đi nhanh điểm, nhanh hơn chút nữa. Thư Hạo bóng người không nhịn được thúc giục. Nói xong, thư Hạo bóng người mặt lộ vẻ dị sắc, nhìn chằm chằm đầu này trông không đến đầu hồn phách độn ngũ, thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này tự vong sinh linh cũng quá là nhiều đi, hẳn là dương gian xảy ra chuyện gì đại thai đại nạn. Đạ. Nơi này, chính là Minh giới. Trong khoảng thời gian này, Minh giới hoàng tuyển trên đại đạo chợt nick vừa mới chết đi sinh linh hồn phách, mặc kệ khi còn sống là phàm nhân vẫn là tán tiên, chỉ cần không có minh khí gia thân, đến nơi này đều sẽ biến thành phàm nhân đồng dạng ngũ hồn. Mà vừa mới cái này vung vẩy trường tiên ngợi, chính là một tôn luyện khí kỳ minh tộc Quan Sai. Cái này tu vi rất thấp, nhưng là đối phó cùng phàm nhân không hề khác gì nhau du hồn, hắn đơn giản như thẩn. Hừ, lại có một đạo toàn thân sáng lên thân ảnh bay tới, chính là chốc cơ kỳ minh tộc Quan Sai. Gặp qua đội trưởng, luyện khí kỳ minh tộc Quan Sai hành lễ. Quan Sai đội trưởng gật đầu ra hiệu, nhìn xem càng ngày càng nhiều du hồn, trầm giọng nói, không thích hợp, gần nhất du hồn số lượng tăng vọt hơn vài lần, dương gian bên kia, sợ là thật xuất hiện đáng sợ trai mạng. Nói, hắn bay về phía mình giới chỗ sâu, một tòa u sâm to lớn cung điện. Theo minh tổ quan sai từng tầng từng tầng truyền lại tin tức, cuối cùng, có tán tiên cấp cường giả đi vào trước cửa, đem du hồn số lượng tăng vọt vạn lần tin tức cáo tri trong điện người. "Ừm, biết rõ." Thanh âm uy nghiêm vang lên, không tỉnh cảm chút nào, vị kia tán tiên cấp minh tổ quan sai nhíu nhíu mày lại, "Hắn là, chuyện này liền trong đại điện vị kia lô quan không đến. Không nên a." Trong điện vị kia, thế nhưng là minh giới chỉ chủ, đắc ở vũ trụ tất cả tán tiên bên trong, vậy cũng là kinh khủng nhất siêu cấp cường giả một trong, lại còn có hắn đều xử lý không được sự tình. "Hắn là, là cái khác siêu cấp cường giả động thủ." "Đi xuống đi." Trong đại điện vị kia tổn tại nói, thanh âm vẫn như cũ không tình cảm chút nào, khiến cho vị này tán tiên cấp minh tộc quan sai Trần Trừ một lúc, liền nhanh chóng cáo lui. Một lúc lâu sau, u sâm trong đại điện, bỗng nhiên có hai đạo quỷ dị quang mang lấp lóe, phản phất một đôi đáng sợ đôi mắt, lại nhanh đến kỷ nguyên cuối cùng. Đám người kia, nhịn không được a. Ai? Cái này thời gian, cái gì thời điểm là cái đầu a? Tang thương, bất đắc dĩ, bi phấn các loại nhiều loại tâm tình rất phức tạp hỗn tạp thanh âm vang lên, chấn động đại điện. Vũ trụ nhất chỗ sâu Nơi đây có một vòng lại một vòng siêu cấp mặt trời tạo thành chướng mắt và mang, giống như là một cái to lớn tinh bàn, đường kính vượt qua không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng. Tinh bàn trung tâm nhất, pháp tắc ba động rất mãnh liệt, rất nhiều đáng sợ thân ảnh lơ lửng, nhìn về phía ở giữa tòa kia phảng phất vĩnh viễn cũng không có cõi cầu thang, thần sắc hưng phấn, kiệt kiệt kiệt. Rốt cục đợi đến kỷ nguyên cuối cùng. Nhịn lâu như vậy, vũ trụ các đại tinh hệ những cái kia lũ sâu kiến đã phát triển rất phồn linh, là thời điểm mở ra một kỷ nguyên một lần đại thế. Một vị nào đó vịện vai trưởng thân ảnh giàn mua cười nói, những người khác giữ im lặng, trong mắt lóe ra lên cốc, quỷ dị, tham lam quằn mang. Đúng a. Mới thị uyến bắt đầu, cũng không biết rõ bọn hắn lần này có thể mượn huyết tế lực lượng xung kích đến bao nhiêu tầng, có thể hay không leo lên đầu kia phảng phất vĩnh vô tri cảnh vũ trụ pháp tắc thiên thê đâu. Lâm phủ cũng không biết rõ điểm ấy. Giờ phút này, hắn còn tại Ngọc Long tinh hệ du lịch, chọn vẹn ngao du mấy năm về sau, đi dạo hết cái này tinh hệ bên trong tất cả sinh mệnh cổ tình, tổng cộng đào được hơn 300 gốc cùng loại U Lam thủy tinh thảo thiên địa kỳ trùng. Bọn chúng bị giời cắm đến bên trong tiểu thế giới. Mấy năm xuống tới, Lâm phủ đã leo lên đến thứ hải thiên thê thứ 17632 tầng, trong lúc đó thu được các loại trên tu hành kinh nghiệm, luyện khí Cố lỗi, trận pháp, bổ dưỡng linh dược, các loại đều có, để hắn càng phát ra cường đại. Ngoài ra, Lâm phủ còn thu hoạch được ngoài định mức bình sen nhỏ, cùng ban đầu dung hợp, trở nên càng mạnh. Hiện tại bình sen nhỏ, một ngày liền có thể dự dụng ra 3 vạn giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch. Trải qua mấy năm, Lâm phủ lợi dụng những này thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, lần lượt thúc đẩy sinh trưởng ra 8 cái tiên tiên huyền tiên chỉ bảo, có ở trong chứa tiểu thế giới bà bình, có giết địch tiên kiếm kiếm trận, có có thể tăng phúc cùng che chở hồn phách hồn châu. Những này huyền tiên trị bảo xuất thế, mỗi lần đều có thể dẫn phát biến động, dẫn tới long đạo đạo chủ bọn người. Nhưng Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phủ đã xuất hiện tại mỗi dựựng dục ra huyền thiên chỉ bảo trước mắt lúc, đều trợn tròn mắt, về sau chính là ngoài nghỉ nhân sinh, nội tâm rất gặp khó. Bọn hắn căn bản không biết rõ, căn bản không phải Lâm Phủ vận khí tốt, vừa lúc tìm tới những này tiên tiên huyền thiên chỉ bảo, mà là hắn bồi dưỡng ra tới. Nếu là biết rõ, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà trải qua mấy năm du lịch, Lâm Phủ tuần tự tu nạp tỉnh không bên trong đại lượng tiên điệu chỉ lực cùng pháp tắc, khiến cho vô tận pháp tắc tổng số đạt tới 3345 sợi, thiên điệu chỉ lực thì là vượt qua 5000 vạn sợi. Cái này khiến Lâm Phủ thực lực tăng gấp bội. Chính diện một trận chiến Hắn không sợ tam kiếp tán tiên, nếu là đem địch nhân hút vào tiểu thế giới, dùng thần uy lĩnh vực khắc chế, cho dù là tứ kiếp tán tiên tới, cũng không đáng chú ý oanh. Tinh không nơi nào đó, đột nhiên truyền đến sóng chấn động, đó lấy, vô cùng vô tận lôi đỉnh hướng, cái kia địa phương dũng mãnh lao tới, hội tụ thành một mảnh, kéo dài trăm vạn dặm khí vân. Kim Sí si đại bằng cái này ra hỏa muốn phi thăng. Thật sự là hâm mộ a. Long Đảo đạo chủ, Phượng Đảo đạo chủ các loại chân linh truyền âm trò chuyện, bị Lâm Vũ nghe được. Phu quân, Kim Sí si đại bằng muốn phi thăng. Đúng, cái này ra hỏa yên lặng mấy năm, rốt cục nhịn đến 10 vạn năm chọ nguyên ngày, dù là hắn không nghĩ Vũ trụ cũng sẽ hạ xuống phi thăng chi kiếp, muốn phi thăng. Lâm Phù mang theo đám người bay về phía Côn Bằng đảo. Không bao lâu, một đoàn người đã tới mục đích, nhìn thấy Côn Bằng đảo phụ cận, đã vây đầy đại lượng côn bằng, tất cả đều hiện hóa ra bản thể, chỉ ít thân dài ngàn dặm. Lớn nhất côn bằng, giương cánh có thể đạt tới hơn vạn dặm. Gặp qua Lâm Thiên Tôn, cầm đầu côn bằng nhìn thấy Lâm Vũ, lập tức thi lễ một cái, phía sau kia đối kim xí rất lóa mắt, chính là Lâm Phù mấy năm trước luyện chế Huyền Thiên chỉ bảo. "Ừm, ta đến tham gia náo nhiệt." Lâm Phù nhẹ gật đầu, đánh giá đối phương. "Cái này côn bằng là côn bằng đạo đạo chủ Kim Xí đại bằng nhị tử." Mấy năm trước chỉ là đại thừa đỉnh phong, bởi vì thu hoạch được Lâm phủ luyện chế Huyền Thiên Trì Bảo, lại có Kim Sí Đại Bằng toàn lực vun trồng, rốt cục đột phá đến độ kiếp kỳ. Bây giờ, hắn cũng coi là Kim Sí lại bằng. Dù là bây giờ đạo chủ Phi Thăng, hắn cũng có thể chân thủ cùng che chở bây giờ côn bằng đạo. Lâm phủ đạo hữu, ta phải đi. Sa sa kiếp vân trong tâm, côn bằng đạo đạo chủ Kim Sí Đại Bằng thỏa thích mở rộng hai cánh, cùng trên trời đánh rốt lôi đỉnh tranh đấu, dành thời gian nhìn về phía Lâm phủ. Chúc mừng Phi Thăng. Lâm phủ chắp tay. Chỉ mong có thể thuận lợi. Côn bằng đạo đạo chủ tiếp tục độ kiếp, bởi vì có Huyền Thiên Trì bảo hộ thể. Tăng Thiên hắn chuẩn bị gần 10 năm, thủ đoạn rất nhiều, không ngừng vung ra các loại bảo châu, vì hắn ngăn cản Lôi Đình. Cái khác chân linh lão tổ cũng tại quan sát học tập. Hơn phân nửa ngày sau, mạnh nhất một đạo Lôi Đình đánh rớt, kim xí đại bảng gào thét một tiếng, hai cánh ở phía trên trùng điệp thành hộ thuẫn, cường thế đụng nát đạo nảy Lôi Đình, chống qua. Nhưng, hắn cũng rơi mất không ít lông vũ. Thành công, côn bằng nhất tộc thành viên vui đến phát khóc. Các lớn chân linh lão tổ thì là hâm mộ, thầm nghĩ cuối cùng vẫn côn bằng đạo đạo chủ cái này ra hỏa dẫn đầu phi thăng. Chư vị, gặp lại. Theo côn bằng đạo đạo chủ sống qua đại kiếp, hắn bắt đầu thu nạp vũ trụ nguyên khí. Thân thể lớn biên độ tăng lên, thuế biến thành thích hợp tại trong vũ trụ sinh tồn siêu phàm sinh linh. Liếc nhìn lại, hoàn toàn thân đều đang tỏa ra tiên quang. Cái này chính là một kiếp tán tiên. Theo kim xí đại bằng chấn động hai cánh, Ngọc Long Tỉnh Hệ có cường đại sức đẩy xuất hiện, đem hắn bao quạ, hóa thành một đạo to lớn của sáng, hướng Tỉnh Hệ bên ngoài vọt tới. Sau một lát, cột sáng hóa thành vô số tinh quang, dần dần tiêu tán. Côn Bằng đạo đạo chủ, thuận lợi phi thăng. Chúc mừng đạo chủ phi thăng thành tiên. Đông đạo côn bằng cùng nhau hướng về Côn Bằng đạo đạo chủ rời đi phương hướng hành lễ, chính là cái khắc chân linh lão tổ, cùng đều thi lễ một cái. Xem như tạm biệt. Phi thăng a. Hâm mộ. Lâm phủ nhìn về phía tinh hệ bên ngoài bên Ngâm Tình Không, mấy năm này, hắn không chỉ một lần đi qua Ngọc Long tinh hệ biên Thủy khu vực, nhưng trong này có một tầng vô hình hộ thuẫn, bởi vì hắn chỉ là đại thừa đỉnh phong, căn bản không qua được. Dù là vận dụng vô tận huyễn kích, cũng không được. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể phi thăng. Chuyện này đối với Lâm phủ tới nói, cũng là không khó, trải qua mấy năm tu luyện, tâm cảnh của hắn đã thỏa mãn, tùy thời có thể lấy đột phá độ kiếp kỳ, trở thành độ kiếp kỳ về sau, tùy thời có thể lấy phi thăng. Ý vị này, hắn tùy thời có thể đi. Nhưng Lâm Phù muốn đợi nhất đẳng bà vị đạo nữ. Mấy năm gần đây, các nàng rất khắc khổ, đã dựa vào đại lượng tiên linh quả đột phá đến đại thừa đỉnh phong, ngày bình thường lại uống không ít ngộ đạo trà, tâm cảnh tăng lên nhanh, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Hôm nay có gì thu hoạch? Lâm Phù nhìn về phía sau lưng ba nữ, rất không tệ, đây là chúng ta lần thứ nhất gần cự ly mắt thấy độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp phi thăng, đối trong chúng ta động rất lớn, tâm cảnh phóng đại, ta cảm thấy không cần đến nửa năm, ta cũng có thể bước vào độ kiếp kỳ. Nhan Mị Như là đáp lại. Cái khác ba nữ cũng đều là như thế. Từng, rất tốt. Lâm Phù gật gật đầu. Sau một khắc, hắn cũng lười ẩn tàng, trực tiếp tại côn bằng đảo phụ cận dẫn tới Minh Mông quần quần tiên tiếp, thành cự độ kiếp kỳ. Một màn này, sợ ngây người đám người. Cái này đột phá độ kiếp kỳ rồi. Nói đùa đây đi. Long đạo đạo chủ các loại chân linh tập thể hóa đá. Đi, về Tiên Linh Tông. Lâm Phù mang theo ba vị đạo lư, ngay trước mặt mọi người rời đi, không mang đi một tháng mây, nhưng lưu lại vô tận truyền thuyết. Bác Đầu Tinh, Đông Hoàng, Phong Nguyên Hoàng Triều. Từ khi Phong Nguyên Hoàng Triều chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, liền không còn có đối ngoại kết trường, từ đầu tới cuối duy trì trước mắt cương vực phàm vi. Hoàng đế Lý Hoành Thỉnh cùng hộ quốc Thần sư Phong Nguyên Công liên thủ quản lý quốc gia, dân sinh thịnh vượng. Tăng thêm Đông Hoang bị tiên đạo chiếu cố, Lý Hoành Thỉnh cùng Phong Nguyên Công tăng lên rất lớn. Bây giờ, bọn hắn đều là luyện hư đạo quân. Kỳ quái, Khải Linh Sơn bất bộ, vì sao luôn luôn có mê vụ xuất hiện? Lý Hoành Thỉnh đứng tại giữa không trung, nhìn phía xa kia phiến dãy núi, trong đó lại xuất hiện một mảnh cực kỳ quỷ dị hấp vụ, bài xích bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Ta cũng không hiểu, không bằng Thỉnh giáo thượng tiên. Phong Nguyên Công mở miệng đề nghị. "Ta, ta liên hệ sư tôn." Lý Hoành Tinh xuất ra đưa tin ngọc lệnh, đang muốn nói chuyện, đã thấy một cái tay khoác lên hắn đưa tin ngọc lệnh bên trên. Thuận tay nhìn lại, Lý Hoành Tinh hô hấp trì trệ. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Lý Hoành Tinh đối nghịch lấy quy xuống, Phong Nguyên Công nhìn thấy vẫn như cũ anh tuấn tiêu sái lâm phù, cũng tranh thủ thời gian hành lễ. Lâm phù hỏi, cái gì tình huống? Lý Hoành Tinh chỉ vào kia phiến mê vụ khu, nói, cái này địa phương đột nhiên xuất hiện mê vụ, ngăn cản hết thảy sinh linh đi vào, tảng đá chờ chết vật ngược lại là có thể lẽ vào, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lâm phù nhìn về phía kia phiến mê vụ khu, Chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra mấy quệ. Cái kia địa phương, ta đến xử lý, các ngươi đi về trước đi, đây không phải là các ngươi có thể tiếp xúc. Lâm phủ khoác tay áo, để cho hai người trở về. Phong Nguyên Công cùng Lý Hoành Đình nhìn nhau, đều là trông thấy trong. Mắt đối phương nghi hoặc. Xem ra, kia địa phương rất nguy hiểm a. Không bao lâu, hiện trường chỉ còn lại Lâm phủ cùng ba vị đạo lữ. Phu quân, kia là Minh khí. Bạch Hổ Nhi từng chiếm được Lâm phủ ban cho Minh khí, bởi vậy nhìn ra được vùng khói xám này lại ẩn chứa Minh khí, nhưng tụi hổ rất khó hấp thu. Nhan Mị cùng Âu Dương Phi cũng nhìn ra được. Chỉ bất quá Các nàng không hỏi. Lâm Phù nhìn xem kia phiến mê vụ, cẩn thận quan sát sau một hồi, nói ra, là minh giới thẩm thấu ra âm minh chi khí, người sống không thể đi vào. Ta ban đầu ở Đông Hải gặp phải Hắc Long Thần, chính là trưởng quản minh giới trong đó một tòa âm minh chi môn thần giữ cửa, cùng ta nói qua những thứ này. Bạch Hồ Nhi nghi ngờ nói, thế nhưng là, cái này địa phương tại sao lại có âm minh chi khí xuất hiện? Chẳng lẽ, nơi này xuất hiện âm minh chi môn, liên thông minh giới? Lâm Phù nói ra, vào xem. Nói, hắn mang theo Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, nhàn mị tiến vào âm minh chi khí mê vụ, không có chút nào cách trở, truy cứu nguyên nhân. Vẫn là bọn hắn có được minh khí. Thể nội có minh khí, cho dù là người sống cũng có thể tiến vào âm minh chi khí trong xương ngủ. Quỷ dị trong xương ngủ, vô hình ý lạnh không ngừng xâm nhập Lâm phủ một đoàn người lỗ chỗ lông, ý đồ rót vào thể nội, lại bị bọn hắn khí tức cách trở, không thể thành công. Bọn hắn trèo đèo lội suối, không ngừng xâm nhập. Cuối cùng, một tòa âm minh chỉ môn hình linh đứng sừng sững ở mảnh này mê vụ trong vùng một mảnh trong thảng nguyên. Quả nhiên là âm minh chỉ môn. A, thủ về đâu? Đáng người nhìn chằm chằm tòa này to lớn màu đen cửa ra vào, có thể nhìn thấy mặt ngoài có hắc long đồ đằng sinh động như thật, nhất là cặp mắt kia, khiến người tâm hồn. Các ngươi làm sao tới được nơi này? Lúc này, Âm Minh Chỉ môn bên trong, có một đạo giật mình thanh âm truyền ra, ngay sau đó, một đôi sáng lên u con mắt màu xanh lam xuyên qua Âm Minh Chỉ môn, khiến mình Âm Minh Chỉ khí hướng chúng nó dũng mãnh lao tới, hóa thành một đạo nhìn xem giống như là tiểu ngư quái hình người hắc vụ thân ảnh. Người này cầm trong tay tiểu ngư tiên, thân hình hư ảo, từ Âm Minh Chỉ khí tạo thành, cặp mắt kia không ngừng sáng lên, mang theo vẻ nghi hoặc, đánh giá Lâm phủ một màn người. Lâm phủ phóng thích trên người mình khí, bộc phát ra cường đại uy áp, so tiểu ngư quái còn mạnh mấy lần tốt đồng đẩm minh khí. Tiểu Ngư Quái nhìn chằm chằm Lâm Phù, ăn nhiều dần mình. Lâm Phù lạnh nhạt nói, ta có minh khí, có thể lại tới đây, kỳ quái a. Ta muốn hỏi một vấn đề, nơi đây, vì sao xuất hiện âm minh chi môn? Tiểu Ngư Quái ngậm miệng lại, thần sắc bất định. Chương 299, kỳ nguyên đại tế. Lâm Phù đứng tại chỗ, trên người minh khí không ngừng phóng xuất ra, hình thành đáng sợ vi áp. Tiểu Ngư Quái là oá thần đỉnh phong. Hắn thể nội ẩn chứa 2 tỷ sợi minh khí. Lâm Phù thể nội minh khí càng nhiều, tròn vẹn đạt đến 100 ức sợi, chính là mấy năm gần đây tại các giới hành tẩu thời điểm, thông qua trợ giúp người chết lấy được. Trọng tị minh khí, đủ để cho sau khi hắn chết trực tiếp tại minh giới trở thành luyện hư sơ kỳ minh tộc quỷ sai. Cái này điểm xuất phát phi thường cao. Tiểu Ngư Quái cũng ý thức được điểm ấy, cho nên không có coi Lâm phủ là ngoại nhân, nói ra, các ngươi dương gian đại loạn, gần nhất có vô số người tử vong, minh giới bên kia du hồn đều nhanh trầm tích, cho nên, minh giới bên này an bài chúng ta tại các đại thế giới mở âm chi môn, chuẩn bị tiếp thu những cái kia sắp đạn sinh du hồn. Lâm phủ bọn người con người co rú lại. Dương gian đại loạn Bọn hắn đều biết rõ Dương Gian là toàn bộ vũ trụ tinh không bên trong vô số sinh mệnh sao trời tạo thành khu vực, những nơi có còn sống sinh linh tồn tại địa phương, liền xem như Dương Gian. Ngọc Long Tỉnh Hệ tự nhiên thuộc về Dương Gian. Nhưng, gần nhất Ngọc Long Tỉnh Hệ rất bình tĩnh, cũng không có lớn diện tích chiến tranh cùng trừ vong. Chẳng lẽ là ngoại giới loạn rồi? Lâm Vũ nghĩ đến điểm này, thế là hỏi, chúng ta Ngọc Long Tỉnh Hệ tạm thời không có đại chiến, chẳng lẽ là những tỉnh hệ khác bị cường giả xâm lấn? Tiểu Ngư quái lắc đầu, nói, cái này ta liền không biết rõ, ta chỉ là tòa này âm minh chỉ môn thần giữ cửa, phụ trách tiếp dẫn mảnh này khu vực du hồn. Lâm Phù nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi có thể để cho ta cùng mình giới du hồn cầu thông a?" Tiểu Ngư quấy lắc đầu liên tục, nói: "Kia khẳng định là không phù hợp ý định, ngươi vẫn là người sống, mặc dù thể nội có được mênh mông minh khí, sau khi chết có thể trực tiếp trở thành ta đỉnh đầu cấp trên, nhưng bây giờ còn không thể để ngươi biết rõ minh giới nội bộ tình huống, trừ khi ngươi chết." Lâm Phù nói đùa: "Vậy ta chết?" Tiểu Ngư quấy trợn to mắt, còn tưởng rằng Lâm Phù thật muốn chết, hưng phấn nói: "Thật chứ? Tiên bối ngài nếu là hiện tại chết rồi, ta tiếp dẫn ngài tiến vào minh giới." chắc đối có thể để cho chiến công của ta càng lớn, nói không chừng có thể thu được phía trên ban thượng du hồn đan, đột phá cảnh giới." Lâm Vũ khẽ miệng giật một cái. Hắn chỉ là nói đùa, làm sao có thể muốn chết? Bất quá, từ vừa mới nói chuyện phía bên trong, hắn cũng biết minh giới cũng là có giai cấp tồn tại, còn có du hồn đan bực này có thể tăng lên tu vi đáng dược. Xem ra, minh giới rất lớn a. Hắn càng muốn đi hơn nơi đó nhìn một chút. Đương nhiên, là sống lấy thời điểm đi. Sau đó, Song Vương lại hàn huyên hồi lâu. Lâm Vũ căn cứ tiểu ngự quái tuyết pháp, cảm thấy có thể là những tinh hệ khác bạo phát chiến tranh. Mới đưa đến vô số sinh linh vãn lạc, thuần phách tiến vào minh giới, cũng không biết chúng ta nơi này có hay không nguy hiểm, sẽ hay không bị cường giả chiến tranh tác động đến. Lâm Phù âm thầm nhíu mày. Không bao lâu, một đoàn người ly khai mê vực khu, chỉ để lại tiểu ngư quái tiếp tục trấn thủ tòa kia âm minh chi môn. Không cần đã lâu, Lâm Phù đi vào Đông Hải, tìm tới ở vào biển sâu phía dưới tòa kia âm minh chỉ môn, nhìn thấy hắc long thần to lớn thân rồng quận tại cột cửa bên trên, nằm ngáy o o ba. Lâm Phù một bàn tay đập vào hắc long thần trán, cả kinh hắn tỉnh lại. Gần nhất ngươi có hay không từ minh giới bên kia nghe thấy tin tức gì? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, thuận tiện đem chính mình cùng tiểu ngư quái kiến mặt sự tình nói ra. Hắc Long thần trừng thẳng con mắt, nói, "Không phải đâu. Minh rồi bên kia, người chết số lượng vượt qua bình thường hơn vạn lần, hơn nữa còn tại tăng nhiều." "Ừm." Lâm Vũ gật đầu. Hắc Long thần nhớ một chút, nói, "Hắn là, là hai cái tinh hệ ở giữa phát sinh đại quy mô chiến tranh." Lâm Vũ lông mày nhíu lên, nói, "Thế nào?" Hắc Long thần nói ra, "Chúng ta Hắc Long tộc lão tổ tông đã từng nói, mỗi cách một đoạn thời gian, các đại sinh mệnh tinh hệ ở giữa đều sẽ phát sinh chiến tranh, nghe nói là phía trên yêu cầu." Bởi vì theo thời gian trôi qua, các đại tinh hệ sinh linh việt đến càng nhiều, siêu phù tải. Lâm Vũ hừ một tiếng, nói, nói bậy nói bạ, một cái tinh hệ như thế lớn, bên trong sinh mệnh sao trời mới có bao nhiêu? Không đủ một phần ngàn, sinh linh số lượng há có thể siêu việt phù tải? Khẳng định là có khác nguyên nhân. Hắc Long thần yếu ớt không dám nói lời nào. Lâm Vũ nhìn về phía Đông Hoàng, trầm ngĩ, xem ra phải đi hỏi một chút Kim Hằng Tinh quân, đối phương hẳn là hiểu. Thiên Linh Tông. Úy tính tường hòa tiên linh cổ phong. Lâm phủ, ngươi trở về rồi. Thế, ngươi vậy mà độ kiếp kỳ rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Nhìn thấy Lâm phủ một khắc này, Kim Hằng Tỉnh Quân chấn kinh đến đứng lên. Bây giờ, hắn cũng mới hợp thể. Lâm phủ cũng đã độ kiếp kỳ, liền liền bên cạnh hắn Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ đều đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, đột phá độ kiếp cũng sắp. Tốc độ này, quả nhiên là người tiên. Ta trở về hỏi ít chuyện tình. Lâm phủ nói ra minh giới bên kia du hồn số lượng tăng vọt sự tình. Nghe vậy, Kim Hằng Tỉnh Quân nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, chỉ một ngón tay, đem một đạo màn sáng hình chiếu giữa không trung. Ta đây một đoạn ký ức hình tượng, các ngươi lại xem thật kỹ một chút, có thể sẽ đoán ra chút gì. Kim Hằng Tỉnh Quân nói. Lâm phủ một đoàn người nhìn về phía hình tượng. Kia là một mảnh cổ lão hoang vu tình hệ trung tâm một viên vỡ vụn sao trời mặt ngoài, chôn dấu lầy rất nhiều thi hài, trong đó có một khối cổ lão bia đá, mặt ngoài khắc đầy mấy đi cổ lão thể truyện văn tự, miêu tả một đoạn ghi chép. Kỳ nguyên. Đại thế. Lâm phủ xem hiểu phía trên văn tự, biết được vũ trụ tinh không bên trong, cách mỗi một cái kỳ nguyên, tựa hồ liền sẽ tiến hành một trận thịnh đại huyết tế, tối thiểu sẽ đem vũ trụ tinh không vạn giới năm thành trở lên sinh linh xóa bỏ. Nghiêm trọng thời điểm, sẽ xóa bỏ chín thành. Đáng sợ nhất một lần đại thế, càng đem vũ trụ tinh không sinh mệnh giết đến chỉ còn lại 1%, quá tàn nhẫn. Đến cùng là ai muốn phát động đại thế? Lâm phủ nắm chặt nắm đấm, tâm thẳng thắng nhẹ, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Kim Hằng Tình Quân giải thích nói, "Đây là kỵ nguyên đại thế, tựa hồ là cách mỗi một cái kỵ nguyên liền đến một lần, nhưng là, ai cũng không hiểu cái gì thời điểm sẽ mở ra mới một lần đại thế. Chỉ ít, tại ta sống trên trăm vạn năm bên trong, chưa hề xuất hiện qua đại thế, chỉ là một lần nào đó tại tinh không trung du cuối cùng, mới phát hiện khối này cổ lão bia đá, biết được một số bí mật. Đương nhiên, ta mới đầu cảm thấy trên tấm bia đá ghi chép chỉ là nói chuyện giở gần. Có thể cho đến hôm nay, Ngươi nói cho ta minh giới bên kia du hồn số lượng tăng vọt, lúc này mới nhớ tới trong trí nhớ cái này đoạn ngắn, cũng ý thức được, cái gọi là Kỷ Nguyên Đại Đế, tựa hồ là chân thực tồn tại. Xong, đại đế lại muốn bắt đầu sao? Như đúng như đây, tán tiên phía dưới sợ là muốn chết mất hơn phân nữa, mà ta mới khôi phục hợp thể tu vi a. Kim Hằng Tỉnh Quân hai tay ôm đầu, rất tuyệt vọng. Lâm Vũ an ủi, đại đế bắt đầu về sau, hẳn là còn không có nhanh như vậy lan đến gần Ngọc Long Tỉnh hệ a. Chúng ta cũng còn có thời gian. Đúng, tại đại đế bên trong, thực lực gì mới có thể giết ra khỏi chúng đây? Kim Hằng Tỉnh Quân cố gắng nhớ lại, nói Căn cứ ta du lịch thời điểm lấy được ghi chép đến xem, tối thiểu đến 8 tiên trở lên mới có thể thoát ly sâu kiến pháp chủ. Làm, một kiếp đến tam kiếp tán tiên, cũng liền miễn cưỡng tự về đi. Tứ kiếp tán tiên trở lên, hẳn là mới có bước đầu năng lực phản kháng. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, chủ chi đại tế, tuyệt đối là thập nhị kiếp tán tiên bậc này siêu cấp tồn tại, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, bọn hắn đều là cấp cao nhất cường giả, thấp hơn cái này tu vi, đều phải quỳ sát tại bọn hắn dưới răm y. Lâm Vũ âm thầm gật đầu. Xem ra, bọn hắn phải nắm chắc thời gian, tranh thủ sớm ngày độ kiếp phi thăng, trở thành tán tiên. Lâm Vũ Ngươi nhưng còn có bà bối, ta không muốn còn như vậy chậm rãi tu hành, chiếu như lời ngươi nói, đại tế tự hồ đã bắt đầu, không bao lâu, khẳng định sẽ lan đến gần Ngọc Long Tinh hệ, đến thời điểm ta nếu là không thể khôi phục tán tiên tu vi, hẳn phải chết không nghĩ ngợi a." Kim Hằng Tỉnh Quân rất là lo lắng. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, nói, "Ta gần nhất nghiên cứu ra tu vi kim đan, có thể để ngươi gia tăng tu vi, nhưng là, vật liệu còn chưa đủ, phải đợi nhất đẳng." Tu vi kim đan? Hắn đương nhiên không có a. "Nhưng là, đem ẩn chứa thuần túy tu vi chi lực tiên linh quả luyện hóa thành viên đan dược, lại tăng thêm điểm khác linh dược cùng linh dịch" Ai cũng nếm không ra lúc đầu hương vị. Cái này, không phải liền là tu vi Kim Đan. Ta giúp ngươi tìm vật liệu. Kim Hằng tình quân vô vô lộng lực, thần tình nghiêm túc. Không cần, ta đều độ kiếp kỳ, tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, chúng ta đi tìm vật liệu, khẳng định so ngươi đi một mình tìm phải nhanh rất nhiều. Lâm Vũ khoát tay áo. Mấy ngày sau, trải qua một phen tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, Lâm Vũ tiêu hao một đống lớn tiên linh quả, luyện chế được hơn vạn quả long nhãn lớn nhỏ đáng được, toàn thân ánh vàng rực rỡ, rất thơm. Đây cũng là tu vi Kim Đan. Một viên ẩn chứa trăm vạn năm tu vi, tương đương với một tôn hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Một vắc hỏa đầy đủ đột phá độ kiếp kỳ. Đối với Kim Hằng Tỉnh Quân loại này trùng tu người, hắn tu hành không có bất luận cái gì bình cảnh, tâm cảnh đã sớm thỏa mãn, chỉ cần đan dược bao no, không bao lâu liền có thể đến độ kiếp kỳ. Đạt tạm. Kim Hằng Tỉnh Quân thu được tu vi Kim Đan về sau, kích động đến cảm động đến rơi nước mắt, tranh thủ thời gian lại đem trong trí nhớ rất nhiều bí pháp truyền thụ cho Lâm phủ, khiến cái sau mừng thầm. Về sau một đoạn thời gian, Lâm phủ tiếp tục nghiên cứu tu vi Kim Đan, chế tạo ra đơn khóa ẩn chứa 10 vạn năm tu vi, 1 vạn năm tu vi, ngàn năm tu vi, trăm năm tu vi lẫn được. Sau đó, phân phát cho quen thuộc các bằng hữu Hảo Hảo cố gắng tu được chưa? Lâm phủ chưa nói cho bọn hắn biết Dương Gian đã đứng trước đáng sợ đại tế trấn tướng, nói cũng vô ích. Giữa không trung, Lâm phủ không ngừng bẩm nghiệm pháp quyết, đem tự thân một chút minh khí móc ra, phân cho Ngô Cửu Kiếm, Vương Quân Ngưng, Tiểu Kê Viên, Lý Mỹ Hà, Nana, Lý Hoành Đình, Phong Nguyên Công, Từ Tu Thủy, Lăng Hương Hương các loại người quen. Mỗi người, cất bước năm vạn sợi minh khí. Ý vị này, cho dù là bọn họ chết tại đại tế bên trong, hồn phách tiến vào minh giới, cũng có thể dựa vào thể nội minh khí thu hoạch được chút cơ sơ kỳ ban đầu tu vi. Một khi có ban đầu tu vi, liền có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước, đảm nhiệm minh tộc quân sai. Như vậy, không coi là thật tử vong. Mấy ngày sau, Lâm phủ tiêu hao trọn vẹn hơn 100 triệu sợi minh khí, cho bằng hưu tốt nhóm đều rót vào minh khí, nhất là bên người ba vị đạo lữ, nhân thủ 2000 vạn sợi minh khí. Tiến vào minh giới, ban đầu tu vi chính là Nguyên Anh. Bây giờ, ta còn thừa lại 103 ức sợi minh khí, một khi tiến vào minh giới, tất bước chính là luyện hư, nhưng cái này tu vi căn bản không đáng chú ý, còn phải nhiều góp nhặt minh khí. Cho nên, ta được sớm một chút phi thăng, không thể đợi thêm nữa." Lâm phủ trầm giọng nói. Bên người ba nữ áp lực to lớn Phu quân, nếu không dạng này, ngươi trước phi thăng, chúng ta trước tiên ở Bắc Đẩu tỉnh bế quan, xung kích độ kiếp kỳ. Bạch Hồ Nhi không muốn liên lụy Lâm phủ. Ha ha, các ngươi thật lãng đốc, ta có thể đem các ngươi thả trong tiểu thế giới, trực tiếp cùng ta phi thăng, sợ cái gì? Lại nói, các ngươi mỗi ngày phục dụng đại lượng nội đạo nước trà, tâm cảnh tăng trưởng rất nhanh. Ta đợi thêm các ngươi chừng nửa năm, sau đó cùng một chỗ phi thăng. Lâm phủ trầm giọng nói. Ba nữ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nào đó phiến tình không. Một cỗ tử chân linh phượng hoàng lôi kéo xe vừa, chính chậm chậm phi hành, phía trên ngồi ba đạo thân ảnh, đều là phóng thích ra cường đại khí tức. Khiến hư không bặm bẻo. Phía trước chính là Vô Trần Tỉnh Hệ Liệu, nghe nói cái này tỉnh hệ có hơn 300 khóa sinh mệnh sao trời, mỗi một khóa sao trời chí ít có vạn dược sinh linh, diệu a. Giết bao nhiêu? 9 thành đi. 9 thành 8. Tốt, không có vấn đề. Trong đó một người mặc giũ im lặng, nhưng cũng không có cái cãi lại cái gì, với hắn mà nói, giết 9 thành cùng 9 thành 8, không có khác nhau chút nào. Dù sao, chết đều là sâu kiến. Không cần đã lâu. Cái này ba tôn cường giả xuất hiện tại một viên đường kính vượt qua trên nước giặm cửa lớn sinh mệnh sao trời bên ngoài phân biệt bẩm niệm pháp quyết, phóng xuất ra tính gia hàng trăm phân thân, mỗi một đạo đều hóa thành thái cổ cự thú hư ảnh, tiến vào viên này sao trời mặt ngoài. Sau đó, chém giết bắt đầu. Dù là viên này sao trời có bao nhiêu vị độ kiếp kỳ, cũng còn có huyền thiên chi bảo, nhưng mặt bọn hắn đúng thế, nhưng là ba vị tán tiên, kém cỏi nhất đều là một kiếp, cầm đầu vị kia tiểu đội trưởng càng là đạt đến tam kiếp tán tiên cấp độ. Bọn hắn bất luận cái gì một đạo thái cổ cự thú phân thân, đều đủ để địch nổi bình thường độ kiếp kỳ. Mấy ngày sau, viên này sao trời đại chiến kết thúc, Trên trong đạo thái cổ cự thú phân thân bị giết sạch, nhưng viên này sao trời độ kiếp kỳ cơ hồ chết hết, liền Huyền Tiên chỉ bảo đều bê đánh đến mức ra, rơi tại trong chiến trường. Thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Viên này sao trời chỉ có 2% người sống sót, mạnh nhất một cái cũng mới đại thừa hậu kỳ, từng cái quỷ gối trên chiến trường, dùng sức khóc. Thôi đi, thật sự là một đám lọn ngu si. Bọn hắn cũng không biết rõ, chúng ta chỉ là để hoàn thành rất chốc chỉ tiêu, nếu không, chúng ta toàn lực xuất thủ, viên này sao trời chống đỡ chưa tới một canh giờ. Kiệt kiệt kiệt. Ba vị tán tiên nhếch răng cười, xuất ra một cái đặc thù hồ lô màu đỏ ngòm. Các tu viên này sao trời những người chết kia phát ra huyết khí cùng những lực lượng khác, liền liền những kia mấy món vỡ tan huyền thiên chỉ bảo, cũng bị thuận tay lấy đi. Đi, đi tới một viên sao trời. Ba người cỡi phượng hoàng xe vua, tiếp tục lên đường. Những tình hệ khác, tương tự tình huống, ngay tại phát sinh. Vô số sinh linh bị giết, mà bọn hắn tại trước khi chết một khắc này, cũng chỉ coi mình là bị vực ngoại thiên ma đánh giết, căn bản không biết rõ, chính mình là bị hy tế. Những người sống sót, lại cho rằng là chính mình đánh bại vực ngoại thiên ma, bảo vệ toàn bộ tu thiên giới. Có thể trên thực tế, thật là như thế sao? Đó bất quá là chủ trì đại tế những tán tiên này, nhóm không muốn toàn bộ giết sạch, dù sao, nếu là đem một viên sao trời sinh linh đều giết chết, hạ cái quỷ nguyên giết cái gì? Cũng không thể vung dao hướng mình đi. Ngọc Long Tinh hệ bên ngoài, một cỗ hỏa diễm xe vua ngay tại bay tới, phía trên lôi kéo một tòa to lớn màu vàng kim cung điện, nội độ ngồi ba vị khí thế hung hăng tán tiên, mắt sáng như nước. Phía trước chính là Ngọc Long Tinh hệ, nghe nói cái này Tinh hệ chỉ có mười mấy quả sinh mệnh cổ tinh, mỗi quả cổ tinh sinh linh đều vượt qua vạn ức, nhưng là, cộng lại cũng mới mười mấy vạn ức sinh linh, quá ít à. Nếu như vậy Tinh hệ, vậy mà cũng cần ba người chúng ta người xuất mã. Thật sự là lãng phí. Lãng tàn cái gì? Phía trên đã thông báo, ba người một tổ, tổng cộng phụ trách 10 cái tình hệ, trước mắt Ngọc Long tình hệ chính là chúng ta chuyến này muốn hiến tế cái thứ ba địa phương, đều xốc lại tinh thần cho ta, đừng là xe. Đại ca, chúng ta há có thể lật xe. Thử, các ngươi biết cái gì? Có cổ tình thế nhưng là có tán tiên bế quan, đừng phá yếu nhiễu bọn hắn, chúng ta chỉ giết độ kiếp kỳ chờ xuống người, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám làm chim đầu đàn. Ở giữa người kia nói, hai người khác mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Bọn họ là ai? Hy tế liên minh thành viên. Mà cái khác tán tiên, trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là một đám đám hỗn hợp, nhìn thấy chính mình, tất nhiên sẽ lập tức kẹp lấy cái đôi đạo tẩu. Cầm đầu vị tán tiên kia, nhìn về phía phía trước, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mí mắt cuồn loạn. Hẳn là, chuyến này sẽ có nguy hiểm. Chương 300, Kim Giác Cự Thú. Bắt đầu tinh. Lâm phủ quanh chân tại tiểu thạch phong đỉnh núi, ngay tại tu hành gần nhất thông qua thức hải thiên thế lấy được bí thuật. Định, hắn bỗng nhiên hướng phía trước chỉ đi, đặc thù ba động trong nháy mắt quét sạch mà ra, không người có thể xem xét, nhưng ngay tại giữa không trung phi hành một cái tiên hạc lại cứng tại chỗ ấy. Chợt nhìn, tựa như là hình tượng dừng lại. Ha ha, định thân thuật, tinh thông. Lâm phủ có chút hài lòng. Cái này môn bí pháp phi thường lợi hại, áp dụng không gian pháp tắc làm cơ sở, cưỡng ép đem người tu hành định trụ, bởi vì hắn có thể mượn nhờ vô tận pháp tắc lực lượng, tương đương với có thể phát huy ra tinh thần cấp huyền thiên chi bảo uy lực. Chính là tam kiếp tán tiên, đều sẽ bị lực lượng pháp tắc cưỡng ép định trụ, trở thành dê đợi làm thịt. Về phần tứ kiếp trở lên tán tiên, có thể hay không sẽ bị định thân thuật định trụ, Lâm phủ không dễ phán đoán, dù sao chưa hề tiếp xúc qua loại kia cấp độ cường giả. Đương nhiên, hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Long tỉnh hệ bên ngoài có thể thông qua ý thức nguy cơ cảm ứng được cái hướng kia gặp nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận. Đại tế tác động đến nơi đây rồi. Lâm phủ đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngọc Long tỉnh hệ bên ngoài hư không. Một trận chiến này, hắn không có giúp đỡ. Không phải là không muốn tìm, mà là không hay. Căn cứ cùng Kim Hằng tỉnh quân câu thông có biết, chủ trì đại tế chính là vũ trụ chỗ sâu một cái tên là Huyết tế liên minh siêu cấp cường giả đoàn thể, hắn người mạnh nhất, tất nhiên là đứng tại vũ trụ chỉ đỉnh thập nhị kiếp tán tiên. Cái này liên minh có đại lượng tán tiên. Bọn hắn khắp vũ trụ các nơi, bình thường là ba người một tổ, tổ viên kém cỏi nhất đều là một kiếp tán tiên. Tiểu đội trưởng bình thường là nhị cấp tán tiên, hơi mạnh tiểu tổ còn sẽ có tam cấp tán tiên làm tiểu đội trưởng, đủ để diệt đi một cái tình hệ. Không có giúp đỡ cũng không quan trọng, ta sẽ lấy cự thú hình thái xuất kích. Lâm phủ nhìn chằm chằm bên ngoài tinh không, cho Bạch Hồ Nhi cùng Kim Hằng Tình quân bọn người truyền âm, liền phá không mà đi. "Lâm phủ, ngươi cần phải coi chừng a." Biết được rất có thể là huyết tế liên minh những người kia đến đây, Kim Hằng Tình quân rất lo lắng. Bây giờ, hắn nguyện nhờ Lâm phủ cung cấp tu vi kim đan đột phá đến hợp thể lĩnh phong, cũng thu hoạch được Lâm phủ ban cho một kiện đại lục cấp huyền thiên chi bảo, thực lực lên nhanh, nhưng cũng liền có thể cùng đại thừa kỳ xoay cổ tay. Đối với loại cục diện này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mênh mông vô ngần tình không bên trong, Lâm Vũ xuất hiện ở đây, nếm thử hướng phía trước đi đến, lại bị vô hình lực ngăn lại, cũng không còn cách nào tiến lên. Kia là Ngọc Long tinh hệ biên giới, hắn chưa độ kiếp phi thăng, không thể xuyên qua. Ngay tại nơi này trở đi, Lâm Vũ tính ra ra, kia một đạo nguy hiểm nơi phát ra chính là từ cái phương hướng này tới, liền cùng vô tận hợp thể, thân hình dần dần bày trướng, hóa thành một đầu tình không cư thú. Hắn cực giống sau lưng mọc lên hai cánh hắc báo, lại sinh trưởng đầu rồng, mi tâm bộ vị, dài ra một cây sắc bén màu vàng kim lục giác, có lôi quang nhấp nháy. Sắc bén kia kim loại cánh, giương cánh và dậm. Về sau, ta chính là kim giác cư thú. Lâm phủ nhớ tới trước kia nhìn qua mộ văn sách, cười cười, liền cho mình bây giờ hình thái mạnh danh. Chợt, hắn có quặp tại tại chỗ. Nhìn qua, giống như là một viên mẩu đen sao trời. To lớn hóa diễm xe vừa, chính vượt qua tinh không. Đứng ở chính giữa cái kia tán tiên, chính là một tồn thực lực cường đại nhị tiếp tán tiên, có được hình người, nhưng hai bên huyết thái dương lại giải ra màu tím sừng quang. Cặp mắt kia, phân biệt có 9 cái con ngươi. Nhìn qua, khiếp người tâm hồn. Đại ca, ngươi làm sao bộ dáng này? Bên trái vị kia người mặc ngân giáp tán tiên hỏi: "Đúng à, làm gì như thế lo lắng, chỉ là một cái ngọc long tinh hệ thôi, lúc trước cái kia hàng long tinh hệ có vài chục cái độ kiếp kỳ, không phải cũng bị chúng ta diệt?" Phía bên phải vị kia kim giáp tán tiên cười cười, nói: "Từ xương tán tiên nói ra, chớ cái dậy. Ngọc long tinh hệ cho ta cảm giác thật không đơn giản, muốn xem thử." Ngân giáp tán tiên cùng kim giáp tán tiên lập tức sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đại ca từ trước đến nay cẩn thận, đối nguy hiểm có tương đối cao cảm giác, hắn nói có nơi đây không đơn giản, vậy thì nhất định phải muốn cẩn thận một chút mới được. Sợ là có huyền thiên chi bảo sát trận đi. Mân Dáp Tán Tiên trầm nói. Từ Xưng Tán Tiên gật gật đầu. Cái gọi là Huyền Thiên Chi Bạo sát trận, chính là đem tu tiên giới những cái kia sát trận thăng cấp, lấy cỡ nào kiện Huyền Thiên Chi Bạo làm sát trận trận nhãn, lại lấy cỡ nào vị độ tiếp kỳ thôi động, nếu là đem một kiếp Tán Tiên vây khốn, như thường có thể diệt sát. Trước kia vết tế, cũng không phải không có Tán Tiên bị Huyền Thiên Trị Bạo sát trận vây khốn, luyện chết tươi. Đại ca, chúng ta điều động thái cổ cự thú phân thân tiến vào trong tu tiên giới giết chóc là được, nói trắng ra là, chúng ta giả trang thành cái gọi là vực ngoại thiên ma, chỉ cần có thể giết chết một giới nhiều hơn phân nửa sinh linh, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Kim Giác Tán Tiên đưa ra biện pháp thỏa, "Ừm, ta chính là ý nghĩ như vậy, tóm lại, chúng ta không thể hiện ra chân thân, tu tiên giới người liền không biết rõ chúng ta đến cùng là ai, càng sẽ không đối cao cơ trên trời chúng ta xuất thủ." Từ Sưng Tán Tiên nói như vậy. Một ngày nọ, Hỏa Diễm xe vừa rốt cục xuyên qua Ngọc Long Tỉnh hệ biên giới vô hình bình trướng, khiến cho huyết tế liên minh ba vị tán tiên cảm thấy một loại nào đó khác biệt, đây là xuyên qua đến cái nào đó tình hệ nội bộ mới có thể xuất hiện đặc thù cảm giác. Mảnh này thiên địa đã để mắt tới bọn hắn. Ai? Nguyên Giác Tán Tiên rất không ưa thích loại cảm giác này, hừ lạnh một tiếng. "Đại ca, nhìn phía trước có một viên đường tính mấy ngàn giặm kim loại sao trời, sẽ không phải là một loại nào đó cổ lão thiên nhiên vật liệu a. Kim Giác Tán Tiên chỉ vào phía trước. Từ Sưng Tán Tiên nhìn về phía viên kia sao trời, trong lòng lén lút tự nhủ, nói, làm sao có sinh mệnh khí tức? Ta đi thử một chút. Ngân Giác Tán Tiên há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu bạc, hóa thành một đạo kéo dài không biết mấy ngàn giặm đạo quang, ngang nhiên chém xuống. Leng keng. Màu đen sao trời tùy tiện đem ngồ bạc đạo quang bắn bay, cùng làm chi đang lủi lại trên đường băng tán. Cứ như vậy, ba vị tán tiên đều là kinh ngạc. Ngân Giác Tán Tiên nhìn như là tùy ý một kích, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm bổ ra thông thiên linh bảo, thế nhưng là, viên này kim loại đen sao trời lại bắn ra đạo quang, mặt ngoài thì là liền một đạo dấu vết đều không có để lại, đủ để thấy hắn trình độ tương cấp. Ha ha ha. Nhặt được bảo bối. Vật này, sợ là có thể đại lượng rèn đúc các loại đẳng cấp thấp huyền thiên chi bảo, chúng ta phát tài. Ba vị tán tiên đều là động dung. Ai? Đang đánh nhiễu ta à nghĩ. Lúc này, có quỷ dị pháp tắc ba động chấn động, khiến cho ba vị dị tộc tán tiên đều nghe thấy thanh âm, không khỏi trừng to mắt nhìn về phía viên kia màu đen sao trời. Sau một khắc, Viên này sao trời mặt ngoài lại hướng hai bên mở rộng, hóa thành một đôi dương cánh đặt vạn rằm trở lên kim loại cánh, cũng hiện lộ ra nguyên bản bị cánh che giấu thân thể. Đây là một tôn kim giáp cự thú. Hắn khí tức cường đại, trên người pháp tắc ba độn có thể làm người cảm thấy toàn thân phảng phất bước cháy lên. T. Đây là cái gì cự thú? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Ba vị dị tộc tán tiên lấy làm kinh hãi. Các ngươi là ai, vì sao muốn quấy rầy bản tọa ăn nghỉ, là muốn đối địch với ta a? Lâm Vũ biến thành kim giáp cự thú truyền ra nguyên thần ba độn. Tử Xưng tán tiên nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nói, vậy mà chỉ là độ kiếp kỳ, nhưng lại ẩn chứa đại lượng pháp tắc Tô tiểu có mấy trăm sợi a, giết hắn, giết hắn. Được. Ngân Giáp cùng Kim Giáp hứng phấn. Nếu là tán tiên cấp, bọn hắn quay đầu liền chạy, nhưng đã chỉ là độ kiếp kỳ cấp độ, dù là người mang mấy trăm sợi lực lượng pháp tắc, cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ phát huy ra. Như vậy, bọn hắn không sợ. Giết. Ba người đồng thời xuất thủ, chính liền thân phận đều không có lộ ra, chỉ muốn tranh thủ thời gian diện sát lâm phù biến thành kim giáp cự thú, tước đoạt trên người hắn lực lượng pháp tắc. Tán tiên tu hành, tu chính là pháp tắc một kiếp tán tiên, chiệt để nắm giữ 10 sợi pháp tắc, nhị kiếp tán tiên thì là chiệt để nắm giữ 30 sợi, tam kiếp tán tiên là chiệt để nắm giữ 100 sợi pháp tắc. Nơi này chỉ thế nhưng là chiệt để trường khủng, có thể hoàn mỹ phát huy ra pháp tắc toàn bộ uy lực, cùng trên thân ẩn chứa nhiều như vậy pháp tắc nhưng khác biệt. Tử họa thao thiên, ngân quang bạo sát, kim huy diệu thế, ba loại khác biệt pháp tắc quang mang giết ra, đồng thời hành kích trên người Lâm phủ, nhưng mà, lại ngay cả hắn đều không thể chống chuyện, chỉ là lưu lại mạng lớn vết tích. Làm sao có thể? Ba vị dị tộc tán tiên kinh hô, Lâm phủ run lên cánh màu đen. Lệnh Lùng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ba vị dị tộc tán tiên, nói: "Các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Quá yếu." Định, hắn đột nhiên giơ cánh một chỉ. Đạp Thù pháp tắc ba động đã lan tràn đến ba vị dị tộc tán tiên trên thân, bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, cũng ý đồ tránh né, lại vì lúc đã muộn. Lâm Phù lúc trước yếu thế, chính là đang chờ cơ hội. Lần này, tam đại tán tiên đều bị địch trụ. Zết. Lâm Phù hai cánh chấn động, liền đã giết tới ba vị dị tộc tán tiên trước mặt, sắc bén cánh lông vũ, hờ hững chém xuống. Không Ba người gào thét, sau lưng Hỏa Diễm Xe Vua đột nhiên bắn ra cường đại pháp tắc bắt đạo, đúng là một kiện hàng thật giá thật cấp thế giới huyền thiên chí bảo. Dậm dậm. Theo Hỏa Diễm Xe Vua đánh tới, trên trăm sợi Hỏa Diễm Pháp tắc hướng phía trước trùng sát, hóa thành chín đầu Hỏa Diễm Chân Long, khí thế hùng hùng, phản phất muốn đem Lâm phủ thôn phệ. "Thôi đi, thứ độ gì?" Lâm phủ cười lạnh, thanh âm như sấm, nguyên bản chém về phía ba vị dị tộc tán tiên cánh long vũ nhanh chóng sửa đổi phương hướng, tại ba người rung động trong ánh mắt, đem chín đầu pháp tắc Hỏa Diễm Chân Long cùng phía sau Hỏa Diễm Xe Vua đều chém thành hai khúc. Một kiện cấp thế giới huyền thiên chí bảo, tại chỗ báo hỏng. "Làm sao lại như vậy?" Đây chính là Liên minh đại nhân ban thưởng bảo vật, là cấp thế giới huyền thiên trị bảo ạ." Ba vị dị tộc tán tiên kém chút cắn nát răng. "Cấp thấp cấp thế giới huyền thiên trị bảo thôi, tại trước mặt bản tọa, giấy." Lâm phủ Vung cánh đem ba vị dị tộc tán tiên chém giết. Ở trong quá trình này, trên người bọn họ phân biệt có một hai kiện đại lục cấp huyền thiên trị bảo giết ra, muốn tiến hành ngăn cản, nhưng lại bị Lâm phủ cánh Long Vũ như cắt đậu hũ trực tiếp cắt thành hai nửa. Giải quyết. Lâm phủ giải ra một hơi. Thông qua tự sừng tán tiên vừa mới nói tới liên minh hai chữ, hắn đã phán đoán được đi ra, cái này ba vị dị tộc tán tiên tất cả đều là huyết tế liên minh người. Đương nhiên, chỉ là ba cái mã tử. Tại huyết tế trong liên minh, tứ kiếp tán tiên mới có thể xem như hơi có chút địa vị, được xưng tụng là đại nhân. Chợt, hắn bắt đầu quét dọn chiến trường. Hiện trường bị đánh mở mấy món huyền thiên chi bảo toàn bộ bị Lâm Phù biến thành kim giác cự thú nuốt vào miệng bên trong, sau đó toàn bộ luyện hóa, tăng lên hơn 300 sợi pháp tắc. Ba vị dị tộc tán tiên cũng bị Lâm Phù nuốt. Thể phách của hắn lại một lần nữa phóng đại, ngoài định mức tu hoạch được mấy trăm sợi pháp tắc, khiến cho vô tận bây giờ ẩn chứa pháp tắc tổng số đạt đến 4021 sợi. Không chỉ có như thế, Lâm Phù còn tu hoạch được bọn hắn giải giác ký ức. Quả nhiên là huyết tế liên minh người. Bọn hắn đến từ Giác Mãng tộc, chính là một cái chủng tộc mạnh mẽ, trời sinh liền có thể cảm ngộ pháp tắc, trên thân cũng sẽ tồn tại đại lượng pháp tắc, nhưng bị giới hạn cảnh giới, bọn hắn có thể triệt để nắm giữ pháp tắc không coi là nhiều. Lâm Vũ không ngừng phân tích. Ngân Giác Tán Tiên cùng Kim Giác Tán Tiên đều là một kiếp Tán Tiên, bị giới hạn cảnh giới, đều chỉ có thể triệt để trưởng khống 10 sợi đến 29 sợi pháp tắc, bất quá, trên người bọn họ thời cơ ẩn chứa pháp tắc lại đều vượt qua 100 sợi. Tự Xưng Tán Tiên là nhị kiếp Tán Tiên, mà lại là trong đó người nổi bật, triệt để nắm giữ hơn 80 sợi pháp tắc, ngoài ra Trên thân còn có hơn 200 sợi chưa bị triệt để trưởng không pháp tắc, cũng coi là một kiện đại thu hoạch." Lâm Vũ trầm giọng nói. "Thông qua hôm nay trận đấu, hắn cũng chính thức làm rõ ràng chính mình thực lực cụ thể. Đương nhiên tán tiên trên thân ẩn chứa pháp tắc cũng rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều không có triệt để nắm giữ, cho nên chân thực chiến lực không thể lấy pháp tắc số lượng để phán đoán. Những này đều là đọc đến ba vị dị tộc tán tiên giải giác ký ức mới biết đến. Trước đây, hắn chỉ là có cái đại khái giải. Bây giờ thì là triệt để tìm hiểu được." Một cái tán tiên, mặc kệ trên thân ẩn chứa bao nhiêu sợi pháp tắc, bị giới hạn cảnh giới, một kiếp tán tiên chỉ có thể triệt để nắm giữ 10 đến 29 sợi pháp tắc. Nhị kiếp tán tiên triệt để nắm giữ 30 đến 99 sợi, tam kiếp tán tiên triệt để nắm giữ 100 đến 299 sợi, tứ kiếp tán tiên triệt để nắm giữ 300 đến 999 sợi, ngũ kiếp tán tiên triệt để nắm giữ 1000 đến 2999 sợi, lục kiếp tán tiên triệt để nắm giữ 3000 đến 9999 sợi. Thất kiếp tán tiên triệt để nắm giữ 1 vạn sợi trở lên pháp tắc, thực lực phi thường khủng bố. Bây giờ Ta bản mệnh pháp bảo ẩn chứa 4000 sợi ra mặt pháp tắc, tăng thêm ta bản thân nam dữ pháp tắc, thực lực tổng hợp, có thể có thể so với phổ thông lục kiếp tán tiên. Ha ha, nguyên lai ta mạnh như vậy. Đương nhiên, nơi này chỉ là không có sử dụng bản mệnh pháp bảo, cái khác huyền thiên chi bảo, mặt khác đặc thủ bí pháp các loại ngoại định mức thủ đoạn. Chỉ có thể nói, đừng phải thất kiếp tán tiên, ta có bao xa liền chạy bao xa. Gặp được lục kiếp tán tiên, có thể va vào, điều kiện tiên quyết là đối phương không có tinh thần cấp huyền thiên chi bảo hay là loại kia rất mạnh bí pháp thần thông. Gặp được ngũ kiếp tán tiên, Dù là đối phương có tinh thần cấp huyền thiên chi bảo, nhưng bởi vì đối phương chưa hẳn có thể hoàn mỹ phát huy ra tinh thần cấp huyền thiên chi bảo uy lực, cũng khẳng định không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha. Lâm Vũ Liễm môi một cái. Điều này có ý vị gì? Hắn đủ để địch nổi bình thường lục kiếp tán tiên. Căn cứ đọc đến đến mảnh võ ký ức đến xem, thực lực này, đặt ở huyết tế trong liên minh, cũng coi là chấp trưởng một tỉnh vực siêu cấp cường giả. Huyết tế liên minh là toàn vũ trụ thế lực tối cường. Bọn hắn bao trùm toàn bộ tình hệ, nhưng bởi vì bọn thủ hạ số không đủ nhiều, cho nên, bình thường là 3 vị tán tiên tạo thành một tiểu tổ, tối thiếu phụ trách 10 cái tình hệ. Một cái tứ kiếp tán tiên đại nhân, dưới trướng bình thường có ít lấy trăm kế tiểu đội, phụ trách nhiều đạt thành trên vạn cái tính hệ. Càng lên cao, nắm giữ địa bàn càng lớn. Một tôn lục kiếp tán tiên đã có thể nắm giữ một cái cùng loại hệ ngân hà dạng này cực lớn tinh vực. Cái này ba vị dị tộc tán tiên chết, hẳn là sẽ gây nên phía trên chú ý, sau đó phái người tới, nhưng bởi vì vũ trụ vận chuyển cự ly rất xa, không có mấy năm thậm chí là mấy chục năm, địch nhân mới không có khả năng lại tới đây. Nói cách khác, còn có giảm sót thời gian. Lâm Vũ xò so lên cái cảm, mấy chục năm. Hắn cảm thấy mình có thể đột phá đến tùy tiện nắm lục kiếp tán tiên trình độ. Kìa thời điểm, dù là cái tinh vực này, Lục Kiếp tán tiên biết được trận tướng, cũng đã chậm. Kìa thời điểm, chính mình sẽ ra tay. Đột nhiên, liền không lo lắng, Lâm phủ ly khai mảnh này khu vực, hóa thành hình người, về tới bắt đầu Tinh Điểu thành phong. Người trở về rồi. Kim Hằng Tinh quân nhìn thấy Lâm phủ trở về, liền tới bái phỏng. "Ừm." Lâm phủ gật đầu. "Tình huống như thế nào? Có phải hay không tới một cái tán tiên tiểu đội, tiểu đội trưởng là nhị kiếp tán tiên vẫn là tam kiếp tán tiên? Các ngươi giao thủ sao?" Kim Hằng Tinh quân một mặt lo lắng. Lâm phủ nói ra, "Bọn hắn chết rồi." "A, chết a?" "Cái gì?" Bọn hắn vậy mà chết rồi, bị ai giết? Kim Hằng Tinh Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt nhìn xem Lâm Vũ, hít vào khí lạnh. Chương 301, phi thăng thành tiên. Không phải ta giết, là hắn. Lâm Vũ lắc đầu, vung tay lên, thả ra một đạo màn sáng. Hình tượng bên trong, một tôn cùng sao trời to lớn kim giác cự thú cường thế đánh chết ba tôn dị tộc tán tiên, sau đó, hé miệng đem bọn hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Trận đấu, như vậy kết thúc. Nhìn thấy cái này, Kim Hằng Tinh Quân khẽ giật mình, vô ý thức nói ra, ngươi xác định đây không phải là ngươi. Lâm Vũ hai tay một đám, nói, ta là một cái người sống sơ sơ. Làm sao có thể là một cái hình thể cùng sao trời lớn nhỏ kim giác cự thú, ngươi nói đúng không?" Nói, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Kim Hằng Tinh Quân nghi nghi, ý thức được Lâm phủ là không muốn làm chim đầu đàn, thế là gật đầu nói, "Đúng, không nghĩ tới một cái kim giác cự thú đi ngang qua nơi đây, giết sát huyết tế liên minh ba tôn tán tiên, thật kích thích a." Nghe vậy, Lâm phủ cười, có một vị đầu góc xoay chuyển nhanh đồng đội, chính là bất lo. Kim Hằng Tinh Quân lo lắng nói, "Bất quá, vàng vào ta đối huyết tế liên minh hiểu một chút, ngươi." Khô khô, kim giác cự thú giết cái này ba vị dị tộc tán tiên, Bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, khả năng không bao lâu đã có người tới. Lâm phủ tự nhiên biết rõ điểm ấy. Đọc đến ba tôn dị tộc tán tiên dạn giác ký ức về sau, hắn liền biết rõ sẽ có người tới. Nhưng, đối phương tối thiểu muốn rất nhiều năm mới có thể đến. Cái này cho hắn giảm xóc cơ hội. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ nói ra, ta tận mắt nhìn thấy kim giác cự thú diện sát kia ba tôn dị tộc tán tiên, nhớ ký bọn hắn trước khi chết, đã từng thả ra ngân thoại, nhanh chỉ cần 5 năm, chậm mấy chục năm, liền sẽ có ít nhất là tứ kiếp tán tiên đại nhân vật đăng chẳng. Nghe vậy, Kim Hằng tỉnh quân sắc mặt đại biến. Hắn có lòng tin tại khoảng thời gian này bên trong khôi phục lại độ kiếp kỳ tu vi, dù sao, Lâm phủ cho hắn đưa nhiều như vậy tu vi kim đan, vừa đến độ kiếp kỳ, hắn liền có thể phi thăng trở thành một kiếp tán tiên. Thế nhưng là, đối mặt tứ kiếp tán tiên, hắn căn bản không đáng chú ý dù là hắn vẫn là thời đỉnh cao tam kiếp tán tiên lúc, cũng không thể nào là tứ kiếp tán tiên đối thủ. Lâm phủ nhìn thấy Kim Hằng Tình quân một bộ phảng phất án phân biểu lộ, vui vẻ nói ra, cái kia Kim Giác Cự thú nói, hắn không sợ tứ kiếp tán tiên. Kim Hằng Tình quân lập tức trừng thẳng con mắt, kinh ngạc nhìn xem Lâm phủ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, Lâm phủ chính là Kim Giác Cự thú. Chuẩn xác hơn kết pháp, kim giác cự thú bất quá là Lâm phủ dùng thủ đoạn nào đó huyên hóa ra tới, đã hắn nói không sợ tứ kiếp tán tiên, vậy liền khẳng định không sợ. Nhưng, đây cũng quá đáng sợ đi. Lâm phủ đã có thể cứng rắn tứ kiếp tán tiên rồi. Ta chuẩn bị chế tạo Huyền Thiên Chi Bảo Sắt trận, không biết tiền bối nhưng có kiến nghị gì. Lâm phủ hỏi. A. Kim Hằng tinh quân khẽ giật mình, Huyền Thiên Chi Bảo Sắt trận tối thiểu cần 10 cái đại lục cấp, ngươi có nhiều như vậy Huyền Thiên Chi Bảo a? Có. Lâm phủ gật gật đầu. Hắn chuẩn bị tại trước khi phi thăng Cho bác đậu tinh bố trí một tòa cường đại huyền thiên sát trận, tối thiểu có thể diện sát tam kiếp tán tiên cái chủng loại kia. Sau đó, hắn mới có thể yên tâm phi thăng. Kim Hằng tỉnh quân hô hấp chỉ trệ, không nghĩ tới Lâm phủ lại có nhiều như vậy huyền thiên chi bảo, nói: "Ta ngược lại thật ra có một ít liên quan ghi chép, cho ngươi đi." Hắn chỉ tay một cái, đem một bản kinh văn truyền cho Lâm phủ, nhưng thiếu tổn không ít bộ phận. Lâm phủ cũng là không quan trọng. Đưa tiến Kim Hằng tỉnh quân, hắn bắt đầu nghiên cứu huyền thiên sát trận, mỗi ngày đều đang thúc dục sinh tử ngọc long tinh hệ các nơi lão tới thiên địa kỳ trùng, thể phải thúc đẩy sinh trưởng ra 100 kiện đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Mấy ngày sau, Lâm Vũ đứng tại tiểu thạch phong đỉnh núi, nhìn xem đã hấp thu không ít chân linh huyết mạch thanh long đằng, phát hiện nó vậy mà kết xuất một viên nắm đấm lớn nhỏ trái cây. Biến dị? Lâm Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới, thanh long đằng vậy mà biến dị thành thiên địa ký chủng, tiếp tục bổ dưỡng, thật đúng là có thể đàn sinh ra phẩm giai không tệ huyền thiên chi bảo. Lại cho ngươi thêm điểm liệu. Lâm Vũ sờ lên cái cằm, đem tổn khô một chút chân linh huyết mạch hoặc là đỉnh tiên bảo vật lấy ra, một mạch ném cho thanh long đằng hấp thu, khiến cho kết xuất trái cây màu xanh dần dần thêm ra mấy đạo màu sắc khác nhau quang mang. Hơn nửa tháng sau, Thanh long đằng trái cây đã hóa thành màu sắc rực rỡ, cho hắn một loại áp đạo bình thường thiên địa kỳ trùng phía trên cảm giác, trong mắt thoáng chốc lộ ra tinh mang. Bác Đẩu Tinh chưa dựng dục ra cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo, cho nên, hắn nhìn chằm chằm thanh long đằng. Hẳn là, nó sẽ ngưng tụ một giới khí vận, dựng dục ra giới này duy nhất một kiện tiên tiên cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo. Nghĩ đến cái này, Lâm Phù mừng rỡ. Hắn muốn sáng tạo một tòa Huyền Thiên sát trận, mà như tất cả đều là đại lục cấp Huyền Thiên chi bảo, dù là có 10 cái, tạo thành đại trận, xem chừng có thể luyện hóa một kiếp Tản Tiên, cao nữa là cũng chính là vây giết nhị kiếp Tản Tiên. Nhưng Nếu là có cấp thế giới Huyền Thiên chi bảo là chủ trận nhãn, uy lực tối thiểu ra tăng gấp 10, Diệt sát tam kiếp tán tiên đều không phải vấn đề nan giải gì. Ha ha, rất tốt. Lâm phủ tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng biến dị thanh long đảng. Mê Ngông Vô ngẩn tình không chỗ sâu. Một viên đường kính 10 vạn rằm màu vàng kim sao trời ngay tại tinh không bên trong chậm chậm nổi lỡ lửng, nửa bộ phận trên bị lực lượng nào đó cắt đứt, hình thành bình nguyên, ở giữa kiến tạo một tòa to lớn màu tím bẩm cung điện, ước chừng vạn tầng, rất phong độ. Cung điện tầng cao nhất. Nơi này tụ tập đại lượng tán tiên, ngồi ở giữa bảo tọa vị kia, người khoác áo giáp, có được hai viên đá quý màu xanh lục hình thành mắt to. Đông Nhiên, đôi nảy mắt bắn ra lu quang, tâm kia mộc đầy răng nộm miệng, đông nhiên phát ra thanh âm tức giận, nói: "Hừ, một chỉ tiểu đội lại bị giết xác, các ngươi ai đi xử lý việc này?" Căn cứ hồn bia chỉ dẫn, bọn hắn chết bởi Ngọc Long tình hệ. Nghe vậy, đám người kinh ngạc. Mỗi tiểu đội kém cỏi nhất đều là một vị nhị kiếp tán tiên cùng hai vị một kiếp tán tiên tổ hợp, lại bị giết, xem ra tối thiểu là tam kiếp tán tiên ra tay. "Vương chủ, để cho ta tới đi." Một tôn trung niên nam tử đi ra, sau lưng mọc ra ba cặp cánh, toàn thân treo đầy bằng xương, đúng là hóa thành hình người chân linh chủng tộc, lục dục xương công, lục dục thượng thiên. Ngươi muốn đi? Được xưng là vực chủ mắt lục con ngươi tán tiên cảm thấy ngoài ý muốn, bị rớt tiểu đội chỉ là nhất phổ thông tiểu đội, điều động một vị tứ kiếp tán tiên liền có thể giải quyết, không cần ngươi đi. Lục Dực Thượng Tiên lắc đầu, nói, ta năm đó đường tắc bắc đầu tinh hệ thời điểm, hướng nơi đó đưa lên một vị tử tôn, nhưng là, gần nhất lại thu được vị kia tử tôn tử vong tin tức, chuẩn bị thuận tiện đi giải quyết một phen. Mắt lục con ngươi vực chủ nghe vậy, khoát tay áo, đầy coi như là đồng ý. Đa tạ vực chủ thanh toán. Lục Dực Thượng Tiên ly khai tòa này cung điện to lớn, nhìn về phía Ngọc Long tinh hệ vị trí, ánh mắt lạnh lùng. Giữa ta hầu thế, ta ngược lại muốn xem xem, cái kia địa phương cất dấu bí mật gì. Mọi người cũng không biết rõ, Lục Dực Thượng Tiên rất ưa thích hướng khác biệt tinh hệ bắn ra chính mình tự tôn. Sau một thời gian ngắn, bọn hắn sẽ dựng dục ra tới. Sau đó, bọn hắn sẽ hỗ trợ tầm bảo. Nếu là gặp không được cơ duyên, liền sẽ thông qua huyết mạch chỉ lực đưa tin cho Lục Dực Thượng Tiên, về sau, hắn liền sẽ tự mình đi qua tu hồi lại. Dựa vào những này, hắn tầm bảo vô số. Bây giờ, hắn đã là Lục Kiếp tán tiên, là mắt lục con người vực chủ vị này tân tân thật kiếp tán tiên dưới chướng đắc lực cả tường, thực lực đã có thể so với bình thường của chủ. Thỉnh không bên trong. Lục Dực Thượng Tiên ánh mắt sáng ngời. Bị Lâm phủ chém gở GS Lục Dực xung công, tại trước khi chết thông qua huyết mạch chỉ lực tiến hành đưa tin, công đỗ Ngọc Long Tỉnh Hệ bắt đầu tỉnh có trọng báo, nếu không phải trong khoảng thời gian này vội vàng mở ra huyết tế, Lục Dực Thượng Tiên không có cơ hội thoát thân, đã sớm muốn tự mình tiến về Ngọc Long Tỉnh Hệ nhìn một chút. Tuyệt kiệt tuyệt. Trọng báo, ta đến vậy. Lục Dực Thượng Tiên có một loại dự cảm, chuyến này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của mình, chẳng lẽ Ngọc Long Tỉnh Hệ món kia trọng báo có thể làm cho mình đột phá Thất Kiếp Tiên Thiên. Nghĩ đến cái này, hắn hưng phấn hơn. 1 năm sau, Lâm phủ kết thúc nghiên cứu. Bây giờ Hắn rốt cục rượi vào ngộ đạo trà cùng Thức Hải Thiên Thê cơ duyên song trọng trợ rút, lấy tự thân phong phú trận pháp kinh nghiệm làm cơ sở, nghiên cứu ra một tòa Huyền Thiên sát trận, Vô hạn tuần hoàn sát trận. Đây là tòa đại trận này danh tự. Trận này có thể dung nạp vô số Huyền Thiên chi bảo, ý vị này, chỉ cần không ngừng tăng thêm Huyền Thiên chi bảo, sát trận uy lực liền sẽ không ngừng tăng lên. Nếu là lấy tinh thần cấp Huyền Thiên chi bảo làm chủ trận nhãn, lấy đông đảo cấp thế giới, đại lục cấp Huyền Thiên chi bảo làm phó trận nhãn, uy lực sẽ rất kinh khủng, diệt sát ngũ kiếp tán tiên dễ như trở bàn tay, chính là lục kiếp tán tiên đều trốn không thoát. Nếu có thể lấy tới tinh không cấp Huyền Thiên chi bảo cho dù là thất kiếp tán tiên, cũng là có đến mà không có về. Không tệ, không tệ. Lâm phủ rất hài lòng. Mà trải qua 1 năm tròn tốc đẩy sinh trưởng, tiểu Thạch Phong đỉnh núi u biến dị thanh long đẳng, hắn năm vậy mà đột phá nguyên bản hạn mức cao nhất, một đường đạt đến ngàn và năm. Hôm nay, liền muốn triệt để thành tụ. Tại trong lúc này, Lâm phủ cũng thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc năm tại hơn 100 vạn năm thiên địa kỳ chủng, cũng ở mấy ngày trước đạn sinh ra một kiện đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo. Việc này đã dẫn phát biến động. Nhưng, nghe xong là Lâm phủ bảo vật, đám người cũng chỉ có thể có dương mắt nhìn phận. Ầm ầm. Không cần đã lâu. Thanh Long Đẳng cả cây tiêu rốt trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ còn đỉnh chóp thất thải trái cây còn lơ lửng tại nguyên chỗ, chán phóng kia sáng chói mắt. Đáng tiếc, Thanh Long Đẳng. Bạch Hồ Nhi đứng ở một bên, trên thân tràn ra thuộc về độ kiếp kỳ cường đại khí tức. Sau lưng là Nhan Mị cùng Âu Dương Phỉ. Một năm xuống tới, các nàng cũng đột phá. Nếu không phải Lâm phủ gần nhất bỗng nhiên cảm ứng được sẽ có đại khủng bố giáng lâm, bọn hắn đã sớm phi thăng. Thanh Long Đẳng ý thức đã chuyển dời đến mẫu sắc rực rỡ trái cây bên trong, cho nên nó không tính tử vong, mà là một loại khác tân sinh. Lâm phủ nói. Ba nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Soạt Theo mũi thái trái cây phóng lên tận trời, nó cấp tốc phá xác mà ra, ngưng tụ ra một thành có được Long Văn Khai Thiên Ma Sóc, dài đến 3m, toàn thân lở dậu ngũ thải ánh sáng. Mên Ngông quần quận kết vân, trong nháy mắt từ bốn phương hội tụ, cho đến đem trọn khóa Bắc Đầu Tỉnh bắt phủ. T. Có cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo ra đòi. Là Bắc Đầu Tỉnh, lại là Lâm phủ. Ngọc Long Tỉnh hệ tinh không bên trong, Long đạo các loại chân linh tộc cường giả đều cảm ứng được cỗ này pháp tắc báo động, nhao nhao hướng Bắc Đầu Tỉnh phương hướng nhìn lại, sau đó, đều sắp tức giận chết rồi. Thật vất vả đạn sinh ra một kiện cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo, nào có thể đoán được, lại là Lâm phủ. Còn có thiên lý hay không a? Chúng chân linh kêu rền, ước cao cái tí. Lần này đại kiếp kéo dài trọn vẹn nửa tháng, văn động toàn bộ Bắc đấu tỉnh sinh linh. Cuối cùng, tiếp vân tán đi. Lâm phủ rối xuất thủ, tiếp được cái này một thanh ngũ thải khai thiên ma xóc, bởi vì khí linh là lúc trước thanh long đặng, vốn là thuộc hạ của hắn, cho nên đều không cần nhận chủ. Tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển. Rốt cục bồi dưỡng ra cấp thế giới huyền thiên chi bảo, bây giờ, vô hạn tuần hoàn sát trận có chủ trận nhãn, ta hôm nay liền bố trí trận pháp, sau đó phi thăng đi. Lâm phủ hướng sau lưng ba đứa nói, bốn người bọn họ đều là độ kiếp kỳ. Qua tại Ngọc Long tinh hệ không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng lập tức phi thăng, trở thành tán tiên. Dù sao cho dù là bọn họ trở thành tán tiên, cũng có thể trở về. Cho nên, sớm một chút phi thăng thì tốt hơn. Tốt, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị, lấy chúng ta bây giờ thủ đoạn, vượt qua kia phi thăng chi kiếp, cơ bản đều là rất đơn giản sự tình. Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu bày trận đi. Lâm phủ lấy ra 10 cái đại lục cấp huyền thiên chi bảo, tăng thêm vừa mới đạn sinh màu sắc rực rỡ khai thiên ma xóc, không tuyệt vọng tụng khẩu quyết, hướng huyền thiên chi bảo đánh vào các loại pháp quyết. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa ngày. Vô hạn tuần hoàn sát trận, mồ. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, ngoại trừ khai thiên mã sóc biến mất tại mười chỗ, còn lại 10 cái huyền thiên chỉ bảo cấp tốc phá không mà đi, đến Bắc Đẩu Tỉnh không ngồi trung tiêu về sau, liền giấu ở trong hư không, sử dụng lúc mới có thể xuất hiện. Từ đó, sát trận thành hình. Mẫu sắc rực rỡ khai thiên mã sóc chính là cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo bên trong đỉnh tiêm cấp độ, ban đầu liền có hơn 800 sợi các hệ pháp tắc, lại thêm cái khắc tinh phẩm đại lục cấp huyền thiên chỉ bảo gia trì, tổng pháp tắc số vượt qua 1000 sợi. Phan Huy gia uy lực, không thua gì tinh thần cấp huyền thiên chỉ bảo, diễn sát tứ kiếp tán tiên dễ như chờ bàn tay chính là ngũ kiếp tán tiên đều, nhưng khốn ở nếu là yếu nhất loại kia ngũ kiếp tán tiên, chỉ dựa vào toàn này sắt trận, cũng có thể chậm rãi lượn chết. Không đến cường đại ngũ kiếp tán tiên trở lên, bắt đầu tinh đầy đủ an toàn. Lâm Vũ nói lòng một hơi. Sau đó, hắn có thể an tâm phi thăng. Tương lai một đoạn thời gian, Lâm Vũ bãi phòng Lâu Cửu Kiếm cùng tiểu kim viên các loại người quen, Hàn Huyên thật lâu, cũng đề cập chính mình sắp phi thăng sự tình, dẫn phát biến động. Đầu chó, ngươi muốn đi rồi. Tiểu Kim Viên có chút không bỏ, cũng rất kiêu ngạo, bất kể nói thế nào, hắn cùng Lâm Vũ đều là sư đồ, có thể có được lợi hại như vậy đệ tử, chết cũng đáng. Đúng vậy a. "Bất quá, dù là ta phi thăng, có rảnh cũng sẽ trở lại thăm một chút." Lâm Vũ cười cười, "Lại qua nửa tháng." Đêm nay, Lâm Vũ tiêu hao một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ Hải Thiên Thế thứ 19002 tầng. Thôn Thiên Phệ Địa 1, như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu. Lâm Vũ tựa hồ tại ngày qua ngày khổ tu, cũng không biết rõ qua bao lâu, rốt cục đem cái này môn bí pháp tu hành đến lô hỏa thuần thành cấp độ. Một lát sau, hắn vô vô trán, thở phào một hơi. Môn này Thôn Thiên Phệ Địa, chính là một môn chuyên môn dùng để luyện hóa vạn vật bí pháp, xem như thôn thiên quyết thăng các bạn có thể thôn phệ cũng luyện hóa vân vân. Hắn lập tức đem bí pháp truyền cho ba nữ. Bất quá, cấp nàng tạm thời chỉ là nhập môn, muốn tinh thông, thậm chí là lô hỏa thuần thành, còn phải chịu thời gian. Bí pháp ngày sau lại tu, phi thăng đi. Lâm phủ đằng không mà lên. Ba nữ nhẹ gật đầu, tất cả đều theo hắn cất cánh, sau đó phân biệt cách vạn dặm lối mặt. Hôm nay, phi thăng. Lâm phủ hướng lên trời hô to, thanh âm chấn động cả viên Bắc Đẩu tinh mỗi một tấc nơi nhỏ lảnh, ngay sau đó, hắn thỏa thích phóng thích khí tức, đưa tới phi thăng chỉ tiếp. Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mỹ cũng đều tuần tự phóng thích khí tức, đưa tới đại tiếp. Tiệp gia hỏa muốn phi thăng. U Hoàng Sơn dưới mặt đất chỗ sâu, Tam nhãn thanh niên cảm ứng được phi thăng chi tiếp khí tức, bỗng nhiên mở to mắt. Không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái bên kia chôn sâu tại Đông Hoàng dưới mặt đất tán tiên, cũng đều tại lúc này mở mắt ra. Lúc trước, cho dù là mầu sắc rực rỡ khai thiên mã sóc cái này cấp thế giới huyền tiên chi bảo xuất thế, bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem, không có xuất thủ, nhưng hôm nay, bọn hắn động. Từng cái đều toát ra mặt đất. 3. Theo đạo thứ nhất thiên lôi giáng đập, Lâm phủ lập tức nhấc quyền đỡ tới, Lemvernad, thiên điểu tiếp lấy chấn động. Bố số thiên địa trị lực cùng sinh mệnh khí tức rơi xuống, tư dương cả viên bắt đầu tỉnh. "Tốt cơ hội, thôn phệ." Tam nhãn thanh niên cùng cái khác tán tiên nhao nhao há mồm, tham lam hô hấp những lực lượng này, chỉ thương cho chính mình. Chương 302, lục dục thượng tiên. Bọn này tán tiên tự nhiên không phải muốn xuất thủ. Bọn hắn trốn ở Đông Hoàng, chính là mượn nhờ mảnh này đặc thù đại địa tầm bộ thể phách, chấm dãi chữa thương. Về phân đoạn thời gian trước xuất thế cấp thế giới huyền thiên chi bảo màu sắc dục rỡ khai thiên ma sóc, bọn hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú, nhưng đều nhìn ra được Lâm phủ thực lực rất mạnh, tăng thêm bọn hắn dù là cẩm tới huyền thiên chi bảo Đối tự thân chữa thương cũng không có đại dụng, liền đều không có xuất thủ. Ngay hôm nay, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mị ngay tại độ phi thăng chi tiếp, trong lúc đó, Thiên Điệu hội sinh sinh đại lượng tầm bổ vạn vật sinh mệnh khí tức. Thuôn phệ những loại khí tức có thể chữa thương. Nán ngủ nửa canh giờ trôi qua, tam nhãn thanh niên liền cảm giác thương thế của mình khôi phục hơn phân nửa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái khác tán tiên, phần lớn là cái tâm tình này. Không tệ, không tệ, thế giới này rốt cục có phi thăng giả xuất hiện, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy bốn vị độ kiếp kỳ đồng thời phi thăng. Tán phát sinh mệnh khí tức, là một cái phi thăng giả khi độ kiếp mấy chục lần, bản tọa thương thế, hôm nay sợ là liền có thể khỏi hẳn. Tam nhãn thanh niên cười ha ha, hắn sắp độ mới đại kiếp, thế nhưng trước đó bị trọng thương, bây giờ thương thế chưa lành, như thật độ kiếp, xác suất thành công không đến một thành. Nếu là thương thế khỏi hẳn, xác suất thành công sẽ trực tiếp tăng lên tới chừng năm thành. Mà hắn còn có vài vạn năm mới độ kiếp, chỉ cần cái này mấy vạn năm bên trong tăng lên điên cuồng chính mình, hoặc là nói làm nhiều đến mấy món huyền thiên chi bảo, xác suất thành công sẽ lại lần nữa tăng lên, thậm chí là đạt tới 10 thành. Một khi thành công, liền có thể đột phá cảnh giới. Cái khắc tán tiên cũng đều nắm chặt nắm đấm, rốt cục nhìn thấy tiếp tục sống tiếp hy vọng. Bao quát Tam nhãn thanh niên ở bên trong, bọn hắn gặp đều là bản nguyên một loại thương thế, rất khó khôi phục, cho dù là hấp thu huyền thiên trị bảo lực lượng, cũng rất khó. Nhưng, hôm nay lại khác. Lâm phủ bốn người đồng thời độ kiếp phi thăng, sinh ra sinh mệnh khí tức đến từ thiên đạo, là bản nguyên trị lực, bọn hắn trực tiếp hấp thu, thương thế tự nhiên có thể khôi phục nhanh chóng. Ha ha ha. Lẽ nhiều năm như vậy, không cần chốn nữa." Một chút tán tiên hưng phấn nói. "Thanh châu, trên bầu trời Lâm Phù bốn người còn tại Độ Kiếp, lấy bọn hắn bây giờ siêu cường thực lực, đều là trực tiếp đánh nát Lôi Đình, căn bản không có bất luận cái gì thương thế, từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong. Vô số người ngay tại xem lễ, bọn hắn hưng phấn, cảm khái, kính nể, ước mơ, xem Lâm Phù bọn người là suất đời mục tiêu theo đuổi. Cùng lúc đó, Mên Ngông Vô Ngẩn Tình không chỗ sâu. Trải qua dài đến 1 năm đi đường về sau, lục dục thượng tiên rốt cục sắp đến Ngọc Long tinh hệ. Hừ, rốt cục muốn tới, cũng không biết rõ nơi đây có cái gì trọng bảo, liên một chỉ huyết tế tiểu đội đều có thể xóa bỏ, không phải là có cấp thế giới huyền thiên chỉ bảo. Hoặc là rõ triệu là tồn tại một vị tam kiếp tán tiên, nhưng mặc kệ như thế nào, đều xem như không tệ thu hoạch. Lục Dực Thượng Tiên nhẹ giang cười. Hai, hắn hóa thành to lớn bản thể, chính là một cái dài đến vạn dặm cực lớn lục dục xưng công, toàn thân giống như cựu thiên huyền băng điều khắc mà thành, tản ra vô số hàn ý theo hắn phun ra một ngụm hàn khí, phía trước tinh không lập tức xuất hiện một đầu rộng 3000 dặm, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm hàn băng đại đạo, nối thẳng hướng Ngọc Long tỉnh hệ. Bắt đầu tinh. Hơn phân nửa ngày sau, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi, Nhan Mị rốt cuộc sống qua trận này nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế cũng nhẹ nhõm đại kiếp. Cuối cùng kết thúc Lâm phủ tắm rửa lấy vô số tiên quang, thân thể bị cải tạo thành một loại khắc tầng thứ cao hơn sinh linh, dù là không cần hộ thuẫn, cũng có thể tại vũ trụ các loại hoàn cảnh sinh tồn. Ném vào hằng tinh chỗ sâu, đều không có việc gì, cho dù là lỗ đen, cũng đã đối bọn hắn không tạo được quá lớn tương hại. "Chư vị đạo hữu, hôm nay ta Lâm phủ mang theo ba vị đạo lư độ kiếp phi thăng, ban thưởng một chút bảo vật, nhìn tu tiên giới tương lai sẽ càng thêm phồn vinh." Lâm phủ cao giọng nói. Hắn phất ống tay áo một cái, vô số tự tiên linh quả luyện chế mà thành tu vi kim đan bắn ra, trừng trên trăm vạn quả trở lên, giống như thiên nữ tán hoa, trôi lững căm nơi. Không ít người đều lấy được đan dược. Bọn hắn cầm tu vi kim đan, nghe kia thấm vào ruột gan mùi thơm, nhìn hướng bầu trời, hốc mắt đưa tát. Cùng Tiễn Lâm Thiên Tôn phi thăng, cùng Tiễn Lâm Thiên Tôn. Lâm Thiên Tôn vạn phúc vĩnh khang. Vô số tu sĩ quỷ trên mặt đất, hướng phía đã bị phi thăng tiên quang bao phủ Lâm phủ hành lễ. 3. Nương theo lấy bốn đạo màu sắc rực rỡ chùm sáng phóng lên tận trời, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phi đồng thời hướng Ngọc Long tỉnh hệ bên ngoài truyền tống mà đi. Đây là phi thăng. Đừng, đừng a, mang ta lên a. Tiên Lai đạo tiên linh tông phấn đà. Liếm chó Chu Linh Nguyệt tận mắt nhìn thấy Lâm phủ phi thăng, gấp đến độ oa oa kêu to. Thế nhưng, Lâm phủ căn bản không để ý nàng. Cứ như vậy, tại vô số người hâm mộ, kính ngưỡng, ghen ghét, khinh tôi trong ánh mắt, Lâm phủ bốn người phi thăng mà đi, trở thành bắt đầu tỉnh tu tiên giới thậm chí Ngọc Long tỉnh hệ truyền thuyết. Úy Hoàng Sơn, tam nhãn thanh niên triệt để khôi phục thương thế, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại một tòa trong lương đỉnh, nhìn qua Lâm phủ phi thăng mà đi phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền phi thăng, thật không hổ là giới này thiên đạo chi tử. Tương lai, cũng không biết phải chăng có thể gặp mặt Nếu có thể, nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Tâm nhãn thanh niên thương thế khỏi hẳn, không cần tiếp tục ẩn thân tại đại địa chỗ sâu, mà là ẩn tàng khi tức, tại Đông Hoang các nơi du lịch, chợt, hắn phát hiện không ít cùng hắn đồng dạng trốn ở Đông Hoang chữa thương tán tiên. Song phương nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Bởi vì song phương không kiểu không oán, bọn hắn liền đều lẫn nhau kết bạn, sau đó, lại ai đi đường đấy, độc tự tại bắt đầu tìm các nơi hành tẩu, muốn tìm tìm Huyền Thiên chi bảo. Thiên Linh Tông. Nhờ vào Lâm phủ trợ giúp, bây giờ, Kim Hằng Tinh quân cũng rốt cục khôi phục độ kiếp kỳ tu vi, bởi vì hắn trước kia vượt qua đại kiếp, mà bây giờ chỉ là tàn hồn chủng sinh không tính là đầu thai trùng sinh, nghiêm chỉnh mà nói còn tính là cùng một thể, không cần lại độ kiếp. Hôm nay, ta, Kim Hằng Tỉnh Quân, phi thăng. Một cỗ mêng nông quần quận ba động, quét sạch cả viên Bắc Đẩu Tỉnh màn ngoài, rớt tới Tam Nhãn thanh niên bọn người kinh ngạc. Thiên Linh Tông còn có độ kiếp kỳ. Bọn hắn kinh ngạc. Không đúng, cái này gia hóa không cần độ kiếp liền có thể phi thăng rời đi, xem ra là một cái tán tiên trùng tu. Ha ha, tốt một cái tiên linh tông, thật sự là tảng lồng ngoa hổ. Tam Nhãn thanh niên bọn người cười cười. Vũ trụ tình không Vô số sao trời, cất dấu ẩn thế cường giả địa phương thật không nên quá nhiều, bọn hắn thân là uy tín lâu năm tán tiên, tự nhiên mình bạch đạo lý này. Bất quá, bọn hắn không có can thiệp lẫn nhau. Đến tán tiên cấp độ này, đã không còn suy nghĩ vu mộ cái tu tiên giới, mà là phóng nhãn mênh mông vô ngần vũ trụ tình không, nơi đó có vô số bảo tàng, nếu không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, không cần cùng cái khác tán tiên kết thủ. Ngọc Long Tỉnh hệ bên ngoài, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ biến thành cô sáng tại xuyên qua tinh hệ hộ thuần về sau, liền một lần nữa hóa thành thân ảnh của bọn hắn, xuất hiện tại tinh không bên trong. Phản phất, xuyên qua cái gì Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy Ngọc Long tinh hệ trố khu vực, nào giống như là một cái tinh bản, nhưng bởi vì nội bộ sao trời số lượng không nhiều, lộ ra rất nhạt. Ta cũng cảm giác giống như là xuyên qua cái gì, phẩm phật là đến mặt khác một mảnh thiên địa. Bạch Hồ Nhi như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác. Nhan Mị cùng Âu Dương Phỉ cũng nhẹ gật đầu. À, ta bản mệnh pháp bảo đột phá, nó nguyên bản chỉ có hơn 20 sợi pháp tắc, bây giờ, vậy mà đã đạt đến hơn 50 sợi, gấp bội tăng trưởng. Bạch Hồ Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc hô. Nhan Mị cùng Âu Dương Phỉ tranh thủ thời gian kiểm tra. Trận, các nàng cũng có đồng dạng phát hiện. Lâm phủ cũng kiểm tra vô tận, trải qua 1 năm qua này khổ tu, hắn bởi vì đặt vào tứ hải thiên thê thứ 19002 tầng về sau, trên đường tu hoạch được không ít pháp tắc, tăng thêm ngày thưởng tu hành, vô tận pháp tắc tổng số tiếp cận 5000. Mà theo phi thăng thành tiền, vô tận thu hoạch được vũ trụ chỉ lực giá trị, thu được tăng cấp bội tăng lên. Hắn pháp tắc tổng số đã đạt 9980 sợi. Thiên địa chỉ lực số lượng thì là 100 triệu sợi, nhưng bởi vì vô tận còn chưa lộ sắc thành tỉnh không cấp huyền thiên chỉ bảo, cho nên tạm thời không thể tiếp tục hấp thu thiên địa chỉ lực. Ta cũng tu được tăng cấp bội tăng lên. Lâm Phù nói như vậy, xem ra, một khi chúng ta phi thăng, chính mình bản mệnh pháp bảo đều sẽ đạt được tăng gấp bội tăng lên, xem như phi thăng phúc lợi. Từ Ân, thật tốt. Ba nữ liên tục gật đầu. A. Đúng lúc này, lại có một đạo phi thăng cổ sáng phá không mà tới, đúng là không cần độ kiếp liền có thể trực tiếp phi thăng tới nơi này Kim Hằng Tỉnh quân. Bốn vị, sao ạ? Kim Hằng Tỉnh quân nhìn thấy Lâm Phù một bọn người, vẻ vui thích đã sớm treo đầy gương mặt. Người cũng phi thăng. Âu Dương Phỉ kinh ngạc. Lão phu không cần độ kiếp, dù sao ta trước đó cũng đã là tán tiên, ngày sau, tại ta đột phá tam kiếp tán tiên trước đó cũng cơ hồ là không có bình cảnh. Kim Hằng Tình Quân nhẹ gật đầu, tiến hành giải thích. Ba nữ một mặt hâm mộ. Lâm Phù mắt nhìn Kim Hằng Tình Quân, theo người này phi thăng thành tiên, hắn đoạn thời gian trước chế tạo hoàn toàn mới bản mậy pháp bảo, cũng tuấn thế lột xác thành đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Bởi vì Kim Hằng Tình Quân vốn là tam kiếp tán tiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm giữ rất nhiều bí pháp, Lâm Phù cảm thấy hắn tối thiểu có thể cùng nhị kiếp tán tiên chiến đấu. Bây giờ không phải cao hứng thời điểm. Lâm Phù dõng nhiên nói, đáng người sững sờ. Gặp nguy hiểm giáng lâm, đối phương tối thiểu là một Tôn Tứ Kiếp Tán Tiên, ta nguyên bản dự đoán bọn hắn sẽ ở mấy năm thậm chí 10 năm sau mới đến, không nghĩ tới, vậy mà nhanh gần gấp 10, thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm Vũ trầm giọng nói. Kim Hằng Tỉnh Quân con ngươi co dù lại, nói, dựa theo Tứ Kiếp Tán Tiên tốc độ, nhanh nhất cũng phải mấy năm mới có thể đến Ngọc Long Tình Hệ, làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Vũ nói ra, ngươi cảm thấy, người tới nhất định là Tứ Kiếp Tán Tiên, không thể là Ngũ Kiếp Tán Tiên, thậm chí là Lục Kiếp Tán Tiên sao? Kim Hằng Tỉnh Quân trầm giọng nói, làm sao có thể? Thông lĩnh cái tinh vực này vị kia vực chủ Ta nghe nói người này cũng bất quá là lục kiếp tán tiên, chẳng lẽ hắn đích thân đến?" Lâm Phù nói ra, có chút ít khả năng. Bây giờ, hắn hiểu được so kim hàng tình quân càng nhiều, dù sao đọc đến qua ngân giác, kim giác, từ sừng cái này ba vị dị tộc tán tiên giải giác ký ức, thu hoạch được không ít tin tức. Cái tinh vực này là hàng vũ tinh vực. Hắn diện tích lãnh thổ bao la, có được không biết rõ bao nhiêu cái cùng loại ngọc long tình hệ dạng này tình hệ, dựa theo Lâm Phù đoạt được tin tức đến xem, tối thiểu có thể so với hệ ngân hà. Huyết tế trong liên minh, có một cái phân đà phụ trách thống trị hàng vũ tinh vực. Vị này vực chủ, tối thiểu lục kiếp tán tiên đỉnh phong. Ngoài ra, còn có mấy vị lục kiếp tán tiên. Lâm phủ cảm giác được, bây giờ đang theo Ngọc Long tinh hệ chạy tới kia vị thần bí cường giả có chút quen thuộc, lại cho hắn một loại phảng phất đối mặt vô hạn hàn băng cảm giác. Có người muốn tới, làm tốt chuẩn bị. Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận cấp tốc hóa thành một bộ áo giáp đem hắn toàn thân bao phủ lại. Chiến đấu. Bạch Hồ Nhi phun ra bản mệnh pháp bảo Thủy Linh Châu, nó bây giờ đã lộ sắc thành đại lục cấp huyền thiên chi bảo, mới xuất hiện, liền phóng xuất ra từng sợi thủy hệ hộ thuần, tại nàng bên ngoài thân ngưng tụ thành cứng rắn hàn băng áo giáp. Âu Dương Phỉ lấy ra Tử Kim Hồn Linh, vật này cũng đã lộ sắc thành đại lục cấp huyền thiên chi bảo. Mặt ngoài có từng đợt màu tím lôi đình ba động, cho nàng mặc lên hộ thuẫn. Nhan Mỹ lấy ra Phượng Hoàng Bảo Châu, đem vật này đập vào lòng ngực, làm cho hóa thành nhiều đám hỏa diễm, cấp tốc đem toàn thân bao phủ, cũng cô hóa thành hỏa diễm khải giáp. Kim Hằng Tỉnh Quân đứng sờ tại nguyên chỗ, nói: "Các ngươi đều có áo giáp, vậy ta làm sao bây giờ?" Hắn lấy ra mới tinh bản Mệnh Pháp Bảo. Vật này cũng là đại lục cấp huyền thiên chi bảo, nhưng là một cái tinh bản, có thể ngưng tụ vô số sao trời dị tượng hướng địch nhân đánh tới, nhưng không có cái gì che chở năng lực. Tự cầu nhiều phúc đi." Bạch Hồ nhi nói. Kim Hằng Tỉnh Quân khẽ miệng giật một cái, Trẫm thủ thời gian lấy ra một đống lớn phụ lục, dán tại trên thân, hóa thành một tầng ướp chừng có dày nửa tấc cứng rắn áo giáp. Cạch cạch cạch. Mưa ác du chân không không thể chuyển thành, nhưng mọi người tại chờ đợi hơn phân nửa ngày sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ giống như là hư không bị đông nứt âm thanh kỳ quái. "Tới." Lâm Vũ trầm giọng nói. Sau một khắc, một đầu rộng chừng 3000 Hàn Băng Đại Đạo, trực tiếp từ tình không chỗ sâu hướng nơi này lành tới. Là Hàn Băng pháp tắc, rất nồng đậm, không thể địch lại. Bạch Hồ Nhi, Kim Hằng tỉnh quân bọn người sợ hãi, lấy bọn hắn thực lực, dù là toàn lực xuất thủ, cũng ngăn không được đầu kia Hàn Băng pháp tắc đại đạo va chạm ngươi đến, thật sự là quá mạnh. Tối thiểu là ngũ kiếp tán tiên. Kim Hằng Tình Quân toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Chớ hoảng sợ, ta sẽ ra tay. Lâm Phù tiến lên một bước, đưa tay một quyền ném ra, đầu kia Hàn Băng Đại Đạo liền bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hiện lộ ra một đạo đưa thân vào vô số vụn băng trung tâm thân ảnh. Kia là một đầu dài đến vạn dặm lục dục rực xương công. Lại là cái này chân linh chủng tộc. Lâm Phù nhìn chằm chằm đối phương, rốt cục minh bạch vừa mới tại sao lại có một cú không hiểu cảm giác quen thuộc. Hừ, các ngươi cái này địa phương, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường, liền bản tọa tiện tay ngưng tụ Hàn Băng Đại Đạo đều có thể đánh vỡ. Hắn là có tứ kiếp tán tiên thực lực, khó trách có thể diệt đi lúc trước kia một chi huyết tế tiểu đội." Lục Dực Thượng Tiên cười lạnh nói, "Cái gì huyết tế tiểu đội, ta nghe không hiểu." Lâm Vũ cố ý giả manh bán độc, đồng thời, hắn khiếp sợ phát hiện, đối phương đúng là Lục Kiếp Tán Tiên. Lục Dực Thượng Tiên chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, đánh giá một lát, nói, "Ngươi giết qua bản tọa đưa lên ở chỗ này một cái hộp gỗ. Tại ngươi đánh d제 giết hắn một khắc này, liền đã lưu lại khí tức, muốn tránh cũng tránh không xong, một khi bị ta tới gần, liền sẽ phát giác. Các ngươi đến từ Ngọc Long Tỉnh hệ Bắc Đậu Tỉnh, không sai a." Lâm Vũ ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy bừng tỉnh đại nội châm giọng nói ra, "Ngươi lai, trước đây thật lâu, sơn lấn chúng ta bắt đầu tỉnh lục dục sương công, là ngươi đưa lên." Lục Dực Thượng Tiên gật gật đầu, nói, "Bản tọa ưa thích cho các đại tinh hệ đưa lên hậu bối tử tôn, để bọn hắn ở nơi đó khai chỉ táng liệp, thay ta tìm kiếm bảo tàng. Như là đã cho thấy thân phận, các ngươi có thể chết rồi. Về phần các ngươi trên thân ẩn chứa trong bảo, ta sẽ đích thân thu lấy. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là Lục Dực Thượng Tiên." Vừa dứt lời, Lục Dực Thượng Tiên đột nhiên xuất thủ, một mảng lớn hàn băng pháp tắc hóa thành hàn băng lĩnh vực, trong chốc lát, liền đem Lâm phủ một đoàn người ngay tại chỗ thôn phệ bá quạ. "Mị ảnh này tỉnh không?" đã mắt liền bị băng phong, chính là tứ kiếp cùng ngũ kiếp tán tiên cũng sẽ bị triệt để phong ấn, không có chạy trốn hy vọng. Chương 303, trời cao mặc chim bay. Song đợi, Kim Hằng Tình Quân Ô Hô hai thai, chính mình thật vất vả khôi phục một kiếp tán tiên tu vi, liền phải chết. Quá xui xẻo. Bạch Hồ Nhi, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ thì là trợn mắt chính nhìn xem bị băng phong, nếu không phải mình đã lộ sắc thành một kiếp tán tiên, thể phách khác biệt, đội thành độ kiếp kỳ đại năm tới, bị đông lại trong nháy mắt liền chết. Lục kiếp tán tiên liền chút thực lực ấy. Nhưng mà, Lâm Vũ bình tĩnh thanh âm vang lên. Đám người trong đầu Đông nhiên vang lên xoạt xoạt hàn băng vỡ vụn âm thanh, đó lấy đóng băng lại mảnh này khu vực hàn băng pháp tắc trực tiếp nổ nát vụn. Một thân ảnh từ đó đi ra. Người này chính là Lâm phủ. Trên người hắn vô tận áo giáp có một đám lửa quanh quần bất diệt, theo hắn bước chân đập mạnh, nội bộ 9988 sợi pháp tắc tại dung hợp pháp tắc tác dụng, dưới, phản phất hóa thành động dạng số lượng hỏa diễm pháp tắc, uy lực kinh người. Sao? Làm sao có thể? Ngươi không phải một kiếp tán tiên sao? Tại sao có thể có thực lực như thế? Lục Dực Thượng Tiên cảm nhận được kinh ngạc cùng lo lắng. Lâm phủ nói ra, Bị ta chém giết lục dục xương công cho ngươi lựa tìm, nói nơi này có trảo bảo. Lục Dực Thượng Tiên âm thầm súc tích lực lượng, mặt ngoài thì là kéo dài thời gian, nói, không tệ. Lâm Vũ cười, nói ra, có hay không một loại khả năng, ta bộ giáp này chính là trảo bảo. Lục Dực Thượng Tiên ánh mắt ngưng tụ. Ngay một tiếng, Lâm Vũ đột nhiên giết tới Lục Dực Thượng Tiên trước mặt, rũi xuất thủ, lòng bàn tay có thể lỏng kim loại lưu động mà ra, hóa thành một thanh khai thiên ma xoa. Không được. Lục Dực Thượng Tiên tranh thủ thời gian ngưng tụ vô số hàn băng hộ thuần, nhưng vẫn là đánh giá thấp Lâm Vũ, trước mặt hộ thuần đều bị khai thiên mã xoa bổ ra, căn bản ngăn cản không nổi. Làm sao có thể như thế cường đại? Chẳng lẽ là Tinh không cấp Huyền Thiên chỉ bảo? Lục Dực Thượng Tiên càng đánh càng sợ. Định, Lâm Phù một cái lắc mình, liền xuất hiện tại Lục Dực Thượng Tiên sau lưng, thân thể bành trướng đến cao tới vạn dặm trình độ, cầm trong tay khai thiên mã xóc chém xuống. Lục Dực Thượng Tiên muốn tránh, nhưng lại phát hiện chính mình sở tại hư không tựa hồ bị một loại nào đó không gian lực lượng vâng tỏa, lấy hắn lục kiếp tán tiên tu vi, trong thời gian ngắn, càng không có cách nào thoát khốn. Không! Lục Dực Thượng Tiên kinh hô, sau đó Liên nhìn thấy thân thể của mình bị đánh thành hai nửa, dù là trên người mấy ngàn sợi pháp tắc toàn bộ phát huy, vẫn là không làm nên chuyện gì. Lâm Vũ sắc mặt băng lãnh, không ngừng xuất thủ. Hắn đã sớm nhìn ra được, Lục Dực Thượng Tiên là Lục Kiếp Tán Tiên bên trong cường giả, có được hơn 4000 sợi pháp tắc, cùng trước khi phi thăng chính mình không sai biệt lắm. Nếu như mình vẫn là độ kiếp kỳ, một trận chiến này chắc chắn cùng Lục Dực Thượng Tiên đánh cho có đến có về. Nhưng bây giờ, khác biệt. Sau khi phi thăng, bản mệnh pháp bảo Vô Tận Pháp Tắc tổng số trực tiếp gấp bội, chính mình tu vi đạt tới một kiếp tán tiên trình độ, thực lực tổng hợp đầu chỉ gấp bội. Cho dù là thất kiếp tán tiên tới cũng có thể độ chút. Tê lặng. Tê lặng. Lâm Vũ không ngừng xuất thủ, đem lục dược xương công thân thể chém thành mảnh vỡ, hắn én mở nguyên thần muốn chạy trốn, nhưng Lâm Vũ lại lập tức thi triển định thân thuật, đem định trụ. Thu. Lâm Vũ vung tay lên, liền đem lục dược xương công thân thể mảnh vỡ thu nhập tiểu thế giới, từ đó, bên ngoài chỉ còn lại đối phương nguyên thần, đồng thời lộ ra rất suy yếu. Đốt. Lâm Vũ lần nữa xuất thủ, trong cơ thể mình pháp tắc tăng thêm vô tận pháp tắc, tổng số phá vạn, dung hợp sau bộc phát một đạo ngọn lửa nóng bỏng, đem lục dược xương công bị định thân thuật định trụ nguyên thần bá quả, bắt đầu luyện hóa. Không. Lục Dực Thượng Tiên muốn chạy trốn, thế nhưng Lâm Phù bây giờ thực lực tổng hợp có thể so với Tân Tân Thất Kiếp Tản Tiên, cùng đỉnh đầu của hắn cấp trên mắt lục con người vực chủ không sai biệt lắm. Đây là cảnh giới trên áp chế. Hắn căn bản không có cơ hội trốn. Mạnh, quá mạnh a. Kim Hằng Tình Quân khiếp sợ nhìn xem một màn này, không nghi tới, Lâm Phù đã cường đại đến có thể triệt để áp chế lục kiếp tản tiên tình trạng. Thực lực này, đã có thể so với một vực chi chủ. Sau một cái rở, Lục Dực Thượng Tiên nguyên thần triệt để sụp đổ, bị Lâm Phù ngưng tụ pháp tắc hỏa diễm tiêu, hóa thành từng quả màu tím bằng hồn châu, ẩn chứa pháp tắc cùng bản nguyên linh hồn, sau khi hấp thụ có thể cực nhanh lớn mạnh thực lực bản thân. Người chết không yên lành, cho dù bị luyện hóa xóa bỏ, trước khi chết, Lục Dực Thượng Tiên vẫn là cho Hàng Vũ Tinh vực chi chủ truyền ra tin tức. Lâm Phủ Khinh khinh thở dài một tiếng. Hắn biết rõ có tin tức truyền ra ngoài, đây cũng là không thể tránh né, bất quá, đã liền Lục Dực Thượng Tiên vị này, Lục Tiếp Tán Tiên đều bỏ ra 1 năm, dù là đối phương vực chủ là thất tiếp tán tiên, cũng phải nửa năm mới có thể đến. Nửa năm, đầy đủ hắn tiến hơn một bước. Tiên bối, bây giờ, Lục Dực Thượng Tiên đã bị ta đánh chết, hắn trước khi chết truyền ra tin tức, không dùng đến nửa năm, nhất định có cấp vực chủ cường giả đánh tới, ngươi định làm gì? Lâm Phù nhìn về phía Kim Hằng Tỉnh Quân. Kim Hằng Tỉnh Quân thở dài nói, "Nói thật, đối mặt lục kiếp thậm chí thất kiếp tán tiên cấp độ vực chủ, ta bây giờ là một chút tác dụng đều không có." Lâm Phù nói ra, "Vậy liền tự về đi, ta sẽ ôm lấy toàn bộ trách trách, tự mình đi diện sát huyết tế liên minh tán tiên nhóm, hấp dẫn vực chủ lực chú ý." Kim Hằng Tỉnh Quân lập tức lộ ra vẻ kính nể. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, đây cũng là Lâm Phù khí phách. Hắn đáng giá tôn kính. Kim Hằng Tỉnh Quân một mặt trang nghiêm chỉ sắc, nói, "Đã như vậy, chúng ta xin từ biệt, bất quá, ta dám dùng đạo tâm thể Mình tuyệt đối sẽ không gia nhập phe tế trong liên minh, mà là sẽ bảo trì trung lập. Tốt, sau này còn gặp lại." Lâm Vũ gật gật đầu. Kim Hằng Tình Quân nghĩ nghĩ, lại đem chính mình một chút bí pháp thần thông lạc ấn trong ngọc giản, đưa cho Lâm Vũ, trong đó bao quát tinh không bên trong địa đồ cùng tàng bảo địa. Cái này khiến Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Không cần đã lâu, song phương mỗi người đi một nả. Lâm Vũ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Nhan Mị còn tại tại chỗ, Kim Hằng Tình Quân thì là tiến về những tinh hệ khác, chuẩn bị tìm kiếm thuộc vệ mình cơ duyên. Cuối cùng vẫn là đi. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, khoanh chân tại tại chỗ. Bắt đầu luyện hóa Diễn Sắt Lục Dực Thượng Tiên Đoạt được chiến lợi phẩm. Nửa khắc đồng hồ sau, theo Lâm Phù luyện hóa 12 sợi pháp tắc, vô tận pháp tắc tổng số rốt cục phá vạn, thoáng chốc phát sinh hoàn toàn mới thứ biến, thoáng qua ở giữa, liền đem còn sót lại mấy ngàn sợi pháp tắc một mạch thôn vệ, cũng hướng nơi xa bay đi. Đường chạy, Lâm Phù khẽ miệng giật một cái, thần mãng vô tận từ đột phá tình thần cấp bắt đầu, mỗi lần đột phá, vậy mà đều phải chạy đến khác địa phương đi truy biên, thật sự là mờ lặng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đuổi theo, không biết bao xa khu vực. Nơi đây có một viên lẻ loi chơi chọi mặt trời. Sao Ngọc Long Tỉnh Hệ Viên kia còn lớn hơn cả 10, lãng lặng lơ lửng tại tinh không bên trong, chán phóng vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Hưu. Vô tận hóa thành một viên quang cầu, trực tiếp không có vào viên kia to lớn mặt trời trung tâm, tham lam thôn phệ nội bộ các loại lực lượng, khiến cho nó bắt đầu trong triều sụp đổ. Ông trời ơi. Lâm Vũ bó tay rồi, hắn là, về sau thời gian, vô tận mỗi lần phi biến, đều muốn thôn phệ một viên mặt trời. Cũng may, tinh không vô cùng lớn. Hàng tinh vẫn là rất nhiều, đầy đủ sử dụng. Lâm Vũ, Nhan Mỹ, Âu Dương Phỉ, Bạch Hồ Nhi đứng tại không ngừng sụp đổ hàng tinh bên ngoài, lặng lặng chờ đợi vô tận phi biến, đồng thời cũng đang tính toán thời gian, hi vọng vực chủ đừng đến nhanh như vậy." Lâm Vũ thầm nghĩ, Hàng Vũ tinh vực trung tâm. Tòa kia cung điện to lớn bên trong, sinh ra hai con như lục bảo thạch con mắt Hàng Vũ vực chủ chầm chậm mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Lục Dực Thượng Tiên chết rồi. Hắn phát ra âm trầm âm linh thanh âm, phảng phất một cái trọng truy, đánh thẳng vào mọi người ở đây tâm linh. Một tôn Lục Kiếp Tán Tiên trầm giọng nói, "Lục Dực Thượng Tiên thế nhưng là cùng chúng ta như vậy Lục Kiếp Tán Tiên, phóng tới hơi yếu tinh vực, đều có thể làm vực chủ, Ngọc Long tinh hệ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể giết hắn?" Hàng Vũ vực chủ nói ra, không rõ ràng. Lục Dực Thượng Tiên truyền về tin tức rất ngắn gọn, chỉ nói đối phương là một cái nhân tộc tu sĩ, có lực trọng bạo mang theo, tối thiểu là tinh thần cấp Huyền Thiên Chỉ Bảo, hắn bị toàn diện áp chế. Mọi người đều là hít sâu một hơi. Tinh thần cấp Huyền Thiên Chỉ Bảo. Dựa theo cảnh giới phân chia, tinh thần cấp Huyền Thiên Chỉ Bảo vừa hợp tứ kiếp đến lục kiếp tán tiên sử dụng, có thể bởi vì Huyền Thiên Chỉ Bảo càng về sau càng khó đột phá, cho dù là thân là tân tân thấp kiếp tán tiên hàng vũ vực chủ, cũng chỉ có giới chân toàn này cực lớn cũng điện cái này tinh thần cấp Huyền Thiên Chỉ Bảo. Những người khác, dù vẫn là cấp thế giới. Vực chủ, làm sao bây giờ? Một tôn lục kiếp tán tiên thuộc hạ hỏi thăm sâm mặt nghiêm túc, các ngươi tiếp tục chủ trì huyết tế, ta phái phái phân thân qua bên kia tra một chút, đồng thời sẽ còn liên hệ ta vị kia đồng dạng là Thất Kiếp Tán Tiên bằng hữu, chúng ta liên thủ, hắn là có thể bắt được đối phương." Hàng Vũ vực chủ nói như vậy, đám người nghe vậy đều gật gật đầu, thần nghĩ vẫn là tự mình vực chủ tương đối ổn thỏa, lập tức liền sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau đối sách, thật không hổ là lãnh đạo của bọn hắn. Nào đó phiến không biết tên tinh không. Lâm phủ nhìn chằm chằm phía trước viên kia hành tinh, bởi vì vô tận ngay tại Tham Lam tôn vệ năng lượng khiến cho viên này hàng tình sụp đổ tốc độ không ngừng tăng tốc, ngắn ngủi nửa ngày, liền liền đã thu nhỏ đến lúc đầu một nửa. Hắn có thể cảm thấy vô tận đang nhanh chóng tăng lên. Hắn pháp tắc tổng số, từ thôn phệ hết lục vực thượng tiên về sau, liền đạt đến hơn một và sợi, bây giờ thì là tiến thêm một bước, cơ hồ muốn đạt tới hai và sợi. Thiên địa chi lực số lượng cũng tại tăng vọt. Không tệ, không tệ. Lâm Vũ có chút hài lòng. Mặc dù hắn còn chỉ là một kiếp tán tiên, nhưng bởi vì vô tận ngay tại trở thành tinh không cấp huyền thiên chi bảo, mà lại pháp tắc tổng số tiếp cận hai và sợi, hắn hoàn toàn có thể cùng không có tinh không cấp huyền thiên chi bảo thất kiếp tán tiên chiến đấu. Thất Kiếp Tán Tiên, bản thân có thể triệt để nắm giữ pháp tắc tổng số từ 10.000 sợi đến 29.999 sợi. Cái này cùng bên trong cấp thấp tinh không cấp huyền thiên chi bảo tương đương. Bây giờ, Vô Tận chính là cấp độ này. Các loại Vô Tận pháp tắc đạt tới 3 vạn sợi trở lên, liền có thể đề thăng làm cấp cao tỉnh không cấp huyền thiên chỉ bảo. Khi đó, Lâm Phủ có lòng tin chân áp thất kiếp tán tiên. Ầm ầm, một cú có thể xuyên vào hồn phách ba động, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Phủ náo hải, phảng phất đưa thân vào một viên không ngừng bạo tạc hàng tình bên trong, cảm thụ hắn đáng sợ. Mấy canh giờ sau, Vô Tận rốt cục thôn vệ hoàn chỉnh khỏa hàng tình, hoàn thành lần này thuế biên chính thức trở thành Tỉnh không cấp Huyền Thiên chi bảo. T. Lâm phủ tâm niệm vỡ động, biết được Vô tận bây giờ trạng thái về sau, không khỏi hít vào một ngụm hàn khí. Nó lại có 22314 sợi pháp tắc. Thiên địa chỉ lực hai, 86 ức sợi. Ha ha, thật không tệ. Lâm phủ mừn rỡ. Mặc dù cự ly 3 vạn sợi pháp tắc còn có cự ly, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể trấn áp những cái kia tân tân thất kiếp tán tiên. Tân, điều kiện tiên quyết là đối phương không có Tinh không cấp Huyền Thiên chi bảo loại bảo vật này. Chính là thâm niên thất kiếp tán tiên, hắn cũng không sợ. Theo Vô tận thuế biến đến Tinh không cấp Huyền Thiên chi bảo trình độ này, tiểu thế giới thần uy lĩnh vực, cũng đi theo thuế biến tăng lên, bắt kiếp tán tiên phía dưới, một khi bị hút vào tiểu thế giới, liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Đây là Lâm phủ hiện nay ắt chủ bài một trong. Chúc mừng phụ quân, vui sách cho bảo. Ba nữ đứng thành một hàng, cười ngọt ngào. Lâm Vũ vẫy tay, vô tận hóa thành một đạo quang mang không có vào trong cơ thể của hắn, chợt, hắn xoay người, nhìn xem cái này ba vị phong tình vạn chủng đạo lư, cười. Bây giờ, tại cái này hàng vũ trong tinh vực, chúng ta đã không có gì phải sợ. Bởi vì cái gọi là trời cao mặc chim bay, đi, chúng ta đi ngăn cản huyết tế. Nói, hắn toàn thân sáng lên. Lôi cuốn lấy ba nữ phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phi tiên tình hệ. Một tòa to lớn tình hệ, cương vực phạm vi là Ngọc Long tình hệ mấy chục lần, có được hơn 100 triệu khóa sao trời, trong đó sinh mệnh sao trời vượt qua 500 cái. Giờ phút này, ba vị huyết tế liên minh tán tiến đến. Bọn hắn lập tức thi triển phân thân chỉ thuật, hướng phía dưới một viên sao trời để vào hơn 10 đạo tà ma phân thân, bọn hắn cao tới vào trượng, mới xuất hiện, liền lập tức với cái thế giới này sinh linh xuất thủ, xóa bỏ số 1 tỷ sinh linh, cũng dùng cái này đã sáng tạo ra một nhóm lớn tà ma đại quân. Cái này một chỉ đại quân, bắt đầu quét ngang dưới này. Giới này hơn 10 vị độ kiếp kỳ, mấy trăm vị đại thừa kỳ xuất linh vô số người tu hành phấn khởi phản kháng, nhưng cho dù là bọn họ toàn lực xuất thủ, vẫn là không được lại. Bất quá mấy ngày, viên này cường đại sinh mệnh sao trời, trong đó chín thành rưỡi sinh linh đều bị đánh giết, đại lượng khí huyết đều bị cái này ba vị tán tiên bảo hộ lô hấp thu không còn một mảnh. Ha ha ha, đi, ba người chuẩn bị đối cái khác sao trời động thủ. Ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Một đạo bình tĩnh nhưng ẩn chứa nồng đậm sát ý thanh âm vang lên. Ngươi nào? Ba vị tán tiên bỗng nhiên quay người, nhưng lại chỉ thấy một tôn to lớn hắc kim sát thú ảnh hiện lên, đó lấy Bọn hắn liền đã mất đi ý thức, tại chỗ vẫn diệt. Thinh không bên trong, Lâm phủ biến thành kim giác cự thú cười, há miệng đem mấy cái này tán tiên thôn phệ, thi triển bí pháp thôn thiên phạt địa, đem bọn hắn luyện hóa sạch sẽ. Từ đó, chiến đấu kết thúc. Lâm phủ nhìn về phía phía dưới viên kia sao trời, phát hiện trong đó thay ngang khắp động, lập tức thở dài một tiếng, nói, ta cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, bất quá, ta cũng đã thay các ngươi giết hết địch tới đánh, nghỉ ngơi đi. Nói, hắn phất ống tay áo một cái, lấy hắn tán tiên cấp tu vi, Mặc dù chỉ là thi triển đơn giản Linh Vũ Thuật, cũng có thể hóa ra cam điểm linh dịch vậy khắp cả viên sao trời, tạm bổ chiến hầu thổ địa. Vô số thực vật sinh trưởng. Thổ địa nhúc nhích, đem thi hải mai táng. Không bao lâu, Lâm Vũ phát hiện, viên này sao trời có vô số hữu hồn xếp hàng tiến vào Âm Minh Chỉ môn, sắp chia tay thời khắc, bọn hắn phảng phất nhìn thấy cái gì, ngẩng đầu, hướng lên trời không trung Lâm Vũ bái. Sau một khắc, bọn hắn tản mát ra đại lượng minh khí, một sợi tiếp lấy một sợi, trôi lững Lâm Vũ. Nguyên lai, like, minh khí là như thế tới. Lâm Vũ bình tĩnh. Trở thành tán tiên về sau, hắn nhìn càng thêm nhiều. Phi tiên tinh vực phi thường lớn. Tại hắn đến trước, cũng đã có rất nhiều sao trời bị huyết tế qua, mỗi quả sao trời tối thiểu chết mất chục tỉ, trăm tỉ, vạn đứa sinh linh. Lâm phủ tuần tự tiến về những cái kia sao trời, trợ giúp chết đi các sinh linh xử lý hậu sự, thu hoạch được càng nhiều minh khí. Nửa tháng sau, trước mắt minh khí, một 89 vạn đứa sợ. Lâm phủ quét mắt bảng, biết được chính mình minh khí đã nhiều như vậy, âm thầm gật đầu. Cái lượng này, nếu là có thể gấp bội, như vậy, dù là hắn chết tử, hồn phách tiến vào minh giới, cũng có thể trực tiếp thu hoạch được đại thừa sơ kỳ cường đại ban đầu tu vi. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Lâm Phù đương nhiên nghĩ đến một đầu đường lui. Nếu như hắn thu hoạch được vô số minh khí, có thể để cho sau khi hắn chết trực tiếp trở thành thập nhị kiếp tán tiên, như vậy chẳng phải là so hiện nay khổ tu còn muốn lợi hại hơn vô số lần. Nghĩ đến cái này, hắn hô hấp trì trệ. Có lẽ, có thể làm. Bây giờ, chính vào huyết tế liên minh mở ra huyết tế đặc thù thời kỳ, tất nhiên có vô số sinh linh vẫn lạc, chính mình xuất thủ chém giết huyết tế liên minh người, thay vong hồn báo thù, lại xem như làm chuyện tốt, có thể thu được thẻ người tốt, có có thể được minh khí, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Rất tốt, cứ làm như vậy. Lâm Phù nắm chặt nắm đấm.